trước 1.306, n h ữ n g người thừa kế một ba ngày nhanh chóng đi qua trò chơi lại sắp bắt đầu lần này mang tất cả mọi người đưa mắt nhìn bọn họ 6.618 diễn đàn bên trên tất cả đều là cổ vũ động viên ngôn ngữ tại sắp tiến vào trò chơi phía trước mấy giây phó ý chi đột nhiên siết chặt phù an an tay cái này vòng trò chơi làm hết mình nghe thiên mệnh cái gì phù an an s ứ n g sở có lẽ có người ở trên thân thể người tăng thêm rất nhiều đại nghĩa chờ đợi nhưng mà ta chỉ cần người sống phó ý chi đưa tay ô n chặt lấy nàng thấp giọng ở bên hai nàng nói một câu sau đó bốn phía một mạch bạch quang đem bọn hắn hai b á phủ vẫn như cũng là cái kia thiên địa một mảnh bạch mang đồng không gian nhưng mà lần này không còn là một người lớn như vậy trong không gian bao gồm phù an an cùng phó ý chi tập trung đứng chín cá nhân mọi người không quen nhau không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía phủ an an hoan nghênh các vị đến trò chơi không gian l ư ợ t này tấn cấp trò chơi tổng cộng chín vị người chơi có thể tham gia kế tiếp thỉnh đi theo hệ thống chỉ thị hoàn thành tiếp xuống tuyển chọn cùng nhiệm vụ cái này cùng phía trước trò chơi cũng không đồng d ạ n g phù an an nghe nói nhìn về phía phó ý chi sau đó tay của nàng bị hắn kéo tay trái giữ tại quyền của hắn bên trong còn lại bốn người gặp bọn họ hai như thế thân mật cử động thần sắc khác nhau vắng vẻ trò chơi đồng trong không gian đột nhiên từ dưới đất toát ra một loạt căn phòng đồng dạng làm à u trắng bốn phía phong bế được cực kỳ chặt chẽ đều không có cửa số hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên hiện tại thỉnh các vị phân biệt đi vào cái này chín cái gian phòng sau khi đi vào cửa phòng liền đóng lại bên trong mặc dù phong bế nhưng cùng bên ngoài đồng dạng sáng lời phú an an thử trong này kêu hai tiếng thanh âm trong phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt cũng không lâu lắm nàng mặt sau xuất hiện một cái ghế người chơi ngài tốt kế tiếp như làm cái vấn đề cần ngài đáp lại mỗi một đạo để tích lũy điểm số đều sẽ cùng ngài mặt sau có thể hay không trở thành không một hào người thừa kế móc đ ố i xin ngài nghiêm túc đáp lại phú an an có thứ tự ngồi xuống sau đó con mắt không mục tiêu nhìn về phía trước ngươi nói đi vấn đề một ngài cho rằng văn minh tiến bộ có hay không cần dựa vào chiến tranh xâm lược các phương thức đến tăng tốc có thể nhưng mà không cần thiết một trận chiến cùng thế chiến thứ nhì sát thực t r ạ m vào văn minh khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển nhưng mà sự thực là đã từng dựa vào kinh tế khoa học kỹ thuật văn hóa cũng ở bay lên vấn đề nhị xin ngài theo logic cảm xúc trong hai cái lựa chọn ngài cho rằng trọng yếu một hạng logic vấn đề ba thỉnh miêu tả ngài cho rằng sinh tồn trò chơi tồn tại cùng với phía sau mục đích khẳng định là theo cái nào đó khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển tinh cầu tới a về phần mục đích c ấ p đoạn l a m tinh bên trên vật tư đều bị các ngươi làm xong còn có người tuyển chọn nhiều như vậy người thừa kế ta cho là các ngươi chỉ là muốn đem chúng ta bồi dưỡng được đến làm một ít các ngươi những cái kia sinh vật có trí khôn cùng máy móc đều không thể làm cụ ly sẽ không là đảo mọi y p h u an an nhớ tới mỗi cái tin tức phương bên trong đảo m ọ nhiệm vụ vấn đề bốn nếu nhường ngài ở sinh tồn trò chơi cùng sáu sáu trăm mười tám lựa chọn ngài sẽ lựa chọn sinh tồn trò chơi mới là lạ thỉnh người chơi thành tín đáp lại ta gian lận sao phù an an hỏi lại tốt vấn đề năm ngài thích sinh tồn hệ thống sao xin ngài thành tín làm đáp thích lắm ta rất là ưa thích sinh tồn hệ thống phù an an cắn răng nói nó một cái thống được quản nhiều tinh cầu như vậy nhiều như vậy trò chơi nhiều như vậy người chơi còn có thể cho chúng ta khiêm tốn giải hoặc giải đáp nghi vấn coi như ngẫu nhiên mình làm ra sai rồi cũng sẽ cho chúng ta người bị hại đền bù chúng ta sâu、so, yêu nó Trước 1307, những người thừa ngài hiện tại có thể đi ra trả lời phòng mới năm cái để phú an an nghe nói sửng sốt một chút sau đó chậm rãi đi ra nghĩ thầm chính mình có phải hay không giả bộ không tốt bị trò chơi sớm đuổi ra ngoài đi ra cửa mặt khác tám người cũng đồng thời xuất hiện nhìn thấy bọn họ phú an an hơi buông l ò n g một ít lập tức tới gần bên cạnh phó ý chi hỏi thăm nó hỏi ngươi năm cái vấn đề sao ừ m được đến trả lời khẳng định nàng yên tâm cái này vòng trò chơi trên người nàng có một cái tinh cầu nhân dân hy vọng phú an an trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng muốn thắng phó ý chi đưa tay xoa nhẹ vào đầu của nàng các vị người chơi các người tốt căn cứ các vị người chơi nghiêm túc trả lời hiện tại công bố các vị người chơi trước mắt điểm số cùng với mỗi cái không người thừa kế mức tiềm lực số một phù an an l ư ợ t này trả lời đạt được tám mươi điểm kế thừa mức tiềm lực hai trăm bốn mươi số hai liên hương thanh ảnh l ư ợ t này trả lời đạt được tám mươi hai điểm kế thừa mức tiềm lực một trăm bốn mươi mốt số ba cổ dịch l â m l ư ợ t này trả lời đạt được tám mươi điểm kế thừa mức tiềm lực một trăm bốn mươi số bốn phó ý chi l ư ợ t này trả lời đạt được chín mươi điểm kế thừa mức tiềm lực một trăm bốn mươi lăm số năm nông đa yêu lượn này trả lời đạt được tám mươi b ố điểm kế thừa mức tiềm lực 142 số 6, lương thiên nhất nặc lượt này trả lời đạt được 88 điểm kế thừa mức tiềm lực 144 số 7, e l l y b e r t lượt này trả lời đạt được 84 điểm kế thừa mức tiềm lực 142 t ố n mươi h số t dược tử lương lượt này trả lời đạt được 82, kế thừa mức tiềm lực 141 s ố 9, m ư ố c ô cơ lượt này trả lời đạt được 83, kế thừa mức tiềm lực 1415 xin chú ý lượt này trò chơi cuối cùng mức tiềm lực kẻ cao nhất sẽ thành công một hào người thừa kế tổng cộng c n g ư ờ i trừ phù an an ở ngoài những người còn lại toàn bộ đều là hơn một loại thời điểm này liền có người hỏi thăm cái này điểm số là thế nào đánh giá vì cái gì p h ù an an điểm số so với chúng ta cao nhiều như vậy nàng ở lượt này trả lời đạt được là thứ nhất đến ngược cái này vòng trò chơi chấm điểm thêm điểm quy tắc là thế nào mỗi vị người chơi đều có được trò chơi mức tiềm lực cơ sở điểm lĩnh vực kỹ năng khu vực có thể đạt được một trăm cơ sở điểm bên trên vòng trò chơi xếp hạng ba vị trí đầu có thể đạt được một trăm cơ sở điểm lượt này trả lời điểm số chia cho hai vì có thể gia tăng mức tiềm lực điểm nghe nói mọi người nhìn về phía phụ an an ở đây chín cá nhân bên trong cũng chỉ có nàng hai cái đều thỏa mãn phú an an vì thế nhún u mai không có cách quá ưu tú liền xem như trả lời điểm số hạt chót đây cũng là tích phân tranh lệch ngay cả như vậy nàng còn là lưu thêm cái tâm nhãn thừa dịp hiện tại còn sớm tại chỗ hỏi thăm sinh tồn hệ thống ngươi sẽ không bởi vì ân đoán cá nhân cố ý làm khó dễ một ít tư tưởng độ tương đối tự do thích gây chuyện người chơi đi bùn hệ thống từ l o d i phân tích vì duy nhất vận hành phương thức không tồn tại bất luận cái gì sinh vật có trí không có cảm xúc lần này khảo hạch có hoàn hảo kỹ càng chấm điểm luật lệ can đoan tuyệt đối công bằng công chính vậy là tốt rồi phú an an yên tâm thuận tiện bổ sung một câu Kỳ thật ta mới vừa mới người ó i thích n ơ ngươi, ngươi i liền là lừa lòng. gặp người, người nghe trong n ư tùy một chút liền tốt, thử, ý chớ Phóc có để ở trong lòng. Thử, có người nghe nói len len cởi, chưa từng có gặp ai dạng này sinh tồn thông gặp chưa hệ có cười, ai Cười qua. trọc xong trò chơi đồng trong không gian i mắng vài giây đồng hồ về sau trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ít hình tam giác màu xanh nhạt hình vẽ t h ỉ n h các vị người chơi chú ý dưới chân đi theo biển báo giao thông mũi tên tiến tới. Như tới nhưng mà trong lòng cũng bởi vậy nổi lên nói thầm cái này vòng trò chơi cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm những người thừa kế ba chín người ở một mảnh bạch mang không gian bên trong tiến tới cái này vô cùng vô tận trò chơi đồng không gian dù cho dưới chân lại hớt tóc không ngừng xuất hiện vẫn như cũ sẽ để cho người mất phương hướng vị trí cùng phương hướng cảm giác thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không dậm chân tại chỗ hệ thống đến cùng còn muốn đi bao lâu a ở phía trước nhất người chơi nhịn không được mở miệng hỏi thăm nhưng mà lúc này hệ thống không có trả lời thẳng đến phía trước xuất hiện một cái màu trắng cửa cửa này màu sắc cùng bốn phía cực kỳ tương tự đến mức bọn họ ở mấy mét bên ngoài đều không có phát hiện thẳng đến chỉ đường mũi tên rừng ở c h â đó sau đó phía trước nhất người chơi dùng tay nhẹ nhàng đầy tay của hắn ở không trung biến mất rút về vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại nhìn xem dưới chân biến mất một nửa mũi tên hắn nhìn về phía phía sau người chơi các ngươi ai muốn thử xem nàng nhìn xem phú an an vừa định tiến lên sau đó bị trung gian người chơi vượt lên trước người kia cũng dùng tay ở bên trong lung lay phát hiện cánh tay ở trong đó hoàn hảo không chút tổn hại thế là liền tiến vào tình huống như thế nào tiếng người chơi sau khi tiến vào liền không đi ra ở bên ngoài cả một đời đừng nghĩ đợi đến đáp án còn lại người chơi cũng nối đuôi nhau mà vào Cái kia nhất cẩn thận người chơi cứ c kia người đợi đến đi 7 người, sau nhất thận đến thế đó ắ một thứ 8 người đ i đi vào. vào m hệ hệ tinh tinh ộ viên to lớn hình cầu liền tại bọn hắn đỉnh đầu phú an an có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài hình cung hình dáng phản phất mấy ngàn mét ở ngoài khoảng cách trên thực tế cách xa nhau không biết bao nhiêu cái tuyệt đối ngàn mét ngay tại nàng nhìn nhập thần thời điểm đột nhiên trước mắt biến mơ hồ giống như có một mảnh đánh bóng tấm gương che chắn tầm mắt của nàng ở không kịp phản ứng một trận hào q u a n g trói sáng xuyên tấu qua tấm gương con mắt lập tức sinh ra khó chịu bỏng cảm giác phụ an an vội vàng nhắm mắt lại thẳng đến quan g mang này biến mất kia là từ trước tới giờ không biết bao nhiêu năm ánh sáng nơi cái nào đó nổ mạnh hàng tinh thả ra cuối cùng năng lượng nhìn phía trước đúng lúc này bỗng nhiên có người hô lớn một phen lúc này bọn họ mới phát hiện chính mình ngay tại một cái lối đi thật dài bên trong vừa rồi hoàn toàn trong suốt thông đạo vì ngăn cách hàng t i n h có thể l ư ợ n g biến thành đánh bóng cảm nhận ngay tại không gian bên trong không ngừng kéo dài mọi người đ ỗ n g nhiên ý thức được bọn họ lúc này ngay tại hướng cái kia không biết văn minh tới gần lối đi này thật dài dài đến nhường người với bên ngoài chưa từng thấy qua cảnh sắc theo ngạc nhiên đến thản nhiên dài đến giữa đường trò chơi thế mà còn thiết chi dùng cơm c u nghỉ ngơi đi nhà xí địa phương rốt cục phía trước lại xuất hiện một cái phát sáng cửa lần này tất cả mọi người không kịp chờ đợi đi vào vô tận yên tĩnh về sau bên hai đột nhiên truyền đến đinh một phen lập tức một cái êm hai ôn nhu giọng nữ hoan n g h ê n đi tới cát lâm nơi này là sở hữu thành công được đến khẳng định từ người thừa kế trở thành các yêu người chơi thiên đường sau đó ta đem đưa chư vị tiến hành thưởng thức một cái cỡ lớn hình dạng như bánh nướng kim loại vật thể giống thay đổi ma pháp bình thường hiện hiện ở trước mặt bọn hắn sau đó n、no、ó cái nắp tự động lên cao lộ ra bên trong liền chín chỗ ngồi chờ chín người toàn bộ ngồi lên bánh nướng kim loại vật thể chậm dãi khép lại sau đó mỗi một chỗ đều biến trong suốt bọn họ chín người thật giống như làm thành một vòng tròn ngồi ở không trùng không chờ bọn hắn thói quen cái này vật thể bắt đầu tăng lên trước 1309, những người thừa cái này không giống một vòng trò chơi càng giống một lần du lịch sở hữu người chơi thầm nghĩ đến đều là như vậy cái này kỳ dị phương tiện giao thông mang theo bọn họ không ngừng phi hành tiến vào cái tinh cầu này xuyên qua ở từng cái thành phố màu trắng kiến trúc ở không trung đứng x g liền cùng trò chơi đồng không gian đồng dạng thuần trắng kèm theo dần dần tiến vào cái k i a ôn nhu giọng nữ dễ nghe lại một lần xuất hiện chúng ta bây giờ khóa ở vào chính là c ắ t lâm xê h o khu nơi này là phần lớn các ưu nơi ở sở hữu được đến đối ứng các ứ n thừa nhận người chơi đều có thể thu hoạch được đi tới nơi này quyền lợi nơi này có thích hợp từng cái tinh cầu người chơi sinh hoạt nguyên bộ công trình có được cao cấp nhất trí năng phục vụ hệ thống mô phỏng xuất xứ muốn vật phẩm hoàn cảnh nhân vật tuyệt đối an toàn tuyệt đối thứ tự bọn họ từ trên trống giống trung gian bay qua trắng xóa hoàn toàn kiến trúc đứng v ữ n g không chút nào không thấy bóng dáng người nói những người kia đâu phù an an hỏi thăm chúng ta sử dụng chính là chớ quay dày xem trừ ra phong cảnh ở ngoài sẽ không biểu hiện những vật khác giải thích xong đĩa ném đột nhiên một cái lao xuống không có bất kỳ cái gì mất trọng lượng cùng cảm giác khó chịu sau đó bọn họ tiến vào một cái toàn bộ màu đen không gian chỉ có trên chỗ ngồi một cái ngọn đèn nhỏ đang phát tán ra ánh sáng nhu h ò a phù an an bắt đầu sờ lên dưới bàn tay tiếp xúc đến chính là băng lánh điện ném tài liệu các vị người chơi các ngươi tốt kế tiếp chúng ta đến là cắt lâm bê hảo khu kèm theo cô gái này thành trước mắt xuất hiện quan minh nếu như nói c ê hảo khu là màu xám như vậy bê hảo khu chính là màu sắc rực rỡ kéo dài không ngừng sân lâm mảng lớn xanh thực mảng lớn cắt vàng còn có đủ loại phù an an chưa từng gặp qua kỳ lạ hình dạng mặt đất tê giác voi lợn rừng lạc đà gấu trúc còn có đủ loại loại động vật kỳ quái sinh hoạt ở chính mình sở tại khu vực điện ném tại mặt đất cùng chỗ ở trung gian nhanh chóng xuyên qua n h ư ờ n g h ò a cả mắt h ố n loạn đúng vậy điện ném tại mặt đất cùng trong chỗ ở giữa xuyên qua vạn mét trên cao nhà ở bị tu kiến ở nơi này không biết bọn chúng đến cùng vận dụng như thế nào kỹ thuật trực tiếp đem nhân loại chỗ ở cùng phía dưới sinh vật phân ly trên không toàn bộ đều là thấp thấp một tầng tiểu nhà trệ phía trên dùng thuốc màu đổ thành đủ loại màu sắc hình dạng giao thoa con đường bốn phương thông suốt đứng ở phía trên nhìn xuống đó chính là vạn mét trên cao cùng đủ loại tự nhiên phong cảnh kỹ quan nơi này nhất định là sợ độ cao người địa ngục cắt lâm bê h ả o khu có nhất định chuẩn nhập điều kiện thông qua tương quan c h ắ c định cắt ưu có thể nhập ở nơi này toàn bộ đều là chân thực tinh cầu hoàn g cảnh ở chỗ này cư dân có thể hưởng thụ tự mình động thủ cuộc sống điện v i ê n chăn nuôi phía dưới sùng vật thực vật hưởng thụ tối ưu phục vụ lại sau đó bọn họ bay thẳng đến đến cắt lâm bê h ả o khu cuối cùng cuối phía dưới là một vùng biển rộng đ i ệ ném bắt đầu chậm rãi hạ xuống thẳng đến xuống đến thấp nhất bọn họ mới đột nhiên phát hiện cái này biển là trôi nổi mặt nước dòng g i so với lục địa cao mấy chục mét nhưng mà nước biển nhưng không có nghiêng rót đến lục địa ngược lại là như bị trong suất vật thể ngăn cản bình thường hình thành lấp kín từng nước. nhưng ở nhìn thấy trên bờ biển từng cái rùa đen chậm rãi leo đến nước cùng lục địa giao giới địa phương sau đó một đầu xông tới trong suốt trong nước biển một đầu cự vô bá cá voi xanh hướng bọn họ bơi lại ở vô hạn tới gần thời điểm nó thân thể cao lớn ở trong nước biển đỗng nhiên chuyển biến tráng kiện thật dài cái đuôi theo trong biển vung m ạ n h ra vượt qua mặt nước xuất hiện ở giữa không trùng vẩy ra khởi cao cao bậc nước ở trong đó không có tưởng công nghệ cao văn minh thế giới chính là như vậy khoa nguyễn Trước 1310, những người khoảng cách lục địa càng ngày càng xa bốn phía càng ngày càng mở rất nhiều tướng mạo cùng với quái dị khả năng lam tinh bên trên đều không có sinh vật theo đ i ệ ném n bên cạnh vượt qua tự dưng nhường người sinh ra một loại đ ố i b i ể ném sâu sợ vô hạn sợ hãi. Đúng lúc này, điện n lúc ngừng phú an an lập tức trong lòng căng thẳng đây là muốn để bọn hắn ở trong b i ể n rộng cùng hải quái chiến đấu sao các vị người chơi tốt hiện tại tuyên bố đ ả o thải danh sách cái quái gì tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người vừa rồi chấm điểm thời điểm đều chưa hề nói có cái gì đào thải danh sách thế nào hiện tại đột nhiên liền có không có bất kỳ cái gì giải thích quá nhiều hệ thống băng lệnh t h a nhâm tiếp tục thông báo đào thải người chơi có số hai liên hương thanh ảnh trước mắt kế thừa mức tiềm lực hai trăm linh một số sáu lương thiên nhất nặc trước mắt kế thừa mức tiềm lực hai trăm bốn mươi ba mức tiềm lực thay đổi biến nhiều còn bị đào thải vì cái gì chúng ta làm cái gì các ngươi muốn đào thải chúng ta cái quỷ gì đồ chơi t h ạ không một trận bạch quang hiện lên hai người bọn hắn theo vị trí bên trên biến mất đại náo thanh nhâm cũng im bặt mà dừng những người còn lại trên mặt biểu lộ biến nghiêm túc lên đều đang nghĩ vì cái gì bọn họ sẽ bị đào thải hai người này trên đường đi có làm qua kích thích sự tình sao không có tất cả mọi người hành động bước đi đều là nhất trí phù an an trong đầu nhớ lại có quan hệ hai người này hành động cùng hành động không có phát hiện không đúng địa phương hơn nữa hai người bọn họ mức tiềm lực tăng lên sau đó mới chết rồi nàng đang muốn hỏi một chút hệ thống lúc này có người vượt lên trước một bước hệ thống vì cái gì hai người bọn hắn đào thải bởi vì cho tới bây giờ số hai cùng số sáu vì trên trận mức tiềm lực thấp nhất người thừa kế hai người bọn hắn điểm số biến thành hơn hai trăm có một cái thậm chí so với phù an an còn cao cho tới bây giờ trò chơi không có bất cứ vấn đề gì sinh tồn hệ thống băng lanh giọng nói cùng vừa rồi ôn hòa giọng nữ có cách biệt một trời đem cái này người chơi theo du lịch bên trong kéo về thực tế liên t ạ i bọn hắn còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm đĩa ném đột nhiên theo trong suốt lại khôi phục thành máu sắc nguyên thủy nguyên bản không hề ngăn t r ở chỗ ngồi hai bên hạ xuống t ấ m ngăn đem chín người lại phân cắt ở mỗi người phong bế không gian độc lập t ô n kính người chơi ngài tốt kế tiếp vẫn như cũ như làm cái vấn đề cần các vị đáp lại mỗi một đạo đề đều có thể đạt được mức tiềm lực điểm số thấp nhất hai vị sẽ bị hủy bỏ cạnh tranh tư cách xin ngài nghiêm túc đáp lại lại là đặt câu hỏi đáp lại. nguyên bản bị vừa rồi cảnh sắc câu lên năm tháng tính hảo biến mất phù an an lập tức trở về đến trò chơi t r ả thái nàng thanh tỉnh lại mỹ phong cảnh đều là trò chơi giả tượng hơn nữa mặc dù phía trước được đến hệ thống nói mình sẽ công bằng công chính cam đoan nhưng mà phù an an như cũ cảm giác loại phương thức này đối nàng mà nói không quá hữu hảo ở đáp lại lúc ta nghĩ hỏi trước ngươi mấy vấn đề vừa rồi ngươi nói đào thải hai cái người chơi mức tiềm lực thấp nhất tiềm lực của chúng ta giá trị đều lên tăng sao xin lỗi trong trò chơi không thể trả lời tới tương quan vấn đề kia hủy bỏ thi đua tư cách kia hai cái người chơi bọn họ sẽ chết sao sẽ không hủy bỏ thi đua tư cách bọn họ tự động trở thành phổ thông người thừa kế n h a nghe đến đó phù an an an tâm như thế xem ra cái này vòng trò chơi còn tính hữu hảo ngươi hỏi đi vấn đề một thỉnh luận thuật ngài đối năng lực đặc thù cùng với khu vực bản chất cùng hạch tâm lý giải hỏi những vấn đề này thật sự là càng ngày càng khó nghĩ đến đạt được còn không thể hồ loạn tắt đáp nhưng là từ n g bởi chơi khác vì năng lực cùng thân thể có trên lệch thật lớn chúng ta người chơi thân thể không đủ để gánh chịu loại này năng lượng nàng tựa như một cái không biết câu trả lời chính xác học sinh khối văn đem chính mình nghĩ tới sở hữu cảm giác cùng cái này có liên quan nội dung toàn bộ đều nói một lần vấn đề nhị lam tinh 6.618, g á t cắt lâm ngày càng hy vọng ở tại cắt lâm a cắt lâm tốt cắt lâm rượu cắt lâm hạnh phúc sinh hoạt hoa hoa gọi vừa rồi đi qua ngọn tâm thanh t i ể u tỷ tỷ giới thiệu nhường ta nhịn không được sinh lòng hướng tới ai còn nguyện ý ở lam tinh cái kia tối như mực phân chim đều không có địa phương a hấp thụ bên trên một vòng kinh nghiệm phú an an lần này nói rồi đại nhất đống lý do cố gắng để cho mình giả bộ giống một điểm vấn đề nhị nếu ngài trở thành không một hào người thừa kế ngài sẽ như thế nào quản lý cùng sử dụng sinh tồn trò chơi ta đầu tiên chúc mừng một chút đầu tiên là đem sinh tồn hệ thống nát sau đó đọc thuộc lòng sinh tồn trò chơi điều lệ chế độ ý nghĩa nội hàm mục đích tương lai triển vọng cùng phát triển lại đem trò chơi bản thân nát cuối cùng lấy trò chơi phát triển làm cao nhất ý chí bất kể bất cứ giá nào hoàn thành trò chơi tồn tại mục đích cùng ý nghĩa giải cứu sở hữu lam tinh đem cái này cái quỵ gì cắt lâm toàn bộ h n h khó đem phía sau màn bảy kế hung thủ đổi tới một viên hoang tinh bên trên nhường hắn không ăn không uống không quần áo không giường ở chuồng chơi sở hữu trò chơi chơi đến chết hống hống hống nghĩ đi nghĩ lại phù an an không c h ế không nổi bật g ư ờ i người chơi ngày hiện tại nhịp tim rất nhanh cũng không phải sao kích động sinh tồn tự hệ thống tuần tra một chút phù an an kêu cao hơn những người khác rất lớn một đoạn điểm số cảm giác có như vậy ném một cái rất không ổn sở hữu người chơi trả lời xong cái này ba cái vấn đề phong bế không gian lần nữa bị mở ra sinh tồn hệ thống băng lanh thanh â m bắt đầu công bố tương quan nội dung số một phù an an lượt này trả lời đạt được sáu mươi tám điểm kế thừa mức tiềm lực 466 s ố 3. cổ dịch lâm l ư ợ t này trả lời đạt được 60 điểm kế thừa mức tiềm lực 334 số 4. phó ý chi l ư ợ t này trả lời đạt được 80 điểm kế thừa mức tiềm lực 401 số 5. ngông đa yêu l ư ợ t này trả lời đạt được 54 điểm kế thừa mức tiềm lực 304 r ă m l i n b ố số b ả o lì bờ giáp l ư ợ t này trả lời đạt được 58 điểm kế thừa mức tiềm lực 316 s ố 8. dược tử lương lượn này trả lời đạt được b ả kế thừa mức tiềm lực ba t s ố n c h í c ơ lượn này trả lời đạt được s á kế thừa mức tiềm lực 3 a n g l ư ợ t này số n số bảy kế thừa mức tiềm lực thấp nhất đào thải hai người liền một câu đều không có cách nào nói liền bị trực tiếp đưa đi liền không có làm đ ế m ngược thứ ba tồn tại số chín hiện tại thứ nhất đến ngược c ô kệ tần lúc gáp lực như núi hệ thống ta không rõ nửa đường thêm điểm là thêm ở nơi nào hắn lúc này chỉ có thể đứng ra hỏi thăm vì trò chơi công bằng công chính công khai nguyên tắc ta cho rằng ngươi hẳn là đem mặt khác thêm điểm quy tắc nói ra ta tin tưởng không người nào nguyện ý không h i ể u bị đào thải không cần chất vấn hệ thống cùng quy tắc trò chơi hắn chất vấn liền bị cảnh cáo dựa vào cái gì phù an an liền có thể cô cơ quay đầu nhìn về phù an an nhìn sang phó ý chi chống lại hắn ánh mắt tầm mắt hung á c như thế làm gì hắn cái gì cũng không làm cô cơ yên lặng đem tầm mắt rời đồng thời cảm giác sáu nghìn sáu trăm mười tám người chơi thật đáng ghét hai lần giảm bớt đ i ệ ném bên trên hiện tại chỉ còn lại năm cá nhân đ i ệ ném sát n g o à i lại trở nên trong suốt một lần nữa di chuyển ở nặng nghề vượt sâu trong hải dương không ngừng lặn xuống hướng phía trước hai bên thủy áp cùng quái dị sinh vật ở bốn phía t r u y ề n cho người ta một loại không cách nào cướp đạp thực địa sợ hãi cùng đối mặt cự hình sinh vật cảm giác sợ hãi trong biển càng ngày càng mở thẳng đến biến thành toàn bộ màu đen không biết đã lặn xuống bao nhiêu mét p h ù an an ngón tay nắm lấy còn lại mềm mại đệm tài liệu mục tiêu chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía lo lắng trong bóng đêm có đ ồ vật đột nhiên lao ra đến bây giờ bọn họ còn không có động thủ một lần đ i a n é m đ ỗ n g nhiên một cái lao xuống đáy biển ở hấp đến cực hạn bỗng nhiên quang minh bọn họ xông ra đáy biển trên giới cũng trong nháy mắt này đảo ngược tiêu mãnh cùng lúc đó ngồi ở phù an an bên cạnh người chơi h ẹ một phen trong dạ dày đồ a n bị phun ra phun tung tóe đầy người cùng phía trước pha lê phù an an thống khổ nhắm mắt lại nàng muốn chạy trốn nhưng là trốn không thoát ai có thể nghĩ tới đều là ngồi ở chỗ này người chơi lại lao thế nào còn liền n g ấ t đĩa ném đâu may mắn đĩa ném đủ cao khoa học kỹ thuật hắn nôn vài giây đồng hồ về sau tự động bị dọn dẹp sạch sẽ sau đó đĩa ném bên trong phát ra giọng nữ dễ nghe tôn kính các vị người chơi cắt lâm khu a đến thỉnh dùng cái này ra ngoài đi theo trên đường nhận dạng tiến tới rốt cục xuống xe bọn họ theo đĩa ném bên trên xuống tới dưới chân dẫm lên gì đó mềm mềm đạn đạn phù an an liếc nhìn dưới chân mặt đất giống như một cái to lớn r ù a linh cao nàng dẫm lên trên nhảy nhót hai cái r ù a linh cao liền bắt đầu cao thấp phập phồng lắc lư ra gần sóng có người chơi ngồi xuống bắt đầu muốn đào một khối căn bản đâm không phá cứng cọi vô cùng đi theo nhận dạng bọn họ đi đến một cái nô ra vào miệng tiến bảo bên trong chính là cỡ lớn r ù a linh cao nội bộ ven đường không biết ở đâu ra nguồn sáng để bọn hắn cảm giác bốn phía còn tính thoải mái dễ chịu chậm chạp hướng bên trong đi lại nơi này cái gì cũng có g ù a linh cao nội bộ tựa hồ bao vây lấy cái gì vật thể nhưng là căn bản thấy không rõ lắm. ai sẽ ở tại loại này địa phương a phù an an trong lòng không nhịn được nghĩ đến tôn kính các vị người chơi kế tiếp sẽ công bố đào thải danh lệch l ư ợ t này đem chỉ còn lại mức tiềm lực điểm cao nhất người thừa kế người chơi trước mắt các ngươi có một cái không bị đào thải trực tiếp tiến vào kế tiếp phân đoạn cơ hội xin trả lời trừ cơ sở điểm số trả lời điểm số bên ngoài hạ thứ ba mức tiềm lực thêm điểm cơ chế là thế nào xin chú ý một sở hữu người chơi có được hai mươi phút đáp lại thời gian trả lời số lần không hạ hai trong lúc đó người chơi không thể nhằm vào vấn đề tiến hành thảo luận nếu làm trái quy tắc coi là gian lận trực tiếp hủy bỏ trò chơi quyền lợi ba, như mức tiềm lực tối cao người thừa kế người chơi trả lời đào thải danh ngạch không hoán lại bốn ở một vị người chơi chính xác trả lời nội dung về sau lập tức công bố đào thải danh ngạch trước mắt biết đến là phù an an mức tiềm lực tối cao nhưng mà đây chẳng qua là phía trước hiện tại mỗi người mức tiềm lực đều là ẩn số một hơi đào thải bốn người kịch bản lập tức liền kích thích đi lên phù an an luốt u ố t mặt mình cảm giác gáp lực có hơi lớn nàng nhìn về phía bên cạnh phó ý chi không nội từ từ sẽ đến Trước 1313, những người thừa người những kia ôn n u giọng nữ ở hệ thống thông chi về sau lại lần nữa vang lên cắt lâm khu a là toàn bộ cắt lâm khu vực hạch tâm chúng ta lúc này đang đứng ở nó bên ngoài hệ thống giới thiệu âm thanh đều biến thành bối cảnh tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ đến cùng cái gì mới là thêm vào thêm điểm hạng mục bọn họ ban đầu trải qua một cái ngoài không gian hành lang lúc ấy cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hai cái người chơi b ở i vì tăng điểm không đủ nhiều cuối cùng hai tên bị đào thải loại tình huống này vừa v ẫ n xuất hiện một lần muốn thỏa mãn tất cả mọi người ở tăng điểm đột nhiên có người ngay tại lúc này giơ tay lên hệ thống thêm điểm cơ chế là c ầ n c ư ở trong game dạo chơi một thời gian đến tính toán sao hoặc là làm ra một loại nào đó đặc biệt động tác nói ra cái nào đó đặc biệt từ trả lời sai lầm nhanh như vậy đã có người trả lời nghe được trò chơi băng lãnh tuyên cáo thanh mọi người một chút đều không bất ngờ hệ thống thêm điểm cơ chế là trong chúng ta có người chơi tại làm nhiệm vụ bí mật sao số ba đột nhiên phát biểu t h ố t ra lời này mặt khác ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía phù an an trả lời sai lầm xem ta làm gì ta còn có thể cùng hệ thống có một chân phù an an tay nhỏ mở ra không liên quan gì đến ta dù cho đi qua năm phút đồng hồ lần lượt ba cái đáp án đều bị hệ thống trực tiếp phán định sai lầm cắt lâm tổng tổng bị chia làm ba cái khu a b c ba bên trong b khu cùng c khu vì khu cư trú mỗi cái khu vực đều ở đại lượng cư dân những cư dân này đến từ từng cái tinh cầu được gọi chung là các ưu khu a làm hạch tâm khu phổ thông nắm cảnh chỉ có thể dừng lại ở đây chỉ có không một hào các ưu cùng không một hào người thừa kế mới có thể tiến vào ô nhu hướng dẫn du lịch giọng nữ một mực tại lắm mồm ba ba bá nếu như trong lòng tình bông lòng thời điểm còn tốt ở loại này cần suy nghĩ thời khắc đó chính là cái tâm Mấu c h đúng lúc à bọn h này số tám sau lưng số ba hướng hắn bổ nhà qua không biết dùng như thế nào xảo trá thủ pháp bàn tay giống lơi dao bình thường xen vào trái tim của hắn luôn luôn tập chúng vì phòng ngừa hắn phản kích số ba nháy mắt đem số tám trái tim bấm nát số ba đem số tám giết số tám tắt thở phía trước thật chặt nắm đ u ớ t số ba cánh tay cuối cùng liền phun ra một câu ngươi là lợn sao số chín ở bên cạnh vẫn t đất nhìn xem số ba hiển nhiên hắn cũng là nghĩ như vậy người sáng suốt xem xét liền biết phủ an an cùng số bốn là một đám hai người bọn hắn điểm số tối cao sức mạnh cũng tương đối khá mạnh thế nào cũng nên ba người trước tiên liên hợp đem bọn hắn hai cái xử lý làm sao lại giết số tám đâu ta chính là muốn thử xem ở trả lời quá trình bên trong giết chết người chơi làm trái quy tắc sao số ba yếu đất nói ta nhìn đầu góc ngươi có khuyết điểm đi số chín nghe xong tức g i ậ n đến t h ở mạnh liền người như ngươi là như thế nào thu hoạch được không một người thừa kế tư cách số tám chết rồi số ba cùng số chín hai cái có vẻ như nào tách ra phù an an cùng phó ý chi hai người nhìn lẫn nhau một cái sau đó bọn họ đậu thủ bởi vì cái gọi là đánh đòn phủ đầu giết chết hai người bọn hắn người thừa kế cũng chỉ có thể theo nàng cùng phó ý chi hai người bên trong lựa chọn cả m t ạ ba vị ở trong game làm ra công hiến chờ đến năm lúc này bọn họ đem mang theo vòng hoa cho ba vị long trọng viếng mồ mả ngươi nhìn ta đã nói rồi số chín một bên tránh né công kích một bên tức đến nổ phổi h o á n trách ngươi có phải hay không lợn a hệ thống bọn họ không tính làm trái quy tắc sao trả lời sai lầm các ngươi còn có sáu phút đồng hồ thời gian đáp lại trước một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn những người thừa kế chín nói thực ra số ba mặc dù đầu góc có vấn đề nhưng mà tất cả mọi người là theo mấy ngàn cấp S người chơi bên trong tuân gia tới sức mạnh cái gì cũng không kém là bao nhiêu khu vực dùng một lần liền cùng đã chết một lần không khác biệt hơn nữa số chín cũng sẽ chứ vừa rồi số ba vận khí cất cho đánh lén thành công dùng sáu phút giết chết hai người bọn hắn không đủ cho nên đến cùng là thế nào để bọn hắn thêm điểm đâu phú an an nghĩ cẩn thận hồi ức lúc ấy mỗi người tăng thêm bao nhiêu điểm nhưng mà đã sớm không nhớ gì cả trò chơi mức tiềm lực muốn cho được công bằng công chính không có giảm bớt chỉ có tăng thêm cùng bọn hắn sống bao lâu thời gian còn không có quan hệ cũng loại bỏ có người tại làm nhiệm vụ nguyên nhân như vậy còn có cái gì đâu khoảng cách trả lời thời gian còn có cuối cùng ba phút trò chơi băng lanh thanh â m chuyển đến mặt sau phảng phất còn muốn thêm một câu thỉnh thí sinh chú ý bài thi phú an an lập tức liền c t như vậy ném một cái rất sốt ruột hệ thống mức tiềm lực đánh giá là có phe thứ ba sao phó ý chi lúc này đột nhiên mở miệng hỏi rốt cục lúc này hệ thống xuất hiện một cái trừ ra trả lời sai lầm ở ngoài trả lời là là vốn đang đánh ba người khác cũng tất cả đều ngừng phù an an nhìn về phía phó ý chi người đoán ra tới người suy nghĩ kỹ một chút không trả lời chính là thật muốn đi ra hai lần thi điểm cao học bá chính là lợi hại nha phù học cặn bà an an nghe nói sốt u ruột được cào đầu phe thứ ba m ỗ bảo mua đồ giao dịch phe thứ ba hệ thống có phải hay không có một loại nào đó theo dõi người ở cho chúng ta chấm điểm trò chơi giờ khác này ở lấy dễ ả m hành động của chúng ta t hai ẩn số đo người xem ngay tại quan thanh c khả năng có nghiêm khắc đo đồng hồ đối với chúng ta có thể hay không trở thành năng đồng có có đối với người đo vào ta trở thừa là tư được kế phiếu. cách đánh giá hoặc là bỏ phiếu. Hai thanh âm lần lượt liền kém một giây đồng hồ trước sau v ă n g lên phía trước một cái là số ba người chơi sau một cái là phó ý chi phú an an lập tức khẩn trương đến nổ mạnh nhịp tim ở trong lồng ngực đông đông đông của l o ạ n vài giây đồng hồ tuyên bố kết quả thời gian đột nhiên liền thay đổi như vậy dài dàn giặc chúc mừng số bốn người chơi phó ý chi trả lời chính xác số bốn người chơi phó ý chi kế thừa mức tiềm lực chín trăm sáu mươi ba trực tiếp tiến vào không một hào người thừa kế cuối cùng tuyển chọn băng lánh máy móc tiếng vang lên đồng thời ở bọn họ nhìn không thấy địa phương vô số mưa đạn theo trước mặt bọn hắn vội qua a ha quá kích thích ta k é m chút coi là cái kia số ba sẽ nửa đường tiệt hồ số bốn thành quả số bốn hẳn là sớm hơn đoán được đi hắn vì cái gì không nói số bốn cùng số một là tình lữ đi hắn tại chờ số một trả lời thật tình không biết số một là cái tiểu học c ạ t bã ha ha chết cười ta trả lời liền hào hào trả lời thi đấu liền hào hào thi đấu tại sao phải nhường thật vất và có cái kích thích điểm tiết mục có thể rét thời gian làm cái cái đồ chơi này phiến chết kể thật nếu như trả lời chính là số ba vậy cái này vòng ta đều không muốn xem hắn chính là loại kia cố ý trang ngu xuẩn so với số một học cặn b ã nhìn xem trước mắt không được nói ta số một được rồi nàng một mặt mở m ị t bộ dáng thật đáng yêu ta cũng t ì số một hiếm con nàng t r ọ c sinh tồn hệ thống dáng vẻ t ì số một một t ì số một hai ta theo ban đầu liền á t nàng lão phan ta thích số bốn các ngươi không cảm thấy hắn thật thông minh tốt có người ô v ư ơ n g mị lực sao ta cũng thích số một học cặn ba chọc c ọ c cảm giác nếu như nàng quản lý hết â m tương lai sẽ rất không đồng dạng a ngây thơ a i đến lúc cuối cùng kết quả không đều như thế cái này mưa đạn ở trước mặt bọn họ sẽ qua nhưng ở trận bốn người nửa điểm đều nhìn không thấy tất cả đều nín hơi ngưng thần cùng đợi kết quả sau cùng tuyên bố trước một nghìn những người thừa kế mười số một p h ú an an kế thừa mức tiềm lực 1996 s ố ba cổ dịch lâm kế thừa mức tiềm lực 519 trăm ư ờ c số tám dự tử lương kế thừa mức tiềm lực 897 số chín cô cơ kế thừa mức tiềm lực 697 t r ê n đây vì mỗi cái người chơi cuối cùng được điểm kế thừa mức tiềm lực tính toán công tức là cơ sở giá trị trả lời điểm số ra hai cách ưu bỏ phiếu không chúc mừng số một người chơi phù an an kế thừa mức tiềm lực tối cao tiến vào một vòng cuối cùng trò chơi tuyển chọn a a a phù an an cảm giác thật giống như bánh từ trên trời rất xuống bình thường hạnh phúc tới quá đột nhiên nàng đ ỗ n g nhiên bổ nào về phía trước nhảy vọt lên cao đến phó ý chi trên thân ta cũng bị tuyển chọn hai chúng ta đều được trúng tuyển nói như thế nào đây thực sự là làm cho người rất kích động sau đó bất luận là ai thắng sinh tồn trò chơi không đều là tùy ý bọn họ đắn đo sao phù an an đã nghĩ đến đủ loại tương tương ngưỡng ngưỡng âm tàn thủ đoạn nhường sinh tồn trò chơi hệ thống biết mình lựa chọn bọn họ là đáng sợ cỡ nào quyết định ngươi nhìn số một chọc chọc cao hứng bao nhiêu a cái này đứa nhọn đốc không biết còn tưởng rằng nàng nhặt được tiền là ít dễ ảm kết thúc kế tiếp không phải chúng ta có thể nhìn thấy đi thôi đi thôi số ba cùng số chín bị đưa ra trò chơi là ít dễ ảm cũng tạm dừng kế tiếp bọn họ muốn tới địa phương chính là toàn bộ trò chơi không đúng là cái này thần bí tinh cầu văn minh hạnh tâm ngay cả như vậy phó ý chi cũng không có quá nhiều hưng phấn cảnh giác cùng hoài nghi cơ hồ muốn viết ở trên mặt cắt lâm đến cùng là thế nào vì cái gì cần người thừa kế nơi này cũng không phải không có dân bản địa vì cái gì còn cần theo trong trò chơi sàng chọn người chơi làm người thừa kế loại kia phim truyền hình bên trong hoàng đế nhi tử không muốn kế thừa hoàng vị như cái khoai lang bọng tay tình tiết cũng chỉ có phim truyền hình bên trong mới có thể phát sinh húng chi trò chơi cùng chơi kia là gần như cựu nhân quan hệ trong đó lựa chọn một cái cựu địch đến kế thừa chính mình thứ trọng yếu nhất cái này không giống một cái có được cực cao trí tuệ sinh vật sẽ làm ra tới v i ệ t n ố c cẩn thận một chút phó ý chi chỉ còn lại hai người về sau liền không bông ra qua phủ an an ừ n phủ an an gật, gật đầu hai người bọn họ hướng đường hành lang chậm dài hướng chỗ sâu đi phú an an đã sớm theo tuyên bố được tuyển chọn cái chủng loại kia trong sự kích động bình phục tâm tình sinh tồn hệ thống ngươi còn ở đó hay không ở hai người chúng ta trong lúc đó chỉ có thể lựa chọn một cái không thể hai cái cùng nhau được tuyển chọn sao không thể cái kia không có được tuyển chọn sẽ như thế nào mỗi một vị người thừa kế đều là tương lai các yêu không bị chọn chúng người chơi sẽ bị thanh trừ tương quan ký ức thu hoạch được phổ thông người thừa kế toàn bộ lãnh ngộ nhà không có nguy hiểm tính mạng nghe còn tính có thể bọn họ không biết đi bao nhiêu đường rốt cục đi ra cái này cỡ lớn ruộa linh cao thể rùa linh cao cuối cùng là một mảnh ngũ thải ban lan sinh khí cảnh tượng nơi xa dày đặc đầy sao bên cạnh lớn như vậy tinh cầu tỏ vẻ bọn họ lại một lần ở vào trong vũ trụ mà ở rùa linh cao thể bao vây ở giữa là một cái to lớn khoảng trống trống rông trung tâm lóe ra ánh sáng nhu hòa k i a màu sắc cùng làm tinh bên trên giả mặt trăng giống nhau như lúc bốn phía còn đổi vòng quanh một loại nào đó ánh sáng rực rỡ vòng phảng phất là vòng quanh ở chung quanh nó vớt nhẹ phiêu giật dây lụa quen thuộc biển báo giao thông mũi tên xuất hiện lần nữa phía trên chỉ dẫn trống rông không có bất kỳ cái gì chống đỡ lô đen không do dự hai người đồng thời đặt lên một vòng màu trắng v ầ n g sáng theo dày hai bên tàn ra phá phất là đi ở trên đất bằng bình thường càng chạy càng tiến bọn họ thấy được nội hạch Trước 1316, những người thừa kế 11. Kế là một trắng một tinh tương thừa Một thanh theo tám Thanh tồn thống tuyệt người ngược Người người phương hướng nhưng chỉ có cầu. bạc cầu chiều chậm chuyển cái chuyển cùng những viên bóng rổ lớn nhỏ hình giống đồng động. đến, lai người thừa kế. Một cái phân không nam nữ bốn đến. này sinh giống, khóa hồ hệ không phải giác kim dãi lai điểm lại đối ra kế Kế là Màu âm, đã âm cảm phù an an nghĩ đến chính mình mỗi ngày dùng để ép sinh tồn hệ thống thuật không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy bản thân bản chỉ huy hai cái thống không tốt lắm phân chia vậy cũng chỉ có thể một cái gọi đại thống một cái gọi tiểu thống sinh tồn hệ thống khẳng định chính là kia tiểu nhân bất quá bên trên đại thống so với tiểu thống cho người cảm giác càng thêm vô tình nó trực tiếp không để mắt đến phù an an vấn đề mà là hỏi sinh tồn hệ thống vì sao lại có hai cái người thừa kế vì sao lại có hai cái chẳng lẽ nói vốn là chỉ hẳn là có một cái không một hào người chơi kế thừa mức tiềm lực tối cao nhưng mà không bốn hào người chơi yên tĩnh trí tuệ trật tự là tương đương hoàn mỹ người thừa kế tuyển còn có loại thuyết pháp này phù an an chừng lớn cặp mắt thi hí của mình mặc dù phó ý chi là chồng nàng nhưng là bị sinh tồn hệ thống làm khó dễ chuyện này thực sự không thể nhịn nàng muốn khiếu l ạ i nó ngay tại phù an an tại nội tâm tổ chức ngôn ngữ lúc đại thống đột nhiên hỏi hai người bọn hắn không một hào người chơi không bốn hào người chơi các ngươi a i làm không một hào người thừa kế ngay thẳng như vậy sao nghe được đại thống nói phù an an cả người đều sửng sốt u một chút cựa ải cuối cùng này nàng coi là bất kể như thế nào tốt xấu được đến cái đấu văn hoặc là đấu võ thế nào còn có thể lẫn nhau thương lượng ta cho rằng có thể công bằng cạnh tranh tiểu thống giống như sợ bị lạnh nhạt bình thường điên c u ồ n g soát tồn tại cảm công bằng cạnh tranh đại biểu chính là đánh một trận nếu như nó lại hung ác một điểm thậm chí khả năng dẫn ra một hồi quyết đấu không số một người chơi tiếp nhận phó ý chi đánh gãy sinh tồn hệ thống trực tiếp rời khỏi tuyển chọn tiểu thống cứ như vậy không hy vọng nàng làm không một hào người thừa kế sao phú an an lộ ra nụ cười tàn nhẫn sau đó hướng về phía hư không so cái cắt cổ động tác đợi nàng đi ra nó nhất định phải chết thỉnh số một người chơi tiến tới đưa bàn tay đặt ở hạch tâm thể bên trên phú an an nghe nói không có chút nào bảo vệ ý tứ một bàn tay đập vào hình cầu bên trên không nghĩ giống bên trong đánh bay bóng rổ lớn nhỏ hạch tâm thể thế mà không nhúc n í c h tí nào ngay cả tự hành chuyển động tốc độ đều không có thay đổi chút nào nàng dứt khoát bàn tay bắt đầu dùng sức thử nghiệm nắm nó nhường cái này ngừng chuyển động nhưng mà sự thực là căn bản cũng không có nửa điểm chống cự khả năng bàn tay của nàng nháy mắt dán chặt lấy cùng nơi chuyển động cổ tay xoay đến cực hạng cảm giác đau đớn nháy mắt đột kích phú an an vội vàng hình cầu bông ra khống chế không nổi lui lại nửa bước tay kem chút liền phế đi do người hình số một chơi đưa bàn tay đặt ở hạch tâm thể bên trên. lần nữa nghe được đại thống thanh âm phụ an an trung thực nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên trên lòng bàn tay còn có thể cảm giác được loại kia xung đột mang tới xúc cảm vài giây đồng hồ về sau vô số thật nhỏ sợi quang học theo bi trắng kéo dài mà ra chỉ là trong nháy mắt liền đưa nàng hoàn toàn vây quanh theo p h ò ý chi thị giác xem ra xung quanh nguyên bản mở mị t x a mỏng tia sáng bắt đầu điên cuồng phun trào bản thân đem toàn bộ l õ m khoảng trống chiếu sáng ánh sáng dần dần tạo thành một cái hình cầu ánh sáng vô cùng l o á mắt thậm chí bắn thủng bốn phía đen như mực rùa linh cao thể có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong l ư n g kết băng lánh máy、móc. bọn chúng thật giống như từng cái cự hình quái thú b ị phong ấn đang ngủ đông Trước thừa một trên thống tiểu thống còn muốn băng thanh cắt một cái rất sớm đã tồn tại tinh diệt trong tinh trải thiên diệt nhất ra người như với cầu lúc cái của còn cái cao cấp chứng cùng cuối cùng ca những quang nội An An này nằm ngủ đồng hình bàn Bên nàng muốn băng lánh nói, văn minh, bọn kiến hàng sinh vong, ngông Phú kho, phâu. hai hai họ hà trải qua đủ loại hủy khổ, giải lại đại loại di qua qua địa đau khổ. Cuối cùng lệ, thân, thể, kế ở ở ở ở bộ, lạ lạ là là lâm là lấy lo là âm em sớm mê đủ đã so số vô bắt đầu từ bây giờ người đem có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh vô tận tri thức nghiêm cẩn nhất tư duy thế giới này hết thệ cũng sẽ không trở thành người quá nhiễu ý chí bóc ra cho nhục t h ể cùng tình cảm ở ngoài kế thừa cắt lâm hết thệ t à i phú cùng văn minh cái quái gì trở thành không một hào người thừa kế đại thống lại giống như là ở đọc chú ngữ bình thường phú an an nghe được trong mặt nhưng lại cảm giác cái đồ chơi này có điểm giống bảo hiểm nhân viên trào hàng thổi đến đặc biệt tốt thực tế cất dấu hô thật vất vả được đến người thừa kế cơ hội nản nghĩ đến ở xa sáu n các tộc nhân dân tha thiết chờ đợi uy ta kế thừa đến cùng là thế nào a về sau có thể quản sinh tồn trò chơi đúng không kế thừa sở hữu bao gồm cắt lâm tài sản tri thức chế độ sản phẩm ngài có thể đối sinh tồn trò chơi tiến hành bất kỳ cải tạo ta đây về sau có thể trở lại 6.618 lam tinh đi trung thực kể ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó hơn nữa có thể là không quen khí hậu nàng cũng không cảm thấy nơi này so với lam tinh tốt ngài sẽ thành cắt lâm tối cao ý chí không có bất kỳ cái gì sự vật sinh vật có quyền lợi hạn chế chỉ huy ngài hết thảy tốt như vậy a phú an an nghe nói gật gật đầu còn có cái kia bất tử là thế nào đồ chơi trường sinh bất lao giống thần tiên như thế sao thế nhưng là ta một người trường sinh bất lao tốt cô độc có thể hay không không trường sinh bất l a o hoặc là tìm mấy người xứng ở ngài kế thừa cắt lâm về sau ngài đem có được sở hữu quyền hạn năng lực lớn nhất có thể làm bất cứ chuyện gì tốt như vậy không có người quản có phải hay không cũng quá tốt rồi cái này khiến phù an an ngược lại là có chút trong nội tâm không quá an tâm ngươi sẽ không đều là họa bánh nướng gạt ta à. ta cần trả giá cái gì đâu sau đó ngươi nhất định phải hết thể lấy cắt lâm lợi ích ưu tiên liền cái này phù an an nghe xong đều nhanh nhịn không được nụ cười của mình chúng ta muốn viết cái hợp đồng sao không cần ta đây phát cái thể đi không cần vậy ngươi nhường ta làm cái gì đi nếu không nàng cầm n h i ề u như vậy chỗ tốt tâm lý bất an mời ngươi ở kế thừa trong khoang thuyền nằm xong đừng có bất kỳ chống cự gì cùng giấy ruộng nghe theo chỉ thị bắt đầu kế thừa nghi thức đi sao mặc dù nó nói đến thiên hoa loạn truy nhưng mà càng như vậy phụ an a n trong lòng ngược lại dâng lên cảnh giác cùng bất an đi cùng không đi hai lựa chọn trong lòng của nàng qua lại đấu tranh nếu như cái này quan hệ đến chính nàng phụ an ăn kỳ thật cảm giác phổ thông người thừa kế đối nàng mà nói đã thật ok nhưng là không được Những cái kia từng tại trong trò chơi dùng hết phân chiến những cái dục kia tại trò phú an an hít sâu một hơi sau đó một lần nữa nằm vào cái này cái gọi là kế thừa trong khoang thuyền kế thừa khoang thuyền nằm người địa phương chỉ có rất nhỏ một chỗ trên thực tế theo trừ ra nằm người địa phương chống không khu vực lớn đến kinh người ở kế thừa khoang thuyền cái nắp khép lại về sau là một cái bán kính vượt qua hai mét quả cầu kim loại thể hình cầu toàn bộ màu đen mặt ngoài không phản xạ nửa điểm ánh sáng thang đến hình cầu dưới đáy xuất hiện một viên màu xanh lục điểm sáng nhỏ điểm sáng nhỏ ở hình cầu mặt ngoài rời dạng suy loạn sau đó nhanh chóng trèo lên trên lại sau đó nó theo cái nắp khe hở chui tiến nội bộ cái này tựa hồ là một cái tín hiệu lít nha lít nhít màu xanh lục quang tử theo dưới đáy xuất hiện ở hình cầu mặt ngoài rời dạng bọn chúng nháy mắt hiện đầy hình cầu toàn thân giống vô số phát sáng côn trùng bình thường tiến vào viên cầu nội bộ p h u an an cũng nhìn thấy bọn chúng theo bốn vương tám hướng mà đến viên cầu đ ỉ n h chót một bên lô khảm nội bộ cho đến bỏ đầy thân thể của nàng có thể đem người nháy mắt nháy đem đ người A u ngất đi. Tiếp theo, tin tức giống như Tiếp theo, tức đi. loại à à biển gầm phô thiên cái gầm phô địa v tới. Thiên văn, địa lý, khoa học, nhân văn, địa lý, l o mấy vạn năm vạn đều kêu h chưa hướng ô n ẩn nàng g gì trả ra rõ. lời đi ra bí ẩn chưa rõ. Cái gì đều ở hướng đầu của bí b ở n trong nhét, phù an an cảm giác phù cảm đ ầ vóc của mình liền muốn liền nổ tung. À, loại À, kêu phản phất thân thể cùng linh hồn ở bắc r a nhận thức tại không ngừng bị thành lập bị lật đổ thế giới là nàng nhận biết thế giới lại là cực độ thế giới xa lạ hết thể nhận thức hệ thống bắt đầu một lần nữa cấu tạo có chút chân lý lại tới gần cho h o n đường có tính đột phá nhận thức quả thực là muốn đem người bước điên toàn bộ hình cầu kế thừa trong khoang thuyền đều là nàng tiếng kêu thống khổ bên ngoài ánh sáng đem toàn bộ hình cầu che chắn phó ý chi trừ trướng mắt đến nhường người mở mắt không ra ánh sáng ở ngoài cái gì đều nhìn không thấy hắn chịu đựng nói h nhìn sang yên tĩnh không tiếng động bên phía nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác bất an sinh tồn hệ thống thật không có nguy hiểm đúng thế không một hào người chơi ở kế thừa quá trình bên trong sẽ tiếp nhận tương ứng thống khổ nhưng mà tuyệt đối an toàn sinh tồn hệ thống máy móc thanh em vang lên đâu ra đấy giải đáp hắn vấn đề đau đến t ự c h ạ n phú an an cảm giác chính mình giống như b trước mắt bắt đầu xuất hiện giống điện ảnh không ngừng phát ra hình ảnh t i n là cái tinh cầu màu đỏ màu đỏ thổ nhưỡng đủ loại động vật quái lạ cùng thực vật trên tấm hình xuất hiện nhiều nhất hẳn là một loại không có con mắt cùng miệng sinh vật s ắ c ngoài giống ốc vạn bình thường bao vây lấy bên trong thân thể mềm mại mười mấy đầu dài nhỏ xúc tu từ bên trong vươn ra bọn chúng dựa vào xúc tu di chuyển kiếm ăn ở tại dưới mặt đất phía sau hình ảnh toàn bộ đều là lấy cái này ốc vạn bình thường sinh vật làm nhân vật chính bọn chúng theo sống một mình biến thành q u thể phát triển ra xã hội sau đó bắt đầu chiến tranh đẩy về sau rời có ốc vật ở dưới đất phát hiện trắng bệnh sắc cận mỏ lại từ trong hầm mỏ đào ra tinh thạch phú an an lập tức nhận ra đó không phải là nàng cho sinh tồn hệ thống nói xong ý kiến sinh tồn hệ thống cho các người chơi chuẩn bị đào mỏ đội tích phân cái chủng loại kia tinh thạch sao sau đó là một đám ốc vạn sinh vật vây tại một châu nghiên cứu thứ này tinh thạch bị bọn chúng không biết thế nào làm biến thành rùa linh cao thể chính là bọn họ lúc đi vào phát hiện cái kia to lớn rùa linh cao thể bất quá điện ảnh bên trên chỉ có một khối nhỏ bị một cái ốc vạn sinh vật dùng xúc tu nâng nhìn xem mặt khác ốc vạn sinh vật thái, xúc tu bay múa trạy múa lại sau đó bọn chúng kỹ thuật bắt đầu bay vọt khoa học kỹ thuật bắt đầu bay vọt phim ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ vô số to lớn ố c vạn hình dạng kiến trúc vũ khí công cụ bắt đầu xuất hiện sau đó chiến tranh sửa chữa phục hồi tập bệnh tiếp tục chiến tranh hai nạn sửa chữa phục hồi văn minh của bọn họ lấy một loại tốc độ cực nhanh bay vọt trong phim ảnh có thật nhiều phù an an chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa nghĩ tới khoa học kỹ thuật hoặc là sự vật đến cuối cùng cái này ố c vạn thậm chí có được cải biến tinh cầu vận hành bắt giữ những tinh cầu khác năng lực theo tinh cầu chúa tệ biến thành kinh tế chúa tệ đoạn thời gian đó bất luận có sinh mệnh tinh cầu còn là không có sự sống tinh cầu đều trở thành bọn chúng công kích xâm lược mục tiêu cái này giống như ốc vạn ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn nhóm khi đó hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị vinh quang qua đi nguy cơ lại tại tộc đàn bên trong sinh ra sinh dục theo ban đầu xuất hiện thành niên sinh vật có trí khôn sinh dục năng lực trở nên kém đến cuối cùng trong bệnh viện không gặp được một cái con mới sinh Sinh dục vấn đề ở cái quần thể này nội bộ bùng nổ nhường tương tự ốc vạn sinh vật có trí khôn nhóm lại một lần nữa to lớn rơi vào nguy cơ thậm chí là cao cấp hơn phương pháp đến kéo dài đời sau cái này sinh vật có trí khôn vì chuyện này ầm ĩ không biết bao nhiêu năm phát động bao nhiêu lần chiến tranh thẳng đến trong đó có người đưa ra sinh mệnh vĩnh h à n g lý luận cũng được xương chi vì tinh thần tự do lý luận thân thể tiến hóa đã không cách nào đổi theo các ưu văn minh phát triển đã từng vẫn lấy làm t i ê u ngạo thân thể đã trở thành phát triển trói buộc nhường linh hồn thoát khỏi thân thể liền có thể nhường các ưu nhóm triệt để thoát khỏi đối vật tư cùng sinh lý phụ thuộc theo có tình cảm lý trí giao thoa phức tạp sinh vật biến thành l ấ logic lý trí suy nghị sinh vật cao cấp từ đó đạt đến bất tử cùng cao hơn văn minh cái này lý luận theo tranh luận đến truy phủng các ưu nhóm vì truy đổi cao hơn cắt lâm văn sáng cuối cùng cả tộc đàn đều từ bỏ thân thể lấy linh hồn hình thức tồn tại cùng lúc đó bọn chúng còn tìm đến càng thêm hoàn mỹ sinh sôi phương thức không còn là lấy huyết mạch thân thể làm tiêu chuẩn mà là truyền thừa cùng văn hóa tư tưởng cùng ý chí thông qua tinh thần phương thức hướng ưu tú nhất sinh vật có t r í k h ô n truyền thừa cho nên bọn họ phát minh sinh tồn trò chơi theo hàng trăm hàng ngàn tình cầu bên trong theo trăm tỷ sinh vật có chí k h ô n bên trong lựa chọn ra ưu nhất một cái truyền thôi bọn họ văn hóa lấy cắt lâm ưu tiên để ý chí, đây cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên xâm lực cùng sinh sôi phía ngoài những cái kia c á t ưu đều không phải chân chính c á t ưu chỉ có đi qua kế thừa mới thật sự là bị cho thừa nhận toàn bộ các lâm văn sáng tồn tại thành lập phát triển tràn và o phù an an đại não nàng đột nhiên ý thức được nếu chính mình kế thừa tài sản của bọn hắn thật còn có thể lấy sáu nghìn sáu trăm mười tám lam tinh ưu tiên sao nàng thật còn là độc lập nhân cách cùng cá thể sao còn có kia cái gọi là tinh thân thể là muốn bóc ra nàng cùng mình thân thể liên hệ kia nàng còn tính còn sống sao đỉnh đầu ánh sáng sáng đến một cái không bình thường trình độ phù an an đột nhiên phát hiện chính mình nhìn thẳng nó thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng không đúng vừa mới bắt đầu kế thừa chi thức lúc loại kia khó mà chịu được thống khổ cũng đã biến mất phú an an bắt đầu khẩn trương nhưng không có kèm theo mà đến tim đập nhanh hơn hô hấp dồn r ậ p nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt có lẽ nàng đã bị tách ra đột nhiên trong óc xuất hiện kế thừa trong khoang thuyền nằm chính mình đã bình thản nhắm mắt lại giống một cái không có ý thức người thực vật đại não cùng ý thức vừa vận chỉ còn lại sau cùng một tia yếu ớt liên hệ nàng muốn trở về nàng không nên bị bóc ra phú an an bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ đáy lòng muốn trở về khát vọng vô cùng k ị c l i ệ đến mức nhường tiếp xuống quá trình không cách nào thuận lợi tiến hành đại thống thanh em lúc này ở bên thai xuất hiện không một hào người thừa kế thỉnh b u ô n g lòng cùng phối hợp không cần trở ngại kế thừa nghi thức tiến hành ta hiện tại từ bỏ kế thừa có thể chứ đem q u y giá như vậy cơ hội n h ư ờ n g cho số ba hoặc là số chín người chơi người thừa kế tuyển định có cực cao yêu cầu nghi thức quá trình bên trong thần thánh không thể xâm phạm càng không thể từ bỏ hoặc tặng cùng thế nhưng là ta kế thừa ý nguyện không cường không quan hệ đã từng cũng có trí tuệ sinh vật ở cuối cùng quá trình bên trong đội ý đây là sinh lý cơ chế cùng tình cảm ý thức phản kháng cũng là không có thực hiện thân thể theo trong linh hồn bóc ra t a i hại lý trí của ta cũng nói cho ta từ bỏ ở kế thừa sau ngươi liền sẽ tiếp nhận cắt lâm ý chi đem cao hơn hết thảy dù cho p h ù an an nửa đường đ ổ i ý k i a băng lanh thanh âm cũng không có một tia cảm tình nó chỉ là máy móc giảng thuật phản phất đây chính là một cái cố định sự thực khách quan Trước 1320, những người thừa kế 15, đột đột trật thống, trước một thừa thế. trật thống trả trần tiểu thống. tồn thống người ngươi người được nhường người cũng những nhiên,、Phủ、An An đột nhiên linh quang hiện, nhiệm không Đúng Nàng linh quang hiện, được đến đại thống trả lời nhường người kinh. Kia tiểu thống, sinh Phù hệ lời đại đại Kia sau. kế kỳ kế là lạ. l i ê n hẳn phải biết sinh tồn trò chơi đối với chúng ta chỗ xấu vì cái gì không tiêu trừ nó còn có người hành tinh mẹ nàng thế nào không một hào người thừa kế hết thể hành động sẽ lấy cắt lâm lợi ích để ý chí hết thể lấy cắt lâm ưu tiên sinh tồn trò chơi là cắt lâm tìm kiếm người thừa kế thu hoạch được duy trì cắt lâm tinh cầu nguồn năng lượng đường tắt một trong số đó không thể tiêu hủy đã biết phía trước nghìn một ba lam tinh đã hủy diệt đại thống băng lãnh không tình cảm chút nào thuyết minh nhường người rợn cả tóc gáy nó dùng nhất bình t h ẳ n lời nói nói ra chính mình tinh cầu đã diệt vong lời nói dùng trung thành nhất thái độ muốn thủ vệ cắt lâm hết thể lợ phú an an không tin nó từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy có lẽ đã từng sở hữu không một hào người thừa kế đều có một viên kết thúc trò chơi tâm nhưng mà người chơi tính không bằng người ngoài hành tinh tính cái này chỉ là đánh kế thường ngụy trang nhường các người chơi thiên quân vạn mã qua cầu đ ộ c g mục trở thành cắt lâm dệt v à i nước ô n g tức đoạt sở hữu tình cảm cưỡng ép đem cắt lâm văn sáng cùng ý chí thêm nữa cho người chơi tâm linh phía trên cho nên trò chơi mới có thể đang tuyển chọn quá trình bên trong chỉ coi trọng năng lực không coi trọng độ trung thành bởi vì bọn chúng căn bản không cần người chơi trung thành bọn chúng sẽ chế tạo trung thành nói nói làm hết hệ đều nghĩ rõ ràng phụ an a n cả người đều không tốt trên trời mãi mãi cũng sẽ không dứt đ i ĩ u bánh dù cho cái này đ i ĩ u bánh là tốn thật là lớn giá cao g i à n h được nhưng mà ăn người cuối cùng cũng chỉ sẽ là miệng đ ầ y màu thủy tinh toàn bộ lam tinh người đều đang cố gắng kết quả là bất quá là cho người khác làm áo cưới ngươi nói có tức hay không mà ở biết được hết thệ thời điểm đã tới đã không kịp nàng đã bị giam ở cái này lồng lớn bên trong linh hồn cùng thân thể đều tại bị tùy ý đối phương điều khiển cái gọi là cắt ê u thậm chí phách lối đến đem hết thẻ tiền căn hậu quả đều nói cho ngươi sau đó mang theo miệt thị cùng n ụ c nhã lấy một loại ban cho tư thái để ngươi ở rõ ràng dưới tình huống trở thành bọn chúng nô lệ cảm giác khác nhau n g ư ơ i không nhận càng cao cấp hơn văn minh càng bá quyền cùng tàn nhẫn quy tắc từ bọn chúng chế định đồng dạng chỉ có thể phục vụ cho bọn chúng bị hung hăng ngược lại đem một quân phú an an lúc này lại chỉ có thể dùng ý thức làm sau cùng đấu tranh một cái quái gì, chưa từng nghe qua ngôn ngữ ở nàng trong đầu vang lên rõ ràng chưa hề tiếp xúc không chút nào không ảnh hưởng hẳn lý giải giọng điệu này bên trong còn mang theo dối trá hiền lành ngươi là tương lai các ưu không ta không phải ta là ba bà của ngươi ngươi sẽ kế thừa cắt lâm nhất cắt tài phú văn hóa cùng trí tuệ cách lao tử leo làm cắt lâm duy nhất người thừa kế người đem hết thể lấy cắt lâm làm đầu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục trung thành với cắt lâm trung thành với cắt lâm ý chí Cút. không muốn mặt phú an an đang lớn tiếng trách cứ nàng còn có pho ý chi nàng còn có r a r a n ã i mãi nàng còn có đại cường ca nghiêm ca nàng là lam tinh 6.618 n g ư ờ i cho dù chết cũng là lam tinh 6.618 n g ư ờ i tuyệt đối không thể bị cái này quỷ đồ chơi tẩy não tuyệt đối không thể biến thành giống đại thống như thế ngay cả mình tinh cầu diệt vong cũng còn có thể không tình cảm chút nào kể ra máy móc cùng lúc đó lời nói tương tự lại lần nữa ở bên thai v a n lên những g ư ơ i là t lời này hình như là chú ngữ ở bên thai một lần lại một lần tuần hoán phát ra đủ loại tư tưởng nhận thức giống như nước biện cọ rửa đại não bọn chúng ở phá hủy phù an an bản thân ý thức đê đập ư n c ép quét dọn trong đại não độc lập ý thức thành lập nhận thức mới hệ thống giống đối đ ạ i một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ không một hào người thừa kế bình thường đối đ ạ i mỗi một giới ước vạn người chọn một tâm trí cùng năng lực đều đứng đầu các người chơi đã sớm có tuyệt đối thành công xử lý năng lực kỳ tích đã sớm ở vô số lần kế thừa chương trình bên trong bị ngăn chặn vỡ vụn m á n h liệt đến đâu không cam lòng cùng chống cự đều ở kế thừa trong khoang thuyền chậm rãi bị ăn mòn phó ca、Gia、ra ra n ã i n ã i đại cương ca cắt lâm phó ý chi nàng kêu tên thanh âm càng nhỏ còn mang theo không nên xuất hiện chữ bên ngoài phó ý chi bỗng nhiên ngầm đầu dù cho con mắt bị ánh sáng soi được nói, nói hắn cũng chăm chú nhìn chằm trung gian viên kia to lớn hình cầu đều lâu như vậy vì cái gì nàng còn không ra kế thừa nghi thức kết thúc không một cắt y ê u sẽ xuất hiện lúc này có cái gì giá cao phó ý chi nhấp chân bắt đầu vây quanh viên cầu đi tới đi lui loại kia không tên cảm giác nhường hắn có chút bất an kế thừa nghi thức sẽ trợ giúp nàng diệt trừ sở hữu sinh vật mới có nhược điểm nhường nàng trở thành nhất trí cao vô thượng sinh mạng thể cùng t h ô n g chi cắt lâm tối cao quyền lực thứ gì có thể diệt trừ sinh vật mới có nhược điểm cắt lâm có cao nhất khoa học kỹ thuật cái gì khoa học kỹ thuật là cương hóa thân thể cải tạo nàng phó ý chi ở hệ thống sau khi trả lời lập tức tiếp theo hỏi thăm không phải làm phổ thông sinh vật có trí khôn ngài đối với sinh mạng lý giải cũng không t ấ u triệt nàng bị cải tạo sau có hay không có thể tùy ý sử dụng khu vực là nhưng mà không cần thiết thân thể có phải hay không trói buộc khu vực sử dụng nguyên nhân đúng thế với anh phó ý chi lập tức nghĩ thông suốt phù an an có nguy hiểm loại kia đối nguy hiểm cảm giác cùng lo nghĩ cơ hồ hóa thành thực chất hạn hướng phía trước cái quan cầu kia lớn cất bước tiến lên phía trước vì cấm hoạt động khu vực t h ỉ người chơi sáu s m một phó ý chi lập tức dừng lại nhắc lại một lần hệ thống đem phán định ngài vì nguy hiểm xâm lấn sinh tồn hệ thống ở bên thai không ngừng thông báo nhưng mà vẫn không có ngăn lại phó ý chi bước chân đích kiểm tra đến người chơi nguy hiểm hành động hiện mở ra mô thức thanh trừ băng lanh máy móc tiếng vang lên theo viên cầu mặt ngoài phóng xạ ra ánh sáng n h ữ n g ánh sáng này liền muốn ngàn vạn cái xa quang đèn ở ban đêm bắn thẳng đến hai mắt trong nháy mắt nhiệt độ cao độ t kích trực tiếp đem phó ý chi bỏng quần áo trên người ở đốt cháy khét sau cùng làn ra hòa làm một thể dù cho sinh tồn hệ thống ban đầu xem trọng phó ý chi nhưng ở cái này về sau không có chút nào thủ hạ lưu tỉnh ở các lâm địa giới bên trong hết thể đều bị kích cơ thông k ô n g chế bọn chúng muốn để người chơi có được năng lực đặc thù liền có muốn hạn chế người chơi năng lực đặc thù liền hạn chế dù cho phó ý chi là ở trong đó người mạnh nhất ở tất cả những thứ này người sáng tạo trước mặt cũng không có năng lực chống đỡ cuối cùng nhắc nhở một lần ngài sắp bị hủy diệt băng lanh thanh âm tượng trưng cho hệ thống tuyệt đối vô tình phó ý chi bước chân nhưng như c ũ hướng phía trước từng chút từng chút chậm dại xây dịch quần áo đã hòa tan giống nóng hổi nước nóng g á n tại trên thân thể đế giày cũng ở hòa tan cùng lòng bàn chân da thịt cùng nhau dính tại nóng hổi dưới mặt đất tiếp theo làn da ở ánh sáng nhiệt độ cao bên trong bị bọc chết theo khùng xương bên trên một chút xíu trong da. phó ý, ý chi con mắt đã sớm hủy hoại nhìn không thấy thời điểm không tên nhưng lại thấy được to lớn hình tròn bên trong vật thể phú an an thân thể vô ý thức nằm ở kia không gian thu hẹp bên trong thư hảo bóng chồng nhẹ nhàng rời đi nàng thân thể xung quanh vô số mảnh khảnh ánh sáng tại không ngừng đưa nàng lôi kéo nàng tại dãy giụa ở thét bản đang chống Nàng sức ngoại thân theo bị hư h thế giới tinh thần bên trong rút da trong đầu tất cả mọi người hình tượng đều càng lúc càng mờ nhạt đã từng đồng học bị xóa đi đã lâu không gặp bằng hữu bị xóa đi mang các đội viên vê đốt gó cờ các đội viên bị xóa đi kế tiếp là lục thận nghiêm s â m b á c tử thiên tô s ầ m trường việt viện sau đó là ra ra n ã i n ã i còn có phó ý chi p h ú an an ý thức đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ loại kia bị áp chế cảm giác tuyệt vọng đường nàng sớm đã lệ rơi l ầ y mặt mà bên ngoài bạch cốt ở chụp lấy viên cầu danh giới kia giữ t ậ n xương ngón tay bị một cái một cái bẻ gãy đã bị cháy hỏng dây thanh phát ra khản giọng mơ hồ thanh â m an an đi ra ta đến mang ngươi trở về phó ý chi bộ g á n g cũng bắt đầu trở thành nhạt nàng tự hồ không nhớ nổi hắn bộ dáng hắn hình dáng thanh âm của hắn khí tức của hắn phú an a n một lần cuối cùng vô ý thức đưa tay bàn tay dán tại thật dạy viên cầu bên trên trong nháy mắt đó cùng bên ngoài màu trắng xương khô gặp nhau pho ca ta yêu ngươi phía dưới thân thể giọt cuối cùng nóng hổi nước mắt theo khoe mắt trở xuống đ ị c h kế thừa tiến vào giai đoạn sau cùng là không một cách yêu ghi vào vĩ đại cắt lâm văn sáng đ ị c h kiểm tra đến cấp thấp sinh vật có chi không tinh thần thúc đẩy trình độ dị thưởng đối nó、no、tiến hành nâu hỏa theo xử lý trong ngoài đại thống băng lanh âm đồng thời vang lên người ở bên trong đã mất đi ý thức phía ngoài xương khô lại đột nhiên đứng lên d ấ u ở bốn phía vũ khí vừa mới chuẩn bị đem hăn hóa thành cho t à n lại bị xương khô buộc phát ra năng lực liền á t sau đó tiểu thống giống như là lên cơn điên vang lên cảnh báo nguy cơ nguy cơ kiểm tra đến người chơi phó y chi tinh thần hoạt động vượt qua bình thường phạm vi kiểm tra đến có cùng không một hào các ưu giống nhau năng lượng thể xuất hiện thỉnh lập tức giải quyết đại thống cũng chính là nguyên bản không một hào các ưu một bước cuối cùng chuyển thừa bị đánh gãy bốn phía xa mỏng bình thường vầm sáng bắt đầu tụ tập sau đó bọn chúng chống lại ngươi thế mà chính mình đã vượt ra thân thể cỡ nào hiếm thấy hiện tượng k h ô n g một hào c ắ t y ê u cũng gần như chỉ ở truyền thừa văn minh trông được từng tới ghi chép một ít rất có thiên phú người chơi không cần bất luận cái gì ngoại giới trợ giúp ở một ít cơ hội phía dưới cũng có thể siêu thoát thân thể biến thành cùng loại c ắ t y ê u như vậy tinh thần thể nhưng mà cái này lại không phải tốt nhất người thừa kế mà là duy nhất có thể uy hiếp được c á t lâm thăng cấp thất bại rác rưởi năng lượng thể nhìn thấy liền nhất định phải tiêu diệt vì thế đại thống thuần túy năng lượng thể hướng phó ý chi dập nát thân thể va chạm Trước Loại lan linh cao vạn cuối cùng. Ngay cả sinh ba dựa Ngay ra động đến đều này tràn ngàn cùng. tồn thống mấy thậm thể phát chí hệ rằm, cả xì xì xì không ổn định âm thanh. Khô âm lâu ở một kích này bên trong cái gì sự tình đều không có thậm chí nó、no、hướng về phía đại thống đảo ngược công kích kia mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thậm chí nhường chứa phù an an hình cầu kế thừa khoang thuyền xuất hiện tinh tế dày đặc khe hở chỉ có đại thống mới biết được trong cơ thể nó hệ thống báo động là đến cỡ nào gấp rút không ngừng tiêu gạo có muốn không kê bất cứ giá nào đầu tiên tiêu diệt rác rưởi năng lượng thể không vội hết thể giết chết rác rưởi năng lượng thể bốn phía ánh sáng r ấ cắt sở hữu nguồn năng lượng đều bị đại thống đánh trúng ưu ám bốn phía chỉ có đại thống bởi vì tụ lực mà lóe ra yêu đ ớt ánh sáng ở kia không một g i â y may mắt bốn phía bị đại thống hấp thu năng lượng phong thích tôi khô l ạ p hủ hướng p h ò ý chi dân trào cái kia năng lượng nghiền ép hết thảy thậm chí đem bốn phía rùa linh cao thể đều toàn bộ b ó c ra lộ ra giấu ở bên trong băng lánh máy móc không không đúng công kích dần dần n ẩ y mạnh đủ loại số liệu ở đại thống bên trong nhanh chóng vận chuyển nó tính toán trước mặt mọi người tình huống không phải hiện tại cái dạng này rùa linh cao thể là thế nào rùa linh cao thể trên thực tế là một loại cao nồng độ cao độ tinh khiết nguồn năng lượng cái này nguồn năng lượng số lượng thoạt nhìn rộng rãi lại khổng lồ. nhưng mà trên thực tế phi thường chân quý rất nhiều đều là theo những tinh cầu khác c ấ p đoạn sau đó tiến hành rút ra tinh luyện cuối cùng mới có thể được đến dạng này hình dạng góp nhặt vạn năm nguồn năng lượng lại tại lúc này lại lấy một loại không bình thường tốc độ biến mất cái này giống rùa linh cao bình thường nguồn năng lượng theo trạng thái cố định biến thành thể lỏng bị ở trước mặt nó rác rưởi năng lượng thể hấp thu lúc này tân sinh năng lượng thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức đang tăng cường đại não chỗ sâu ý chí ở hướng đại thống phát ra chỉ lệnh chân chính gặp được uy hiếp được cát lâm đông tây có muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt không tiếc bất cứ giá nào đại thống số liệu k băng lanh thanh âm nói xong kia nguyên bản liền vỡ tan hình cầu khoang chuẩn bị mở ra vô số bắt chước nguy trang các yêu xúc tu đem bên trong phủ an an đẩy ra ngoài lúc này phù an an cũng chỉ là một câu thân thể bắt chước nguy trang các yêu xúc tu đỉnh chóp lộ ra màu đen bén nhọn vũ khí hơn m ộ mươi đầu sắc bén trường nhận liền dán tại thân thể nàng yếu ớt nhất địa phương không có nhân nghĩa liêm sỉ càng không có quan minh chính đại vừa nói đại thống chỉ là theo trong tính toán đạt được lợi dụng cỗ thân thể này khả năng lấy cái giá thấp nhất vì nó thực hiện mục tiêu quả nhiên đối phương đình chỉ đối bốn phía nguồn năng lượng hấp thu ngươi bây giờ nhất định phải bản thân hủy d i ệ t băng lanh thanh âm đối diện phía trước khô lâu mệnh lệnh cùng nó tính toán đồng dạng cầm chắc lấy cỗ thân thể này chính là nắm giữ đối phương quyền chỉ huy cảm tình quả nhiên là trở ngại lại một lần nữa đại thống nghiệm chứng duy tư duy lo di cự việt tính ai ngờ đúng lúc này khô lâu hành động nó cắt đức giam cầm thân thể giả lập xúc tù ý đồ đem phủ an, an thân thể tức về tàn tạng Bên trên đôi môi mềm mại. sau lăn t đó khô lâu bỗng nhiên t ể đ t h biến hình trở thành một tầng kiên cố hình bầu rục sắc ngoài đem thân thể bao vây ở cái này ở ngoài một cái điểm sáng trói mắt nháy mắt nổ mạnh bao vây. cái cứng rắn kế thừa khoang thuyền nháy mắt hóa thành cho tàn sinh tồn hệ thống bị vanh thành một đoạn hỗn loạn dòng số liệu rửa linh cao thể nguồn năng lượng bị cao cao n h ấ t lên trận thế chi lớn thậm chí liền cắt lâm b ê khu đều cảm giác được một trận hào quan g trói sáng hiện lên mặt đất tùy theo mà đến một trận nơi xa rửa linh c a o thể giống như là núi lửa phun trào bị sông lên vạn m é trên t cao vỡ vụn rơi là t ạ đây đều là cái gì không biết ta không một hào người thừa kế hiện tại động tính đều như thế lớn sao ở nơi này các người chơi cũng bắt đầu khống chế không nổi nghị luận ẩm ý bên kia bị sinh tồn hệ thống khống chế những cái kia làm tính n h ó to lớn tin tức phương giống như là biến bản lại hiện, tinh nhiều hiện vài hai cái trời lại. nơi Thế lần nữa ngay thân cũng vấn nào? Nguyên đang đánh hướng trên trời nhìn Chuẩn nào sẽ ra vấn mất làm một xuất xuất tự tựa ít lao là đầu ra sao? hồ hoặc hoặc chứ cả cờ đề. đề sẽ phó tranh nhìn xem bàn cờ tập trung tinh thần tới phiên ngươi phù ra ra cầm lấy bùn đất làm cờ tướng tùy ý thả cái địa phương thoạt nhìn không quan tâm cũng không biết a n an cùng ý chi thế nào bọn họ nhiều như vậy vòng trò chơi lúc nào nhường chúng ta lo lắng qua phó tranh thoạt nhìn đặc biệt chấn định nói trên thực tế dưới tay mình voi đã vượt qua sở sông biên giới chơi không còn sớm trở về phòng nghỉ ngơi hắn đứng lên nói đã i thôi. gật Phù cạnh phù luôn luôn ra ra ga đem m bên ngủ ngủ đến sau nửa đêm kiên hạ sai rồi cờ tướng vẫn như c ũ được trưng bày tại nguyên chỗ nổ mạnh kéo dài nửa phút đem toàn bộ cắt lâm khu a chụp được trong suốt mang theo lực lượng hủy tiên h diệt địa chính là chạy cùng đại thống đồng quy v u tật đi đại thống lại làm ra một cái khiến người không thể tưởng tượng động tác chính nó một chút đều không chú ý lại l i ề u mạng muốn bảo hộ phó ý chi bên cạnh lơ lửng viên kia bóng rổ lớn nhỏ bi trắng vì cái gì không có người minh bạch nguyên nhân trong đó nhưng mà đại thống muốn bảo vệ cái gì đã nói lên cái gì trọng yếu nhất phó ý chi tự bạo sinh ra năng lượng ở nó bao trùm bi trắng phía trước m ộ t khắc ở bi trắng bên trên nổ tung hai khối nhỏ u i lực lớn như vậy ở gần nhất khoảng cách vừa vặn nổ mạnh ra bi trắng đồng hồ mặt đồng hồ lớn nhỏ một phần bị t ạ c thành từng mảnh nhỏ tinh thần thể đem hai cái này khối nhỏ hoàn toàn bao vây không có chút nào thèm quan tâm đại thống không tình cảm chút nào nhưng lại cuồn đoạn hệ thống âm thanh từ bỏ trong tay át chủ bài sẽ không đổi l sẽ chỉ là càng khủng bố hơn nghiên ép cho nên người nếu dám động đến bọn hắn tương lai gấp b ộ i hoàn trả biến hình khô lâu ở một câu cuối cùng về sau biến thành nhỏ bùi bốc hơi tinh thần thể mảnh vỡ bị dư âm nổ mạnh quần trục ở hư vô trong vũ trụ biến mất hỏng hạch tâm thể vỡ vụn kế thừa khoang thuyền bị hấp thu đi một phần năm còn bị nổ từng khối nguồn năng lượng cùng với trọng đại hư hao sinh tồn hệ thống cắt lâm c u a một mảnh hỗn độn cùng nằm trên đất cái này một bộ không hề ý thức nhưng không có mảy may tổn thương thân thể tới hình thành tranh lệch rõ ràng hệ thống ccc bảo vệ tư thất、bại. sinh tồn hệ thống tư, thỉnh cầu bên ngoài thứ tư, tư bộ hiệp trợ sinh tồn hệ thống thanh em đ ứ ế t quăng văng lên làm bị liên lụy thống có vẻ nhỏ yếu mặt khác bất lực c h ư ơ một nghìn ba trăm hai mươi lăm lệ thành nguy cơ một hạch tâm thể hư hao bị vô s ỉ tự do tinh thần thể đánh cắp sáu nghìn sáu trăm mười tám f bốn người chơi làm sao bây giờ khoảng cách truyền thừa chỉ còn lại một bước cuối cùng nhưng là một bước cuối cùng không có cách nào tiến hành nữa muốn thanh trừ hết nàng sao mặt khác sáu nghìn sáu trăm mười tám tinh cầu cũng có thể lập tức thanh trừ tạm thời không cần bảo trì nguyên dạng trước tiên tu bổ cắt lâm khu vực h ạ c tâm vậy cái này người chơi đâu tức đoạt hắn cấp ép chia bài thân phận phong bế nàng năng lực đặc thù sau đó đem tinh thần thể nhét vào thân thể ngẫu nhiên trục xuất nhân một sao cầu một tòa cao cao trên sườn núi n ằ m một người ở vô ý thức dưới tình huống nàng trong mày con mắt ở ngay trước mắt nhanh chóng lắc lư tựa hồ dây r u i lấy muốn tỉnh lại sau đó đ ỗ n g nhiên một chút nàng ngồi dậy phản p h ấ t bị nhẫn nhị rất lâu bình thường từng ngụng từng ngụm thở nơi này là nơi nào địa phương nào phú an an ánh mắt mờ mịt nhìn xem bụng phía không có bất kỳ a y bầu trời u ám mặt đất chỉ còn lại màu vàng nâu thổ nhưỡng cảnh tượng trước mắt ở nàng trí nhớ là lần đầu tiết g lại khiến người ta cảm giác nháy mắt liền có thể tiếp nhận không hề ngạc nhiên cảm giác có hạn nhận thức tràn vào trong đầu của nàng nhưng mà đã cảm giác đầu góc tốt giống trống giống chính nàng thậm chí chừ biết mình gọi phù an an ở ngoài sau đó thì sao còn gì n ữ a không không có một vòng to lớn ánh trăng ở giữa không trung treo lên nàng lung la lung lay đứng lên tiếp theo ưu ám ánh sáng lung la lung lay tùy ý lựa chọn một cái phương hướng đi đến mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt tiếp tục đi khác ở trên đường dòng suối nhỏ dòng sông bên trong nâng nước uống đói bụng trung tư tướng không biết bao lâu không ăn n à y nọ nàng sắp bị chết đói phú an an đã đói bụng đến đi không được đường ngã trên mặt đất chuẩn bị bắt bùn đất ăn tiếp theo trước mắt tái đi đây là một cái thuần trắng địa phương phú an an phản ứng đầu tiên là bị chết đói sao chào mừng ngài tiến vào sinh tồn trò chơi sẽ có 999 vị người chơi cùng ngài cùng nhau tiến hành trò chơi thỉnh cố gắng ở trong game sống qua 30 ngày trò chơi thành công thông quan ngài đem có thể một lần nữa trở lại thế giới hiện thực cũng thu hoạch được một i tích phân thất bại ngài sẽ ở trong game trực tiếp tử vong xin nghiêm túc đối đai tiếp xuống trò chơi lượt này trò chơi lệ thành nguy cơ sẽ có n ă vạn nở cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi cái gì phú an an có thật nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng mà cái này băng lánh máy móc gâm thanh không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện trong nháy mắt bốn phía bạch mang sương mù tảng ra tiếng người huyên á o đây là một cái cực kỳ thành thị phun hoa quanh thân ngựa xe như nước cao lầu san sát bến cảng bên trên tàu thủy tiếng cỏi du dương chuyển đến học sinh thành phần tri thức công nhân lao bản lái xe hoa thảo cây cối côn trùng sùng vận trung tâm mua sắm tiệm cắt tóc trường học trạm xe lửa phú an an đứng tại chỗ cảm giác được đại lượng tin tức xông vào đầu của nàng những vật này nàng vừa vặn nhìn một chút liền nhớ kỹ thậm chí vô sự tự thông ý nghĩa của nó cùng công dụng người chơi ngươi tốt làm người mới ngươi sẽ có mười cơ sở t í c h phân mỗi một điểm một n g à n đồng sinh tồn tệ xin hỏi có hay không đổi n g ư ơ i là thế nào a nghe được bên thai lại truyền tới kia thanh âm c ổ a quái phù an an thừa cơ hỏi thăm n g ư ơ i là ai trò chơi là thế nào nợp đ cờ lại là cái gì sinh tồn trò chơi vì tất cả tân thủ người chơi cung cấp tân thủ chỉ dẫn trừ cái đó ra không dành cho bất luận cái gì trợ giút sinh tồn tệ là sở hữu trò chơi mua tiền tệ mỗi vòng trò chơi trước ba ngày ngươi có thể lựa chọn có hay không đổi sinh tồn tệ vượt qua dự tính thời gian không thể đổi xin chú ý nắm giữ thời gian từ trong đó nghe ngóng không ra một chút xíu dư thừa nội dung lần thứ nhất chơi đùa cái gì cũng không hiểu nàng trực tiếp đem cái này mới tích phân toàn bộ đội tiền, trong thành thị quay một vòng. Học người khác bộ dáng dùng tiền mặt người nàng vòng. dáng dùng ven đường ở ở Học khác quay bộ cái nào đó ngã tư đường bên cạnh phù an an ngay ở chỗ này đứng đứng mệt mỏi liền ngồi sồn một lát hoặc là tựa ở cách đó không xa trên b á c h tường bất luận là lao nhân hoặc là đứa nhỏ nam hay nữ đi đường còn là ngồi ở một loại nào đó quái dị phương tiện giao thông bên trên người bọn họ lớn nhất điểm giống nhau là đại bộ phận nhân thủ bên trong đều cầm một cái gọi điện thoại di động gì đó thậm chí mắt không chấp nhìn chằm chằm làm quan sát một ngày thu hoạch nàng tìm tới điện thoại di động cửa hàng mua rẻ nhất kia một cái sau đó cầm mua bán nhân giáo nàng dùng như thế nào thế nào bên trên tạm giao phi internet như thế nào lên mạng đa loạt địa đồ cái này một loạt thao tác xuống tới đem mua bán nhân viên phục vụ đều cho hỏi phiền rốt c ụ c đem tôn đại thần này đưa đi trẻ tuổi bán thành viên hung hăng nhẹ nhàng thở ra sau đó hướng về phía bên cạnh đồng bạn trêu chọc cái này từ đâu tới lão cổ đồng à? s á c thực quá k h o a t r ư ơ n g da da của ta đều so với nàng h i ể u nhiều lắm thoạt nhìn cũng ngơ ngác ngốc đốc phú an a n nhưng không biết nàng lúc này là như thế nào bị người khác chỗ miêu tả tham c h i ế u b á n thành viên đề nghị nàng tìm được một nhà hai mươi bốn giờ tiệm ăn nhanh nàng dựa theo bán thành viên giới thiệu như vậy điểm một phần ăn sau đó đem phần lớn đồ ăn ăn sạch lưu lại nửa chén cọc c cọ lạ dạng này liền có lý do chính đáng cọ tiệm ăn nhanh bên trong vị trí wifi cùng với điều hòa lại sau đó chính là như đói như khát học tập phù an an phát hiện điện thoại di động thật là một cái đ ồ tốt đặc biệt là sẽ sử dụng về sau nhanh chóng từ đó xem thứ cần thiết tiết kiệm siêu cấp nhiều thời giờ chi phí mấu chốt nhất là thân thể của nàng đối với mấy cái này nội dung tựa hồ cũng không lạ l ắ m ở tìm thấy được người chắc chắn sẽ không theo trong khe đá nhảy ra tới cùng với người sẽ không nháy mắt theo trưởng thành những mấu chốt này tính nội dung bên trong phù an an cảm giác chính mình hẳn là một người bình thường có lẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân tạo thành đại nào bên trên xảy ra vấn đề nhưng là nàng trí lực vẫn rất tốt đồng thời có được nhất định thân thể ký ức nhất là đối điện thoại sử dụng sưng là tương đối quen thuộc thậm chí còn dùng di động chú ý lệ thành mỗi tam giác bệnh viện h ẹ ệ chặt công chứng hảo cho mình hẹn trước một cái nào khoa chuyên gia hảo từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng là siêu cấp c ư ờ n g trong đêm không nhà để về người không chỉ nàng một cái tiệm ăn nhanh bên trong nhân viên cửa hàng đem chọn món ăn cùng đi ăn cơm khu rèm kéo xuống hình thành một cái tức mở ra lại phong bế khu vực đi ăn cơm trong vùng lại lục tục tiến đến khá hơn t r ư ớ người trong đó nam chiếm đa số phần lớn cái gì đều không điểm tìm tới một cái ghế liền trực tiếp nằm xuống đương nhiên cũng có nữ tính các nàng thì thoạt nhìn càng thêm dàn mua trong tay mang theo một cái túi trống giống bình nước khoáng đồng dạng chiếm lĩnh một cái ghế d à i t ừ sau đó nằm ở phía trên nguyên lai không cần mua đồ cũng có thể ngồi sau phú an an liếm liếm chính mình m ô i khô giáo cầm lấy thả nửa ngày đều không bỏ uống được bọc khí đều nhanh không có cỏ cả ọ c có lạ thật nhanh đưa nó uống xong đi ăn cơm trong vùng rất nhanh vang lên hút trống giống ống hút cô cô cô thanh â m dẫn tới cái này người xung quanh ánh mắt hướng nàng nhìn lại có cái gì có thể nhìn mọi người không đều như thế sao nàng đem cái chén không để lên bàn cầm trong tay điện thoại di động cũng giống như bọn họ n trên ghế còn có một tầng ghế s o f a cái đệm ngủ dậy đến còn tính dễ chịu phú an an vặn vẹo hai cái cảm giác điện thoại di động bán thành viên để cử địa phương cũng thực không tội trong thành thị phía ngoài gió đêm ăn tính tội lất phất l ệ t h ẻ bay xuống khởi mấy giờ mưa người đi trên đường cùng xe càng ngày càng ít thậm chí thành phố xe buýt đều tan việc ầm ầm chân trời vang lên một phen trầm m u ộ n tiếng sấm mưa to trong nháy mắt bắt đầu trở nên lớn ở cái nào đó cửa tửu điếm một người trung niên nam nhân che rủ vào lúc này lo lắng chờ xe rốt c u c đợi đến một chiếc lóe da đèn xanh cho thuê thật nhanh chạy lên đi ngồi xuống sư phụ đi bến cảng đến bến cảng một trăm năm mươi đến bến cảng đánh đồng hồ chỉ cần sáu mươi a đêm hôm quyết khoát còn trời mưa hiện tại chính là cái giá này tài xế xe taxi ở phía trước nói một bộ yêu có ngồi hay không d á n g vẻ nếu không có việc gấp ai hơn nửa đêm chạy đến tìm xe nếu không phải vì kiếm tiền ai lại hơn nửa đêm nguyện ý đi ra lái xe được được được sư phụ ngươi nhanh lên ta không có thời gian trung nhiên nam nhân xoa xoa chính mình không biết là mồ hôi còn là mưa cái chán thúc giục nói hắn là cái nào đó vận chuyển công ty tiểu người phụ trách vốn là đi công tác đều chuẩn bị ngày mai trở về ai biết vừa rồi đột nhiên tàu hàng người phụ trách nói cho hắn biết trên thuyền này ra một ít vấn đề một đường vội vàng dám đảm đương bến cảng người ta các công nhân đều rời đi đâu đâu cũng có xếp đống thùng đường hàng đủ loại vận chuyển dùng xe cùng với bên mở đỗ tàu hàng mưa to đánh vào thùng đường hàng lá sắt bên trên ào ào ào rung động trung nhiên nam nhân sau khi xuống xe một đường chạy chậm trốn ở một giản dị lều vải hạ cho người liên hệ gọi điện thoại i xin lỗi, ngài nói gọi điện thoại Tút tút tút. Thật tạm t h ờ người bên kia thế nào như vậy nhau nhau đâu u i hắn liên tiếp cho hai cái người phụ trách đánh tam thông điện thoại hai cái không đả thông còn có một cái căn bản nghe không rõ thanh âm đây thật là tìm cái gì nhân viên nam tử trung niên ở trong lòng âm thầm mắng nghĩ đến cách bọn họ thuyền cũng không phải qua xa liếc nhìn phía ngoài mưa to sau đó liền xông ra ngoài hắn theo bờ biển bên cạnh đi thẳng tìm kiếm buổi chiều bọn họ mới nhìn đến thuyền t r ư ơ n g tiên h tiểu lý hắn ở không người bờ biển bên cạnh hướng trong biển đỗ thuyền hô to không có chút nào chú ý tới đã ướt đấm d à y ra dẫm đạp tiến một cái chỗ trúng hô nước nguyên bản thuần bạch sắt tất vải bị nước đ ộ n g nhuộm dần thành mỏ hưởng phấn không ai trả lời hắn đỉnh đầu màu da cam ánh đèn đem bốn phía xe thuyền soi ra to lớn mà giữ t ậ n máy chiếu đột nhiên một cái máy chiếu đậu a tiếng mưa rơi bên trong truyền đến một phen tiếng kêu thảm kinh khủng tùy theo mà tới là loảng xoảng rơi xuống nước cấm thanh mặt biển tóe lên to lớn bọc nước nháy mắt kêu một khu vực nhỏ đối máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi bên tia tại ở gần hải cảng phụ cận cái nào đó trong căn hộ một cái tiểu nữ hại ôm hai tử mẫu thân lập tức mở ra bên trong căn phòng đèn ôm thét lên tiểu nữ hải thấy ác mộng có quái vật cha bị quái vật ăn đứa nhỏ n h ị nó nói bị đánh cho run l ư y bảy bất luận nữ nhân thế nào hống nàng đều hướng muốn gặp cha rơi vào đường cùng nữ nhân chỉ có thể đem điện thoại gọi cho ngay tại mở ra thuê lao công đúng cha chỉ là công tác ừ không có việc gì lan lan oan nhanh đi ngủ đợi ngày mai cha mua cho ngươi bánh g ạ tổ hống con gái tốt lái xe liếc nhìn bến cảng nam nhân kia hẳn là sẽ không nhanh như vậy đến thế là một chân trần ga điều khiển rời đi lệ thành nguy cơ bốn đêm khuya phù an an cảm giác chính mình tựa h ồ tại làm thật là nhộn n h ộ cái này ngủ một giấc được cũng không an ổn đột nhiên nàng cảm giác bên cạnh mình có đồ vật gì tới gần đồng thời ngay tại bên thai của mình bám một cái nàng thậm chí đầu hóc cũng còn không thanh tình thân thể liền động lập tức bắt lấy đã s ở đến nàng túi tiền cùng điện thoại di động tay sau đó đ ỗ n g nhiên mở mắt ra cùng người trước mặt đối mặt đây là cái kẻ lang thang sau khi đi vào ngủ ở khoảng cách nàng không muốn sát vách trên ghế bị phù an an bắt đến hắn cũng không hoảng hốt hắn lấy ra một phen gọt hoa quả tiểu đa hướng về phía phù an, an thấp giọng nói đem t h ứ đáng giá đều giao ra nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi lúc này tiệm ăn nhanh dùng cơ khô đại đa số người đều ngủ rồi khu làm việc dùng rèm kéo lên tựa hồ ai cũng không có chú ý tới bọn họ nơi này phú an an nghe nói sửng sốt một chút sau đó nàng trở tay đoạt lấy kẻ lang thang đao chống đỡ ở hắn trên cổ đem t h ứ đáng giá đều giao ra nếu không ta liền đối ngươi không khách khí nguyên bản uy hiếp người nam tử làm bộ ngủ thực tế đang len lén xem bọn hắn những người khác uy nhanh lên là cái dạng này a trong đầu thiếu khuyết không chỉ là ký ức còn có thật nhiều thưởng thức nhưng mà điểm này đều không trở ngại nàng cái này thông minh cái hót hiện h ọ c hiện m ạ i không chỉ như thế nàng thậm chí còn cảm giác tự mình làm được đặc biệt tốt tay kẻ lang thang nhiều lần muốn t r a n h thoát hoặc là muốn đánh nàng đều bị nàng nhấn trên mặt đất dạy làm người rất nhanh nàng liền theo cái này kẻ lang thang trong tay cướp được hắn duy nhất đáng tiền mấy trương bị vò nhữ tiền mặt cùng với một cái đứt gây dây chuyền vàng không có chút nào đối kẻ yếu đồng tình nàng trực tiếp đem kia hai mươi mấy khối cùng dây chuyền vàng cùng nơi nhét vào trong túi sau đó tiếp tục nằm xuống lại nhưng mà cái này cũng đưa tới những người khác chú ý nguyên bản mấy người tụ tập tiểu lưu manh bên trong t ư ớ n g mạo nhất là thành tú nam tử ngồi xuống p h ù an an đối diện hát tiểu muội năm nay bao nhiêu tuổi thế nào một người ngủ ở bên ngoài nhiều không an toàn ta không biết nghỉ ngơi bị người đánh gãy cái này để người ta cảm thấy khó chịu tuổi dậy thì cùng người nhà náo mâu thuẫn kiểm tra không thi tốt yêu đương bị tái rồi loại này n i ê n cấp nữ h ả i trừ những chuyện này còn có thể có cái gì nhường người rời nhà trốn đi không muốn nói cũng không quan hệ trong thành phố này có thật nhiều thương tâm người nói k i a lưu manh nam theo chính mình đồng bạn nơi đó lấy ra hai bình địa một bộ c h i tâm xã hội lão đại ca muốn cho tiểu mội tâm sự dáng vẻ đi ra giải sầu một chút cũng tốt mọi người tao nộ nói không chừng đều không khác mấy đâu ca gọi lưu nhớ cái này một mảnh tất cả mọi người gọi ta năm k ta nhìn ngươi một cái tiểu cô nương có thể đánh như vậy nếu không phải những ngày này đi theo ca hôn đi đi theo chúng ta hôn có thể kiếm nhiều tiền ngươi xem một chút mình bây giờ không nhà để về ngủ ở tiệm ăn nhanh bên trong cái dạng gì ngươi không phải cũng ngủ ở tiệm ăn nhanh bên trong sao ngủ tiệm ăn nhanh là không nhà để về ý tứ ngươi dạng gì tao nộ a nói ra nhường ta tham khảo một chút trên người ngươi có vượt qua một vạn khối tiền m à sao cái này phù an an hiếu kỳ hỏi thăm nhưng đối với xã hội tiểu ca nhóm mà nói đây chính là một loại vũ n ụ c thao cô nàng này rất ngông cống a cho thể diện mà không cần lưu manh nam ở phía sau đồng bạn nghe được bọn họ nói chuyện lập tức nổ bọn họ đã đến đặt ở bên cạnh thêm ngồi nhựa vợ lạc tìm ghế một đám người toàn bộ đều đứng lên mượn địa phương ngủ những người khác đem đầu bưng kín làm bộ không có bị đánh thức khu làm việc các công nhân viên tướng môn màn kéo đến càng thêm chặt chẽ các minh đệ lên đem nàng bắt lại đưa đến xoa bóp cửa hàng đi Trước 1329, lúc này n năm g cái bị đánh rất lợi hại bọn côn đồ vừa nói xin lỗi một bên thu dọn đồ đạc muốn chạy ngay tại trong đó một cái muốn lấy đi đặt ở phù an an trên bàn hai bình n i h ĩ a lúc bị phù an an ngăn lại đây không phải là đưa cho ta sao nói xong tầm mắt của nàng để mắt tới mấy người trong tay sách theo n i l o n tiểu lưu manh thu xếp đồ đạc tay cứng đờ cái này đây đều là cho ngài các ngươi thật sự là quá k h á c h k h í phù an an phi thường thuận tay đem này nọ cho tiếp nhận đúng rồi ngủ bên trong thật mất mặt sao còn có địa phương khác so với nơi này tốt tiểu lưu manh nghe nói có chút h g ư ờ i nào nàng là thật thông minh còn là đại ngốc tử ngược lại nắm tay đủ cứng phù an an rời đi phía trước còn chuyên môn bù lại một chút tương quan kinh nghiệm nàng lúc này tựa như một tâm trống không b ậ biển điên cùng hấp thu ngoại giới chuyển đến tri thức đáng sợ nhất là cái này bọt b i ể n không chỉ có đánh không lại còn có thể động não cho nên chúng ta lựa chọn tòa nhà càng quý càng tốt là được ngài lợi hại như vậy và ở đi tuyệt đối đừng đưa tiền tiểu h lưu manh đang dạy nàng lúc cố ý nói sau đó hắn liền bị đảo ngược giáo dục ngươi không đọc sách sao ngươi không học tập pháp luật sao nếu như dựa vào năm đấm lớn liền có thể muốn làm gì làm gì kia phát minh tiền làm cái gì là nghĩ khi dễ ta không hiểu quy củ sao phú an an thật sâu t h ở dài quả nhiên lòng người đều dựa vào k h ô n ở hỏi các ngươi còn không bằng hỏi điện thoại di động nói bọn họ lại bị đánh cho một trận còn không dám báo cảnh sát trò chơi ngày thứ hai thật sớm phù an an liền theo tiệm ăn nhanh rời đi trước khi đi còn mang đi một ít bất ngờ chi tải tìm bác sĩ chữa bệnh nàng tìm được bệnh viện nào cầm hao tốn một buổi sáng thời gian làm tốt kiểm tra tìm tới bác sĩ bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo nhìn mấy lần không có vấn đề gì à thân thể tráng giống cái bê con ta chủ yếu là đến xem đầu óc phù an an nghe nói nói thuận tiện bổ sung câu mặt khác ta cảm giác dùng như để hình dung nữ h à i tử có như vậy một chút điểm không lễ phép đầu óc người bác sĩ rút ra não bộ ảnh chụp nhìn kỹ về sau thật xác định cũng không có vấn đề gì à ngươi là gần nhất có cái gì không thoải mái ta mất trí nhớ phú an an gật gật đầu tỉ mỉ đem chính mình ban đầu tỉnh lại cảm thụ cho bác sĩ miêu tả một lần cho nên ta muốn biết đầu góc của ta có cái gì khỏe mạnh phương diện vấn đề nếu như điều kiện cho phép có thể hay không đem ta mất trí nhớ vấn đề cũng giải quyết rồi nàng nói xong bác sĩ bác sĩ ở nén cười thật xin lỗi nếu không phải ta cho ngươi chuyển tới khoa tâm thần đi ta không cần phú an an nhìn xem hắn muốn cười nạo mình dán vẻ ngươi biết ta trước khi đến chuyên môn hiệu qua hỏi bệnh phục vụ bác sĩ khiếu nại con đường cùng bệnh viện khiếu nại con đường sao bác sĩ dáng tươi cười rừng ở trên mặt công tác của các ngươi sổ tay ta cũng lục soát nhìn qua bác sĩ ngài bên trên cái gì đại học chủ yếu nghiên cứu phương diện đó thực tập cùng công việc trải qua cùng với đại khái qua được bao nhiêu ban thưởng cùng chữa bệnh sự cố bác sĩ ta thậm chí còn hiểu rõ một chút này viện tại xử lý chữa bệnh sự cố bên trong thua kiện tình huống bác sĩ trên mặt biểu lộ đã không có biểu lộ Trước thành 1330, lệ nguy ta mất trí nhớ sau lần đầu tiên tới bệnh viện cho nên chuẩn bị hơi làm nhiều rồi một ít bác sĩ hiện tại có thể trị sao đây là hơi nhiều một ít sao đây là hướng về phía gây chuyện tới đi bác sĩ trung thực hắn lại nhìn kiểm tra người tư liệu cái này đầu óc của ngươi ảnh trụ thuật nhìn xác thực không có vấn đề a hình dạng rất xinh đẹp cũng thật khỏe mạnh không có cục máu hoặc là khối u xuất hiện sau đó áp bách thần kinh ngươi xác định chính ngươi là thật mất trí nhớ sao ừ m p h u an an lại một lần nữa thật khẳng định gật đầu ngươi loại này tình huống quá hiếm thấy sở hữu kết quả kiểm tra biểu hiện đầu óc ngươi thật không có vấn đề bác sĩ gặp nàng thật không phải là đang nói đùa thế là càng thêm nghiêm túc như vậy đi ta sẽ hướng trong nội viện thân hình liên hệ mấy vị phi thường lợi hại bác sĩ thần kinh qua mấy ngày có tin tức ta liền thông chi ngươi bác sĩ qua mấy ngày là mấy ngày bác sĩ dùng im lặng biểu lộ nhìn xem nàng người trẻ tuổi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước ta tương đối bận rộn chỉ có thể ở chỗ này một tháng sau một tháng các ngươi liền sẽ mất đi ta như vậy quý giá ca bệnh nếu không phải đem ngươi phương thức liên lạc cho ta đi dạng này ta tốt thúc thúc ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô xỉ như vậy bệnh nhân k hôm n g chỉ u ố nay đi hắn h p ư ơ thời tiết rất tốt bởi vì tối hôm qua trời mưa nguyên nhân bầu trời đều đặc biệt lam mấy chiếc màu đỏ xe cấp cứu từ bệnh viện cửa lớn ra ngoài một đường nghị đến bén nhọn khẩn cấp tiếng kèn năng cũng không có vội vã rời đi đi ở cao ốc bên ngoài cất cái ghế sát bên trên lấy ra buổi tối hôm qua lưu manh tiểu ca nhóm đưa tặng đồ ăn hai đại n i l o n c h ừ b i a còn có khoai tây chiên bánh quy tiểu bánh gà tổ chân gà củ lạc rất không tệ nàng ăn ngày nọ thuận tiện dùng di động nhìn xem chỗ nào có thể thuê đến tốt phòng mượn sau mười mấy phút xe cứu thương đặc hữu thanh âm chuyển đến bệnh viện bác sĩ sẽ ở cửa chở hai đại giải phẫu xe từ phía trên khiên xuống tới sở hữu người không liên quan đều bị lấn qua một bên mà đi nhưng mà phù an an ngồi tại cửa ra vào vừa lúc là gần nhất khoảng cách cho nên có thể đủ xem rõ ràng hai người kia nửa người tất cả đều làm á u một người trong đó ra đầu không có m ộ h ố i tiện thể lỗ h a i cũng thụ thường kia sẽ rách vết thương thoạt nhìn như là bị cắn trên đường đau đến thẳng hừ hừ một cái khác trên cổ thịt cũng n ứ t ra thoạt nhìn so sánh với một cái càng nặng nhưng mà một phen đều không có lên tiếng như vậy có thể chịu phú an a n một tay cầm chân gà một bên nhón chân lên nhìn người kia tình huống không phải có thể chịu là đã hôn mê người kia sắc mặt sắm trắng v ờ môi tím thâm trên cổ vết cắn hoàn toàn là muốn đem thịt toàn bộ vỡ ra hẹ còn có người đứng xem cũng nhìn thấy sau đó khống chế không nổi nôn ra một trận phú an an đem còn lại chân gà nhét trong miệng sau đó từ trong túi tìm ra một chai bia đưa cho cái kia nôn mửa người xúc miệm đi cảm ơn người kia cảm kích tiếp nhận sau đó nhét vào trong túi sách của mình ai dùng bia xúc miệng đồ đẩn không khách khí phù an an lưu loát hướng hắn vân tay năm mươi khối tiền người dùng tiền mặt còn là hẹn chặt h t a h toán. t r ư ớ chặt t n bảy. r thanh tác dừng lại, n hùng, hùng hổ hổ bà lô kéo lên, g bà kéo tiền muốn điên muốn đi. An n an n hắn toán v à động t c a ta sao? Sa A. m nhân, ngươi tinh bệnh、a. Hắn khiêu khích chỉ đây tại là trong bệnh viện các nơi g ư đây là muốn làm gì lúc này xe cấp cứu bên trên cuối cùng xuống tới y tá tỷ tỷ phát hiện d ư ờ n g cung bạt kiếm hai người nơi này là bệnh viện y bệnh cứu người địa phương gây chuyện nói phiền thoái đi những địa phương khác Tốt, phù an an nghe lọt được y tá tỷ tỷ quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh nam tử n g ư ờ i cái đại nam nhân cùng một cái tiểu cô nương so đo không biết xấu hổ sao nàng hư lạnh một tiếng trong động tác trong lúc vô tình để lộ ra thụ thương tay phải nơi đó bị người cắn nát ra lộ ra mấy khỏi dấu răng nơi này có theo dõi đừng làm loạn biết sao nàng cảnh cáo xong liền đi trên đường còn lắc lắc mình tay kia bị bệnh nhân không cẩn thận cắn được vết thương thật là đau đợi lát nữa đánh cái bệnh chó dại v a c c i n e đi p h ù an an nhìn xem đưa mắt nhìn y tá rời đi con mắt nhìn chằm chằm nàng t h ụ thương địa phương hơi có chút l â y người nam tử kia thì đeo túi đ e o lưng h u n g ác chừng phù an an một chút cầm này nọ liền muốn chạy liên quan tới y tá nói nam tử nghe lọt được bao nhiêu bị người không biết nhưng mà phù an an toàn đ ộ nghe lọt được n h a nơi này có theo dõi không thể làm loạn kia chuyển sang nơi khác là được rồi nha nam tử chính mời đến một chiếc taxi còn không có ngồi lên đột nhiên bên cạnh chạy tới một cái bóng đen trực tiếp cướp đi hắn trên lưng ba lô như t i ễ n rời cung bình thường bay đến đường cái đối diện trên tay chỉ còn lại một cái ba lô cầu vai nam tử trong gió lộn xộn hơn nửa ngày mới nhớ tới đời người ở mặt trời phía dưới hai người một t r ư ớ c một s a u chạy hai giờ c h ọ n vẹn hai giờ hắn theo phẫn nộ trao hỏi người chung quanh hỗ trợ bắt người thẳng đến khí lực khô kiệt hai chân máy móc di chuyển cả người đều tê mấy phút đồng hồ sau phú an an một tay giao tiền một tay giao hàng tiện thể còn giáo dục một chút người ta văn minh giao dịch cái này không phải tốt nha nam tử kia đã tê liệt một chút đều không muốn cùng nàng phản bác tàu thủy thanh n â m từ nơi không xa chuyển đến phù an an liếc nhìn địa đồ tốt xấu cũng chạy lâu như vậy nàng hẹn trước nhìn phòng địa phương cũng vừa tốt đến đây là một cái đời cũ tiểu khu tầng nhà ở cho thuê môi giới đã sớm ở nơi nào chờ thấy được phù an an triều bái nàng lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười nơi này tòa nhà có chút cũ cũ tương đối chất lượng tốt chính là chung quanh nó nguyên bộ công trình rất không tệ khoảng cách siêu thị trung tâm mua sắm đều rất gần còn có công viên thư viện cùng với tàu điện ngầm phi thường phù hợp ngài giao thông tiện lợi yêu cầu mặt khác nơi này ban đêm bến cảng đặc biệt đẹp thậm chí tháng trước phía trước còn có một đám đại minh tinh ghi cái gì tống nghệ trong này cấu tạo cũng rất tốt tầng bốn thang máy cùng cầu thang đều thuận tiện một phòng ngủ một phòng khách đơn độc phòng vệ sinh cùng phòng bếp trực tiếp dò sách và o ở có thể nói liền rất hàm o n ỹ phú an an tâm lý rất hài lòng nhưng là trên mặt lại lộ ra nhất bàn bàn biểu lộ vị trí nào đến là có thể nhưng là tiểu khu cũng quá già rồi không gian cũng đặc biệt tiểu cảm giác tầng bốn cái này tầng lầu cũng không phải đặc biệt may mắn sau đó hai n t tiền tiền, An An hôm à n h c n g đ e tòa n h à cầm x u ố n g Trong cho thuê tốn hai tám trăm linh đồng hôm qua mua đ i ề n thoại di động i dùng chín trăm chín mươi chín đồng xử lý tạp giao tiền điện thoại năm m ư i đồng tối hôm qua ăn cơm một mươi chín đồng buổi sáng ngồi xe đi bệnh viện hai đồng làm tường quan kiểm tra cùng đăng ký phí tổng cộng năm trăm hai m ư i tám đồng trừ ra dùng hết hôm qua hảo tâm kẻ lang thang còn đưa cho nàng hai trăm linh một đồng vừa rồi bán bia năm mươi đồng cho đến bây giờ nàng còn thừa lại năm tám trăm năm mươi ba đồng vừa rồi m u a g i i nói tiền điện tiền nước tháng sau giao nộp nói cách khác nàng có thể b chơi c h kế tiếp sinh tồn hai mươi chín ngày chứ ăn cơm ra muốn dùng tiền đầu to hẳn là đều ở tiền chữa trị dùng tới thân thể khẳng định là trọng yếu nhất cho nên muốn trước hết tích lũy tiền y đầu b ó c vì y đầu b ó c nàng đem tiết kiệm tiền làm được cực hạn thì như đến chợ bán thức ăn về sau tìm rẻ nhất mua cái gì gạo hai đồng tiền một cân nhưng là mua m ư ơ i cân nói có thể đưa một cân vậy liền đến hai mươi đồng tiền lại mua điểm cải bẹ một tháng cơm nước liền cơ bản đủ p h ù an an mang theo mười một cân gạo cùng một v ò cải bẹ khi về nhà xung quanh thậm chí khống chế không nổi lộ ra đáng thương ánh mắt đang nghe p h ù an an đây là vì tích lũy tiền chữa bệnh thời điểm mọi người loại kia ánh mắt thương hại liền càng thêm rõ ràng cô đ ư ơ n g ngươi nếu không phải mỗi ngày khoảng chín giờ cũng tới một chuyến đi chợ bán thức ăn mỗi ngày đều sẽ lưu lại một chút lá rau bên trong mặc dù đều là thừa phẩm tướng không tốt cũng không đủ mới mẻ nhưng mà không cần tiền a một cái cụ bà hảo tâm nói cho nàng nhân gian quả nhiên có chân ái phú an an chờ đến chín giờ tối quả nhiên có thật nhiều lá rau thiếu tiền lúc móc tính cách đột nhiên xuất hiện nàng cầm cái túi này đem không sấu lá xanh tử toàn bộ đều bọc lại sau đó mang theo tràn đầy thành quả chiến đấu trở lại phòng trọ dưới lầu vừa mới chuẩn bị lên lầu đột nhiên có một đám cảnh sát cửa tiểu khu trong tay bọn họ ngăn đón lưu hình cái nghĩa còn có t ấ m thuẫn t h ầ n s ắ c nghiêm túc nhường cửa ra vào bảo an đóng cửa đi vào chỗ kia cách nơi này không xa cũng liền mười mấy thước khoảng cách phú an an nguyên bản muốn vào tầm động tác dừng lại đứng tại cửa ra vào hướng bọn họ nhìn sang dù cho có nguy hiểm hiếu kỳ cũng là loài người thiện tính đặc biệt là ở có cảnh sát loại người này tồn tại dưới tình huống loại kia có cả sau đó n g h ị tham gia náo nhiệt tâm tình liền càng đậm phát sinh cái gì nàng tại nguyên chỗ nhìn một lát sau đó lại tại lòng hiếu kỳ khiến cho hạ chậm rãi tiến tới ai ngờ cảnh sát tới cũng nhanh rút lui được cũng nhanh phù an an còn chưa kịp hiểu rõ người ta liền đi thế nào đây là một cái cũng vừa từ bên ngoài trở về đại mụ so với phù an an còn tốt sự t ì n h lớn giọng nhi nha nha liền đi hỏi bảo an không biết ta hình như là có biến trạng thái bốn phía tập kích người bình thường bảo an cũng không rõ ràng tình hình cụ thể liền lờ mờ nghe thấy cảnh sát ở bộ đàm thảo luận như vậy vài câu đều bị bắt lại chúng ta l ệ thành đám cảnh sát hiệu suất làm việc chính là cao a ta nói đâu cái này không phải liền là bọn họ này làm sao đại mụ nghe nói gật gật đầu sau đó thấy được mang theo ra rắn túi phù an an nhìn phù an an n u nhu nhược được càng không giống như là có tiền có thế bộ dáng nàng tiến lên chào hỏi cũng không đánh ở trong túi mở ra nhà tiểu cô nương này ngươi ở chợ bán thức ăn n h ặ t được nhiều món ăn như vậy lá cây a nàng liếc mắt liền nhìn ra đây là vật gì thuận tiện ở trong túi mở ra từ đó chọn lựa tốt nhất nửa khối súp lơ cùng hai cái cà chua nhiều đồ như vậy ngươi cũng ăn không hết a di giút ngươi ăn chút đi phù an an gặp này cũng không ăn đón chỉ là đưa tay ra a di tổng cộng năm mươi chương một nghìn ba trăm ba mươi ba lệ thành nguy cơ chín đại mụ cầm này nọ tay dừng lại người đứa nhỏ này nghĩ tiền muốn điên rồi đi ở chợ bán thức ăn nhặt này nọ đều muốn bán năm mươi chờ dùng tiền chữa bệnh đâu phú an an h ả o phóng gật gật đầu a di không mua liền để xuống nha cái này đến lúc đó đại mụ thành người chung quanh tiêu điểm sắc mặt nàng biến đổi sau đó sẽ chọn lựa tới đồ ăn ném trở về khó trách muốn ở chợ bán thức ăn nhặt lá rau ăn ai nha xứ khỏe nói xong nàng liền hướng chính mình ở đơn nguyên tâm đi đến phú an an đứng tại chỗ g ầ m người sau đó cũng học nói Cái đức trách c đại mụ miệng này muốn mụ tốt thất cả, khó ư ớ phú bị người đồ ăn ăn, n ai đồ a x i quậy. vây Đem xem bảo an láo đại i g an đều chọc cười. l ê lầu là thuê hồi phòng cho thuê nơi này cái gì cũng còn có thể, nhưng là môi giới không nói cách hướng không nơi cái môi giới nói Phú còn này cũng An An gì có được tốt. vừa mới vào nhà liền nghe được trên lầu sắt vách hai vợ chồng bởi vì phụ đạo đứa nhỏ cùng loạn thanh â m bên cạnh tựa hồ ở một cái thật thích đ â m nhạc người kia âm hưởng động lần đánh lần chấn cảm mười phần tiếp theo có người ở bên ngoài dùng sức gõ vang cửa hàng xóm con mẹ nó ngươi sẽ không đóng nhỏ g ọ n một c h ú n ta ta bệnh tim đều sắp bị ngươi thả ca dọa đi ra có biết hay không nhiều dân à cái gì t ố chất đối diện hàng xóm lập tức an tĩnh phú an an xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy đứng ở phía ngoài cái tam đại nam thô đại ca hài lòng rời đi người còn chưa đi bao lâu sắt vách liền chuyển đến mắng hắn thanh âm lại nói tiếp tiếng âm nhạc lại vang lên bất quá so trước đó nhỏ hơn âm thanh nhiều ngay tại hoàn cảnh như vậy bên trong nàng dựa theo trên điện thoại di động lục soát thực đơn làm đơn giàn cháo liền dưa mối giải quyết rồi một trận ban đêm vì duy trì điện nàng tv quặt đều không mở liền dùng di động phát cái tin tức tôn kính từng bác sĩ ngày tốt ta là hôm nay cái kia chân quý não khoa bệnh nhân đây là ta rời đi ngày đầu tiên xin ngài phải nhớ kỹ giúp ta liên hệ nào khoa chuyên gia nha chúc ngài sự nghiệp thịnh vượng mỗi ngày vui vẻ phát xong tin tức nàng đợi thêm vài phút đồng hồ gặp từng bác sĩ không trở về nàng tin tức phú an an đem điện thoại di động một lần nữa để qua một bên ngồi ở trước cửa sổ thưởng thức thành phố phong cảnh môi giới giới thiệu nội dung s á c thực rất không tệ ban đêm dưới lầu ngựa xe như nước ở khoảng cách nàng đại khái hai con đường trung tâm mua sắm tầng to lớn l é t màn hình phát hình miễn phí quảng cáo mấu chốt nhất còn muốn x ố một bên bến cảng chỗ nào người đến người đi cỡ lớn thuyền không ngừng ở chỗ này dựa vào cảng lại rời đi đây đối với chưa từng nhìn qua cái này người hết thể đều l à như vậy khiến người h i ể u kỳ lúc này ngay tại bến cảng danh giới một cái gậy còm mang theo kính mắt người phụ trách đang cùng thuộc hạ của mình trò chuyện đột nhiên dưới chân dẫm lên một vật ngồi s ổ m xuống xem xét là cái bị bao khỏa bùn nhau c h ấ p nhẫn hình như là vàng phía trên còn cây cận một ít màu nâu bùn đất nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng gã đeo kính cầm trong tay cân nhắc một chút tiếp theo tùy ý lau lau lại cắn một cái là chân kim nam sĩ c h ấ p nhẫn gã đeo kính cùng mình thuộc hạ liếc nhau một cái sau đó theo vi tiền của mình bên trong rút ra năm tấm một trăm khối tiền giấy nhét vào thuộc hạ trong tay mấy ngày nay ngươi t ố t cảm ơn lưu ca thuộc hạ đặc biệt có nhãn lực độc đáo nói đem cái này nằm t r ă m khối thủ hạ nửa câu đều không nói chuyện chiếc nhẫn ta đây trước hết đi đem chuyện còn lại làm ban đêm sớm một chút trở về ta lão bà bởi vì ta tăng ca đều phản nàn nhiều lần ha ha đi thôi khu khu khu khu lưu ca phi thường hài lòng thuộc hạ thái độ cười vây tay đột nhiên ho khan hai tiếng trò ư mười. ớ c cơ 1334, lệ thành t nguy r chơi ngày thứ ba phủ an an rời giường chuyện thứ nhất thình chính là nhìn điện thoại di động thật đáng tiếc chính là từng bác sĩ vẫn không có cho nàng hồi âm tin tức cho nên sáng sớm nàng lại cho bác sĩ phát cái tin tức thuận tiện chúc thân thể của hắn khỏe mạnh người tốt cả đời bình an thu được tin tức từng bác sĩ nhìn thấy tin tức lộ ra tàu điện n g ầ m lao ra ra nhìn điện thoại di động lúc biểu lộ sau đó đem điện thoại di động lật ra cái mặt tăng chủ nhiệm tiểu hộ sĩ vừa mới tiến đến liền thấy hắn để điện thoại di động xuống một mặt suối q u ỏ e dáng vẻ thế nào hôm qua trong bệnh viện đưa tới mấy cái bệnh nhân tình huống không đúng viện trưởng ngừng ngài đi qua nhìn một chút từng bác sĩ một bên dẫn đường một bên báo cho tình huống mấy tên người bị thương là hôm qua đưa tới vốn là cho bọn hắn làm băng bó cùng kịp thời trị liệu nhưng mà buổi sáng bệnh tình của bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng chuyển biến xấu chư tướng bác sĩ còn có hai tên lâm sàng bác sĩ đang giúp bận điệu kiểm tra bọn họ tình huống vết thương chuyển biến xấu phát ngủ phía trên máu đen nhường người hoài nghi có phải hay không ngày hôm qua vết thương không có dọn dẹp sạch sẽ xử lý tốt hôm qua phụ trách bác sĩ đứng ra khẳng định nói bọn họ luôn luôn làm tới ban đêm tăng giờ làm việc mỗi một cái bệnh nhân đều cho tỉ mỉ xử lý nếu nói một hai người xuất hiện vấn đề còn có thể thông cảm được nhưng bây giờ sở hữu bệnh nhân đều xuất hiện vấn đề tương quan nhân viên đều rất rõ ràng trừ phi có thể tìm tới nguyên nhân bằng không bọn hắn nên bị gọi đi nói chuyện vết thương lây nhiễm xét nghiệm sao bệnh nhân một lần cuối cùng thanh tỉnh là từ lúc nào ngày hôm qua giải phẫu ghi chép cho ta xem một chút lúc này bọn họ viện thanh thứ nhất đao ngay tại hỏi t h ă m hôn qua phụ trách một phen từng bác sĩ nhìn bọn họ một chút sau đó đeo găng tay bắt đầu kiểm tra bệnh nhân mỗi cái người bị thương đều là trong mắt tan giã nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhịp tim cực chậm miệng vết thương máu đen căn bản ngăn không được không ngừng chạy sôi sông nhiễm nệm hắn lại kiểm tra một chút những bộ vị khác phát hiện bất luận là tay còn là chân móng tay đều có khác biệt trình độ biến thành màu đen tay chân cũng biến thành cứng ngắc ồ ồ ồ trong túi điện thoại không đúng lúc văng lên đóng lại sau đó lại văng lên nhìn xem cái này mã số xa lạ từng bác sĩ đầu tiên là xương sở v u n g xuống đang nghiên cứu cánh tay đang đi ra đi lúc người bị thương mền trong chăn hạ thủ chỉ đột nhiên động h ạ cuối hành lang từng bác sĩ nhận khởi cái này lạ l ắ m điện thoại uy uy từng bác sĩ là ta nha còn có thể là ai đương nhiên là phù an an ta nhìn ngài hai cái tin nhắn đều không hồi ta cho nên chuyên gọi điện thoại tới nhắc nhở ngài một chút không q u y g i y đến ngài đi từng bác sĩ t ê hơn mấy chục năm ý đức nói cho hắn biết không thể đối với bệnh nhân hô to gọi nhỏ ta nhớ kỹ đâu chờ não bộ chuyên gia đến ta sẽ đem ngươi án liệt giao cho hắn nhìn lúc làm việc tận lực không cần gọi điện thoại cho ta ta đây thêm n g à i h ẹ chặt t ố t sao phú an an lập tức đánh rắn bên trên côn ta cũng cảm giác gọi điện thoại quá không thiện h ẹ chặt chính là ngài số điện thoại đi nhớ kỹ thông qua một chút nha phú an an bên này đắc ý cúp điện thoại từng bác sĩ vì cái này đầu có vấn đề còn thuận đi hắn khá hơn chút bút bệnh hoạn thật sâu thở dài hắn tắt điện thoại di động đi trở về đột nhiên nghe thấy theo phòng bệnh chuyển đến gào thảm thanh âm người phía trước toàn bộ đều hoảng loạn thế nào hắn vội vàng chạy tới ở khoảng cách phòng bệnh còn có hai ba mét dáng vẻ người ở bên trong lại vào ra kia là ở vài phút trước hắn mới vừa kiểm tra qua bệnh nhân lúc này bệnh nhân này trong cổ họng phát ra gào thét như là giã thu đem hắn đồng sự đẻ xuống đất cắn xé trước 1335, lệ thành nguy cơ 11. trong ư phòng bệnh nguyên bản ở bên trong n h i ê n cấp lớn một chút bác sĩ còn có tương đối nu nhược y tá đều sợ hãi kêu lấy ra bên ngoài chạy mặt sau còn đi theo một cái tỉnh lại bệnh nhân hành lang bên trên bởi vì những bệnh nhân này trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn thẳng đến mấy cái thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ bác sĩ đổi tới cùng lực tướng hai người này chế phục nhưng mà dù cho người bị chế phục hai người vẫn như c ũ không yên tĩnh bọn họ con mắt lúc này khuôn mặt dữ tợn trong miệng lưu nước bọn hàm răng không ngừng cắn vào phát ra cộc cộc cộc thanh âm dạng này mấy cái để lại bệnh nhân thầy thuốc trẻ tuổi cảm giác bọn họ không giống như là chế phục hai cái bệnh nhân mà là để lại hai cái quái vật không kịp buông lỏng trong phòng tiếp theo lại xuất hiện thanh âm từng bác sĩ phản ứng rất nhanh n h y mắt nhớ tới trong gian phòng hẳn là còn có ba cái người bệnh nhanh đem cửa phòng bệnh đóng lại. cửa ra vào từng i ể u hộ sĩ đ bác, bác sĩ liếc nhìn điện thoại di động của mình mặc dù không tốt lắm nhưng hắn vẫn còn có chút may mắn chính mình vừa rồi ra ngoài tiếp điện thoại sau hai mươi phút tật không trung tâm cùng đặc công đều tới cái này đặc công võ trang đầy đủ thậm chí mang tới súng bọn họ rất mau đem bên trong ba cái bệnh nhân chế phục tính cả còn lại hai cái cùng nhau mang đi trừ cái đó ra còn muốn cầu bọn họ hỏi thăm xung quanh có hay không người bị bọn họ làm bị thương hai cái y tá ba cái bác sĩ trong đó một cái còn là bệnh viện một tay năm người đều bị mang theo cùng đi bệnh viện đặc biệt là tầng lầu này bị người tới tới lui lui tiêu tan nhiều lần đầu có một ít phía trước chưa thấy qua người ở phòng làm việc của viện trưởng ngây người hơn nửa ngày người tốt xin hỏi tên của ngài một cái tuổi trẻ đặc công hỏi thăm lôi trở lại từng bác sĩ lực chú ý từng bạn đức thân phận nơi này ngoại khoa chủ nhiệm n g à i vừa rồi tại hỗn loạn bên trong có thụ thương sao xin nghiêm túc trả lời điểm ấy rất trọng yếu không có từng bạn đức khẳng định nói vừa rồi ta đi đón điện thoại nửa đường đi ra khi lấy được trả lời phủ định về sau hắn vẫn là bị yêu cầu cởi xuống toàn thân quần áo làm cái kiểm tra xác định toàn thân không có vết thương lúc này mới thả hắn rời đi như thế nghiêm khắc điều tra khiến người ta cảm thấy mấy cái này người bệnh bệnh đặc biệt không đơn giản hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu không cẩn thận bị cắn đến rất nghiêm trọng sao đặc công nghe nói nhìn hắn một cái lần sau gặp được tốt nhất chạy xa một chút bên kia phủ an an tại đánh xong điện thoại về sau hiện tại ngay tại làm tiểu cháo an điểm tâm xong nàng chỗ nào cũng không đi liền ngồi tại trong gian phòng soát điện thoại di động phía trên dạng gì tin tức đều có một ít thức ăn ngon video thèm nàng có chút chảy nước miếng vì cam đoan chính mình không tại phía trên dùng tiền nàng thật nhanh đem trong video trượt theo tìm hiểu hai ngày trước nước ta gần biển dạ đã phát hiện một chiếc tàu thủy tín hiệu đi qua chuyên gia phỏng đoán cái này có thể là ba tháng trước mất tích đường về hảo đáng tiếc tín hiệu phụ dung sớm nợ tồi tàn trung tuần tháng bảy lệ thành phố y học giao lưu hội đem chính thức khai triển nghe nói có mấy chục tên đứng đầu chuyên gia y học được mời lần này hội nghị hôm qua nhận được báo án có một thị dân ở bến cảng mất tích vụ án ngay tại tiến một bước trong điều tra Trước thành một theo túi thức trong, thân phát mắt, thu một thức một tức. tại Với cơ chiều chợ con cũng hoạch chẳng Chợ chợ cũng có khói lửa khí tức. Ngay tại cách 1336, 12. lệ lại lần lớn là lên, lửa hiện Phú mạnh pháp hôm hoa khói khí không vào và ngày. nào, nguy An An nữa mang đến bán ăn bên bằng nay bán ăn. Đèn Ngay quán giờ, giỏi đâu đâu đầy về mới 9 xa, mẽ đêm đó b Cái này dụ hoặc là ở quá này lớn. Nàng mang theo nhặt là dụ theo ở đúng ư ợ c món ăn uối, không trụ hay lúc này quán bán hàng cửa hàng đột nhiên đánh nhau ở bên đường bên trên bãi biện một mảng lớn cái bàn bị s ố c cá nhân ngựa ngựa lật mau tới người hỗ trợ cái này tên đ i ê n cắn người a một trận dối loạn kia khiêu khích hỗn loạn nữ tử mới bị người nhà của hắn k h ô n g chế lại ngượng ngùng thật xin lỗi đại ca đ ừ n g báo cảnh sát ta cho ngài đền tiền thuốc men lão bản bên ngoài cái này vài tòa tiền chúng ta cho xin lỗi thật xin lỗi cách một ngựa đường nghe các thực khách phàn nàn nhìn xem trên mặt đất những cái tia cùng đồ ăn hôn hợp lại cùng nhau vết máu p h ù an an đột nhiên liền không thấy ngon miệng kỳ thật cũng không cần ăn được quá tốt có tiền này còn không bằng t r ị đầu vóc p h ù an an cũng không biết vì sao ngược lại đối t r ị đầu vóc chấp nghiệm vượt qua đồ ăn nàng k h i ê n g một túi lớn lá r a u trở về lại là tính toán tỉ mỉ một ngày trung tâm thành phố cái nào đó tiểu khu lý miểu mới vừa tan tầm đến nhà mình dưới lầu bệnh viện điện thoại liền đánh tới lưu tỷ thân thể ta không thoải mái sáng mai hộ ban sự tỉnh này còn là tìm người k h á đi ừ ừt nói xong nàng cúp điện thoại lung la lung lay lên lầu vừa mới tiến gian phòng liền bắt đầu kịch liệt mân mửa nàng đã cả ngày chưa ăn cơm theo trong dạ dày phun ra gì đó đều làm à u đỏ thấm thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn nhưng nàng lại nghe không ra bất kỳ mùi vị càng nôn càng khó chịu lưu miểu lục lọi điện thoại di động của mình muốn một lần nữa cho đồng sự gọi điện thoại nhưng mà còn không có s ở đến điện thoại di động thân thể nàng vô lực chết trượt đầu hung hăng đập vào trên bùn rửa tay khu khu khu k ở một cái khác ba người một nhà nữ chủ nhân ngay tại trong phòng bếp rửa chén trong phòng khách chuyển đến nam chủ nhân tê tâm liệt phế tiếng ho khan cho ngươi đi bệnh viện nhìn xem chính là không nghe nhìn xem chính mình đều ho khan thành hình dáng ra sao nữ chủ nhân một bên chỉnh lý màn hình một bên phàn nàn nói bộ dạng này tiếp tục sao được nhất định phải cùng lão bản nói một chút công việc này đứng lên đều là không định giờ Trở lại tích lũy chút tiền chúng ta liền có thể thay cái lớn hơn một chút phòng ở nam tử lắc đầu ra hiệu nàng đừng thêm phiền sau đó từ trong túi sờ lên ta trước mấy ngày n h ặ t được cái n h ấ n vàng ngươi có thời gian cầm tiệm vàng bên trong đổi đối vòng t hai đi lúc này trên đại dương bao la một chiếc dị thường yên tĩnh mặt khác cụ nát dù thuyền ngay tại tung bay khoảng chín giờ đêm thời gian rất nhiều gia đình cũng còn không có chìm vào giấc ngủ ở màu da cam dưới ánh đèn một đứa bé đang nằm ở trên ghế xạ lọn mắt không chấp nhìn phim hoạt hình ngẫu nhiên bị truyền hình bên trên nhân vật chọc trò cười ha ha bà bối mau tới đây tắm rửa trong phòng tắm chuy À, tốt. nữ h à i buông xuống điều khiển từ xa theo thói quen ở cửa sổ bên cạnh liếc nhìn sau đó chạy chậm đi qua lúc này một chiếc cũ nát hình chữ n h ậ t thuyền ngay tại lạng yên không tiếng động tới gần trò chơi ngày thứ tư p h ù an an lại đúng giờ cho từng bác sĩ phát cái tin nhắn ngắn hôm nay từng bác sĩ rất nhiệt tình nàng rất nhanh liền nhận được đối phương hồi âm ta giúp ngươi liên hệ đến một vị rất lợi hại nào khoa chuyên gia xế chiều ngày mai ba điểm hỏi bệnh không cần đến chế. nhìn thấy tin tức này phủ an an cao hứng một buổi sáng a a a a từng bác sĩ ngài quả nhiên là cực kỳ tốt bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy p h ù an an tin tức từng bạn đức trong l ô nuôi xuất khí h ừ một tiếng hắn vẫn như cũ có thể nhớ tới hôm trước nàng cưỡng ép lấy đi chính mình trên bàn tiền giấy bộ mặt khỉ kia h ừ người tuổi trẻ bây giờ chủ nhiệm hôm nay gặp được chuyện tốt gì cao hứng như vậy đâm đầu đi tới hành chính bác sĩ mỉm cười hỏi không nào có sự tình từng bạn đức liên tục phủ nhận đúng rồi viện trưởng bọn họ trở về rồi sao ta tìm hắn có chút việc còn không có hành chính bác sĩ lắc đầu nghe nói viện trưởng bọn họ bị mang đi về sau hôm qua liền ra đều không hồi ngài có chuyện gì còn là đi tìm phó viện trưởng đi à, từng bạn đức nhìn xem hành chính bác sĩ rời đi sau đó cho viện trưởng gọi điện thoại không gọi được hắn lại cho hôm qua bị cắn những đồng nghiệp khác đánh tới thật xin lỗi ngài nói gọi điện thoại máy đã đóng xin cứ gọi lại sau đều không ngoại lệ toàn bộ đều không gọi được trùng hợp như vậy sao từng bạn đức khẽ nhũng mày đ ố i cảm giác này đến một tia quái dị lúc này cách đó không xa có người ngay tại kêu tên của hắn trong bệnh viện lập tức ít mấy cái ngồi xem bệnh bác sĩ bệnh nhân lập tức trở nên nhiều hơn đột nhiên xuất hiện bận rộn làm dối loạn từng bác sĩ suy nghĩ n h ư n g hắn đem tiêm ộ t tia quái dị v ư t qua một bên cho tới bây giờ toàn bộ lệ thành đám nở tờ cờ như cũ này đi làm đi làm này đi học đi học xen lẫn trong trong đó các người chơi đang l i ề u mạng siêu tập vũ khí đồ ăn cùng với chị đầu sinh hoạt bình tĩnh như trước trước 1337, lệ thành nguy cơ 13. dạng này bình tĩnh thẳng đến trò chơi ngày thứ tư trong đêm trong hải dương sáng ngời hải đang vì lui tới sở hữu thuyền chỉ rõ tiến tới phương hướng mà ở lục địa cần cầu ngay tại công việc tăng giờ làm việc vận chuyển con hàng này vật mấy trăm tấn thùng đ ự n g hàng đang chờ giả bộ lên tàu hàng máy móc cùng tiếng người đan vào lẫn nhau chuyển đi cùng xa khu khu khu k h cả trang chuyển vận người phụ trách ngay tại ho kịch liệt có loại muốn đem đều ho ra tới cảm giác ở ngọn đèn hôn ám cùng thanh â m huyên náo bên trong bận rộn mọi người không có người chú ý tới con mắt này sung huyết lung la lung lay nam nhân thẳng đến hắn nặng nghề ngã xuống có người t é x ỉ u l ư u ca hắn cơn sốc mau đánh cấp cứu điện thoại lập tức tất cả mọi người vây lại trên công trường hôn loạn tư n g b ừ n g có hơi h i ể u chút y học t h ư ờ n g thức người bắt đầu đối với hắn tiến hành cấp cứu hô hấp nhân tạo trái tim k h i p h ụ đủ loại thủ đoạn đều tới một lần nhưng mà không chịu nổi hắn tay chân nhiệt độ duy trì liên tục hạ xuống nhịp tim càng ngày càng yếu không đợi đến xe cấp cứu đổi tới lưu ca liền không hít thở ngồi sồn ở bên cạnh hắn người không thể tin được tiếp tục đối với hắn trái tim tiến hành cấp cứu những người còn lại vây quanh ở bốn phía hai mặt nhìn nhau đều chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ thẳng đến lại qua một phút đồng hồ n ằ m dưới đất lưu ca đột nhiên lồng ngực cao thẳng miệng mở lớn làm ra một loại hô hấp dáng vẻ h ắ n t ỉ n h trong đám người có ai ngạc n h i ê nói n nhưng là dạng này kinh hỷ vừa vặn chỉ cầm sau đó lưu ca đột nhiên nhảy lên một cái há miệng cắn người cứu hắn cái mũi a một phen như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết người kia nháy mắt bị xé toang cái mũi nơi này khoảng cách hải cảng đi bộ có chừng mười phút đồng hồ lộ trình ở trong phòng không nhìn thấy hải cảng xuất hiện tình huống như thế nào chỉ có thể nghe được mọi người liên tiếp tiếng thét trói thai không chỉ là nàng bốn phía hàng xóm đều đã bị kinh động từng cái mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn sau đó bọn họ ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được mờ m n t lầu dưới trên đường cái Xe cứu t h thật nhanh ư ơ n g t lái đi, r ừ cái c đó ra ò n có h i ế c c xe ả n h s á t x e cứu t h ư ơ n g cùng x e cảnh s á t đi tới h ả i c ả n g đại lượng xe có liên quan tin tức ngày có rất nhiều n i một m ư n i tám tháng n i đường lớn bảy không lệ thành phố hải cảng xuất hiện bạo lực sự kiện cảnh sát liên tục bắn mấy súng hư hư thực thực tổ chức khủng bố bệnh chó dại hai mươi vận chuyển công ty nhân viên công tác lưu m ộ nhiễm bệnh điên cuồng công kích những nhân viên khác tạo thành đa số người thành viên thụ thương hiện người bị thương đang bị mang đến bệnh viện trung tâm thành phố trị liệu trừ cái đó ra một cái lưu t r u y ề n hiện trường video phát vô số lần xem đo tối cao phú an an ấn mở trong video cho từ bên trong đầu tiên chuyển đến chính là tiếng thét c h ó i thai quay chụp người ngay tại chạy hình ảnh lung la lung lay đột nhiên hắn bị bên cạnh sông tới người lập tức b ổ nhào vào video im bặt mà dừng nhìn đến đây phú an an nguy cơ vô hình cảm giác nàng cúi đầu liếp nhìn tay phải của mình lòng bàn tay đổ mồ hôi lệ thành nguy cơ một mươi bốn trò chơi ngày thứ năm sáng sớm bác sĩ hẹn trước tại xế chiều nhưng mà phù an an rất sớm đã rời giường không biết vì cái gì nàng hiện tại có chút ngủ không được trong phòng chuyển tâm b à i vòng nàng mở ra điện thoại di động tuy ý ấn mở một cái xã giao diễn đàn phía trên đưa đỉnh màu đỏ tin tức đều làm người khác chú ý thông chi ta thành phố sẽ tại ngày một ư ơ i tám tháng bảy ngày hai mươi tháng bảy tạm thời phong bế hải cảng không tại tiến hành bất luận cái gì tàu hàng vận chuyển mời tất cả mới vừa đánh thị dân chú ý trong lúc đó không nên tiến vào khu phong tỏa phù an an lại một lần nữa mở cửa sổ ra lầu dưới khu phố y như di vãng ở hai c nơi h t c này h phụ cận tiểu khu cư dân không nên tới gần khu phong tỏa ban đêm không nên quá muộn về nhà mấy ngày nay tốt nhất đừng ra ngoài mặt khác nhất định phải ra ngoài nói tốt nhất kết bạn xuất hành ở nhà cũng muốn chú ý an toàn đóng cửa kỹ càng nghiêm trọng như vậy a cảnh sát đồng chí cửa đối diện hộ gia đình hướng về phía trước đến tuyên truyền nhân viên công tác hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta muốn hay không rời khỏi a không khoa trương như vậy chỉ là nhường mọi người chú ý an toàn để phòng bạn nhất mà thôi tuyên truyền người hồi đáp mọi người không cần quá mức khẩn trương là thế này phải không phù an an nhìn như nghe lọt được bình thường gật đầu sau đó đóng cửa lại sau đó nàng lại một lần cho từng bạn đức gọi điện thoại uy là từng bác sĩ sao ta là phù an an a là người a từng bạn đức không đợi phù an an nói xong chính mình mở miệng trước nói ta nói với người hôm nay trong bệnh viện đến đưa tới rất nhiều bệnh nhân buổi chiều giúp ngươi hẹn trước kiểm tra không làm được ngươi sáng mai lại đến nguyên bản là muốn hỏi một câu có thể hay không trước thời gian không nghĩ tới lại bị thông chi hủy bỏ sự tinh chính là như vậy đột nhiên hơn nữa còn không đợi phù an an nói một câu tốt đối diện liền đã cúp điện thoại trong bệnh viện đều nhanh b ậ n điên tối hôm qua đưa tới thật nhiều bệnh nhân từng bác sĩ đều nhanh một người điểm trang sức hai người y di tá cũng đồng dạng không đủ y di tá trưởng bận rộn đem sở hữu nghỉ ngơi y tá đều điều phối trở về bất quá cha được còn có một người không tới lưu m i ệ n đâu thế nào người khác nghỉ ngơi đều đến nàng còn chưa tới không rõ ràng có thể là gặp được chuyện gì lưu miểu đồng sự hồi đáp chúng ta thử qua thông chi nàng huệ chắc không trở về điện thoại cũng không tiếp được biết rồi y tá trưởng nghe nói cho mày nói nàng loại tình huống này thuộc về nghiêm trọng bỏ bê công việc ta sẽ xử lý nói xong nàng lại dừng lại quay người đối tiểu hộ sĩ nói ngươi đi tìm một chút lưu miểu đ i ệ n khẩn cấp người liên hệ gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra lưu miểu người liên hệ đ i ệ n chính là nàng khuê mật nhận được điện thoại buổi chiều nàng k u ê mật liền đón xe đi nhà nàng buổi chiều năm sáu giờ chính thức đại nhân tan tẩm hải tử tan học thời gian vừa tiến vào tiểu khu khuê mật liền bị một đầu chó con vây quanh một trận s ử loạn nàng không nhìn chó con vội vàng đuổi tới đến lưu m i ệ u cửa nhà một trận gõ cửa bên trong không người đáp lại vì thế nàng không thể không lấy ra dự bị chìa khóa sau đó mở cửa mở cửa nháy mắt mùi tối ngút trời đây là vị gì nhĩ a khuê mật khó chịu nôn k h a n hai cái đi đến trong phòng khách muốn mở cửa sổ thông khí ngay tại cái này lúc một cái kinh khủng thân thể hướng nàng nào h tới gào thét cắn đứt cổ của nàng nghe ta nói cảm ơn ngươi bởi vì có ngươi yêu thường tại lấy lòng bên trong thang lầu truyền đến đứa nhỏ vui sướng hoạt bắt tiếng ca hát mới từ nhà trẻ bị nhận trở về đứa nhỏ đặc biệt cao hứng cho mình mãi mãi biểu diễn mới học tập đến nhạc thiếu nhi nhạc thiếu nhi âm thanh càng ngày càng gần đột nhiên ngừng mãi mãi ngươi nhìn gia đình này không đóng ký cửa thật nhỏ khe cửa để lộ ra bên trong một chút xíu ánh sáng bên cạnh lão nhân nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt mặc kệ người khác chúng ta đi a mãi mãi làm cho ngươi cánh gà nướng Trước 1339, lệ thành nguy cơ làm cả nước lớn nhất bến cảng bị phong tỏa về sau chỉ có băng lánh máy móc cùng khổng đ ư n g hàng có vẻ càng thanh lãnh đêm khuya mặt biển dần dần nổi sương ngủ một hai cái giờ sương ngủ đem trên mặt biển thuyền đều bao phủ lại chỉ có màu vàng đèn pha còn ở trong đó như ẩn như hiện hải cảng ở cái này sương ngủ bên trong yên lặng rất lâu một chiếc đường xa mà đến tàu hàng ngay tại cái này sương ngủ hiểm t r ợ dưới lặng yên không tiếng động cập bờ thằng đến ngày kế tiếp sương ngủ dần dần tàn ra làm đêm cho thuê lái xe trong nhà sẽ phải đi học tiểu nữ hai mở cửa sổ ra nhìn ra xa ba ba của nàng lúc nào về nhà đột nhiên nàng nhìn thấy kia chiếc r á c dưới thuyền lớn mụ mụ chiếc thuyền lớn kia thật bẩn á được rồi nhanh lên ăn đồ ăn đợi chút nữa còn mu đại nhân ngay tại bận rộn không bay đầu nhìn một chút trò chơi ngày thứ sáu sáng sớm bảy điểm phù an an sáng sớm liền đi ra cửa chuẩn bị đi gặp từng bác sĩ giúp nàng hẹn trước nào khoa chuyên gia vì không đến muộn nàng còn cố ý kêu một chiếc mạng ướp xe nhưng mà mới vừa xuống lầu liền bị bên ngoài tình huống dọa cho n g â y người khá lắm tất cả đều là xe toàn bộ đường lớn đều bị ô tô chiếm hết bốn phía không ngừng vang lên tiếng còi cùng tiếng nói chuyện không một lệ thêm vào là ở phản nạn tình huống như thế nào làm sao lại kẻ xe phù an an mặc lớn quần cộc tay cầm bánh rán hành đứng tại cửa tiểu khu cũng là một mặt mờ mịt t h ẳ n g đến xe phía trước nhất chuyển đến gào thảm thanh âm sau đó hai bên đường phố tất cả đều là sắc mặt hốt hoảng người đang chạy có người trong miệng còn tại hô to nhường người chung quanh chạy mau đầm bệnh bị ngăn ở trên đường dưới người xe muốn ngăn lại một người truy hỏi nhưng những người này sợ mất mật bình thường ai cũng không nguyện ý dừng lại phía trước chuyển đến xe va chạm thanh âm có người muốn dùng đi ngược chiều phá tan một con đường chạy tới nơi này người càng đến càng nhiều phú an an n h ó n chân lên hướng phía trước nhất nhìn lại mấy trăm mét địa phương xa có người thét lên chạy về phía trước trong nháy mắt bị một người khác bay nào đến mấy mét đâm vào bên đường cửa hàng trên cửa một trận cắn xé ngăn ở người phía trước cũng bắt đầu đảm bệnh phú an an nhìn xem một màn này cấp tốc hướng chính mình ở trong cư xa sông vẫn không b i ê n nhắc nhở đã nhìn ngây người bảo an l ã o đại gia thúc mau đóng cửa lão đại gia nghe nói vội vàng đóng lại tiểu khu cũ kỹ cửa sắt lớn dùng lớn khóa sắt khóa lại ngoài cửa là vô số người ngay tại đảm bệnh bất quá mười mấy giây những người kia xông tới loảng xoảng một cái máu me khắp người, người như g ư ờ i n là không sợ đau bình thường trực tiếp đụng phải cửa sắt đầu bởi vì súng kích đều vào bên trong lõi một khối hắn đem miệng hà đến lớn nhất hướng mới vừa khóa lại cửa bảo an lão đại gia tới lão đại gia dọa đến một cái giật mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước trong cư xá nguyên bản muốn đi ra ngoài người cũng chạy đến xa xa nhìn thấy cửa ra vào tình huống vừa định phát biểu điểm ý kiến dáng vẹn như vậy người lại từ bên ngoài x ô n g lại mấy cái bọn họ dùng sức đụng chạm lấy cửa sắt nhường cửa lớn lung lay s ắ p đổ thất thần làm gì nhanh về nhà a phú an an ngay tại lúc này hô lớn một phen sau đó chạy nhanh chóng một hơi bên trên bốn tầng tầng sau đó đem cửa phòng ba vừa đóng ngay lập tức đương nhiên là gọi điện thoại báo cảnh sát hiển nhiên rất nhiều người nghĩ tới cùng nàng không sai bịt lắm cảnh sát phòng cháy thậm chí là cấp cứu điện thoại đều đường dây bận đánh không đi ra lúc này mạng ướp xe điện thoại văng lên bên trong chuyền đến lái xe đại ca giọng lo âu lão mụa à, hôm nay hải cảng khu kẹt xe ta khả năng ở quy định thời gian không đổi kịp tới đừng đến đại ca chạy mau Trước n An, An đem hiện tại tình đem h tại ố n nói này, thuận ngoài đường lớn bên trên còn có thật nhiều người đang、chạy. Nhưng những người này bên trong một số nhỏ người bình thường, còn lại hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều có chút cứng Phú An An g đại lại cho ca cửa có chạy. hoặc hoặc có chút ắc. ch Phía thật thể Phú thậm đó sau tay ra. sổ trừ một ít mở không ngừng dùng thân thể va chạm công kích trốn ở trong xe người bình thường không chỉ như thế nàng còn chứng kiến khá hơn chút giống đã chết rất lâu người cũng sen lẫn trong trong đội ngũ bọn họ phổ biến thiếu cánh tay chân gãy quần áo trên người đã s ớ m hỏng thân thể lớn diện tích hư tối h thậm chí lộ ra bên trong nội tạng cùng xương cốt không để ý trong xe mọi người kêu thảm trực tiếp đem bọn hắn đẩy ra ngoài một trận điên cồn g cắn xé nửa phút bị cắn xé người đứng lên hắn đứng lên động tác có chút cứng ngắc đầu không ngừng chuyển động giống như là đang tìm kiếm cái gì bình thường bị cắn thành như thế đều vô sự sao phú an, an đem đầu hướng bên ngoài tìm kiếm mu chỉ trong nháy mắt người kia phảng phất là nhận cảm ứng bình thường n lần g đầu ở giữa không chúng tới cái đối mặt trắng bệnh vặn vẹo bộ mặt mà lớn lòng trắng bao trùm nhìn xuống không đến con người hắn nhìn thấy chính mình người này phát ra như là g i ã t h ú thời điểm thân thể vặn vẹo lên hướng nàng xông lại tại thời điểm này không tên cảnh tượng cảm giác quen thuộc nhường phù an a n một trận hoảng hốt đ ụ n ảng lầu dưới cửa sắt bị đâm đến rung động lung la lung lay dáng v ẻ t h ậ t giống như sẽ phải ngã xuống lực chú ý nháy mắt bị tỉnh lại phù an ăn trong đầu xuất hiện tiểu khu tạo dự ngăn cản bên ngoài những cái t i ê kỷ quái tên điên tổng cộng có ba đạo phòng tuyến đạo thứ nhất chính là tiểu khu cửa lớn nhưng mà xem ra cửa lớn liền bị công phá đạo thứ hai là tiểu khu đơn nguyên tầng cửa lớn cửa lớn có chuyên môn khóa chỉ có hộ gia đình mới có thể tiến đến nhưng là còn có hai cái an toàn chạy trốn cửa nhỏ ngày bình thường thoạt nhìn không quá kiên cố đạo thứ ba phòng tuyến chính là mình ra môn chính là phổ thông cửa chống trộm cũng không rõ ràng chất lượng thế nào kháng không kháng tạo phú an an ở trong phòng bốn phía nhìn xem sau đó đem có thể di chuyển ngăn tủ cái bản toàn bộ đều chống đỡ ở bên trên làm xong cái này nàng liếc nhìn thời gian buổi sáng tám giờ hơn hai mươi bệnh viện khẳng định là không đi được nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho từng bác s bên kia trong bệnh viện từng bác sĩ lúc này đang n u ố t ở phòng họp run l y bẫy tối hôm qua đưa đến nhà sát thi thể sống lại lại thêm bên ngoài không ít người thụ thường sau ngay lập tức nghĩ tới là nơi nào bệnh viện a trong bệnh viện nguyên bản quái vật không giải quyết bệnh viện bên ngoài lại có không rõ chân tướng thị dân đưa vào tọa lạc ở trung tâm thành phố bệnh viện quang v i n h luân hãm cùng hải cảng khu luân hãm tốc độ bất phân cao thấp cán người quái vật lấy một loại so với ôn dịch nhanh hơn tốc độ truyền bá trong thành phố cảnh sát đều bật yên phân công đi ra cảnh sát vội vàng chạy tới từng cái báo cảnh sát địa phương nhưng là bởi vì nhân thụ pha loãng cũng không biết cửa này còn có thể ngăn cản bao lâu mấy người lo nghĩ đồng thời tuyệt vọng từng bác sĩ đã cho mình người nhà đánh cuối cùng một trận điện thoại sau đó bắt đầu viết di thư di thư mới viết đến một nửa sau đó đột nhiên điện thoại bắt đầu chấn động nhìn thấy phía trên điện thoại tên đột nhiên nhường người có chút thương cảm Hắn lời này nghe t i được ờ i vẫn n h phù an an xứng sở còn không có hỏi rõ ràng nguyên nhân điện thoại liền bị ba một cái của máy trong thành thị đột nhiên nhiều khá hơn chút máy bay trực thăng tiếng hai n cộng g phút â đồng hồ về sau những cái kia vây quanh ở bảo an đình quái vật liền tạt ra bảo an lão đại gia từ bên trong lung la lung lay đi tới quần áo xe rách trên người da thịt xe nát hồn nhiên đã biến thành những quái vật này bên trong một thành viên đạo thứ nhất bình t h ư ờ n g cứ như vậy biến mất những cái kia xông tới quái vật một phần lại đi ra ngoài tiếp tục trên đường bắt giữ vây ở trong xe người bình thường còn có một phần ở trong cư xá lắc lư sát vách trong đại lâu đột nhiên có người rít gào lên những quái vật này nghe nói thanh âm một tổ hong hướng bên trong tòa nhà chạy tới thậm chí đưa vào đến nhiều vốn là theo cửa ra vào đi ngang qua quái vật những quái vật này toàn bộ đều vây ở kia một tòa tầng bên trong cửa ra vào bốn phía đều là bọn họ tựa hồ không cảm giác được đau đớn dùng thân thể dùng sức phá cửa nện cửa sổ tầng một đám người thật sâu cảm thấy ở trong đó khủng bố đáng sợ nhất là loại này khủng bố là không ngừng trồng lên quái vật càng ngày càng nhiều va chạm cường độ càng lúc càng lớn nặng nề cửa sắt không có bị phá tan nhưng mà có hai nhà phóng tới cửa sổ lại bị phá tan hỏng quái vật từ đó tiến vào kiến trúc che chắn mọi người theo dõi tầm mắt nhưng mà che chắn không được tiếng kêu thẳng kia khiến người lông tơ đứng thẳng những người kia kết cục có thể nghĩ mà kia tòa nhà bên trong tạm thời an toàn cư dân phòng chứng bắt đầu từ bây giờ ăn không ngon cũng ngủ không ngon tê phú an an gặp này hít sâu một hơi cảm giác được lợn đồng đội đáng s ợ nửa phút liền có thể nhường một người biến dị vi rút là đáng sợ cỡ nào đủ loại thét lên cùng xe thổi cõi thanh âm không ngừng văng lên nhưng mà khoảng cách lại càng ngày càng xa ngắn ngủi mấy giờ bên trong phú an an đã nghe được không biết bao nhiêu lần xe chạm vào nhau thậm chí là tiếng nổ ở cái này có được đủ loại xe giao thông nhanh gọn thành phố hải cảng khu nháy mắt l u ô n hãm trung tâm thành phố cũng l u ô n hãm c h ú t ít cảnh sát cùng đặc công không có cách nào ngăn cản tràng thai nạn này vi rút theo hai cái này khu bắt đầu khuếch tán dần dần lan ra đến thành phố cắp n g ngách sở hữu kênh truyền hình điện đài vô tuyến đều ở tuần hoàn phát ra nhường mọi người lân cận tị、nạn. ở tại kiến trúc loại không nên tùy tiện chạy loạn thông chi xã giao diễn đàn bên trên t h i ế p mời toàn bộ đều là liên quan tới cầu cứu tin tức a a a cứu mạng a ta bị vây ở trường học không ra được cha mẹ nhất định phải lái xe tới đón ta làm như thế nào khuyên bọn họ đừng đến điên rồi lộng lấy đường nơi này kẹt xe thật là nghiêm trọng ta con mẹ nó thế nào trở về ta bị cắn sẽ không bị truyền nhiễm đi cứu mạng ta ở hai mươi trung tâm mua sắm tầng ba ai nếu là có thể cứu ta ta cho hắn ba mươi vạn một g â y đồng hồ đổi mới mấy vạn đầu tại không có lập trình viên khuyết trương cho giới tình huống diễn đàn cũng không lâu lắm liền băng trước 1 An An không không mắt lệ thành đã tạm dừng sân bay cất cánh tàu điện ngầm xe lửa chờ chuyên trở các h nơi này rất gần nông thôn thành t h ấ n cũng bắt đầu rời khỏi các h nơi này gần nhất quân đội đã chạy đến thiết lập t r ư ớ n g ngại vật trên đường đem lệ thành triệt để ngăn cách căn cứ phát thanh thông chi ở ra khỏi thành con đường bên trên còn thiết lập có thể cứu trợ đứng chuyên môn dùng để tiếp ứng theo trong thành trốn tới người sống sót phú an an nhìn tỉ mỉ thông chi hiện tại đại khái liền bị chia làm hai loại tình huống loại thứ nhất hảo hảo ở tại ra c h ờ cứu viện loại thứ hai đi ra ngoài ra khỏi thành liền an toàn lựa chọn một cái kia phú an an quay người liếp nhìn gian phòng của mình bên trong gì đó có một thùng lớn thùng trang nước máy một túi gạo sau đó bị nhét tràn đầy một tủ lạnh lá rau một đỉnh điểm khe hở đều không có loại kia lại triển khai lệ thành địa đồ theo hải cảng khu đến ra khỏi thành cần xuyên qua trung tâm thành phố cùng với mặt khác ba cái khu lộ trình mắt thường có thể thấy xa nàng không biết lái xe trên đường lại xa như vậy phú an an không chút nào do dự lựa chọn lưu thủ nàng lại một lần nữa bổ nhiệm chính mình vật tư theo ghế s o f a đầu giường tìm ra mấy bao phía trước tiểu lưu manh đưa tặng đồ ăn vặt cẩn thận hoạch định một chút miễn cưỡng kiên trì hơn hai mươi ngày cũng là có thể nghĩ tới đây nàng lại nhìn mắt máy đu nước nước này là nàng trước mấy ngày mới ôm uống không đến một phần năm nhưng mà ngay cả như vậy nàng vẫn như cũ tìm ra trong gian phòng sở hữu cái chậu cùng thùng sau đó mở vòi đông sen đưa chúng nó toàn bộ nhận đầy thậm chí liền điểm nhỏ cốc nước bắt chỉ cần không cần đều giả bộ lên vừa vặn qua nửa ngày mà thôi tiểu khu thậm chí toàn bộ khu phố biến an tĩnh có đối diện đơn nguyên t ầ n g sai lầm làm mẫu phía trước tất cả mọi người không nghị luận nói còn là làm việc đều biến đặc biệt nhỏ rộng thậm chí có thể nghe phía bên ngoài gió lớn nổi lên trăng giấy trên mặt đất x o ạ xoạt i ế n g ma sát ở càng xa phía trước tiếng nổ tiếng súng cùng với thét lên tiếng còi không ngừng chuyển đến hấp dẫn lấy mặt sau hàng loạt thân thể cực độ tổn hại tăng thi Đi m ộ thắng bước, t n ư ờ đến sáu giờ chiều kia hơn vạn tăng thi đội ngũ mới toàn bộ rời đi phía ngoài đường lớn bên trên toàn bộ đều là máu loang cùng thi thể bên ngoài một người sống cũng không rốt cuộc có người bốn phía con sát chặt chẽ kéo lên rèm che lặng lẽ mở ra mặt sau là từng trường chưa tình hồn khuôn mặt kia tọa bị tăng thi xâm nhập đơn nguyên tầng bên trong cũng có người còn sống hắn lấy ra bút giấy ở phía trên viết chữ lớn Cứ mạng. chúng ta bên ngoài có tăng thi này rất nhiều người lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nhưng là không có người có thể giúp hắn cái gì chỉ có thể nói cho hắn biết giữ yên lặng kiên trì đến cảnh sát tới cứu viện đương nhiên còn có tương đối to các người ở bên trái phương đơn nguyên tầng bên trong một cái thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi nam hải dơ dùng mác bút viết lá bài ta chuẩn bị ra khỏi thành có người nguyện ý cùng nhau chạy sao nơi đó có quân đội đến vậy liền an toàn Trước 1343, lệ thành nguy cơ lệ nguyện nguy ý đi thêm ta phú an an đã sớm có quyết định bây giờ bất quá là nhìn xem người ta giày vò nửa canh giờ sau thật sự có người đi ra mỗi người bọn họ đều mang bao lớn bao nhỏ gì đó t h ầ n s ắ c có vẻ hơi bối rối khẳng định hoàng ai trong cư xá còn có tang thi du đãng mặc dù đều vây quanh một cái kia đơn nguyên tầng nhưng mà cũng đầy đủ khiến người sợ hãi hiển nhiên tất cả mọi người là đi quá thương lượng ở bên ngoài hỗn loạn dưới tình huống cơ bản mỗi người đều cưới một chiếc xe điện mặc trên người đặc biệt dày đặc không lọt ra bất luận cái gì một điểm l à ra mặc dù cảm thấy sợ hãi những người này dám ở loại thời điểm này cái thứ nhất đi ra ngoài cái kia cũng thực sự được cho một đám dũng giả phú an an con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm suy đoán bọn họ có thể đi vào xa tiểu lò điện tốt tư lưu tư lưu chạy nhanh chóng dù cho bốn phía đều kẹt xe bọn họ cũng có thể theo xe trong lúc đó khe hở bên trong linh hỏa xuyên qua trong c h ố p mắt liền xông ra trăm mét lập kế hoạch cùng trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi đem nghe được thanh â m đuổi theo tang thi vung được xa xa nhưng mà còn chưa tới phải gấp cao hứng theo bên cạnh xe hẹ đổ kỳ nháy mắt bủ nào a a đừng cá ta cứu mạng hoảng sợ thê lương tiếng kêu vang lên cả một đầu phố nguyên bản dấu ở xó xỉnh đám giỏm bi đều nghe được phía trước mặt sau bốn phía còn lại đám giỏm bi nghe thanh âm đều vây ủng đi lên một cái đều không c h ạ y mất cái này cũng cho xung quanh còn may mắn còn sống sót các cư dân thật sự gõ một cái cảnh báo muốn ra ngoài xem trước một chút mạng của mình có đủ hay không ngược lại phù an an cảm giác chính mình không đủ nàng cứ như vậy h ả o h ả o ngây n ô dựa vào chính mình ở chợ bán thức ăn c h ứ hàng lá rau làm tiểu cháo thế nào dọn cũng có thể chống đỡ quá thừa hạ kia hai mươi mấy ngày đi đáng tiếc không có cơ hội chị đầu bên cạnh trong nổi nấu đồ ăn cháo mở nàng h sầu được một chén l u n uống trò chơi ngày thứ bảy khiến người bất ngờ sự tình xuất hiện bị cút điện lúc này mới là dạng sáng trời còn chưa sáng mất điện tới bất ngờ ngay cả phía ngoài đèn đường cũng toàn bộ sẽ không toàn bộ lệ thành bị một vùng tăm tối bao phủ nàng lá rau phù an an không ngủ được nàng đánh đèn tin đem trong tủ lạnh rau quả hoa quả lần lượt xem xét giống khoai tây dạng này đồ ăn có thể nhiều thả một đoạn thời gian nhưng mà cái này dù sao cũng là số ít cái gì cải trắng lá cây rau xanh lá cây mang tây lá cây cà chua mấy cái nửa viên súp đơ không có tủ lạnh bảo hiểm nguy cơ cái này không liền đến sao phù an an nhìn thấy mất điện t h u nàng thế kiểm tra một chút vật h kiểm k gì á、okay okay、nghĩ nghĩ, thử i nghiệm dùng rất nhiều loại phương thức ở xấy khô tiêu một nồi vật thí nghiệm về sau rốt cục thành công làm ra và nóng dứt khoát miếng cháy hình dạng có chút độc đáo nhưng mà mùi vị còn tính hợp cách nàng dùng đồng dạng phương thức còn thử nghiệm hòng khô lá rau nguyên bản ở trong tủ lạnh thả lâu có chút chỗ này ba ba lá rau bị như vậy một chế biến giống như là cuối thu thời kỳ cỏ dại cắn một cái xuống dưới vị giác cùng mùi vị đều đặc biệt giống không quan hệ không quan hệ đây là dùng để phòng ngừa bị chết đói nàng chỉ có thể dạng này an ủi mình trước một n a trăm lệ thành nguy cơ 20. sau đó thời gian bên trong nàng phát hiện chính mình thất sách quyên lưu lại một điểm m ấy ngày nay ăn còn được quá chăm chỉ kết quả là theo ngày đó bắt đầu nàng la được mỗi ngày ăn miếng cháy ngâm nước cùng khô c ẳ n h ò n khô đồ ăn bất quá ngắn mùi hai ngày nhà ai người n ề còn chưa có trở lại trình thể nhà ai vận khí tốt cả nhà đều vô sự nhà ai cùng lệ ngoại thành thân thích liên hệ với từ bên ngoài mang đến tin tức lệ thành quanh thân mấy chục cây số người đều bị bỏ nơi đó quản khống nghiêm ngặt cực kỳ căn bản không khiến người ta tới gần không chỉ có như thế trong tin tức căn bản không cho phát ra máy bay không người lái từ trên trời trụ được lệ thành tình huống cho nên mọi người chỉ biết là lệ thành đột nhiên bùng nổ bệnh chó dại đủ loại chất thực thư giả tin tức đều có nhưng mà cụ thể thế nào ai cũng nói không chính xác đây không phải là không có chuyện làm nha mọi người truyền miệng tin tức truyền thông giữ bí mật cái tình mình đúng thế dạng này cố lộng huyền hư không phải nhường người càng thêm sợ hay sao vừa văn tướng phản hiện thực nhưng so sánh tưởng tượng đáng sợ nhiều theo trong miệng người khác nghe nói và tận mắt thấy được đấm máu ảnh c h ụ cùng video so sánh với cái trước chí ít sẽ không để cho người làm ác n g đi không thấy được cảnh tượng chân thực mọi người nghĩ tới chạy nạn nhiều nhất là nghĩ ra nước nhìn thấy chân thực cảnh tượng mọi người khả năng muốn mua trương hỏa tiên phiếu thoát đi tình cầu trò chơi ngày thứ mười ban đêm thành phố một góc nào đó đột nhiên vang lên tiếng nổ ánh lửa ngút trời mà lên mặt đất đều tại chấn động trong chốc lát tăng thi tiếng kêu liên tiếp còn có mơ hồ từ đằng xa chuyển đến tiếng thét trói thai thế nào phú an an từ trên giường ngồi dậy kéo màn cửa sổ ra hướng bên ngoài nhìn lại thành phố danh giới chính b ư ớ c lên h ỏ a quang tình huống như thế nào ngay mặt khác nhóm nói là bảy dòm bị chạy tới quân đội đóng quân địa phương đều rét đ i rồi cái gì có phải hay h k ô nhóm g quân liền đội lập tức t có ể đến đến đợi đi, đã nay chỉ chúng ta? Cứu người hẳn là từ gần đến xa, chúng ta ở tận cung bên trong, khả năng còn muốn không cần thăng người, ta. xa, ta ta máy bay chỉ Cứu cái trực cứu c khả phải thật hỏi gì từ rất lâu là ở kỳ sớm vì thể cứu ộ một động t tốt xấu có điện A. Ta trong tủ lạnh đồ ăn đã hư rồi thật thoại tắt cái cái, coi cứu được, có cũng máy. điện rồi nhiều, điện thoại di là lạnh muốn máy. Nhóm như không ăn hư xấu đồ đã A. bên trong nói chuyện trời đất người theo ban đầu đặc biệt nhiều đến bây giờ liền chỉ còn lại mấy cái t r u n g thực kể phú an ăn điện thoại di động cũng sắp không điện t i nàng tức thông, trong dần dần không đủ linh thông, nhóm bên trong với bên n g đủ với o i i phát s h tỉnh triển khai một loạt suy đoán, nhiều nhất chính là đem quân đội tới cứu bọn họ. Bọn họ quá hy sự suy triển một loạt tới đoán, quân bọn Bọn n đội đem là cứu quá ọ v cho o dù ở t r nhìn g ngộng đều ĩ Trò thứ 11 ngày khí thiên thử một kết Tối tăng thi thiên kết lò chơi Cách, cùng cục, khí nhiên không Phu nhiều hôm mạnh không phải quân đội cùng tăng thi ác chiến, khí nhiên mạnh cái đội ngày dụng. An An lần, nổ quân cùng nổ Nàng n là mà là lý xử đều quả. qua quả. thấy tình huống này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tay ngả vào bên cạnh giữa chén hồ mở nước nghĩ tẩy cái tay đường ống nước máy đầu tiên là một trận phốc phốc phốc không hưởng tiếp theo bên trong xuất hiện nước máy mang theo một cỗ thuốc khử trùng cùng mùi máu t a n h dùng bắt nhận nước còn b ả y biện ra màu vàng xanh bên trong còn có dạng đông t ặ p c h ấ t dạng này nước đã hoàn toàn không thể uống mất điện ngừng khí cuối cùng là hết nước ở tại cốt thép hôn bùn đất kết cấu bên trong chỉ có dùng nhựa tợ lặt t ệ p túi chặt chẽ bịt kín lên đồ ăn cùng với phòng bếp cùng trong phòng tắm mấy trậu lớn nước tài năng cho người ta cảm giác an toàn phú an an ngoài phòng liền có người gõ cửa gõ cửa đập đập rất cẩn thận người bên ngoài cũng thật lo lắng đem trong cư xá tăng thi thu hút đến theo môn hạ nhét vào tới một tờ giấy n g à i tốt ta là n g à i sắt vách hàng xóm trong nhà đột nhiên hết nước nhà ngươi còn có dư thừa sao phú an an tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút chính mình phòng bếp cùng phòng tắm dự trữ nước trầm mặc một chút lúc này bên ngoài lại nhét vào một trang giấy ta không phải lấy không đưa tiền trong giấy còn kẹp lấy hai cái trăm đồng tờ phú an an theo trên bàn tìm ra bút ở hắn nhét vào tới giấy phía sau trả lời thật xin lỗi ta cũng không nước nàng đem giấy ngay tiếp theo tiền toàn bộ đều nhét trở về người kia cầm tới tờ giấy ở ngoài cửa thở dài bất quá rất nhanh liền rời đi ước chừng là đi những địa phương khác trò chơi thứ m ộ ư ơ i hai ngày mượn nước người liền càng nhiều nguyện ý hoa càng nhiều tiền người cũng nhiều hơn tình huống như vậy khiến người ta cảm thấy không phải đặc biệt tốt trò chơi thứ m ộ ư ơ i ba ngày đại kim dây xích đại kim đồng hồ đều đi ra liền vì đổi như vậy một chút điểm nước mặt khác đơn nguyên tầng là thế nào tình huống nàng không biết ngược lại bọn họ tòa nhà này là đặc biệt táo bạo mới đoạn thủy ba ngày cứ như vậy nhiều người thiếu nước sao phú an an cảm giác khả năng như vậy tính không lớn về phần bên ngoài có gõ cửa tình huống vẫn như cũ cùng hai ngày trước đồng dạng không mở cửa trò chơi thứ m ộ ư ơ i bốn ngày nhiều người địa phương muốn nước còn muốn ra bang phái bang phái trong lúc đó đương nhiên phải làm một vô lớn đánh tới con mắt đỏ lên không lý trí chút nào một người bị theo ngoài cửa sổ thuận tay đẩy đi ra l ệ c h cạch một phen ngã ở tầng bên ngoài trên bãi cỏ thét lên thêm vào nặng võ rơi xuống thanh â m này giống như đất bằng một tiếng sét bốn phía tăng thi được triệu hoán mà đến nhai răng trận mắt hướng té xuống người bổ nhà qua người kia theo tầng năm rớt xuống không chết kéo lấy thụ thương chân một đường leo đến trung cư cửa ra vào ở kêu thảm cùng cầu cứu b t h ế lương thanh âm đem tăng thi thu hút được càng ngày càng nhiều thẳng đến nửa phút đồng hồ sau một cái mới tăng thi lung la lung lay đứng lên phanh hắn cứng ngắc mặt khác dùng sức đụng chạm lấy phía trước cửa lớn cái này trầm m u ộ n tiếng va đập phảng phất l à đập vào đơn nguyên trong lâu mỗi một người bình thường trong lòng nguyên bản đánh nhau người rốt cục t à n ra trong lâu rốt cục khôi phục lại bình tĩnh nhưng là dưới lầu quay chung quanh tăng thi lại đuổi không đi cái này đến phiên bọn họ cái này đơn nguyên tầng người ngủ không ngon phù an an chính là trong đó một cái nàng theo đồng dạng ở tại cùng nhau nở đỡ, đỡ cờ trên người cảm nhận được nguy cơ hiện tại khả năng bởi vì đói đến còn không hung ác tại bị tăng thi uy b ọ An An địa, địa điểm n trung Nhưng thực. nói hướng phía đông quân đội đóng quân địa phương chạy tốt nhất sát lại cách bọn họ càng gần hậu kỳ quân đội nghĩ cách cứu viện tốc độ càng nhanh coi như lợi không được ngày ấy rốt cuộc tìm một cái vắng vẻ địa phương không người c ầ u cái kia cũng so với tình huống hiện tại tốt trong lòng một khi có ý nghĩ như vậy suy nghĩ liền sẽ giống cỏ dại dã man sinh t r ư ở n g lầu dưới tăng thi còn có trước mấy ngày đám kia trốn đi người trải qua nói cho nàng làm cẩn thận ở sâu trong nội tâm giống như lại có người tại nói chính là làm Trước 1346, lệ thành nguy cơ lệ nguy phú an an cho tới bây giờ cũng cảm giác mình không phải cái lô mãng bộ dáng nhưng là thu xếp đồ đạc tốc độ nhưng lại nhanh như vậy nàng tìm một cái bọc lớn đem chính mình giữ c ữ vật tư đều bày ở phòng khách nhiều đồ như vậy không có cách nào hoàn toàn chứa đựng c tiếp theo là nước nàng cầm loại kia phổ thông bình nước khoáng dót bốn bình đặt ở trong túi sách trong đó có một bình còn tăng thêm nước mới nếu như đi ra ngoài quanh thân có siêu thị phải bán quả vật chờ chút mang gì đó nhất định phải tinh giản hữu dụng không thể ảnh hưởng hành động nàng không có mang một phút tài sản hoặc là mặt khác phía trước gì đó đem ba lô trọng lượng không chế ở bốn kg bên trong trừ cái đó ra còn có vũ trang phú an an đem chính mình d à y nhất quần áo đều mặc bên trên sau đó tìm sách cùng giấy kéo xuống một lớn chồng quấn tại cánh tay của mình bắp chân cái này dễ dàng nhất bị cắn đến địa phương sau đó dùng trong suốt băng dán thật chặt q u n lên bên ngoài lớn mặt trời nhiệt độ chỉ ít ba mươi bảy độ ở m ặ c vào cái này người trang bị về sau nháy mắt bắt đầu đổ mồ hôi rất nóng nhưng là không có cách nào nàng lại khắp nơi tìm tìm vũ khí trong phòng bếp có dao thay chạy cắn bột vung hai cái cảm giác tạm được nhưng là q u á ngắn nàng khắp nơi đều tìm một chút sau đó ở chính mình ngủ dưới giường lấy ra một cái cốt thép dài một mét hai cái chỉ mẫu thô một đầu còn là hối lượn g vô cùng sắp bén g ầ m giường vì sao lại có một cái cốt thép đâu phú an an ngồi s ổ m ở tại chỗ trầm mặc trong n g á y mắt sau đó đã nghĩ thông suốt mặc kệ nó đây là cái thứ tốt ta cầm trong tay chữ nặng nhiều nâng nâng thậm chí có thể luyện khối cơ thịt có cốt thép nàng đem chạy cán một vứt ra ngoài d a o phay vẫn là có thể lưu lại chủ yếu là tương đối sắp bén còn lại chính là lập kế hoạch thế nào ra ngoài cùng với như vậy xa con đường lộ tuyến còn có phương tiện giao thông trung thực kệ nàng coi trọng trước mấy ngày đi ra ngoài đám người kia xe ẹ đ kỳ được đến xe hẹ đổ k ỳ bước đầu tiên xem trước một chút nó lúc này n g à y tại chỗ nào thời gian qua đi cái này nhiều ngày nàng lần thứ nhất ra khỏi phòng phía ngoài hành lang ưu ám cũng thật t i ê n tĩnh nàng nhìn chung quanh một lần sắt vách nhà hàng xóm cửa phòng đóng chặt lầu trên lầu dưới đều không có người đi ra phú an an mang tới chính mình chuẩn bị xong vật tư sau đó một hơi bên trên chín tầng tầng cao nhất mở ra phía trên nhất kia cánh cửa nhỏ liền đến tầng cao nhất đại bình đài đại bình đài bên trên vô cùng dơ giấy bẩn t h i u nhưng mà thắng ở tầm mắt trống trải ở đây nàng cơ hồ thấy được toàn bộ tiểu khu cùng với tiểu khu bên ngoài xe h đổ ký đỗ vị trí trong cư xá tổng cộng bốn phía t a n g thi nhiều nhất nàng trái phía sau đơn nguyên tầng bên ngoài bản đơn nguyên tầng chính đại cửa phụ cận bên trái mặt đơn nguyên trong lâu cùng với cửa lớn phụ cận cái này t a n g thi tại không có ngoại giới kích thích bọn chúng thoạt nhìn chậm rãi phản ứng cũng rất chậm chạp phàm là nhìn thấy người hoặc là nghe được lẹ tẻ nửa điểm thanh âm liền đầy đủ để bọn hắn phát cuồng thấy rõ ràng t a n g thi phân bố nàng trong đầu đã xuất hiện một cái chạy trốn địa đồ nhẹ giọng xuống lầu khi đi ngang qua gian phòng của mình thời điểm cước bộ của nàng một trận bên trong bị người cạy mở bay ở phòng khách đồ ăn nước thật nhiều đều bị d ọ đi cầm n à y nọ người thoạt nhìn khẩn trương mà vội vàng thậm chí đổ một c h ậ u rửa mặt nước ở trên ghế s a l o n ẩm ướp cọc cọc hướng xuống t h ầ m thấu vệ nước một đường lan ra đến phòng cách vách cửa ra vào vừa nhìn liền biết là ai làm phú an an nhìn cái này hàng xóm một chút sau đó cầm xà ben trực tiếp xuống lầu cầm thì cầm đi ngược lại những cái kia là nàng không cần đồn những cái kia vật tư ở cái này đơn nguyên tầng bên trong không nhất định là phúc Trước 1347, lệ thành nguy cơ 23, đơn nguyên trong tiến tăng cơ có lệ lầu không có tiến vào nguy đơn nguyên nàng lập kế hoạch theo bên phải ra ngoài sau đó quay trúng quanh trung cư một vòng nơi đó tăng thi ít nhất an toàn nhất chậm đã người muốn làm gì đúng vào lúc này trên lầu có người theo tới thanh âm đ ẻ thấp nhưng mà không có chút nào giảm xuống hắn trong giọng nói vội vàng không thể mở cửa người đem tăng thi đưa vào tới làm sao bây giờ ta sau khi rời khỏi đây sẽ lại đem cửa mang lên không được người điên rồi sao người kêu ba bước xem như hai từ tầng hai xuống tới coi như người muốn chết cũng không thể lôi kéo mọi người một khối chết a sẽ không người nếu là lo lắng ngay tại trước cửa này trông coi ta vừa đi ra ngoài ngươi liền đem cửa khóa trái đáng tiếc phù an an nói cái gì người kia đều không được ngược lại liền c ả n ở trước mặt nàng không để cho đi thậm chí còn nói muốn gọi những người khác xuống tới chính mình vốn là rời đi được địa thấp nghe được hắn uy hiếp phù an an sắc mặt liền thay đổi vậy ngươi có thể thử xem trên lầu người tới cũng nhanh còn là phía ngoài tàng thi tới cũng nhanh nàng nói chuyện sau đó chậm rãi từ trong ba lô lấy ra dao phay có để hay không cho người kia nhìn xem dao phay biến sắc hắn sợ thân thể chậm rãi rời lộ ra phía sau cửa phù an an đem dao phay nhét hồi ba lô cầm côn thép đi ra ngoài rời đi nháy mắt mặt sau cửa liền bị đóng lại tốc độ siêu cấp nhanh chóng cách một cánh cửa người kia mới dám ở phía sau cửa làm ra diếu võ dương ai động tác xa tinh bệnh phú an an lường hắn một cái sau đó rời đi tại chỗ dưới lầu vây quanh cao ốc quanh thân đều là tăng thi đi ra nháy mắt áp lực liền lên đầu nàng nắm chặt cốt thép tay không chế không nổi nắm chặt sau đó cẩn thận xê dịch gần nhất khoảng cách đại khái chỉ có chừng năm mét phàm là nàng động tĩnh lớn hơn như vậy một chút cái này tăng thi đều sẽ vứt bỏ lúc đầu mục tiêu xung lên thận trọng lách qua cái này phiên thoái hơn còn tại mặt sau tiểu khu cửa lớn phụ cận tụ tập t a n g thi chính không hề mục tiêu gào thét cái này t a n g thi có không quen biết càng có khuôn mặt quen thuộc bảo an lão đại gia thình lình xuất hiện đồng thời còn có mấy ngày trước đây hướng nàng đòi lá dao đ ạ i mụ muốn ra ngoài nhất định phải theo bọn nó chỗ ấy xuyên qua nàng đưa mắt nhìn bên cạnh tương ngoài nơi đó là một đoàn sanh hóa không có t a n g thi hơn nữa bức tường độ cao không đến hai mét nhìn xem đơn nguyên tầng bên cạnh để đó nhựa tợ lặt tịp giỏ nàng trực tiếp cầm hai sau đó rón rén hướng góc tường chạy tới xuyên qua bốn phía bị tu bổ thành hoặc phương hoặc tròn bụi cây nàng đem nhựa tợ lặt tịp g hướng trên mặt đất vấy tăng thêm độ cao vừa vặn nhường nàng hai tay đầy đủ đủ đến vách tường phía trên nhất sắp vừa qua khẩn trương cùng sợ hãi nhường thân thể nàng run nhẹ nhẹ giống một phen t a n g thi đặc hữu tiếng gào thép chuyển đến đ u ổ i cây từ đó một cái nằm sấp t a n g thi hướng nàng hé miệng răng thật nhanh khép lại cùng nàng giày s ắ t qua kia răng cách một tầng giày ở mu bàn chân sẹt qua xúc cảm phú an an lập tức xuất m ồ hôi lạnh cả người nàng dùng sức n ả y lên hai tay một mực nắm lại vách tường sau đó dùng sức lên trên cái đảo kia vừa hô toàn bộ phụ cận tăng thi đều chạy tới ở nàng bên trên tường m á mắt nàng vừa rồi đứng vị trí tăng thi chiếm đoạt d mười mấy cái t a n g thi vây quanh ở dưới tường gao thét dùng đầu cùng thân thể h u n g h ă n g v à chạm lần thứ nhất cùng t a n g thi khoảng cách gần như vậy nàng phát hiện cái này t a n g thi con mắt là c ó c o n n g ư ơ i kia con ngươi chỉ có hạt vừng kích cỡ phía trên ấn không ra bóng người c h ư ơ một nghìn ba trăm bốn mươi tám lệ thành nguy cơ hai mươi bốn điên rồi này chạy trốn thời điểm nàng thế mà phân thần nghĩ cái này quả nhiên đầu góc có bệnh nàng trở tay vỗ một cái đầu góc của mình sau đó theo trên vách tường nhảy đi xuống cái nhảy này liền cùng phía dưới một cái t a n g thi mặt đối mặt tiếp theo là côn thép bén nhọn k i ê một đầu trực tiếp xen vào cái này tăng thi đầu băng lanh hôi thối dòng máu vẩy ra nàng một thân tăng thi không kịp phản ứng phù an an bản thân cũng không kịp phản ứng thân thể so với nàng ý thức còn nhanh hơn lúc này nàng kinh hồn không chắc không ngừng thở hỗn loạn trên đường phố trừ nàng ở ngoài không có nửa cái người sống nhưng là có tăng thi không có cho nàng điều chỉnh cơ hội bên ngoài mới thật sự là địa ngục hình thức thừa dịp bốn phía tăng thi còn không có hoàn toàn vây quanh trước tiên cần phải chạy nàng mục tiêu xe hẹ đổ kỳ khoảng cách nàng mấy trăm mét khoảng cách một đường tiến lên bốn phía tăng thi càng ngày càng nhiều thậm chí theo bên cạnh trong xe còn có thể không hề có điểm báo trước lao ra một hai con vì thế nàng chạy trốn lộ tuyến theo bình thường con đường biến thành nóc xe từng bước từng bước dẫm lên nàng dùng cốt thép đánh nát mấy cái ngăn ở nóc xe tăng thi đ ấ u theo ban đầu sợ hãi rung động đến bây giờ thông d o n g đối mặt có như vậy trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình trời sinh chính là làm người này nhưng là người này là kia một nhóm nhân loại xương sọ nát đại sư cái này cái này cái này suy nghĩ ở phân tán nháy mắt một lần nữa tập trung nàng nhìn thấy xe hẹ đô kỳ nàng tâm tâm niệm niệm xe h đô kỳ phú an an tầm mắt hướng số dưới nhìn về phía khoảng cách trong đó tiểu lò điện gần nhất màu đỏ xe c o đình sau đó theo đứng xe hàng trên đầu đ ố n g nhiên khởi nhảy vượt ngang một khắc chiếc màu đèn xe con đỉnh vừa vặn rơi ở mục tiêu vị trí nàng thật tuyệt phù an an âm thầm khen chính mình một chút sau đó nhảy đi xuống đem ngã xuống xe hẹ đồ kỳ nâng đỡ giống kèm theo tiếng tê ơ theo màu đỏ xe dưới mặt đất đánh tới một cái tăng thi lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cắn lấy nàng trên cánh tay k i a cực lớn lực cắn trực tiếp nhường phù an an kêu đau p h ả n phất cánh tay đều nhanh muôn thế may mắn nàng trên cánh tay quấn quanh một vòng lớn băng dán cùng trang giấy cản trở lúc này băng r á n cùng trang giấy đều bị c ă n phá t i u tăng thi còn đang không ngừng thu nạp răng thể phải từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt phú an a n tay trái cầm qua cốt thép dùng sức đâm vào đầu lâu của nó sau đó một trưởng đem cái này tăng thi đ ẩ y ra cưới lên xe điện nên nàng rời đi nàng đi nàng thật chạy đi phú an an nhất cử nhất động cái chăn đồng trong lâu người bình thường nhìn xem phạm là phát hiện nàng người đều không cho rằng nàng có thể ra tiểu khu không nghĩ tới nàng lại là cái thứ nhất chạy đi người rời đi hải cả khu ở bên ngoài thành phố các nơi bốc khí nồng đậm khói đen trên đường phố không có mưa a y trên đường ô tô đem con đường hỗn loạn thi thể máu mang tới hôi thối khai ra con ruồi cùng đủ loại ăn mục nát động vật trên đường rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều bị nện siêu thị tiệm trái cây đồ ăn bị người đi ê n cướp vàng phẩm cùng xa xỉ phẩm cửa hàng cũng bị đập bể trên mặt đất còn rơi xuống đại lượng tiền mặt cùng vàng bạc châu báu cùng đủ loại rác rưởi hỗn hợp lại cùng nhau phú an a n cưới xe hẹ đổ kỳ trên đường phố dựa theo chính mình quy hoạch lộ tuyến chạy bình an đại dược phòng ven đường tiệm thuốc hấp dẫn chú ý của nàng nàng cưới xe hẹ đổ kỳ dừng ở cửa tiệm thuốc rút ra chìa khóa sau đó cầm côn thép đi vào cửa thủy tinh đã bị người đập、bể. bởi bởi b không có cửa không gian lớn hơn nữa quá nhiều che chắn vật chỗ như vậy thoạt nhìn cũng không phải là thật an toàn phú an a n ở đi vào phía trước trù trừ một chút nhìn thấy con đường nơi xa lắc lư tăng thi đầu trực tiếp đi vào Trước 1349, lệ thành nguy cơ 25. Nàng cần tìm một ít dược vật. Bang gạc, thuốc trùng, trước 3 loại còn tốt, mặt biết. Tiệm thuốc bên trong cùng nàng trong tưởng tượng đồng dạng. tăng thi giấu ở đủ loại địa phương, ra tăng nàng tìm ra dược ngưng phương, cơ cần gạc, củn, cầm còn còn cùng lệ loại loại loại khử Phía không Nàng nàng nàng nàng nguy Bang quen bên đồng dạng, giấu đau, máu. sau địa đủ đồ đồ ở phú an an thật giống như kích hoạt bọn chúng nộp ấm ở xuất hiện trong nháy mắt cái này tăng thi chu lên hướng nàng tiến lên thật chặt đuổi ở nàng xe hẹ đổ kỉ mặt sau mặt sau đuổi theo mà đến bảy giòm bi càng ngày càng nhiều theo nguyên bản thuận buồn xuôi gió đến bây giờ nàng có chút hoảng hốt chạy bừa hai bên cửa hàng nếu không phải bị nện nếu không phải đại môn đóng chặt trong đại lâu có người sống nhưng mà chắc chắn sẽ không có người muốn cứu nàng phú an an trên đường đi loại bỏ thật là nhiều địa phương cuối cùng bị bất đắc dĩ nàng hoảng hốt chạy bừa vọt vào một nhà chữ số sản phẩm cửa hàng nhanh chóng kéo xuống phía ngoài cửa quấn ngoài cửa là đám giòm giống trong tiệm t a n g thi ở sau lưng của nàng lao ra nàng t r ở tay chính là hai côn đem trong tiệm hai cái nguyên bản là nhân viên cửa hàng t a n g thi đánh chết trên tinh thần thật sợ hãi mọi m ệ n h nhưng là trên thân thể lại thật phấn khởi phú an an bỏ qua phía ngoài tiếng b a đập sau đó lau mặt theo trong ba lô lấy ra nước uống mấy miệng ý đồ để cho mình tỉnh táo lại bây giờ bị khống trụ phía ngoài t a n g thi một lát vào không được nhưng là trong ba lô đồ ăn cũng không thể nhường nàng gặp này bao lâu nàng phía trước muốn vọn tới ngoài thành ý tưởng hiện tại xem ra có chút liều lĩnh trên đường nguy hiểm lớn ích lợi nhỏ chỉ cần qua m ư ơ i năm ngày liền rời khỏi trò chơi tìm một chỗ ngồi sồn càng tốt hơn quan sát tỉ mỉ m ộ n phía đây là một cái điện thoại di động cửa hàng trừ ra chính diện bên ngoài cửa chính mặt sau còn có một đạo cửa nhỏ phát hiện có đường lui về sau nàng biến không phải khẩn cấp như vậy trên cánh tay c u ố n quanh sách vợ sớm đã bị căn xấu nàng theo cửa hàng bên trong tìm một ít giấy trắng sách hướng d ẫ n còn có tuyên truyền đơn một lần nữa trên cánh tay làm một cái cửa hàng bên trong có thùng trang thức uống lại đem chính mình vừa rồi uống hết một lần nữa bổ sung phú an an làm xong cái này đứng lên nhìn một chút tại chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy đầy bàn điện thoại di động nàng đột nhiên dừng lại điện thoại di động a phía ngoài điện thoại di động đã sớm không điện nhưng mà cửa hàng bên trong thứ không thiếu nhất hẳn là máy mới cũng không biết vì sao nàng đột nhiên liền muốn làm một cái ở người ta trong kho hàng giống tuyển phi bình thường cầm cái mới nhất quý nhất khởi động máy điện thoại mới có bảy mươi điện phía trên biểu hiện không có internet kết quả là nàng lại theo hai cái tăng thi trên người tìm được điện thoại di động của bọn hắn rút ra thẻ điện thoại cất vào điện thoại mới bên trong tín hiệu đồng dạng là khi có khi không nàng nhìn xem điện thoại di động tạp tự mang điện thoại tùy ý gọi mấy cái đi qua hoặc là không tín hiệu tốt tốt tốt t m thanh bận hoặc là nói điện thoại di động tắt máy cái này cầm điện thoại di động cũng cơ bản vô dụng đang chuẩn bị đưa nó ném đi nàng đột nhiên nhớ tới một chuỗi dây số bệnh viện trung tâm thành phố từng bác sĩ cái này lao ba bi làm trong điện thoại di động thứ nhất mặt khác duy nhất số điện thoại chuỗi chữ số này trong lúc vô tình tiến vào nàng đầu góc phú an an ném đi điện thoại di động động tác dừng lại cho lão ba bị đánh một cái đi làm nàng trong trò chơi duy nhất nhân số người quen gọi điện thoại xem hắn chết hay không cũng không lãng phí thời gian không ôm ấp bất luận cái gì bị nghe hy vọng cái điện thoại này cứ như vậy quỷ thần xui khiến đánh tới vừa vặn có điện thoại mới vừa vặn tới điểm tín hiệu vừa vặn từng bạn đức ở bệnh viện dự bị máy phát điện vận chuyển thời điểm cho điện thoại di động xung điện giống như là duyên vận lại hình như là vận bệnh bình thường hai phe nhận bên trên Trước thành tâm, ta thành trung tâm thành phố bị tăng thi trụ, xin cứu cứu chúng ta. Từng bác sĩ thanh trong điện thoại đến, nghe còn rất tinh thần, tăng thi tàn、phá. Từng bác sĩ, là ta ra người được cơ chúng cứu cứu chúng bác chuyển còn cũng bác 1350, lệ là lệ là bệnh viện điện hào phố khốn nghe không nhận nhiều phá. ngày nguy xin đến, nay Uy, quá mấy 26. vị bị kia A. âm xem ở sĩ sĩ, Đối điểm điện diện giọng nói tin, giác. Người còn chưa có chết ta, ta mới vừa rồi còn nói gọi điện thoại không còn mang vọng vụn còn còn có có chút cảm chưa chết thể theo hy thử ta, ta tùy xem. vừa vỡ ý phú an an đang bán điện thoại di động nguyên một mặt trên vách tường tuyển rất lâu sau đó cầm đi một cái trắng non n à điện thoại di động vỏ vừa cùng từng bác sĩ nói lời nói này được thế nhưng là siêu cấp t h i ế u đánh l a o b ạ bị kém chút khí bối đi qua hắn hít sâu hai cái ngươi có thể liên hệ đến chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không liên hệ với những người khác chúng ta nơi này có hai vị phi thường quý giá nào khoa học chuyên gia bọn họ nghiên cứu tốt, tốt, đô. từng bạn đức mặt sau kia nửa câu nghiên cứu tăng thi vi rút tài liệu trọng yếu hy vọng đưa đến bên ngoài đi còn chưa nói xong trong điện thoại di động liền c h u y ể n đến ngắt mạng âm thanh bận ai hắn tức giận đến đặc biệt nghĩ hô to nghĩ nệm cái bàn có sợ hai phía ngoài tăng thi phát hiện phiền muộn được mấy chục t u ổ i người cánh tay ở không trung l n vũ bên k i a p h ù an an cũng nghe đến từng bác sĩ đang ở bệnh viện bên trong hắn còn giúp chính mình hẹn trước đến đặc biệt lợi hại nào khoa học chuyên gia bọn họ bây giờ còn có thể nghiên cứu từng bác sĩ quả nhiên là nàng lao bê à bi phù an an con mắt đều biến sáng lóng lánh chờ xem ta cưới xe điện tới cứu Mặt sau tìm địa phương cầu kế hoạch tạm thời bị lật đổ nàng liếc nhìn điện thoại mới bên trên thời gian đã là buổi chiều bảy giờ phú an an không chuẩn bị đi nàng lấy ra tự chế miếng cháy gặp đứng lên chuẩn bị ở cửa hàng này bên trong thấu hoạt một đêm một bên ăn đồ ăn một bên nhìn mang theo trong người địa đồ theo nàng vị trí hiện tại đến bệnh viện trung tâm thành phố chính là liền nhỏ khu khoảng cách bên trên phú an an nhớ mang máng lần k i a theo nơi ở ngồi xe buýt tốn hơn bốn mươi phút đồng hồ hiện tại cưới xe ẹ đ kỳ đi tối thiểu được một lúc trên đây đi con đường tiếp theo trình có đủ hay không xe đồ ký điện liên tiếp có thể hay không theo kiên trì đến cái chỗ kia còn có con đường kia khả năng điểm an toàn cứu người danh giới cuối cùng là đường đem chính mình đập lên nếu như có thể có nhường nàng giải tình huống bên ngoài biện pháp liên tốt nàng nghĩ đi nghĩ lại tầm mắt đột nhiên chuyển rời đến trên bản đồ trước khi đến bệnh viện trung tâm thành phố trung gian có một cái chuyên môn chữ số sản phẩm trung tâm mua sắm trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i sáu nghỉ ngơi một đêm phụ an a n rất sớm đã xuất phát cửa hàng ngoài cửa lớn tăng thi vẫn như cũ còn tập hợp một chỗ nhưng mà đã không có phía trước như vậy húm ánh nàng trong cửa hàng lại vơ vét một vòng tìm được một cái sạc dự phòng ngăn tủ từ bên trong cầm năm sáu cái đi ra sau đó một lần nữa lên đường cửa chính xe hẹ đổ kỳ không cầm về được bất quá loại này cửa hàng ven đường còn có rất nhiều nàng tìm được một chiếc chưa kịp xả chìa khóa một gậy gõ c h i ế c tăng thi cưới xe hẹ đổ kỳ n ê n ngang rời đi dựa theo trên bản đồ đánh dấu tìm tới chữ số sản phẩm trung tâm mua sắm bên trong bởi vì mất điện sơn đen sao hắc giống một cái lớn lên miệng chờ con ngồi tới cửa q u a i thú khảm nạm trên mặt đất an toàn đèn chỉ thị vẫn sáng xanh mơn m ư n ánh sáng cho trung tâm mua sắm tăng lên mấy phần âm trầm cảm giác điểm trực mạch càng đáng sợ nhưng là nàng hiện tại rất mong muốn tìm tới một cỗ máy bay không người lái. nếu mà có được cái đồ chơi này phía trước đường c h í ít có thể dễ đi một nửa t r ư ớ c 1.351, lệ thành nguy cơ 27. nhất thời khó vẫn một ngực khó căn cứ trước đáng sau ngọc ý tưởng phù an an lựa chọn người sau nàng dừng xe ở cửa ra vào sau đó kiên trì bên trên bên trong u ám nhưng vẫn là có thể nhìn cái đại khái là chủ doanh đồ điện gia dụng chữ số sản phẩm trung tâm mua sắm những vật này ở tăng thi v ù n g nổ thời điểm tác dụng có vẻ quá gần gà đồ vật bên trong cũng bởi vậy không có bị cơ lớn hư hao một đường đi qua điều hòa khu phòng bếp vật dụng khu phòng khách tv máy chiếu nghi khu càng ngày càng hướng bên trong ở tránh đi kệ hàng bên cạnh ba cái tăng thi về sau nàng rốt cuộc tìm được không người ta kệ hàng mấy khoản loại hình nàng cũng xem không hiểu cái kia tốt căn cứ quý khẳng định không sai được lựa chọn cũng không tính quá phiền thoái vừa mới chuẩn bị đi đột nhiên nghe được bên cạnh có nhỏ x í u cào k h u n g cửa âm thanh mặt sau là cái nhà kho phú an an r ò n rén đi qua quả nhiên lại là một cái tăng thi bên trong cánh cửa tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hấp dẫn lấy nó khiến cho nó một mực tại máy móc cào lập tức toàn bộ đều là nó lưu lại vết máu phú an an g ơ lên cốt thép hướng về phía chán của nó đâm một cái nháy mắt tăng thi nga xuống nàng đem cái đồ chơi này đỡ thận trọng kéo tới một bên nghe phía bên ngoài động tĩnh bên trong cửa mở ra một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt tương đương trắng đ o á n mập mạp nam từ bên trong n ô ra kích động lại rụt rè nhìn xem phù an an ngươi là tới cứu ta sao ta không phải nàng chỉ là hiếu kỳ bên trong có cái gì mà thôi phát hiện là cá nhân nàng lại đem cửa một lần nữa đóng lại một lần nữa đóng lại mập trắng nam liền tranh thủ cửa một lần nữa mở ra không phải chuyên cứu ta cũng không quan hệ tiện thể bên trên ta đi bên trong là một cái nhỏ hẹp phòng chứa đồ một mình hắn ở bên trong vừa khát lại đói lại sợ Bên ngoài còn có Tăng có t h i cáo c ử an k h g g bố như vậy thời vậy i an hắn trong h không muốn chưa、tới. Hắn ự sự c muốn lên, tiếng nói quý tới. t ở nên lớn âm thanh. âm t r trải ngày siêu thị bỗng nhiên hai thị tiếng bỗng chuyển đến o theo. trong thét. Phú Đuổi An An m à ôm trong ngực máy bay không người lái n h ư ờ n g hắn chạy nhanh lên mập trắng nam vội vàng đi theo phía sau nàng nhìn thấy tăng thi xông lại lúc một trận kéo thảm chờ chạy ra trung tâm mua sắm lúc hai chân đều làm mềm thất thần làm gì mau lên xe phú an an phát động xe hẹn đồ kỳ nói xong lời này lúc chỉ cảm thấy xe nặng đến hướng phía sau đều ngựa ra ngựa mới vừa lái xe chiếc ở hắn ngồi lên đến về sau mắt thường có thể thấy lượng điện theo năm ô vông biến thành ba ô vông may mắn bọn họ chạy nhanh xe đổ kỳ vẫn như cũ đem đuổi theo phía sau tăng thi hất ra nhưng là một cái thành thục ý tưởng trong lòng của nàng xuất hiện mập mạp này nam giữ lại không được chỉ có kiến trúc mới có thể ngăn chở cái này tăng thi theo trung tâm mua sắm đi ra phú an an chở hắn một đường hướng có thể tị nạn địa phương chạy một cái mở cửa trà sữa cửa hàng xuất hiện ở trước mắt bọn họ liền vội vã và đi vào đóng cửa phòng lại trực tiếp lên tầng hai cứu cứu mạng mập trắng nam thật sự là người mập ở đâu đều trêu đến tăng thi trúng n mới lên tầng liền bị vốn là ở phía trên tang thi bổn h à o phù an an đi lên chính là đâm một cái mập trắng nam nhìn trước mắt kinh khủng tang thi nháy mắt giống viên muốn bị làm thành mức quả quả mận bị vật trần đi tiểu cũng không biết là bị tang thi bị h ù vẫn là bị phù an an bị h ù không nắm chắc được hai cái này ở trong lòng của hắn đồng dạng khủng bố nhưng mà tốt xấu phù an an là người a còn cứu được hắn một mạng cảm ơn thật sự là rất đa tạ ngại mập trắng nam như cái theo đôi u bình thường vây quanh phù an an chuyển trong miệng còn không ngừng lầm bầm kia ướt x u n g đúng còn không để mắt đến ngươi liền không thể tìm một chỗ ngồi xuống sao phù an an chính cầm cái này thật vất vả tìm đến máy bay không người lái không có cách nào nàng lúc ấy chỉ muốn cầm bí nhất không nghĩ tới cầm cái thao tác khó khăn nhất kéo trò chơi tự động quét dọn mù chữ phúc trong s á c hướng h dẫn chữ mở ra nàng miễn cưỡng nhận biết cái này liên tiếp đứng lên đã có thể tất cả đều không hiểu cầm sẽ không dùng đó không phải là lấy không sao tức g i ậ n đến nàng đạp cái đồ chơi này một trần nhìn xem luôn luôn đi theo chính mình phía sau mập mạp nam liền cảm t ứ c cái kia lớn đại đại tỷ mập trắng nam đối phù an an có chút ít e ngại ngài là muốn sử dụng cái này máy bay không người lái sao Ta đại t đại tỷ ngài khỏe thông minh dạng này chúng ta liền đem tăng thi dẫn ra mập trắng nam ngạc như nói hắn cái gì dẫn ra tăng thi ta là muốn nó giúp ta dò đường phù an an mở ra điện thoại di động nhường hắn hỗ trợ đem điện thoại di động cùng máy bay không người lái b ở lưu tốt lẫn nhau nối liền máy bay không người lái bắt được hình ảnh xuất hiện ở trên điện thoại di động của nàng đi bệnh viện trung tâm thành phố có ba cái đại lộ trong đó hai con đường lên xe cộ hỗn loạn l ậ t nghiêng t ă n g thi nghe được máy bay không người lái thanh âm chính tụ tập ở phía dưới x u ê bàn tay ra muốn kể nó bắt lấy một con đường khác cũng kém không nhiều nhưng mà hình như là bị người có ý thanh lý qua bình thường trung gian có một đầu ô tô đều có thể thông hành con đường phú an an nhìn thấy con đường này chỉ huy nói ngươi lại hướng phía trước bay một điểm nhìn xem thì không bay được mập trắng nam lất đầu lại x a một chút liền vượt qua bờ lưu tốt tiếp nhận phạm vi đ ố i máy bay không người lái không hiểu rõ lắm thoạt nhìn muốn dùng nó duy nhất một lần xem hết toàn bộ con đường là không thể nào nhưng là ở cái này ba con đường bên trên phú an an còn là càng muốn lựa chọn điều thứ ba con đường ngươi biết lái xe không nàng đột nhiên d ò hỏi ô tô t a hội tốt chúc mừng ngươi gia nhập tiểu đội của ta kỹ thuật nhiều chỗ tốt liền thể hiện phú an an mới vừa rồi còn đối với người ta g h é t bỏ hiện tại liền biến thành khuôn mặt tươi cởi d o n h d o nghỉ ngơi trước một chút đợi lát nữa ta tìm một chiếc xe sau đó ngươi mở chúng ta cùng đi bệnh viện trung tâm thành phố được thôi mập trắng nam nghe nói xứng sở chúng ta không phải chạy đi sao trốn a tới trước bệnh viện trung tâm thành phố cứu hai người phú an an nhìn về phía hắn ngươi hẳn là có thể chứ loại thời điểm này muốn lưu lại hắn căn bản không có lựa chọn khác mập trắng nam cắn răng gật gật đầu kia cái gì t h chúng ta trước tiên biết nhau một cái đi ta đem bàn g r a huy là vừa rồi ngài đi vào cửa tiệm kia viên t r ư ớ c nhỏ a ta gọi phú an an phú an an thuận miệng nói ngươi gọi ta phủ lao đại đi đại tỷ đại tỷ thật sự là quá giả dặn xưng hô phú an an cho mình suy nghĩ cái bá khí xư hô tốt láo đại mập trắng nam gặp nàng tỏ thái độ rốt cục nhẹ nhàng thở ra t r ầ m t ĩ n h lại chuyện thứ nhất chính là ở trong tiệm tìm đồ cha sữa cửa hàng đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ thế mà đặc biệt ngắn nhiều như vậy d ử a quả tiểu t r ẻ trôi nước mức hoa quả đều múc mèo theo vòi nước bên trong chảy ra nước cũng đặc biệt đục ngầu những cái tia dưa hấu dâu tây nho cũng đều sinh trùng biến chất cũng liền ra đều không lột c h a n h còn tất cả đều hào h ả o h ắ n trong cửa hàng mệt nhọc vài ngày đồ ăn đã sớm ăn xong rồi nói đến khó chịu khát được hốt hoảng tranh cũng lột ra ra liền đặm phú an ă n thế mà nghĩ là múc m è o sẽ không ăn xem ra đói đến còn chưa đủ ác ôi nàng vì sao lại có ác độc như vậy ý tưởng phú an ă n đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhìn ra phía ngoài chuẩn bị một chút chúng ta muốn đi nhanh như vậy sao mập trắng nam cảm giác ăn tranh càng ngày càng khát ho khan không ngừng phù lao đại chúng ta có thể hay không trước tiên tìm một điểm nước uống hắn lúc này cổ họng giống như là bị hỏa thiêu đốt bình thường đau ngay tại lúc này một bình nước khoáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn phảng phất là trên trời rơi xuống cam lộ bàn ra huy vội vàng tiếp nhận sau đó mở ra cái bình đ ư c mạnh mới miệm uống còn lại một nửa im miệng khắc chế còn muốn tiếp tục dục vọng hắn đem cuối cùng một ngụm nước ngậm trong miệng sau đó chân quý vặn bên trên cái nắp nhìn thấy cái k i a lều tránh mưa không chúng ta chờ một chút từ nơi đó xuống dưới ở hắn ăn tranh thời điểm phú an an đã đem con đường đi tới hoạch định xong đợi lát nữa chúng ta xe điện cưới đến châu n g a ba ngươi nhiệm vụ chính là tìm một chiếc có thể lái xe chuẩn bị xong chưa đột nhiên như vậy lão đại n g à i không nói một chút chi tiết bàn g ra huy chừng to mắt trong miệng cuối cùng một ngụm nước còn chưa tới phải gấp nước xuống liền bị phù an an kéo tới bên cửa sổ hắn nhanh hai trăm cân to con liền bị nàng kéo một đường. Tốt lắm. ngươi nhảy đi bàn gia g huy cái gì nhảy a nhanh lên bàn gia g huy hướng xuống mặt nhìn thế nhưng là thật cao a thằng hai người cao cái r á m phú an an có chút bực bội hắn lằng nhà lằng nhằng sau đó s ố c hắn lên hướng phía dưới cửa sổ ném lão đại không được a bàn gia g huy cứ như vậy ấm ở đi xuống bàn gia g huy cũng không có phú an an theo sát phía sau rơi xuống ở phía dưới nàng đã sớm xem trọng d ư ơ n g gỗ bên trên t h i ệ n thể còn phi thường không cẩn thận đạp hắn m ộ t cước bàn gia g huy trên bụng mỡ chưa bao giờ như hôm nay dạng này có dùng qua kia to mọng cái bụng thật giống như như gợn sóng phun trào hai cái kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn thành công hấp dẫn nguyên bản ngăn cửa tăng thi đi mau phú an an bắt lấy bảng gia huy c ổ áo mang theo hắn trên mặt đất kéo đến mấy mét bảng gia huy cũng là lần thứ nhất bị ảnh hình người bao gạo trên mặt đất kéo lấy đi không hề lực trở tay thẳng đến nàng bông ra chính mình ngồi lên x e điện hắn dùng rằng vội vàng đuổi theo tốc độ của nàng hai người mới vừa lái xe rời đi chạy trước tiên tăng thi ngón tay cùng phía sau lưng của hắn sắt qua không cho người ta một chút xíu thích ứ n g cơ hội cái này chuyên trường tốc độ thực sự quá nhanh bàn gia g huy ngồi ở phía sau chỗ ngồi thở hồn hện trên c h á n mồ hôi to như hạt đậu sau lưng cũng hoàn toàn làm ớt còn không có hoàn toàn thoát hiểm hai bên đường phố tăng thi cũng bắt đầu hướng bọn họ vây ủng hai bên tăng thi càng ngày càng gần nhiều lần bọn chúng kêu móng tay đã hoàn toàn rơi xuống có thậm chí lộ ra xương cốt ngón tay đã tiếp xúc đến da của hắn bàn gia g huy k h ô n g chế không nổi muốn thét lên tại bị phù an an giáo hấn qua về sau hắn sợ hai đến đem trước ngực quần áo v ò đứng lên nhét vào chính mình trong miệng thằng đến cái này tiểu xe nát rốt cục mở đến ngã ba đường xuống tới phù an an dẫn đầu xuống xe theo trên xe rút ra chính mình côn thép nhi một gậy xuống dưới trực tiếp đem bên cạnh tàng thi đầu làm nát cái này đáng chết cảm giác an toàn bàng gia huy cũng lấy r a vừa rồi tại trong tiệm tìm tới dao g ọ t trái cây chặt chẽ nắm ở trong tay trốn sau l ư n g phủ an an m ạ u tìm xe a kèm theo một câu nhắc nhở bàng gia huy cố nén sợ hãi bắt đầu bốn phía tìm kiếm t r ư ớ c 1354, lệ thành nguy cơ 30. trên đường xe rất nhiều đều mở không ra còn có một chút không phải cửa sổ chính là địa phương khác bị đâm cháy ngẫu nhiên còn có thể mở ra mấy cỗ tàng thi đi ra tàng thi dương nanh múa vớt bộ dáng đem bàng gia huy dọa đến đao đều rớt ở kém chút bị cắn đến thời điểm còn là phú an an đưa tay đem hắn kéo ra hai cái bổ từ bên trong chạy đến tăng thi Chứ ra chạy đến cái kia tay lái phụ còn bị dây an toàn buộc lấy một cái phú an an hướng về phía kia tăng thi chính là một vậy ánh mắt thấy được trên xe chìa khóa xe không liền tìm tới rồi sao một chiếc tiểu giáp s ắ t trùng ở trên đường lớn chạy phú an an ngồi ở phía sau phát hiện xe này chủ nhân hẳn là chuẩn bị trốn đi mặt sau thả không ít đồ ăn nước quần áo dược phẩm cùng với giấy chứng nhận cùng tiền chỉ tiếc chết tại nửa đường cho nên hiện tại những vật này đều là nàng phú an an ở phía sau kiểu cái chân bắt chéo phạm phất là có được hậu cung ba nghìn mỹ nữ đặc biệt đ ú n g trên đường đi thông suốt chính là tốt bàng gia huy lái xe đụng bay ép qua không ít c ả n ở trên đường tăng thi theo vừa rồi sợ hai đến bây giờ đã là thuận buồng xuôi gió lại thêm hướng phía sau phủ lao đại muốn điểm nước khoáng nào h bột mì bao bụng cũng trên đường ăn no đã mấy ngày hiếm có như thế chắc bụng điều này bị thanh lý đi ra đường thật không tệ phù an an đột n h i ê nói n đúng a vừa v ậ n thông hướng bệnh viện bàng gia huy trả lời nếu như có thể nối thẳng bệnh viện vậy coi như thật cho bọn hắn giảm bất thật là nhiều độ khó bất quá cũng không có ngay tại sắp đến bệnh viện mấy trăm mét khoảng cách ở ngoài đ ộ được so với địa phương khác đều muốn nghiêm trọng đủ loại xe buýt xe cứu thương xe cảnh sát mở lại với nhau có trực tiếp bị đụng đổ đụng báo hỏng xe xung quanh còn b ạ o hiểm nồng đậm khói đen tại bị mở ra tới cuối đường còn ngừng lại một chiếc màu xanh quân đội cái mũi đặc biệt dài đại gia hỏa phù lão đại ngài nhìn kia có muốn hay không xe tăng bàn gia g huy mang theo nồng đậm c h ấ n kinh hỏi t h ă m người sẽ mở ta chắc chắn sẽ không a bàn gia huy liếc nhìn cảm xúc yên tĩnh bình tĩnh phù an an đây là trong truyền thuyết xe tăng a thế mà hỏi hắn có thể hay không mở đột nhiên cảm giác nàng càng thêm cao thâm khó lường sẽ không mở liền đi a trên thực tế không tiếp xúc đến cái đồ chơi này tin tức p h ù an an căn bản không biết đây là cái gì nàng lấy ra côn thép nhẹ dọn xuống xe bàn gia g huy cũng theo sát phía sau trước khi đi hắn thông minh lưng một gói phía sau xe đồ ăn lúc này bệnh viện vô cùng yên tĩnh ở hỗn loạn xe t r u gian có một ít tăng thi chậm rãi hành động hoặc là liền mộc lăng đứng tại chỗ bọn chúng ở cái này hỗn loạn xe t r u gian còn không có nhìn thấy bọn họ đến muốn đi vào bệnh viện liền nhất định phải theo cái này phế tích bên trong xuyên qua tiếp xuống mỗi một bước đều đầy đủ nhường người khẩn trương bọn họ thận trọng vượt qua v à chạm phía sau xe chiếc rơi xuống tàn phiến dưới chân đem đụng nát pha lê xung đột ở trên con đường đều là thi thể hoặc là hư thối làn ra tổ chức bàng gia huy ở toàn bộ quá trình bên trong chân đều là run hắn theo sát p h ú an an khoảng cách xa một mét đều cảm giác sợ hãi cung cụt lần tiếp theo đặt chân lúc nàng đột nhiên đá đến cái nào đó này nọ tầm mắt h ư ớ n g xuống là một thanh súng rất dài bị treo ở một cái mất đi quân nhân trên bờ vai người này đã s ớ n chết trên đầu của hắn còn có một cái bị bắn chết đậu phù an an xoay người thận trọng đem treo ở trên bả vai hắn đại thương nhật lên sau đó lại đột nhiên nhìn thấy hắn n ắ m ở trong tay tiểu súng nàng nhìn cách mình có như vậy ném một cái ném khoảng cách tiểu súng túi người lại xích lại gần một điểm vừa vặn đủ ở sau đó đúng lúc này phía trước lật đến thùng xe bên trong đột nhiên thoát ra một cái tăng thi Trước 1355, lệ thành nguy cơ 31. Giống. Kem theo tăng thi tiếng đều, cầm súng, lên đạn, bán. Hết thể là như vậy, thuần thục tự nhiên, Phu An An trực tiếp tăng thi. mặt như thương cơ cầm cùng lệ lên là nhiên, Phu Nhìn không thay này nàng bàng nguy Giống. súng, đạn, bán. An An nổ súng mang dáng, đều, vậy huy dơ đi cái này tăng thi. Nhìn xem nàng mặt không thay đổi Kem xem bộ ra phú an an đem tiểu súng cầm trong tay đại thương đeo trên cổ nói xong lời này liền dẫn đầu chạy một thương kia mở quá nhiều cấp tốc thanh âm tuyệt đối hấp dẫn chung quanh sở hữu tăng thi loại thời điểm này không chạy vậy thì trở bị vây công đi bàng gia huy nhìn thấy nàng chạy chính mình cũng chạy theo đứng lên hai người một trước một sau vọt vào bệnh viện sau đó trong bệnh viện tăng thi càng nhiều theo đại s ả n h bắt đầu liền toàn bộ đều là cái đồ chơi này phía ngoài tăng thi cũng đuổi theo doa đến bàng gia huy thật khống chế không nổi chính mình nam cao âm còn tính có chút tác dụng chính là hắn thế mà gặp được một cái cảnh dụng khiên chống bạo loạn phù ố cố i kia phải biệt kiên hợp hắn thành không phòng Nhanh h lượng, lớp p cân trọng kín ngựa tưởng. lên đặc tạo tầng.、Phú、an an đã tìm được cầu thang bàn g g i a huy chú ý dưới nàng quan tâm thanh lý xong trên bậc thang mấy cái tăng thi bọn họ rốt cục lên lầu hai tránh r a phù an an hô to một tiếng thuật tay kéo qua trong hành lang để đó giường bệnh đem mang theo bánh xe giường bệnh hướng xuống mặt đầy một cái khẳng định không đủ nhưng mà hành lang bên trên cái đồ chơi này đặc biệt nhiều bàn da huy nhát gan sức mạnh yếu nhưng mà thắng ở thông minh có nhãn lực gặp hắn học phù an an dáng vẻ một người đầy hai đại lượng giường bệnh bị đẩy tới trong hành lang đem phía dưới vây ủng tang thi ngăn chặn không thể nói hoàn toàn ngăn chặn nhưng mà một lát khẳng định lên không nổi vứt bỏ lầu dưới còn có trên lầu ở v i r ú t lúc bộc phát bệnh viện có hắn nguyên bản nhân viên công tác bệnh nhân còn có đại lượng đưa tới bệnh nhân đưa thân nhân của bệnh nhân nơi này tuyệt đối là một cái tang thi ổ lão đại chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này a cái này không phải liền là trong truyền thuyết dê vào miệng có sao bàn g g i a huy cầm khiên chống bạo loạn toàn thân run dậy phía trước bị phủ an an kia mánh liệt cảm giác an toàn bế mắt hiện tại đổi y đã tới đã không kịp cứu người cứu ai vậy ở nơi nào a phú an an không thời gian trả lời bàng gia huy nói nàng hướng trong trí nhớ từng bạn đức văn phòng chạy tới cửa ban công là rộng mở bên trong chỉ có tang thi không có người sống tại đánh chết tang thi bên trong cũng không có từng bạn đức cho nên từng bạn đức bây giờ ở nơi nào cái này nhường người không mất lo lão ba b sẽ không phải làm cho nàng tìm lần toàn bộ bệnh viện cao ốc đi nghĩ đến đây phú an an cả người đều không tốt lão đại chúng ta đến phòng quan sát xem một chút đi lúc này mập trắng đột nhiên dẫn ra tính kiến thiết ý kiến phòng quan sát ở nơi nào ta biết ngài đi theo ta bàng gia huy cơ tay không nhường nàng đuổi theo thứ không dám g i dếm Ta đại di phu c h í nhiều là bệnh v ệ n này bảo an, biết phòng quan còn hắn lần này nọ, cũng không biết lần này tang thi thai, hắn tránh thoát đi không. n là bảo biết bởi biết thoát ta đưa qua thai, đi thi đi Đại di sát trí một cấp phu h vị vì qua đời không có p h ù an an không biết bàng gia huy đột nhiên bị bên cạnh gian phòng t a n g thi bồi nào kém chút liền không tránh thoát đi t a n g thi tới suất k ỳ bất ý trực tiếp đem hắn trong tay cầm tấm t h u ẫ n đụ bay để lại hắn điên cuồng cắn xé tia trên người dịch mủ nhọ tại trên người hắn trong miệng mùi hôi thối ngay tại chót núi của hắn lượt vòng liền kém một chút nó là có thể lập tức cắn đứt cái mũi của hắn bàng gia huy thậm chí cũng không dám gọi hắn chỉ cần một cái miệng t a n g thi chất nhảy liền sẽ nhỏ g i ọ t trong miệng của hắn Trước 1356, lệ thành nguy cơ 32. Phốc thử, An An tang thi biết thứ thận một chút. Ra rượu từ dưới đất bỏ dậy, mập mạp thân thể tử nhất thời chỉ bất quá thần. Đi. Phú An An thanh âm ở bên thai sát tầng ra rượu run rồi ngươi dưới như người cơ Phốc cái cứu cẩn cập. cách chỉ của 1356, 32. lệ là lần lập là lên, đệ, Phú không hắn. Huynh khoảng hắn hoan Phú hắn hoàn hồn. Phòng này nguy An An Bang vong gần, đến An An bên văng quan gọi đầu qua, quá mấy dậy, vậy mập mạp Vừa dọa dọa đem đâm đã Đi. đem âm bỏ sợ ở ở phú an an ở tang thi nhiều nhất thời điểm ôm lấy treo ở trước ngực đại thương cho bọn chúng một con t o i lúc này mới hữu kinh vô hiểm vọt vào phòng quan sát phòng quan sát bên trong điện lực còn tại vận hành theo theo dõi bên trong nàng được như nguyện tìm được từng bạn đức hắn lúc này thế mà ở tầng m ộ ư ơ i hai đồng bạn còn có bốn cái bốn nam nhất nữ cũng đều là tại công viên đánh thái cực cái tuổi đó theo dõi bên trong là yên lặng lúc này bọn họ không bị tổn thương nhưng mà từng cái ngồi trên ghế không nhúc nhích thoạt nhìn thật giống như đã chết đồng dạng thẳng đến nửa phút đồng hồ sau video theo dõi bên trong một cái lao đầu đột nhiên đứng lên hai tay trông cái bản nhìn kính hiền vi không chết. Tìm tới cứu viện mục tiêu phù ò n g q an an không hiểu dương lên chính mình bàn tay ý đồ dùng bạo lực thủ đoạn nhường hắn biến càng dương cương một điểm phù lao đại ta đang đi hành lang bên trên nhìn thấy đại di phu chuẩn bị cất cánh bàn tay dừng ở giữa không trùng mạnh mẽ theo phiến biến thành vô vô vai của hắn thật xin lỗi nén bi thương ngài lại không đối không dạy nội ta bàn da d ư ợ u hít sâu hai cái đem nội tâm thương cảm đệ nén xuống chúng ta còn là trước tiên nhìn theo dõi đi nói xong hắn lại dừng một chút phù l a o đại chúng ta cứu được ngươi muốn cứu nhân chi về sau có thể tiện thể cứu ta mủ cùng tỷ ta sao các nàng liền hai người hơn nữa cách nơi này không xa gặp mặt không đ ể cập tới vừa rồi không đ ể cập tới hiện tại nói phù an an nhìn về phía hắn kia dần dần ánh mắt sắc bén phảng p h ấ t xem thấu hắn tiểu thông minh bàng gia huy có chút thất vọng nhìn tình huống đi phù an an đem ánh mắt thu hồi sau đó chậm rãi từ từ nói nếu ngươi có thể sống cho đến lúc đó chúng ta liền đi cứu trước tiên buồn sau vui bàn gia g huy vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía phù an an cảm ơn cảm ơn p h ù lao đại được rồi đừng cản trở các nàng bây giờ tại tầng ba bọn này lao đầu lao thái thái ở mười một tầng thang máy bị tăng thi kẹp lại đã không thể vận hành cho nên hiện tại chỉ có thể đi trên bậc thang đi theo video theo dõi bên trong có thể nhìn thấy trong bệnh viện đâu đâu cũng có tăng thi à. muốn tìm được một cái tăng thi thiếu điểm địa phương đều đặc biệt khó phù an an nhìn xem theo dõi bên trong kia một đám chỗ này cạch cạch người già như mày nghĩ đến thế nào đi lên đúng rồi tường ngoài được hay không nàng đột nhiên nghĩ đến sau đó soạt một chút mở cửa sổ ra hai bên trái phải gian phòng tăng thi nghe được thanh em hướng nơi này nô đầu ra đáng sợ nhất chính là từ phía trên rất xuống hai cái tăng thi nếu như không phải đầu nàng nhanh rút về vậy thì cùng đến rơi xuống tăng thi đến cái tiếp xúc thân mật không chỉ là có tăng thi rơi xuống tường ngoài còn đặc biệt bóng loáng căn bản cũng không có trèo lên trên điểm dùng lực theo tường ngoài đi lên cái phương án này bị trực tiếp vứt bỏ thoạt nhìn cũng chỉ có đi cầu thang cái này một loại phương pháp lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần trở tối bệnh viện ánh đèn có vẻ nơi này giống như một cái vứt bỏ đào hoang một ngày lại sắp hết phú an ăn theo trong ba lô lấy ra ăn nghỉ ngơi trước ngày mai lại cứu người trong ư ớ c 1357, lệ t h u cơ、33. Có người đó một h phòng dõi trong cái ó có ăn có uống, còn có g ư bi quan nhỏ gầy lao đầu nói quân đội mở ra máy bay xe tăng đều không đem chúng ta cứu ra ngoài càng đừng đề cập một đứa bé người sống lâu như vậy n g ư ờ i chẳng lẽ còn không đủ một người có mái tóc trắng bệnh nghiêm trọng hói đầu lao đại ra để cây viết trong tay xuống sau một lát thường bác sĩ đứng lên nơi này ta trẻ tuổi nhất ta ra ngoài cho mọi người tìm một chút a n a hắn nhớ kỹ ở bên ngoài cuối hành lang có một cái đồ uống bán máy có thể kiên trì một hồi là một hồi nói không trừng phù an an thật cùng quân đội có liên lạc để bọn hắn phái người tới cứu người nữa nha cùng mặt khác năm người so với hắn đúng là trẻ tuổi nhất nhưng là đều năm mươi tám người trẻ tuổi ngươi còn là nghỉ ngơi đi n g ư ơ i trẻ tuổi tạm thời không nói ngươi có thể chạy hay không thắng bên ngoài những cái kia tăng thi ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở tăng thi sống tới phía trước đem cửa một lần nữa đóng lại sao n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi cốt chất lơi lòng so với ta còn nghiêm trọng đi ngươi biết cái gì là da vợ tạ cùng tinh thần tiểu từ sao không biết không biết xấu hổ nói mình tuổi trẻ bất quá là ở s u n g phong nhận việc lúc nói thêm một câu hắn nháy mắt bị bốn người thay nhau vũ n ụ từng bạn đức cảm giác bọn họ phía trước đức cao vọng trọng đều là giả vờ nhưng là mấy người bọn hắn nghiên cứu thật rất trọng yêu a ban đêm thừa dịp tất cả mọi người ngủ từng bạn đức lặng lẽ đứng lên mặc dù buổi chiều nhận lấy bọn họ vũ đ h ụ c nhưng mà mấy người kia nghiên cứu thật rất trọng yêu à. có thể làm cho bọn họ sống lâu một ngày là một ngày từng bạn đức nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cho bọn hắn tìm ăn hắn ron r é n đứng lên như làm tặc đi tới cửa bàn tay mỏ tới cửa lớn khóa đột nhiên phía sau truyền đến một phen chất vấn ngươi đang làm cái gì từng bạn đức bị sau l ư n g cái này bất thình lình một câu dọa sợ thân thể của hắn bỗng nhiên đốn éo sau đó mặt lộ khó chịu bảo trì cái tư thế kia không có cách nào động đậy xoay eo chưa xuất sư đã chết dài làm anh hùng nước mắt đầy áo. làm trong những người này trẻ tuổi nhất một cái kia từng bạn đức là bị còn lại bốn người kéo về đi không có dư ợ c vật mọi người liên tục đói bụng hai ngày không còn khí lực hắn cũng chỉ có thể trên mặt đất nằm từng bạn đức x a s u ố t tinh thần lại đói vừa đau người lại vô dụng hắn cảm giác chính mình nhất định là chết được nhanh nhất cái kia nha từng bác sĩ hôm nay cái này tư thế tốt tao a phú an an sáng sớm dậy liền thấy hắn cái này gợi cảm post một bộ này quý phi nằm trên giường dáng vẻ eo là eo chân là chân cái mông còn ngạo nghệ ứa lên chính là nghĩ tới bản thân của hắn hình tượng hình tượng này liền có chút khó coi chúng ta chuẩn bị một chút liền đi đi thôi cái này lại không cứu hắn đi ra người đều biến thái bàng gia rượu nghe nói liếc nhìn cái này theo dõi biểu hiện sau đó gật gật đầu cao tuổi rồi hình thù như vậy quả thật có chút biến thái trong lòng suy nghĩ trên tay hắn thật nhanh quấn quanh lấy báo chí cùng b ă n g dán đây là học phù an an làm m ặ t khác hắn còn tìm đến một cái trường côn so với tiểu đao càng thích hợp làm vũ khí Trước 1358, lệ thành nguy cơ 34, 2 hợp 1. Hướng rượu cơ 1358, 1. 34, lệ liều hợp hơn Bàng nguy bên trên liều mạng. Bàng gia rượu sống 2 ra cái này dũng cảm cụ thể biểu hiện tại chạy trốn thời điểm chân không mềm cũng không giống ngày hôm qua đại hống đại khiếu thậm chí ở tăng thi xông tới thời điểm còn dám cầm cây gậy gõ hai người bọn họ h ạ có thể nói tiến bộ tương đương nhanh m ẫ u chốt nhất vẫn là chính mình đồng đội phù an an rất mạnh tựa như ưu điểm cầu triệu vân cứu a đấu ba t i ế n ba ra như vào không tăng thi chi cảnh lại lô mãng lại dũng một hơi theo lầu ba đến tầng tám trên lầu tăng thi cũng hướng xuống t u ầ n nàng tại lúc này cải biến đi lên lộ tuyến đem chính mình mang theo trong người điện thoại di động mở ra âm lượng lớn nhất nội dung sau đó ném xuống đất hiện tại từ phía trên cùng phía dưới chạy tới tăng thi đều điên rồi gọi là hơn một cái a bàn gia g huy dùng khiên chống bạo loạn bảo vệ chính mình những cái tiêu tăng thi gặm nhai tấm thuẫn thanh em khiến da đầu run lên hắn là bị phù an an theo tăng thi đóng bên trong rút ra hai người đi ra nháy mắt đem cầu thang cửa lớn đóng lại tiếng đập cửa so với giọt mưa cũng còn muốn dày đặc hắn còn không có k i ị m phản ứng trong tay t r o n g không phù an an cướp đi hắn gậy gỗ theo cửa lớn hai cái cầm trên tay xuyên qua ngươi không có bị cắn đi bị h ỏ i tới bàn gia huy sốc lên chính mình kéo lên ống tay áo của mình cùng ống quần phía trên cột trang giấy đều hỏng nhưng là ra đến là một chút cũng không phải phá ta không có gì không có việc gì liền tốt phú an an nhìn xem cánh tay hắn cùng trên đùi thịt có cơ hội bất mập một chút đi quá nặng đi có chút ảnh hưởng cứu viện vừa rồi đem hắn theo bảy giòm bị ngõ đi ra nàng cánh tay cùng eo kém chút liền phế đi thật xin lỗi biết rõ chính mình trọng tải bảng gia rượu chính mình cũng có chút ngượng ngùng ta cố gắng không cho ngài cản trở ừng có ý nghĩ như vậy kỳ thật liền thật nhường người an ủi phanh phanh phanh bị đóng lại đại môn bị sao động được càng lớn tiếng lúc này phần lớn tăng thi đều ở cái này tầng bên trong những tầng lầu khác đến là an toàn không ít thừa dịp hiện tại phú an an chả hỏi bảng gia rượu theo một cái khác trên bậc thang đi trong hành lang nguyên bản chậm rãi lắc lư t a n g thi hướng bọn họ xông lại bàn g da diệu dùng thuẫn chống đỡ từ phía sau lao ra t a n g thi phù an an ở phía trước mở đường phòng nghiên cứu bên trong đói bụng đến không hề khí lực một mảnh yên lặng đám người bên trong đầu chọc tóc trắng lao đại r a đột nhiên ngồi dậy lao triệu ngươi có nghe hay không đi ra bên ngoài thanh âm gì nghe được bên ngoài có người chẳng lẽ là quân đội tới trên mặt đất nằm từng bạn đức lặng lẽ chi lăng từ bản thân lỗ thai nhỏ mặc dù tay chân như n h ô ra nhưng làm ở cửa khí lực vẫn phải có bọn họ đi qua vừa vận có người ở dồn dập góc ử a lao đầu khô gậy cầm tay c đầu chọc tóc trắng lao đại ra cầm một cái theo dụng cụ thí nghiệm bên trên lấy xuống con thép tại cửa ra vào dơ lên cao cao hai người ánh mắt trong lúc đó tiến hành trao đổi sau đó gậy q u ò m lao đầu tướng môn mạnh mẽ một mở bất thình lình mở cửa đem phía ngoài b ả n g ra huy dọa cho nhảy một cái may mắn biết trong này là ai phù lao đại cửa mở hắn nói xong đông nhiên hướng bên trong vừa chui phù an an theo sát phía sau rốt cục tiến đến dựa lưng vào đóng lại cửa lớn b ả n g ra huy miệng lớn thở phù an an cũng giống như thế nàng theo trong ba lô lấy ra một bình nước h o n g không uống từ trên đầu ngâm xuống tới đừng nhìn nàng quần chiến tăng thi lúc đặc biệt anh dũng trên thực tế đều nhanh sợ tẻ ra quần đầu góc nói không được thân thể nói xông lên a lúc này nàng rốt cục đem thân thể sở hữu khí lực hao hết toàn thân đau nhức bên kia coi là thiên quân b ạ n mã đến cứu g i ú p mấy người mộng liền hai người các người a đúng vậy a phú an an nghe nói gật gật đầu không phải hai người bọn hắn còn có thể là ai từng bác sĩ đầy cõi lòng mong đợi đứng lên nghe đạo nàng một câu nói kia lại lần nữa nằm xuống cái kia đặc biệt sẽ trị liệu đầu bác sĩ là ai vậy nàng ánh mắt từ bên trong những lao đầu này lao thái thái trên mặt bà qua sau đó phát hiện mấy người bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là xanh sao vàng vọt liền mở môi đều rất khô nước ra dáng vẻ các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a chúng ta mang theo ăn chút gì nàng nói chuyện theo trong ba lô lấy ra tự chế cái nổi ba cùng với phía trước trên xe tìm tới đồ ăn rốt cục có ăn mấy cái đều nhanh muốn bị chết đói lão nhân ánh mắt lộ ra ánh sáng sau đó ánh sáng lại tại nháy mắt dập tắt quên đi chúng ta còn là không ăn hai người các ngươi còn có thể ra ngoài s a o nếu như các ngươi chạy đi thời điểm có thể giúp chúng ta mang lên một ít tư liệu liên tốt theo bọn hắn nghĩ chính mình khẳng định đều sẽ chết Ăn những vật này, nhưng lãng Còn không bằng cho bọn hắn thật phí. cho hai giữ vật một là ra loại lại, đây ể bọn bốn USB, bắt hắn đem chính mình thành quả nghiên cứu mang đi ra ngoài. Trong người nhất nàng còn người cũng đứng lên, bắt đầu chỉnh lý chính mình thái thái cho phía đem đi đầu đ một mấy làm cứu cái trước quả duy giao lại ra lao lý ký. là giải quyết tăng thi phương pháp không phải bọn họ bị phù an an cái này đơn giản tư tưởng làm cho tức cười nhưng mà cái này đối tăng thi virus nhất định có rất lớn tác dụng nếu có cơ hội chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra tàng thi vaccine đáng tiếc không có cơ hội nhưng là trước khi chết có người đem những tài liệu này mang đi ra ngoài cũng là tốt nếu nghiên cứu không ra vậy liền cùng đi a phú an an theo trong ba lô lấy ra đồ ăn cho bọn hắn ném đi qua t i ệ n thể nhìn về phía nằm dưới đất từng bát đức bác sĩ ngài nói vị kia nào khoa chuyên gia đâu bốn người bọn họ đều là tốt như vậy thế mà cho nàng ăn bài một cái chuyên gia tổ vậy p h i ế n phức mọi người nhanh lên ăn sau đó giúp ta nhìn xem đầu ó c phú an an nhìn về phía bốn người này thời điểm ánh mắt theo vừa rồi thật tùy ý biến thành siêu cấp nhiệt tình đồ hạt đậu bình thường đem chính mình triệu chứng cùng mấy vị bác sĩ nói đến đặc biệt kỹ càng ở một bên nghe xong bảng da trói mắt chừng lên mồm hắn không phải ở tham gia một cái đặc công tiểu tổng h ị cách cứu viện hành động sao đại lao cầu y phương thức thế mà cũng có thể như thế cứng r ắ n hạch không chỉ là hắn ốc còn lại bốn cái lao đầu lao thái cũng có chút g ốc loại này thế cục hạ lại vì trị liệu một cái mất trí nhớ hướng bệnh viện chạy đến cùng là đầu góc trọng yếu còn là sinh mệnh trọng yếu đến đều tới vừa vặn cái này phòng nghiên cứu bên trong còn có thiết bị ngươi chờ một chút chúng ta giúp ngươi nhìn xem đầu chọc lao đại gia hồi đáp sau đó đưa nàng lấy ra đồ ăn mở ra chậm dài ăn lên chờ nghỉ ngơi tốt mọi người bắt đầu vây quanh phủ an an bắt đầu nghiên cứu dùng máy móc kiểm tra lại tụ họp cùng một chỗ thảo luận nhằm vào phù an an đầu v ó c sự tình bọn họ nghiên cứu ba ngày trong lúc đó đồ ăn không đủ phù an an đem q u ấ y hành lang máy bán hàng đều chuyển về tới bốn cái cấp cao nhất não khoa chuyên gia dùng đến cả nước số một số hai máy móc dưới tình huống như vậy nghiên cứu ba ngày cuối cùng cái gì cũng không có kiểm tra đi ra theo sở hữu kết quả khảo nghiệm bên trên nhìn n g ư ờ i đều là một cái phi thường bình thường người khỏe mạnh không chỉ là bình thường khỏe mạnh bọn họ còn kiểm tra đến phù an an đại nao rất nhiều khu vực đều so với người bình thường thúc đẩy bọn họ theo tư duy ký ức trí thông minh các phương diện kiểm tra nàng nàng đã gặp qua là không quyết được có đặc biệt cường màu sắc không gian lo g i c năng lực nhận biết lợi hại nhất là cho nàng ra chưa hề tiếp xúc qua độ khó cao để toán nàng cũng có thể làm đi ra nói ngắn gọn nàng là một thiên tài t r ư ơ i chín lệ thành nguy cơ hai hợp một kiểm tra chính mình đầu óc có hay không bệnh kết quả kiểm tra ra bản thân là một thiên tài là một cái dạng gì cảm thụ p h ù an an chính mình cũng không rõ lắm giống như cũng không phải đặc biệt cao hứng kia nói cách khác ta đầu óc còn là thật khỏe mạnh đúng không phải sẽ không bởi vì cái gì đột nhiên tật bệnh chết đi chắc chắn sẽ không kia được tôi h phù an an nghe nói gật gật đầu cả nước lợi hại nhất não khoa nở tờ cờ đều không có cách nào biết mình mất trí nhớ nguyên nhân phù an an cũng không yêu cầu xa vời những người khác sẽ biết hiện tại chính là thỏa mãn mấy cái này lao đầu lao thái nguyện vọng đem bọn hắn nghiên cứu tư liệu mang đi ra ngoài rời đi một ngày trước mọi người tại sở nghiên cứu bên trong ăn một bữa tốt hói đầu tóc trắng hùng đại gia cầm kho đùi gà miệng đây là dầu thở dài nếu là lúc trước nếu ai tại phòng nghiên cứu bên trong ăn đồ ăn ta đánh gây chân hắn đúng vậy a phía trước ai sẽ tại phòng nghiên cứu bên trong ăn đồ ăn a nhỏ gầy lưu lao đầu nói tiếp trong này tùy ý một cỗ tiểu máy móc đều mấy chục hơn trăm vạn cam lòng nguyên bảng trên tay có dầu muốn xoa ở bên cạnh máy móc bên trên b ả n g da rượu tay dừng lại sau đó đem ngón tay ở y phục của mình bên trên xoa xoa đúng rồi tiểu bảng người năm nay bao nhiêu tuổi mọi người đột nhiên đ e m l ự c chú ý chuyển rời đến trên người hắn nhường b ả n g da rượu s ữ n g sở ta năm nay mới vừa đầy hai mươi lăm tuổi hai mươi lăm niên kỷ không nhỏ sắc ta ta như thế lớn thời điểm đều cùng ta lão bà kết hôn cũng còn tốt đi tuổi trẻ bây giờ như thế lớn mới đi vào xã hội không mấy năm tài trí triệu lao thái ưu nhã l o n miệm ta mang một cái học sinh cứ như vậy lại hắn là ta gặp qua ngốc nhất học sinh tốt nghiệp bảo vệ hai lần đều không qua sầu được ta cao huyết áp thật tốt không cần gặp lại hắn bán g ra rượu sau khi nghe xong lưng thẳng thẳng không biết là đáng thương lão sư còn là đáng thương cái k i a học sinh một đêm cao hứng tâm tình trò chơi ngày thứ hai mươi bọn họ rốt cục muốn rời đi phú an an có trọng yếu tư liệu cùng vú fb bán g ra rượu thì trên lưng bọn họ hiện có tất cả vật tư cũng không nhiều gặp lại nhất định phải đưa đến a chú ý an toàn năm người đứng thành một loạt một bộ đưa mắt nhìn bọn họ cuối cùng cáo biệt bộ dáng giọng nói tận lực thoải mái nhưng mà khỏe mắt tất cả đều lặng lẽ ở bớt lại cái gì gặp a cùng đi a phú an an chưa từng nghĩ qua đem bọn hắn lưu tại nơi này thế nhưng là chúng ta lớn tuổi đi ra ngoài chỉ làm cho các ngươi mang đến liên lụy đúng số tuổi là bọn họ vấn đề lớn nhất nếu như trẻ lại người hai mươi tuổi bọn họ nhất định cùng theo đi vậy liền cố gắng không cản trở là được rồi a phú an an quan điểm cùng bọn hắn không giống nhau lắm ra ngoài có thể sẽ chết lưu tại nơi này cũng sẽ chết vậy tại sao không đi ra liều một phen coi như hy sinh hết giết hai cái tang thi cũng không thể nhà lại nói các ngươi chẳng lẽ không muốn tự mình hộ tống nghiên cứu của mình thành quả đoạn đường sao không muốn có cơ hội tiếp tục tiếp xuống nghiên cứu sao đúng đúng đúng càng giả càng dẻo dai bàng gia rượu cũng đi theo phụ hòa nói còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị hoặc hai người bọn hắn như thế đưa cánh tay trên đùi còn có nơi không đều làm bảo hộ tiếp theo bọn họ bắt đầu hủy đắt đỏ dụng cụ đều đến cái t u ổ i này nhân sinh hiếm có tùy ý một lần mấy người kết hội đem phòng nghiên cứu bên trong quý nhất bộ kia cùng nhau phá hủy từ đó lấy ra đặc thù kim loại tài liệu trường côn thuận tiện trả lại cho bàng gia rượu một cái phù an an đã có trường côn ở trên không trung múa được hổ hổ sinh uy tài trí lao thái đột nhiên nói câu mấy cái này trăm triệu gậy kim loại dùng đến chính là thuận tay a mới vừa cầm tới vũ khí mới bàng da rượu cây gậy kém chút không nện vào chân mình lưng mấy cái trăm triệu gì đó đều có thể cái dạng này làm loại là sao bàng da rượu nhìn xem cái này các đại lão một mặt bình tĩnh giá vẽ ngay cả phù an an đều rất lạnh ạ t nếu như hắn một mặt chấn kinh chẳng phải là ném bọn họ khu ổ chuột nam hải mặt không phải mấy cái trăm triệu nha hắn đời này đều không kiếm được mọi người đi ra Nay, tầng tầng tăng thi này ở phú an an đi tìm vật liếc nhìn bọn họ phía trước kẹt tại chỗ ấy tăng thi cây gỗ vẫn như cũng còn kẹt tại chỗ ấy một đám tăng thi đã không có lại xô cửa không nghĩ tới nàng coi là khó khăn nhất tầng tám đều thuận lợi như vậy có loại trời cũng giúp ta cảm giác bàng gia rượu giơ phía trước nhặt được tấm thuẫn đứng tại mấy cái người già trung gian bảo vệ bọn hắn an toàn trên đường ngẫu nhiên có mấy cái tăng thi đều bị phù an an dùng nhỏ nhất động t ĩ n h giải quyết lao đầu và lao thai nhóm bối rối nhưng mà không có thất thố dù cho có tăng thi kèm chút xông phá b à n g gia rượu phòng tuyến bốn người bọn họ bị hù dọa phát ra thanh â m cũng không một mình hắn đại hùng đại gia trung gian đầu chọc hai bên tóc t r ắ n g vị kia thậm chí còn trên đường gặp được một phen đại thương cùng với nhược kiển từ đạn mấy chục tuổi người già có mấy chục cân súng cùng đạn dược bàng gia rượu sợ hắn leo gãy chi kỷ vươn tay lão sư ta tới giút ngươi không cần lời còn chưa nói hết hắn liền đem bàn g da rượu tay lệ ra chính t a c có, cóng ngươi đừng gọi bậy là được bàn g da rượu có chút hủy khuất mang theo sau cái vương hữu bọn họ thế mà đến tầng hai một đường so sánh với đi tốc độ còn nhanh hơn trừ từ tầng hai lật xuống tới tương đối khó khăn ở ngoài thuận lợi đến nhường người có chút khó tin bệnh viện bên ngoài vẫn như cũng là có linh tinh tăng thi nhưng bọn hắn xe ngay tại bên ngoài bàn g da rượu bạch mập trên mặt t ư ơ i cười xe của chúng ta bên trên còn có rất nhiều vật tư đến lúc đó chúng ta liền lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe được trên trời nổ vang thanh âm là máy bay mấy khung máy bay tổ hợp thành một cái hình thang hướng bọn họ bay tới đây là muốn tới cứu của bọn hắn sao không ngoài dự tính tất cả mọi người nhìn thấy cái này máy bay thời điểm trong mắt đều toát ra ánh sáng nhưng mà cái này máy bay trực tiếp theo trên đầu của bọn hắn lướt qua bọn họ nhìn xem cái này máy bay phân tán đến từng cái khu trong đó một chiếc liền dừng lại ở cách bọn họ cách đó không xa sau đó một viên hình bầu dục gì đó theo nó trong cabin rơi xuống tìm công sự che chắn n ằ m xuống bên hai chuyền đến hùng đại gia tê nước ra tiếng la bọn họ mới nằm xuống trước mắt đột nhiên bị trong nháy mắt bạch quan g kem chút chói mù mắt sau đó là có thể đem mảng nhị chấn vỡ tiếng q u a n h m ì n h cứng rắn mặt đất xi、si、măng bị năng lượng to lớn hướng lên nít lên lật ra ngoài toàn bộ mặt đất đều ở xé rách chấn động theo nổ mạnh địa phương bắt đầu cao ức cầu nối những kiến trúc này bắt đầu sụp đổ bên cạnh bọn họ nhà này cao lớn vào viện tầng cũng phát ra t r ầ mượn m nổ v a n g toàn bộ đại lâu tầng người hướng về bọn họ nghiêng Muốn sụp. Trước 1360, lệ thành nguy cơ, phú an an hô to một tiếng tất cả mọi người tại thời khắc này đều là liều mạng nổ mạnh sóng nhiệt như giao truyền đến thời khắc đều có ngã xuống khả năng cao ốc cho người ta to lớn cảm giác các bách tăng thi theo bốn phương tám hướng hướng bọn họ tụ lại thậm chí trên đỉnh đầu đều là thật giết không hết b a n g gia rượu nhìn xem gần ngay trước mắt mở cái miệng rộng muốn đến tăng thi tay chân bên cạnh được lạnh bớt sau đó cũng liền trong nháy mắt này súng trường cộc cộc cộc văng lên trực tiếp quét ngang trước mặt hắn một mảnh bên cạnh hùng đại gia ôm súng trường một trận bắn phá tia tinh chuẩn bắn thậm chí là mỗi một súng nổ đầu không chỉ cái này một cái tiếng súng Cái cười lúc cũng thái, kia mắt, giả tài mang ra lao thái, lúc này cũng thay mắt, một ngụm kính lên răng này theo trí lộ đỉnh ổ i thái bà, hướng về phía tang thi kia người chiến lại tới thành tang một một Tà thương từ hướng phía Không hắn chỗ bà, là đoàn. là song súng súng. dương đúng, bọn nào lao của A. về đấu đ đầu ở đây là bị người bông n h â n vỗ loại thời điểm này mà người đây là muốn tìm cái chết a đầu bị vỗ một cái bàng r a rượu đuổi theo cước bộ của bọn hắn phía sau hỏa lực bay tán loạn nóng h ồ i sóng nhiệt một trận tiếp theo một trận nổ mạnh sau bay múa khói đặc thậm chí nhiều người thấy không rõ phương xa trong thành thị nổ mạnh còn đang không ngừng kéo dài chính phủ xuất thủ bọn họ phái ra máy bay ném bom đối thành phố tiến hành không khác biệt t h a n h tạc lệ thành ngũ đại khu không có một cái rơi xuống trong không khí đều là một cỗ nổ mạnh lan ra mùi vị thành phố các nơi tiếng thét chói thai cùng mới vừa bùng nổ ngày đó giống nhau như lúc tăng thi cùng bom cho tòa thành thị này lần thứ hai hủy diệt mà nơi này mặt còn có đương nhiên là những cái kia giấu ở trong đại lâu coi là dựa vào vật tư ăn đủ ba mươi ngày các người chơi lúc này toàn thành tăng thi đều bị tỉnh lại chúc hết cao ốc không tại có thể cho người sống sót che chở một vòng mới đồ sắt bắt đầu đại lượng trốn ở trong phòng người sống sót chạy tới bên ngoài không chỗ có thể trốn đạn tháo tiếp tục rơi đi xuống một cái càng gần vừa vặn ném tới bệnh viện cao ốc triệt để không chịu được nữa ẩm vang ngã xuống đất nổ mạnh lúc đả kích cường liệt lãng trực tiếp đem người đánh bay bốn phía tràn ngập khởi cao vài thước cho bụi phù lao đại tiểu p h ù tiểu mập mạc lão hùng cẩn thận a xung quanh có tăng thi cho bụi nháy mắt che mất tầm mắt sóng xung kích đem người làm lật lập tức đã mất đi phương hướng cảm giác mặt khác thấy không do bốn phía tình huống càng đừng đề cập biết xung quanh có hay không tăng thi mấy người lo lắng tìm kiếm đồng bạn của mình lại không dám hô to kêu gọi mà lúc này trong bệnh viện tăng thi bởi vì đại lâu sụp sở hữu tăng thi dốc toàn bộ lực lượng bị ngoại giới đủ loại thanh â m t r e o đến không sao động trên trời thỉnh thoảng còn có máy bay bay qua cái này cháu con rủa nhi máy bay ném bom n h i ề u người muốn đem nó đánh xuống một mảnh lộn xộn cùng tiếng oanh minh bên trong một thanh â m vượt trên những người khác thanh â m mọi người đừng nói chuyện xung quanh có tăng thi hiện tại cũng nghe ta mọi người ngồi xuống hướng cách xa bệnh viện phương hướng leo nghe được ta nói nói thanh â m đi ta ở các ngươi mặt sau hướng ta phương hướng ngược nhau leo điên rồi sao ngay tại lúc này giống to phù an an t r o mày nghe được người kia thanh em muốn bay trở lại mang đi hắn giống mấy cái gào thét thanh â m ở chỗ đó vang lên kia là tang thi tiếng đ ê ừ ta ta ngay tại các ngươi mặt sau đừng mở miệng nói chuyện cũng đừng đến các ngươi nếu là không đi ra ngoài lao tử liền phí công nói phú an an khoảng cách được gần nhất nghe được tang thi c ắ n xé thanh â m nhưng là này lao đầu tử thanh â m không có dưới tình huống như vậy chắc chắn sẽ có người chết đi phú an an bàn tay vô ý thức tụ lại trong lòng có loại khó chịu thể nghiệm đúng lúc này nơi đó chuyển đến tiếng đánh tiếng đánh thay thế hô hảo đem sở hữu tang thi đều hấp dẫn tới phú an an không t ạ i dừng lại bắt đầu dựa theo người kia nói nằm dạp trên mặt đất nhanh chóng ra bên n g o à i leo thẳng đến nửa phút đồng hồ sau tiếng đánh im b ậ t mà dừng còn lại năm người rốt cục xe cùng phóng nhãn xem xét ít bốn người chuyên gia bên trong cái kia nhỏ gầy lao đầu tử mọi người hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ trước hết là bệnh xe là ở chỗ này b a n g ra khoe k h o a n nói hắn nhìn thấy trước kia có một chút tao bao màu đỏ ô tô lúc này nó thân xe tất cả đều là cho bụi tại bạo tạc bên trong kèm theo khe hở mặt đất chấn động bất quá hẳn là không cái gì trở ngại ừ ta mở ra mặt sau đầu chọc tóc trắng hùng đại gia thanh em hùng hậu mà hai ba bước tốc độ liền đi tới xe tăng trước mặt hắn một con thoi thình thịch vây quanh ở xe tăng bên cạnh tăng thi sau đó tay chân không quá lưu l o á t bỏ lên bàng da rượu là bị đẩy tiến vào xe tăng nội bộ bên trong không gian trống rỗng trên sáu người cũng còn dư sải từ bệnh viện chạy đến tăng thi rốt cục càng đi ra bọn chúng vây quanh ở xe tăng bên ngoài phát ra cào sàn sạt cùng va chạm thanh â m lao sư ngài còn có thể mở xe tăng bàng da rượu c h ấ n kinh mấy chục năm trước ta ở trong bộ đội làm qua linh thiết giáp sao chuyên môn mở xe tăng hiện tại mặc dù xe tăng đều đổi mới thật nhiều lời nhưng mà hạch tâm nguyên lý hẳn là không sai bị lắm hùng đại gia là thật gấu nói xong cũng bắt đầu bắt đầu hướng về phía phía trên lít nha lít nhít ấ n phí một trận ấ n loạn xe tăng vẫn thật là bắt đầu di động lão hùng có thể a không hổ là đã từng trường quân đội tốt nghiệp dịp triệu lao thái ở một bên đánh c ồ n phi thường trào lưu xem xét bình thường liền không ít trên mạng l ư ớ t sóng xe tăng mang tới cảm giác a n toàn để bọn hắn b u ô n g lòng nhiều đi qua cái này nói c h ê m c h ọ c cười nguyên bản nặng nghề không khí cũng hơi bông u lòng một điểm tất cả mọi người không biết là ăn ý còn là nguyên nhân khác toàn bộ đều không nhắc tới thiếu đi đồng bạn xe tăng đi lại tốc độ bình thường nhưng mà có cái này nặng n ề khôi giáp để bọn hắn miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi một chút hùng đại gia một người làm không hết sở hữu công việc hắn nhìn về phía p h ù an an hai tử đến giúp đem tay lao sư ta sẽ không sẽ không ngươi có thể học nha hùng lao sư kỳ thật ta cũng có thể học bàng gia diệu góp lên đến dù sao nam nhân kia không yêu xe hơn nữa đây là xe tăng a ngươi có p h ù an an thông minh sao ngươi có p h ù an an khí lực lớn sao ngươi có thể một hơi nhớ kỹ phía trên này sở hữu nút bấm cùng cần điều khiển sao bàng gia diệu bị đang hỏi hắn không thể không thể liền tránh qua một bên đi hùng đại gia bạo tì khí nói tiểu phụ đ ế nếu, an an an an nếu như là đã từng phù an an kia là tuyệt đối không thể nào dù cho không có ký ức cùng dĩ vãng sức mạnh thân thể của nàng ở trải qua lần kia sự kiện về sau cũng phát sinh biến hóa cực lớn trước 1361, lệ thành nguy cơ 37, 2 ư ơ b h i ợ p m biến hóa như thế liền phù an an bản thân mà nói khó khăn nhất phát giác đặc biệt là không có ký ức về sau nàng sẽ không cảm giác được mình bây giờ vũ lực giá trị là đến cỡ nào biến thái ký ức này nọ tốc độ đến cỡ nào d ọ người dù sao nàng chỉ muốn làm sao chứa đầu hiện tại miễn cưỡng có chuyện thứ hai bảo hộ tà dương chiến đấu đoàn an toàn ra khỏi thành phù lão đại chúng ta ở ra khỏi thành phía trước có thể tiện thể một chuyến giếng cống cu sao bàng gia rượu chờ mong lại dẫn khao khát ánh mắt nhìn về phía phù an an ta nghĩ thuận đường đi đón một chút mẹ ta cùng em gái ta đi thôi ngược lại cũng sẽ không vòng vo đường xa hùng đại gia hảo sàn nói còn lại mấy cái lao đầu lao thái nhào nhào phụ h o ạ n sau đó phương hướng một cái thay đổi theo trực tiếp đi ngoài thành biến thành đi trước một chuyến giếng cống khu tất cả mọi người là nhóm nhiệt tâm bộ dáng a bàng gia rượu cúi đầu không ngừng nói cảm ơn nhịn không được đưa tay lao khỏe mắt nước mắt cái này có dễ nói cảm ơn đâu nếu không phải là bởi vì các ngươi chúng ta mấy cái lao đầu t ử tất cả đều trôn ở trong phế tích giếng cống khu lệ thành sở hữu địa phương đều bị nổ mạnh qua chỗ này cũng không ngoại lệ nổ mạnh qua đi phế tích đâu đâu cũng có tường độ bất luận là tiểu khu còn là cửa hàng phần lớn đều biến thành kiến trúc phế tích xe tăng bánh xe theo cốt thép xi mang bên trên é p qua thông qua quan sát cửa sổ có thể nhìn đâu đâu cũng có tăng thi cùng thi thể người sống căn bản là không có mấy cái bàng gia rượu nhìn thấy may mắn tồn người sống hướng bọn họ chạy tới mới vừa hướng về phía bọn họ với gọi một giây sau bị đối diện chạy tới tăng thi bổ nhào cái này bổ nhào về phía trước thực sự nhào tới bàng gia rượu trong lòng nhìn xem người kia bị lần lượt đuổi kịp tăng thi căn xé làm ăn hắn kìm lòng không được nắm chặt nắm tay h ư ớ n g ra phương hướng trông mòn con mắt giếng công k u hạnh phúc tiểu khu bảng gia rượu ở kia tòa đơn nguyên tầng sập lầu hai mươi tám tầng lầu từ trung gian bị chém năng lưng mà nhà hắn ở tại tầng cao nhất mũ t i ể u mội hắn gian thật chặt quan sát cửa sổ ở hùng đại gia mở ra đỉnh đầu cửa lớn lúc nhanh chóng thoát ra ngoài ngu xuẩn tăng thi a hùng đại gia mắng đều mắng không trở lại cả người chạy nhanh chóng còn là phù an an đuổi theo giúp hắn chặn mặt sau đổi u kịp tăng thi người là lợn sao nàng cũng x i n h khí mắng một câu phù lão đại nhà ta không có hắn cùng mình lão mụ đánh cuối cùng một trận điện thoại chính là hắn lão mụ trong nhà hảo hảo ở lại nhà này cũng không người trong nhà cũng mất cuối cùng vẫn là tới trầm một bước loại kia có hy vọng lại nháy mắt hủy diệt cảm giác bàn g da rượu sụp đổ đến quỷ gối sụp đổ cao ốc trước mặt thằng đến theo trong lầu truyền tới một quen thuộc lại xoẹt xẹt thanh âm nhi a ngươi ngốc hết chỗ chê quỷ gối chỗ này làm gì chạy ca phía sau ngươi có tăng thi bàn g da rượu theo phương hướng của thanh âm nhìn sang ở mỗi tầng lầu bên trong thấy được hai cái liều mạng thò đầu ra hướng hắn vây gọi mẹ con các nàng vận khí khá tốt tại bạo tạc thời điểm bàn ngụ mụ bị dưới lầu quan hệ cực kỳ tốt khuê mật t u lưu nhưng mà nếu như lại không người đến cuộc sống của bọn hắn khả năng liền gian cái này khiến đỉnh lấy áp lực thật lớn cứu người khuê mật nhẹ nhàng thở ra mụ anh ta làm ở xe tăng trở về bàng g i a tiểu mội nhìn xem trên đường ngừng lại gì đó chấn kinh cũng không phải sao gia rượu đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh bàng mẹ khuê mật cũng thật cao hứng bọn họ dưới lầu mỗi một cái cử động đều dẫn động tới trên lầu người tâm tăng thi nhiều lắm các ngươi mau trở về bàng m ụ mụ nhìn xem quay lại tăng thi nhìn lại một chút tăng thi xung quanh bảng gia huy nhỏ yếu một đống theo gặp nhau cao hứng biến thành đồng đầm lo lắng ai nha đ ư n g tới tây á sớm biết liền không đem hải tử nuôi mập như vậy tầng này chung điệm màu mỡ thịt hoàn toàn chính là đ a n g câu dẫn cái này vì không no tăng thi à. lầu dưới bảng r a r ư ợ u không biết mình lão mụ nghĩ như thế nào hắn qua q u y ế t cứu người lập kế hoạch giữa đường chết i ể u bốn phía tăng thi nhiều lắm đem bọn hắn một lần nữa bước về xe tăng trở lại xe tăng nội bộ hắn bị bên trong một đám người m a n g c h o máu xối đầu xuyên đấu qua quan sát cửa sổ xe tăng phía ngoài tăng thi đã đem bọn họ vây cái chật như nêm c ố i bây giờ muốn cứu người độ khó b i ế n lớn biện pháp tốt nhất là có thể đợi đến tăng thi tản ra bên kia hạnh phúc tiểu khu toàn bộ bắt đầu sôi t r à đầu tiên là đơn nguyên trong lâu lầu trên lầu dưới còn sống bọn người mở cửa tìm tới bảng n ụ mụ, mụ. câu cứu là mọi người ở thời khắc nguy cơ bản năng bọn họ mang theo tiền hoàng kim châu á o giấy tờ bất động sản thậm chí là đồ ăn cùng nhà mình độc thân đến lúc lập gia đình nhi nữ tới cửa chỉ muốn ở xe tăng rút lui thời điểm có thể mang lên bọn họ cái này ngược lại là đem bàn g m ụ mụ cho trình sẽ không đồ ăn cùng độc thân đến lúc lập gia đình đứa nhỏ đều là b ả o bối a bàn g m ụ mụ không nỡ cự tuyệt nhưng mà càng sợ cho nhi tử gây phiền thoái hơn nữa kia xe tăng nhìn xem không gian không lớn không ngồi được nhiều người như vậy vì có thể rời đi nơi này cung tâm kế ở nho nhỏ xã khu bên trong bắt đầu trình diễn tăng đô chỉ là bọn họ tòa nhà này còn lại người sống liền có hơn ba mươi hạnh phúc tiểu khu mà khác đơn nguyên tầng hoặc là xó xỉnh bên trong khẳng định còn cất giấu mà khác người sống sót nhiều người như vậy cùng với ở đấu tranh nội bộ còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào cùng nhau chạy đi Kỳ thật chúng ta lầu dưới phía ngoài vườn trẻ có một chiếc xe trường học kia xe trường học thật giám chắc hơn nữa không gian lớn thêm đầy dầu ta là xe trường học lái xe chìa khóa xe trong tay chen chen đủ đem chúng ta tất cả mọi người chứa được ta biết nhà ta cửa sổ chính đối thấy được chiếc xe kia nhưng là nơi đó có mấy cái tăng thi trông coi bên ngoài đâu đâu cũng có tăng thi chỉ cần muốn chạy trốn ra đi liền không khả năng không gặp được nhưng là kia là xe tăng xe tăng an toàn a lệ thành bất kỳ địa phương nào cũng không thể vĩnh viễn an toàn hơn nữa cũng không có khả năng chen lên đi có người thông minh phân tích mạch suy nghĩ đều sẽ biến rõ ràng rất nhiều nhưng mà xe tăng đã ở phía dưới ta cảm giác có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi xe tăng ở phía trước mở đường bị vây ở trên đường khả năng liền thu nhỏ nhiều lắm chạy đi nói khả năng hẳn là rất lớn đi nguyên bản trình diễn cung tâm kế mọi người bắt đầu giao động ngay tại phù an an bọn họ vây ở xe tăng trung đẳng t r u n g quanh tăng thi giảm b ấ t thời điểm một trận loa tiếng vang từ phía trước đơn nguyên trong lâu chuyển đến nhi t ử a ta là mẹ ngươi mấy ngày nay đói không bị đói khắc không khả ta bà n g ngụ nói chính sự tiếng kèn bên trong chuyển đến những người khác tạm bà ngụ mụ, mụ kể loa ngả vào bên ngoài nhô ra nửa người hướng xe tăng phương hướng mới gọi chúng ta tầng bên trong còn có mấy chục người đấy mọi người thương lượng xong ngồi tiểu khu phía ngoài vườn trẻ xe trường học rời khỏi các người có thể hay không hiểm trợ chúng ta một chút tạm thời đem tăng thi đều hấp dẫn tới nếu như cảm thấy kế hoạch này còn tính đáng tin cậy nói liền cho chúng ta một điểm phản ứng bà n gia g huy nghe nói vội vàng hướng trong xe mặt khác tiểu đồng bọn giải thích tiểu khu nhà trẻ ngay tại chúng ta đơn nguyên sau lầu mặt đặc biệt gần dù sao phản ứng của hắn không tính hắn là đồ ăn liền trong cùng nhất bà ngụ mụ, mụ c ò tốt những người khác đang nóng nảy chờ phía dưới cho phản ứng qua hai phút đồng hồ bọn họ thấy được xe tăng dài ống pháo trên dưới lung lay thật giống như người ở gật đầu bình thường đồng ý đối diện đồng ý đơn nguyên trong lâu đám người trên mặt lộ ra cao hứng cùng tâm tình khẩn trương chúng ta thương lượng xong hiện tại tăng thi đều thật táo bạo nửa đêm thời điểm hành động đến lúc đó sẽ dùng đèn tin lấp lóe không hay xảy ra tín hiệu các ngươi phải chú ý à dùng cái gì biện pháp đem chung quanh tăng thi dẫn đi dài ống pháo lại điểm hai cái nhi tử các ngươi phải chú ý an toàn a bà ngụ mụ, mụ đang nói xong người bên ngoài khai báo nói về sau hướng xe tăng phương hướng hô lớn một phen đây mới là nàng muốn nói nhất t r ư ớ c 1362, lệ t h à n h nguy c ơ 38, 2 hợp h 1. Trò c ơ i thứ 21 ngày dạng sáng hạnh phúc trong cư x á n một vùng tăm tối t i ê n tĩnh b ụ n phía ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng tăng thi c h u lên xe tăng bên trong trừ tự tiến cử g ắ t đêm bàn g ra rượu những người còn lại ngay tại nghỉ ngơi xe tăng nội bộ thập phần yên tĩnh không có kia quen thuộc tiếng l ầ m b ầ m bàn g ra rượu biết mọi người cơ bản đều không ngủ đột nhiên phía trước đơn nguyên trong lâu lõe lên ư ớ c đ ị n h ánh đèn tất cả mọi người trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi nháy mắt bắn lên hùng đại g a thay đổi pháo đầu nhắm ngay buổi chiều chọn chúng phương hướng mở một pháo phịch một tiếng, tiếng vang nổ mạnh chiếu sáng sáng lên toàn bộ tiểu khu cũng dẫn tới hạnh phúc tiểu khu thậm chí xung quanh sở hữu tăng thi bắt đầu c h u i lên hùng đại gia từ trong túi móc ra một điếu thuốc đốt sau thật sâu hít một hơi ánh mắt thổn thức h i ế p giống một cái không có tình cảm sát thủ xe tăng còn có một cái đạn pháo ý là tùy thời có thể mở một pháo bên kia đơn nguyên trong lâu hết thể mọi người ở chung quanh tăng thi bị dẫn ra nháy mắt bắt đầu rút lui tối như bưng không dám bật đèn dưới tình huống bọn họ sờ mù bình thường đi ra c a rất nhiều người theo tang thi bùng nổ liền giấu ở tầng bên trong cứ l i xa nhìn thi thể cùng khoảng cách gần tiếp xúc hoàn toàn khác biệt đặc biệt là trên đường không cẩn thận chạm đến cái nào đó thi thể lạnh lẽo cứng ngắc băng lãnh hoặc là chạy màu đen thân thể tích dịch nhìn không thấy chạm đến cũng là một loại sợ hãi s ớ m tại ban đầu cũng đã nói không thể có thanh âm tuyệt đối không thể có thanh âm quá sợ hãi liền gắt gao che miệng của mình hoặc là đem chính mình cánh tay nhét vào trong miệng ở cực độ sợ hãi bên trong bọn họ đến xe trường học địa phương có chìa khóa lái xe ngón tay có chút run dậy mở cửa xe không phân láo nhân cùng đứa nhỏ a i khoảng cách gần nhất hai trước hết bên trên trong lúc đó có người vì nuôi lớn bao vây bị xuất hiện ngắn ngủi tranh chấp bất quá dạng này tranh chấp rất nhanh cuối cùng lấy ném đi người kia này nọ nhường hắn cuối cùng đi lên kết thúc lập kế hoạch phi thường thuận lợi thành công ngồi lên xe bàng mụ mụ cùng bàng mụi mụi hai người nhìn phía xa lẳng lặng dừng ở tại chỗ xe tăng bị đ è nén hơn m ộ ư ơ i ngày tâm tình rốt cục trên mặt xuất hiện dáng tươi cười dừng xe dừng lại mở cửa nhanh lái xe nhanh lên mở cửa đột nhiên thùng xe dựa vào sau vị trí có người hô to thậm chí xuất hiện bạo động cái này khiến nguyên bản khởi động xe không thể không dừng lại đỉnh đầu thùng xe đèn chiếu sáng cũng tại lúc này mở ra kia là hai cái không ba người một đôi tuổi trẻ vợ chồng lúc này chính nhấc lên một cái không ngừng dãy r u a người cái kia nhân khẩu bên trong g à o thét đầu tại không ngừng hai bên chuyển động y đổ cắn nắm lấy hắn người thang thi thùng xe bên trong lập tức liền luôn uống tất cả mọi người đứng lên cách xa đôi phu p h ụ kia hướng xe phía trước trên cửa xe cũng tại lúc này bị mở ra vợ chồng hai người nhấc lên hắn xuống dưới sau đó liền rốt cuộc lên không nổi bọn họ tận mắt nhấc lên tăng thi nữ nhân ở xuống xe vài giây đồng hồ xào biến đến dị bọn u sau n tăng nào ra kéo thi trước cuồng cắn đó đầu bắt điên xé. Cửa xe Cửa ở c họ ú n xông lại phía trước đóng kín. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Người bên cạnh chết đi biến thành tăng thi. Cái này、so、với mấy chục người biến thành tăng thi xung kích lớn hơn. tĩnh yên tĩnh, thẳng đến mặt sau, một trận hài nhi tiếng khóc chuyển đến. g xe lại là loại đi thi, cái với thi hải phía chết chục kích khóc sau, trước một mịt mặt một Đây so mấy b n họ từ phía sau trên chỗ ngồi tìm được một cái đứa bé hải nhi luôn luôn khóc còn lẽ lưỡi trên mông không có nước tiểu không ẩm ướt đệm lên không cách nào tắm rửa tã che ra bệnh sởi cùng hồng u cụt nhưng là ở khuyết thiếu đồ ăn hiện tại hài nhi ôm ở trên tay vẫn như cũ c h u nặng mang theo vàng trường mệnh khóa cùng vòng đeo tay nhìn ra được cha mẹ của nàng đã tận lực cho nàng tốt nhất chiều cố đây là đôi kia tuổi trẻ cha mẹ hai tử cũng chính bởi vì nàng bọn họ mới có thể như vậy anh dũng đem trốn ở trong xe tăng thi khiên xuống xe đi a a a cục c ư ơ n g oan một cái niên kỷ lớn một chút phụ nhân đem đứa nhỏ này ôm lấy nhẹ dỗ dành nàng có phải hay không nói bụng có người hỏi ta chỗ này có một ít sữa bột ta chỗ này có chén mọi người vây quanh đứa nhỏ toàn bộ trong xe một lần nữa xuống lại dựa theo lập kế hoạch xe chậm rãi mở đến bảng r a rượu chỗ ấy cùng nhau bọn họ rốt cục xe cùng không chỉ là bọn họ mặt sau còn rơi hảo hảo một ít xe cá nhân hoặc là có ngày nọ co c ắ p đứng tại bên cạnh xe người sau đó nơi này phần lớn người đều bị mang hộ bên trên vừa rồi lập kế hoạch chính là một cái đơn nguyên tầng trên thực tế rút lui một cái tiểu khu cái này thậm chí hợp thành một cái đội xe sau đó trùng trùng điệp điệp chạy ở bàn đêm con đường bên trên theo thành phố đến thành phố bên ngoài đường lớn bên trên xe sắp xuất hiện thành đường toàn bộ chiếm hết dù cho xe tăng ở kiên cố cũng không có khả năng ở mười mấy cây số đều là xe đường lớn đụng lên ra một con đường tới nhưng là hùng đại gia không phải người bình thường trong lòng của hắn có đường đường liền dẫm đi ra bên cạnh xu hướng tăng khả quan cỡ lớn đ ô n g cải ruộng ở xe của hắn vòng hạ dâng qua chiếc xe phía sau đi theo cước bộ của hắn trừ theo cao tốc xuống dốc có chút khó khăn ở ngoài hết thể thuận lợi hùng đại gia mở xe tăng mở đường tay nghề đáng tin cậy khắc sâu thể hiện cái gì gọi là đại gia ngươi trung quy là đại gia ngươi ở một mảnh tiếng khen ngợi bên trong đại gia bản thân đều có chút nhẹ nhàng cũng còn tuất nhớ năm đó ta mở xe tăng còn trải qua chiến trường hiện tại cùng khi đó so ra quả thực là chuyện nhỏ ôi đừng nhìn ngươi hùng đại gia lớn tuổi hiện tại cho ta một chiếc máy bay ta đều có thể đem nó mở đều là làm cần điều k h i ể n cùng tay lái nơi nào còn có ở nghiên thảo hội bên trên k i a khiêm tốn nói cẩn thận dáng vẻ a danh tiếng đều bị một mình hắn ra song súng tài trí lao thái đối với cái này có chút g h é t bỏ loại tâm tình này bên trên ám lưu cũng không có duy trì liên tục bao lâu ở một buổi sáng về sau bọn họ cuối cùng đã tới nhưng mà trên mặt mọi người sung sướng hưng phấn ngay tại biến mất bọn họ thấy được một mặt tường dùng đại lượng thùng đường hàng lâm thời kiến trúc tường cao đem toàn bộ thành phố toàn bộ vây quanh trên đường xe đã ở dưới tường xếp thành một loạt thi thể ở nơi nào xếp đống lên cao tường thành nghiêm mật khâu lại căn bản không có cửa lớn ở thùng đường hàng đúc thành lớn trên tường để đó cỡ lớn vũ khí những vũ khí này đều đúng lấy bọn hắn công trình to lớn mà băng lãnh thật vất và chạy trốn tới những người ở nơi này xi、si、ngốc nhìn qua phía trên đứng binh sĩ trong đầu t r ố n g giống người phía dưới nghe lập tức trở về người phía dưới nghe lập tức trở về lạnh như băng n ô n ngữ tỉnh lại mọi người thần kinh trở về trở lại đi đâu mặt sau là tăng thi phía trước là tường cao bọn họ hẳn là đi nơi nào chờ chết sao thả chúng ta ra ngoài chúng ta là khỏe mạnh có người chạy xuống xe không kiềm chế được nỗi lòng nệ tường còn có người đem chính mình đứa nhỏ người khác hài nhi dơ lên cao cao nhường bọn nhỏ ra ngoài đi van cầu các ngươi trên tường thành binh sĩ dựa theo chỉ huy đạn đã lên đạn sĩ quan cầm loa lớn hướng về phía người phía dưới hô to trở về không trả lời đi chúng ta liền thật nổ súng đây là mệnh lệnh đây là phía trên truyền đạt xuống tới chỉ lệ nay virus có mãnh liệt truyền nhiễm tính chỉ cần bị cắn lại nhỏ vết thương lại sớm trị liệu đều là vô dụng bởi vì lúc trước thả rất nhiều lệ thành người rời đi bọn họ mang theo tăng thi virus đã lan tràn tới mặt khác thành phố có lệ thành t i ê n lệ tăng thi nhất định phải cũng sớm thanh trừ càng tốt càng ít thời điểm thanh trừ càng tốt phần lớn quân đội bị điều động đi nghĩ cách cứu viện tình huống tốt hơn một chút thành phố mà cái này tăng thi virus bùng nổ điểm tự nhiên biến thành bỏ qua đối tượng đầu tiên là phong tỏa sau đó là ném bom nếu như tình huống bên ngoài ở lại không khống chế được chính phủ đã đang suy nghĩ ném xuống bom nguyên tử đem lệ thành triệt để theo trên bản đồ t h à n h hiếm lệ thành những người sống sót đương nhiên không biết những chuyện này bọn họ vẫn chờ cứu viện mạo hiểm nguy hiểm tính mạng coi là đổi lấy sinh tồn cơ hội trên thực tế là một cái khác tuyệt vọng vực sâu sĩ quan nói tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một c ọ n g r ơ m theo tới thật nhiều người tâm tính đều băng chúng ta đều là người sống người sống a đến a l a o tử cùng các ngươi liều mạng bọn này chạy nạn người đương nhiên không chịu đi bọn họ ở tường cao phía dưới phát tiết đại nhân cầm thét đứa nhỏ nhỉ non cùng với lớn tuổi người cầu khẩn vang thành một đoàn tường cao phía trên binh sĩ đã đem nạp đạn lên nòng bọn họ là đến thật hoang đường quá hoang đường ai ở cầm quyền thế mà lại hạ tuyệt tình như vậy mệnh lệnh trốn ở xe tăng bên trong người ra nhóm nghe được tin tức này không dám tin huyết khí phương cương hùng đại gia thậm chí một bàn tay đem cầm lái bàn chụp được phanh phanh rung động bên ngoài vang lên nổ súng thanh âm thậm chí đạn bắn vào xe tăng trên thân xe đạn cùng thép thiết ma cọ sát ra tia lửa bọn họ thật ở b ắ n giết bên ngoài truyền đến các người chơi n h ỉ non cùng t ê u rên nguyên bản xông đi lên đối người hoặc là đối bị giết chết hoặc là chạy về đến trốn đến xe tăng đối quanh thân đạn khuôn mặt sắt qua nơi này tiếng vang khiến cho xa xa tăng thì bắt đầu trụ lên so với đang chạy trốn quá trình bên trong mọi mệnh cùng thống khổ thời khắc này mọi người càng thêm tuyệt vọng b i ai không ai qua được tâm chết có người thậm chí cũng không nguyện ý lại tránh né mặc cho đạn theo bên người thậm chí đánh xuyên lồng ngực sau đó thẳng tắp ngã xuống dần dần mất đi ánh sáng trong mắt nhìn xem bị thùng đựng hàng ngăn trở phương hướng mọi người mau lên xe lui lại bàn g ra rượu bọn họ cố gắng khiến người khác rút lui đột nhiên ánh mắt đ ả o qua bên cạnh bóng đen phù lao đại ngươi muốn đi chỗ ấy phù an an đột nhiên đem đỉnh đầu cửa khoang mở ra lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy vào mặt sau đặt xe trường học bên trong lúc này xe trường học đã phát động chuẩn bị thoát đi người ở bên trong chỉ có chút ít mấy cái trong đó đã có tuổi phụ nhân đang gắt ga o ôm vừa rồi đã chết cha mẹ hải nhi hai tay bởi vì sợ hãi mà run r u dậy nàng liếc nhìn phụ nhân trong ngực hải nhi các ngươi phía trước dùng loa lớn vẫn còn chứ ở ở đây lái xe đem này nọ tìm cho ra các ngươi tạm thời đừng xuống xe phú an an trước khi xuống xe dặn dò bọn họ một phen sau đó cầm bảng ra rượu khiên chống bạo loạn chậm rãi tới gần tường cao tất cả mọi người đang n g i lại chỉ có nàng phía trước tiến lên trước mặt xem đặc biệt rõ ràng sau đó đạn bắt đầu dần dần hướng nàng tập trung người là không có đạn nhanh bàn g da rượu khiên chống bạo loạn lập tức bị viên đạn đánh đứt ra mấy phát qua đi đã hoàn toàn biến thành tạp bã xe tăng bên trong mấy người nhìn về phía trước trái tim đều nói ở cổ họng không có ai biết phù an an đây là muốn làm cái gì thẳng đến nàng tránh thoát mưa bom bao đạn đi tới góc tường h ạ đây là một cái bắn góc chết lại là cùng phía trên nói chuyện dễ dàng nhất bị nghe được địa phương trên lầu đường đánh nữa các người biết các người biết phía dưới có ai sao phù an an dơ loa lớn tiếng hô trong đám người có bốn cái lao babi nào khoa học trên ra bọn họ cũng nhanh muốn nghiên cứu ra giải quyết tăng thị rút vaccine đánh chết các người l i sao xe tăng bên trong bốn cái lao b a b ì liền rất chọc như vậy bất quá hiển nhiên nàng có hiệu quả phía trên lập tức ngừng b á n theo cách bọn họ gần nhất địa phương tựa hầu nghe đến phụ trách nơi này sĩ quan ngay tại cho người ở phía trên gọi điện thoại sau một lúc lâu sĩ quan thanh âm một lần nữa vang lên ngươi nói bốn người đều có ai á c h gấu từ đầm triệu minh hồng lý trương thuận còn có một cái từng bạn đức xem như hữu nghị đưa tặng cho các ngươi cái gì gọi là ta là đưa tặng xe tăng bên trong từng bạn đức nghe nói như thế có chút khí gia vị tiểu thế nào bên kia đi qua xác minh lệ thành s ắ c thực có bốn vị chưa kịp rút lui nào khoa học chuyên gia bọn họ p h ả i đi ra hai đôi nhân viên cứu viện đều ở nửa đường chết yểu trải qua từng cái so với còn có một vị lưu hương chính giáo thụ đâu không đi theo chúng ta đi ra đến ngươi nói xem biết rõ còn cố hỏi phú an an cầm loa lớn giống to ngươi nếu là lại mở mấy phát bọn họ cũng phải cùng lưu giáo sư đ o à n tụ đứa nhỏ này nói cái gì vừa rồi đắc tội từng bác sĩ một cái hiện tại bốn cái đều đắc tội mấy cái lao đầu t ử ở xe tăng bên trong dựng d â u trứng mắt sau đó thân thủ không quá lưu loắt theo xe tăng bên trong leo ra đây cũng là những người khác lần thứ nhất phát hiện xe tăng bên trong lại là một đám lao n i ê n b ì n h là chúng ta hùng đại gia tiếp nhận phù an an loa lớn sau đó bắt đầu cùng bọn hắn đàm phán chúng ta có một ít vi rút trọng yếu phát hiện các ngươi mở cửa à. không thể cho qua chúng ta chỉ có thể để các ngươi bốn vị đi lên sĩ quan lắc đầu nói ta lưu thủ ở đây liền cần vì nhân dân bên ngoài phụ trách phụ trách là chuyện tốt nhưng các ngươi không thể một đào c ắ ta tài trí triệu lao thái nhận loa trong thành nói ít còn có hơn vạn người sống sót một ít nhân dân cũng không phải là nhân dân sao liền xem như muốn cách ly cũng đón bọn họ ra đơn độc cách ly a lại nói chúng ta đã có giải quyết vi rút mạch suy nghĩ các ngươi làm như vậy tương lai ai là toàn thành mấy chục vạn mạng người gánh chịu hậu quả đã tìm tới giải quyết tăng thi vi rút phương pháp từng bạn đức xứng sở hán tốt xấu cũng tham dự qua không phải chỉ tìm được một cái vật rất quan trọng sao ổn minh kế sách mặt khác phải tin tưởng chính mình hùng đại gia hoàn toàn như trước đây gấu hơn nữa đặc biệt tự tin ngươi nếu là không để cho mọi người cùng nhau ra ngoài chúng ta cũng không đi ra tại giải quyết tăng thi vi rút rụ hoặc dưới sự tình rốt c u c xuất hiện truyền cơ thường vây thời điểm liền không nghĩ tới thả người đi ra bây giờ muốn cứu bọn họ cũng chỉ có thả thang máy một lần nhiều nhất cứu mười cái vì để cho tất cả mọi người có thể ra ngoài l a o b a bị nhóm toàn bộ đều lưu lại cuối cùng bên trên bốn phía đâu đâu cũng có thi thể trở về từ coi chết đám người đang chờ đợi bị kéo lên đi thời điểm thấp giọng nước lở bàn g ra rượu ô m thật chặt mẹ của mình cùng m u ộ i muội thời khắc thế này bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn nhất người rốt cuộc tất cả mọi người đi lên phú an an cùng bốn cái lao chuyên gia cùng nhau đứng lên thang máy an toàn ngay tại phía trước phú an an nhìn xem thang máy lên tới tối cao thùng đựng hàng thế giới bên ngoài hít một hơi thật sâu nguy cơ sớm kết thúc Ngay tại bước bước t cảnh, cảnh, cảnh, cảnh cáo người chơi nhất h ù n g định à n phải lúc, bên c ở trong vòng ba phút trở lại khu trò chơi khu vực hiện tiến nhập đến ngược vượt qua thời gian không tại khu vực bên trong hệ thống tự động phán định người chơi trò chơi thất bại người chơi sẽ tại thế giới hiện thực bị xóa bỏ vừa dứt lời bên hai nàng truyền đến bén nhọn còi báo động trước mắt nhìn thấy đồ vật giống như b ị kín một tầng màu đỏ lọc kính ta muốn trở về phú an an nhìn về phía bên cạnh thang máy n g ư ờ i đang nói cái gì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thật vất vả trốn tới nàng thế mà còn muốn trở về ta hiện tại nhất định phải xuống dưới phú an an nhìn về phía trước mắt càng ngày càng ít đến ngược lại không xuống dưới ta liền phải chết hiện tại ta tin tưởng đầu góc ngươi là có bệnh từng bác sĩ c h â mày nói đứa nhỏ này có phải hay không、đó? phú an an không lại giải thích tay nàng đi lên trên một phát bắt được thang máy lan can cánh tay dùng sức này lên thang máy cùng thùng đường hàng cả hai song song cũng chỉ có mười công đ i ể m khoảng cách ở nàng sẽ h i ể u thang máy n á y mắt trước mắt màu sắc khôi phục bình thường nàng lại thử nghiệm đem chân đạp ở thùng đường hàng bên trên biến đỏ tính giờ thu hồi lại thay đổi bình thường lại giống bên trên lại biến đỏ nhìn xem nàng lặp đi lặp lại ở giữa hai cái này thăm dò hùng đại gia ta hiện tại cũng tin tưởng nàng đầu ó c khả năng thật sự có chúng ta không thể kiểm tra đi ra vấn đề xuống dưới khẳng định là phải đi xuống trò chơi sự tình bọn họ nghe không được phú an an thế là cho mình thành lập một người dân anh hùng muốn cứu vớt toàn bộ cư dân thành phố đến nhân thiết ngoại giới không tiếp thu lệ thành người lần này đi theo mấy vị chuyên gia đi ra người đều là đặc biệt cũng không đại diện những người khác chạy trốn tới nơi này liền có thể bị tiếp nhận trừ phi thật sự có thể nghiên cứu ra trị liệu vaccine nếu không bên ngoài tự thân khó đảm bảo không có cách nào vì lệ thành nhân dân cung cấp trợ giúp vậy liên tự cứu chứ sao phú an an lập trường thực sự quá k i ê n định căn bản là không có người có thể khuyên đến nàng cuối cùng một đám người đến nàng một người hồi nàng p h t phất tay sau đó bỏ vào xe tăng bên trong hiện t tại c an an đã là trò chơi ngày thứ hai mươi hai giữa trưa hôm nay ánh nắng đặc biệt tốt đi ở lúc đến con đường này bên trên mới vừa bị dọn dẹp sạch sẽ con đường thông suốt không dạ anh nói p h ù an an trừ hai chữ này không biết còn có thể nói cái gì lít nha lít nhít t a n g thi thấy không rõ p h ầ n c u ố i giống như là ở đại di rời bọn chúng thẳng tắp tiến tới vô luận gặp phải là bình thường con đường còn là khe ránh cầu nối vậy hành động phương hướng chính là ra khỏi thành bọn này tăng thi khoảng cách nàng còn có mấy trăm mét con đường hiện tại thay cái phương hướng đương nhiên có thể hất ra bọn chúng nhưng là ngoài thành những người kia liền việt ái phú an an vừa vặn do dự một lát sau đó nàng thay đổi lầu xe ở thung đ ư ờ n g hàng xây dựng sắt thép chi trên tường bàn da rượu bọn họ còn chưa đi nhìn thấy nơi xa chạy nhanh đến xe tăng bàn da huy kích động nhảy dựng lên phủ lao đại trở về phù lão đại nàng không chỉ có trở về nàng còn mang tới tăng thi đại bộ đội tin d ữ một lúc nhiều nhất một cái lúc nhỏ bọn chúng liền đi ra phù an an đem tin tức này nói cho kia trưởng quan nghe nói như thế trưởng quan sắc mặt lập tức biến đổi tăng thi v i r ú t ở cả nước thật nhiều địa phương cũng bắt đầu bùng nổ đâu đâu cũng có muốn dùng người địa phương ngày hôm qua h oanh tạc chính là cuối cùng một nhóm đại bộ đội bỏ sau tiến hành bọn họ lo lắng còn dư lại tiểu bộ đội thủ không được cho nên ném bom đối tăng thi nhiều khu vực tiến hành lớn diện tích quất dọn nhưng mà phù an an mang tới tin tức chỉ ít sáu chữ số tăng thi đại tập hợp thật sự là sợ cái gì đến cái gì hiện tại bọn hắn chỉ có hai cái đoàn người cùng thoạt nhìn to lớn trên thực tế chống g ô n g thùng đường hàng tường cao thủ không được sát xuất so với thủ được cao quá nhiều may mắn phù an an trở về để bọn hắn nhiều một tiếng thời gian chuẩn bị súng phút lửa pháo cao xạ súng máy sở hữu vũ khí đều bị lắp xong máy bay trinh sát không người lái bắt đầu quay t r ụ trên đường hình ảnh trong màn ảnh lit nha lit nít h t a n g thi nhìn thấy người hái hùng hết i vía bốn cái lao ba bị được an bài tới máy bay trực thăng trước hết bay đi bọn họ là có khả năng nhất nghiên cứu ra vaccine người cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm còn lại trốn tới người cũng bị lần lượn nhật đi cũng có ngoại lệ bàn g da rượu cùng mấy người trẻ tuổi cùng nhau chủ động yêu cầu lưu lại gia nhập ngăn cản tăng thi đi ra đội ngũ tất cả mọi người biết lớn như thế đo tăng thi ra ngoài là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng bọn họ chạy nước mắt cáo biệt người nhà nhìn xem máy bay trực thăng càng ngày càng xa sau đó nghe theo quân đội chỉ huy một lúc thực sự quá nhanh theo tường cao bên trên nhìn lại bầy dòm bi đã có thể bị thấy được bước tiến của bọn nó bước lên bụi mù giống một chi mười mấy vạn người quân đội trầm mặc mà tràn đầy cảm giác áp bách càng gần bọn chúng đến nhân loại dự thiết đạo thứ nhất phòng tuyến tầm bắn xa nhất vũ khí sớm đã giả bộ lên đạn dược hướng bọn chúng man đạn tháo ở tiếp xúc mặt đất sau nổ tung kèm theo đinh thái nhức góp tiếng nổ tăng thi tứ chi vẩy ra nhưng mà cái này không thể ngăn cản cước bộ của bọn nó nổ chết tăng thi địa phương để chống liền sẽ có cái khác tăng thi bổ sung đi lên liên tục không ngừng miễn cưỡng không d ứ c tăng thi đại quân không tốn sức chút nào liền công hãm đạo thứ nhất phòng tuyến tiếp theo đạo thứ hai phòng tuyến đây đã là hỏa diễm phun súng phạm vi công kích phân biệt tất mấy cái phun súng cùng nhau phun nhóm hình như là nhảy lên ra mấy cái hỏa long phù an an không thể đến thùng đ ư n g hàng bên trên cho nên nàng đứng tại cùng thùng đ ư n g hàng song song thang máy bên trên Bên các ạ n h h binh h sĩ súng trong tay đã sớm lên đạn bắt đầu hướng phía dưới tăng thi tiến hành không khác biệt bàn phá khói lửa cùng đốt cháy khét hư thối vị bao phủ toàn bộ chiến trường các tướng sĩ họng súng bởi vì đạn không ngừng thiết kế đạn nóng lên nung đỏ phía trước nhất tăng thi nga xuống bị phía sau tăng thi dẫm đạp thành thịt nát vòng đi vòng lại thẳng đến cái thứ nhất tăng thi chân chính tới gần thùng đ ự n g hàng sau đó dùng đầu hung hăng vọt tới kia lá sát ẩm trong cùng một lúc tăng thi bị n g ồ i máy bay trực thăng bắn binh sĩ nổ đầu nhưng là dạng này tăng thi có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư. trước 1365, l ệ thành nguy cơ 41, n hai hợp một càng ngày càng nhiều tăng thi vọt tới thùng đ ự n g hàng hạ cao ngất thùng đ ự n g hàng thật giống như một cái cự nhân chặn bọn chúng đi ra bộ pháp sau đó phía trước nhất tăng thi bắt đầu lặp lại va chạm động tác đánh chết một nhóm còn có một nhóm tiếng va đập giống giọt mưa bình thường dày đặc thùng đựng hàng theo ban đầu kiên cố dần dần bắt đầu rung động lay động trình độ cũng càng lúc càng lớn nhất có lực sát thương súng phun lửa bởi vì nhiên liệu hao hết rốt cục phun không ra hòa diễm phú an an nhường thang máy hướng bảy g i ò m bị phía trên di chuyển theo nàng cái góc độ này có thể nhìn thấy thùng đựng hàng đã hướng bên trong thật s â u lõm thậm chí có địa phương đã xô ra có thể thông qua chút ít tăng thi lỗ hỏng bộ phận tăng thi đã từ nơi đó tiến vào nội bộ thế cục cực kỳ không tốt phú an an ôm súng ở phía dưới không ngừng bắn phá ở to lớn số lượng khác biệt dưới đây chính là hạt cắt trong sa mạc kia lon càng ngày c thùng đựng hàng bên trong tăng thi theo d i ả i rác mấy cái biến thành một đoàn đại lượng tăng thi tiến vào thùng đựng hàng nội bộ nghĩ t r ê n chúc cá mọi cơm châu âu đồ hộp thực sự nhiều lắm tăng thi va chạm nhường thùng đựng hàng tổn hại ở nghiêm trọng nhất địa phương thùng đựng hàng chế tác mặt tường bắt đầu nghiêng phải ngã sập mặt trên còn có thật nhiều người nhanh rời đi phú an an hướng về phía bọn họ hô to nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người an toàn người ở phía trên nghe thấy chỉ huy của nàng bắt đầu hướng hai bên rút lui nhưng mà thùng đựng hàng sụp đổ tốc độ so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn khá hơn chút không làm đến chạy đến bên cạnh thùng đựng hàng bên trên mặt tường liền sập không có rút lui thành công các binh sĩ từ trên cao cái lầu có đâm vào cứng rắn lá sắt bên trên có trực tiếp rơi xuống bảy giỏm bi bên trong ngược lại rất x u ố người n g cơ hồ không ai sống sót phía trước nhất t a n g thi đã đột phá phòng tuyến bọn chúng bị hỏa lực thu hút tạm thời còn chưa đi nhưng mà nếu nơi này thất thủ đã không còn có thể hấp dẫn bọn chúng gì đó mười mấy vạn t a n g thi liền sẽ từ nơi này rời đi bọn chúng sẽ theo tập kết biến thành chẳng có mục đích mỗi một cái đều là tràn ngập vì rút siêu cấp lây nhiễm thể sau đó lấy một loại không cách nào tính toán hành tùng ngẫu nhiên tìm kiếm nơi có người kiên trì ngăn chặn bọn chúng đại bộ đội lập tức tới ngay t h á mười mấy i vạn tăng thi ở thanh âm thu nhỏ về sau khoảng cách xa nhất tăng thi bắt đầu quyết tán đúng lúc này duy nhất sĩ quan ghé vào thùng đựng hàng bên trên dùng không có đạn bắn súng người nặng nề h mà đánh dưới thân thùng đựng hàng lá sát ken ken ken tiếng vang so với hô hữu dụng nhiều sở hữu không có đạn người đều ở đánh phát ra thanh âm thành công giữ lại đám giòm bị bước chân đồng thời cũng dẫn tới cái này t a n g thi có càng thêm minh sắc mục tiêu công kích theo thời gian trôi qua liên miên tường thành biến thành đ ả o h o a n g nguyên bản đóng quân ba bốn ngàn quân nhân đến bây giờ chỉ còn lại có vài trăm người dù cho nhìn thấy càng ngày càng nhiều người ở t a n g thi đâm cháy thùng đ ự n g hàng sau tường rơi xuống cũng không có người dừng lại thậm chí có người dưới tình huống như vậy bắt đầu gầm thét dạng này tiếng giống phảng phất là có sức cuốn hút một cái hai cái ba cái rất nhiều theo thùng đ ự n g hàng bị đẩy tới được càng ngày càng nhiều tiếng giống lại càng ngày càng cao lúc này phù an an quanh thân đã không có thùng đ ư n g hàng nàng l ạ loi c h ơ i trọi thang máy d á n tại giữa không t r ú n g nhìn phía xa còn xuất lại t h ủ n g đựng hàng t ư ờ n g cao nàng nhìn thấy bảng r a r ư ợ u cái kia vài ngày trước bị tăng thi dọa đến tệ ra quần mập mạng lúc này ôm súng gào khan được lớn tiếng nhất khi nhìn đến phủ an an thời điểm một bên giống to một bên hướng nàng phất tay trên mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười ngu xuẩn nàng m ặ t không thay đổi nói không tên trong lúc đó có một ít hình ảnh ở trong đầu của nàng giả thoáng m ạ n qua thật nhiều người thật nhiều thi thể khi đó chiến trường so với hiện tại còn khốc liệt hơn bất quá lại cẩn thận hồi tưởng lại cái gì cũng không một đám máy bay đúng lúc gặp lúc này từ phương xa bay tới theo trên đỉnh đầu nàng trống rông lướt qua bọn chúng bay đến mặt sau còn có tăng thi không ngừng tiến tới vị trí hướng phía dưới tăng thi ném ném bom viện quân đến đầu tiên là máy bay tiếp theo là trên mặt đất vũ khí nguyên bản hai cái đoàn giữ vững được nhanh hai giờ thêm vào phù an an sớm báo tin rốt cuộc đã đợi được những viện binh này giai đoạn trước là một hồi t r ậ t vật chiến đấu hậu kỳ ở mấy cái t ỉ n h sức chiến đấu dưới rốt cuộc quét sạch một đợt khổng lộ tăng thi đoàn giết chết cuối cùng một cái tăng thi nguyên bản hai cái đoàn nhanh bốn ngàn người vừa vạn chỉ còn lại có bốn mươi mấy người. người còn sống sót trên ở bốn phía tất cả đều là thi thể thùng đường hàng bên trên gieo họ rơi lệ sau đó bị những người khác cứu được phú an an cũng đồng dạng được người cứu xuống tới mặc dù thùng đựng hàng không có nhưng là trò chơi biên giới vẫn còn ở đó bởi vì trò chơi nguyên nhân nhìn xem đối diện chúc mừng nàng từ đầu đến cuối không hướng bên ngoài lại bước ra một bước lão đại may mắn còn sống s ó t bảng r a rượu hướng nàng chạy tới nguyên bản nhu nhược không có ánh mắt bên trong nhiều một ít k i ê n nghị quân trưởng cùng ngô trưởng quan khen ngợi ta trong lần chiến đấu này biểu hiện đặc biệt tốt ta bị bọn họ tự mình mời g a nhập quân đội nhà phú an an gật gật đầu biết do đối mặt mình là nở tờ cờ nhưng vẫn là động một ít thật cảm tình vậy ngươi về sau cẩn thận một chút rất nguy hiểm hiện tại tường vây hủy bọn họ nói là phía ngoài an toàn còn là sẽ t r u n g kiến ngài hay là không muốn đi ra sao ừ ta còn có sự t ì n h khác nghe được phù an an không đổi trả lời bàn gia diệu có chút thất vọng vốn là các trưởng quan thật thưởng thức l a o đại gặp chuyện bình tĩnh yên tĩnh bán chuẩn còn có thể mở thẳng hy vọng thuyết phục nàng cũng ra nhập vào thoạt nhìn là không được ngươi làm được rất tốt tiểu cô đ ư ơ n g trong này lớn nhất đầu lĩnh nhìn về phía phù an an một mặt mỉm cười nói với nàng toàn bộ nhờ ngươi sớm thông chi chúng ta cứu viện bộ đội mới có thể đổi tới phi thường cảm tạ ngươi làm cảm tạ có thể đưa ta ít đồ sao phù an an nhìn xem trước mặt mặt chữ c ủ a người phi thường thiết thực hỏi trường quan lúc này cũng vô cùng hào sảng ngươi muốn cái gì chỉ cần chúng ta có tận khả năng thỏa mãn ngươi ta muốn một chiếc cái kia máy bay nếu như có thể mà nói có thể cho ta mấy cái kia máy bay đạn pháo cùng chứa một ít vũ khí thì tốt hơn ta cảm thấy đặt ở trên tường thành loại kia có thể luôn luôn đột đột đột súng liền rất tốt trường quan hắn thật hào sảng hào sảng điều kiện tiên quyết là không có dự phán đến phù an an thế mà lại công phu sư từ n o ạ n kiểu mới nhất máy bay chiến đấu cùng đạn tháo loại kia liền xếp hàng x u n g máy trưởng quan nụ cười trên mặt đọc lại dưới da cơ bắp tại không chế không ở nhảy lên không được sao p h ú an an nhìn ra hắn keo kiệt cùng khó xử ai nguyên lai、like、là giả A. ngay trước nhiều người như vậy mặt đem nói đều thả ra trưởng quan trên mặt miễn cưỡng treo khuôn mặt tươi cười tiểu cô n ư ơ n g kia ta và ngươi giải thích giải thích chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu lệ thành nguy cơ sòng hai hợp một giải thích đến cuối cùng máy bay chiến đấu không có nhưng mà xe tăng người ta đưa một chiếc mới phía trên đạn pháo còn có chuyên môn súng máy toàn bộ đều sắp xếp gọn đầy xứng đạn dược cùng xăng mấu chốt nhắc người ta trả lại cho một cái tin tức trọng yếu ở lệ thành Có có cầm một ít quân bị bị vứt thể tới, quân nếu như nàng bị bị bỏ, lúc c này g bay chiến lệ thành nội còn c c sống suốt mấy ngàn nờ tờ cờ cùng mấy trăm tên người chơi ở sụp đổ phế tích bên trong gian nàn cầu sinh thỉnh thoảng liền có tăng thi nghe được thanh âm hoặc là dựa vào v ậ n khí tìm kiếm được trốn đi người ngoài thành chiến đấu đình chỉ thành nội lúc này không người có thể ngủ trò chơi ngày thứ hai mươi ba buổi sáng ở cái nào đó tổn hại nhà cư dân bên trong tầng ba tổng cộng hai tầng hộ gia đình một cái cửa phòng mở rộng bên trong đặc biệt hỗn loạn giống như là bị đánh cướp qua bình thường cửa ra vào ngược lại cái tăng thi thi thể một cái cửa phòng đóng chặt không có âm thanh cái này hộ cửa phòng dùng cỡ lớn gia cụ cùng cỡ nhỏ vật phẩm chặt lại kín kẽ bên trong đủ loại sinh hoạt g á p chất thành núi một người trẻ tuổi đang nằm ở đống rác giáp công trên ghế xã lòn dâu rìa hắn vì cái gì không ngủ phòng ngủ tầm mắt hướng bên trái nhìn lại nguyên bản nên phòng ngủ địa phương ánh nắng không hề ngăn cản chiếu vào mảng lớn mặt tường tại bạo tạc bên trong nổ nát phòng ngủ đều biến thành phế tích người không có ở trận này nổ mạnh bên trong nổ chết còn cho hắn lưu lại một gian phòng khách đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh c h ữ hàng vật tư tại bạo tạc bên trong thiếu một bộ phận nhưng mà khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại bảy ngày cuối cùng cái này bảy ngày là trò chơi khó khăn nhất thời gian hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỗ nào cũng không đi liền cầu trong phòng ăn rác rời uống nước tiểu đều muốn đem cuối cùng này mấy ngày cầu đi qua dưới lầu truyền đến tiếng nổ của chiếc xe chắc hẳn là ai vận khí tốt tìm được có thể lái xe chiếc hắn gặp này hư lạnh một tiếng một chút đều không g h e tị nhưng là dưới lầu tiếng nổ của chiếc xe không ngừng tiếp tục như vậy sẽ cho hắn dẫn tới rất nhiều thang thi người trẻ tuổi ngồi dậy cầm bên cạnh đổ đầy m à u vàng không do chất lỏng cái bình hướng phòng ngủ đi đến cỡ lớn tiên nhiên lộ tiên phòng ngủ sự nghiệp chống trải đến có thể xem hết cả con đường hắn giơ lên cái bình liền muốn hướng tia sinh ra tạm tâm xe bên trên n ệ sau đó nhìn thấy một cái đại bác lạnh như băng vừa vặn chuẩn bị vị trí của hắn cầm cái bình tay tại giữa không trung dừ Trên mặt hắn bực bội lập tức biến thành mỉm cười mặc kệ có nhìn hay không nhìn thấy người ở bên trong đều hướng phía dưới phất phất tay về phân cái bình bên trong đựng đều làm n g ĩ a người trẻ tuổi cho mình một phen tâm lý ám chỉ sau đó ừng ngực ừng ngực đối miệng bình tuổi uống quá trình bên trong t h ố n g khổ mặt nạ hắn không nghĩ tới khoảng cách hết đạn cạn lương còn có vài ngày hắn thế mà sớm uống đến chính mình tự sản tự tiêu phú an an ở xe tăng bên trong nhìn xem người kia khó chịu bộ dáng chui ra xe tăng uy chỉ một mình người à. người trẻ tuổi phú an an muốn hay không cùng đi a người trẻ tuổi phú an an xuống tới thôi phía sau xe tùy ý tìm một chiếc đi lên nàng chuẩn bị tìm một đám thân thể khỏe mạnh tiểu đồng bọn đi mở ra kho quân dụng bên ngoài cứu không được người mọi người có thể tự cứu a ngược lại tăng thi đại bộ đội đều đã bị tiêu diệt được gần hết rồi những người sống sót ở lại đem còn lại tăng thi dọn dẹp lệ thành kỳ thật vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng đương nhiên đây chẳng qua là đang trong mắt của nàng người trẻ tuổi này ngay lúc đó tâm tính là bị uy hiếp lớn như vậy pháo đài liền đang hướng về hắn phàm là hắn không đáp ứng một pháo đến hắn liền cùng phòng ở cùng nhau hôi phi y diệt cô gái này q u á độc ác không chỉ có hung ác hơn nữa tâm tư nặng phong ngừa hắn chạy còn nhường hắn ngồi vào phía sau trong xe phái người đem hắn trông coi cho nên người này cũng là người chơi đi xem thâu hắn người chơi thân phận cho là mình sẽ uy hiếp được nàng nhưng là hắn không có uy hiếp a trước mắt tình huống cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến người tuổi trẻ tâm lý hoạt động vô cùng phong phú tưởng tượng ra vô gia đạo gián điệp trong nghĩa các loại kịch bản thẳng đến phù an an một đường chiêu binh mãi mã mang theo bọn họ tìm tới trong truyền thuyết còn xuất lại x u ố n g ống đ ạ n được địa phương bởi vì phía trước các trưởng quan hướng nàng giới thiệu nơi này cực kỳ cẩn thận phù an an mở ra kho quân dụng độ khó theo đặc biệt khó cấp hạ xuống phổ thông không chỉ là súng ống đ ạ n được nàng còn thuận tiện nhặt được một cái lưu thủ kho quân dụng tiểu đội lại nghe song phủ an an giảng thuật tình huống bên ngoài chính phủ lập kế hoạch cùng với phương án giải quyết về sau mọi người liền liên hợp lại Cho chơi cuối cùng mấy ngày lệ thành chiến hỏa bay tán loạn có rất nhiều người trốn ở trong phòng chờ đợi xa vợi phi cơ cứu cấp hội cũng có thật nhiều người bắt đầu tự cứu nguyên bản hơn hai trăm ngàn người thành phố hiện tại vừa v ẫ n còn lại mấy ngàn người làm bọn hắn đi ra chính mình phương kia tiểu t h i ế niệu liền phát hiện thành phố này không thiếu hụt vật tư bên ngoài bị dùng thùng đ ư n g hàng vây quanh bọn họ không cách nào chạy trốn đồng thời tăng thi cũng sẽ không lại biến càng nhiều càng ngày càng nhiều người gia nhập quét dọn tăng thi trong đội ngũ theo ban đầu bị tăng thi vây công đến tạo thành tiểu đội thanh lý khu phố cùng trong cửa hàng tăng thi lại đến những cái kia bị tạc hủy hoặc là không người ở lại trong phòng thanh lý một phần người chơi bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng xen lẫn trong trong đó một bộ phận khác người chơi trốn ở trong gian phòng hoặc là bị người mở ra gian phòng kêu đi ra hoặc là bình an vượt qua ba mươi ngày thẳng đến trò chơi kết thúc thế mà cứ như vậy an toàn vượt qua bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh â m chúc mừng người chơi thành công thông q u a lượt này trò chơi ngươi thu hoạch được mười tích phân vòng sau trò chơi sẽ tại vòng sau tiến hành hoặc là đi tới tin tức phương tự động thân thỉnh trò chơi hệ thống đang nói chuyện thời điểm có như vậy một hai cái tạm ngừng phản phất là năm d tín hiệu không được bình thường đi chơi diễn một cỗ chân thực cảm giác đói bụng chuyển đến nàng kém chút lại một lần mất đi phù an an vội vàng mở ra phù cửa sổ bảng điều khiển tìm tới tích phân trung tâm mua sắm mua là cái bánh bao lớn một hơi ăn ba cái nháy mắt ăn hết bụng trống nhưng trong lòng lại luôn luôn không đủ nàng nắm lấy cái cuối cùng m à thầu một hồi cắn một m ụ n nhỏ đặt ở trong miệm trầm rãi nhai thưởng thức trong miệm kia một tia vị ngọt trong trò chơi đại trong hiện thực nhóc đáng thương nó i chính là nàng bên kia ở cái này xa lạ tinh cầu diễn đàn bên trên có quan hệ lệ thành nguy cơ trao đổi gián phát h ỏ a trò chơi phó bản g kết cục sẽ bị sửa sao lệ thành nguy cơ cái này vòng trò chơi ta có hai cái hảo hữu lần lượt thông quan giải quyết đều là ở trò chơi ngày thứ hai mươi chín tăng thi cùng nở tờ cờ, cờ toàn tuyến bạo động chính phủ bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân nổ nát lệ thành vì cái gì cùng ta trải qua kết cục không giống nhau lắm ta cũng trải qua lệ thành nguy cơ kia vòng trò chơi biến thái chính là ngày thứ hai mươi chín áp dụng vũ khí hạt nhân ta là trốn ở trong tủ lạnh mới tránh thoát đi lệ thành nguy cơ trừ vũ khí hạt nhân tạc thành phố. còn có, An An, có m ặ trên, trên mạng thông quan trò chơi người tổng cộng chia hai phái đa số người đều thật xác định gặp được nổ hạt nhân nói trò chơi đơn giản kia số ít người trên cơ bản đều có thể không đáng kể rất nhanh còn có đặc biệt chuyên nghiệp đánh nhau nói chỉ có một lần nổ mạnh cái này vòng trò chơi người rất đơn giản đều trở về đi đều như vậy còn muốn gặp người ta ở cái này vòng trong trò chơi đã cứu một cái từ bên ngoài len lén lẹn vào phóng viên theo trong miệng hắn được đến thêm vào trò chơi tin tức vì phòng ngừa virus quyết tán bên ngoài đem lệ thành phong tỏa nhưng là ở ngày thứ hai mươi hai thời điểm thành quần kết đội bảy dòm bị sông phá phía ngoài phong tuyến một nhóm lớn tăng thi ra ngoài nguyên bản bên ngoài còn tính có thể khống chế tăng thi virus triệt để bùng nổ trong trò chơi nn quốc tàng mất hai phần ba quốc thổ hơn nữa vi rút còn tại toàn thế giới quốc gia khác bắt đầu bùng nổ trong bóng tối bước hiếp tạo áp lực đều muốn cầu đem lệ thành nổ ta cũng là người phóng viên kia trong miệng biết được tình huống như vậy sớm làm chuẩn bị thế nhưng là chúng ta không có gạt người a nói không chừng là các ngươi một lần kia người chơi không được ha ha ý là các ngươi lần này người chơi liền thật được rồi do người phụ a n an diễn đàn bên trên một mảnh vật lộn chửi rủa thậm chí thăng lên đến nhân cách bên trên vũ nhục nếu như không phải không pháp mặt đối mặt nói không chừng bọn họ thậm chí muốn đánh nhau bất quái này đều không có quan hệ gì với phụ hàn nàng một bên n g a y lấy m ặ t đ ầ u một bên lật xem phủ cửa sổ phía trên trừ tích phân tích phân trung tâm mua sắm địa phương khác toàn bộ đều là t r ố n g không có quan hệ tin tức của nàng cột cũng giống như thế chỉ có chính mình tên a n no nàng lại lần nữa lên đường tìm tới người sống đây là nàng chuyện muốn làm nhất nhưng mà người sống không tìm được đến là thấy được một cái hình vông màu đen vật thể đi vào nhìn cái này vật thể phía trên là thật là nhiều khối vông nhỏ khối lập phương ở duy trì chỉnh thể hình dạng không thay đổi dưới tình huống đang không ngừng rời rạc cái quái gì nàng hướng cái này màu đen vật thể tới gần sau đó vươn tay đ ú tìm tìm. ngay t tại nàng hết sức chăm chú nghiên cứu thứ này lúc đột nhiên bên cạnh nàng một cái bóng đen nhảy lên ư qua nàng bóp ở trên tay kia màn thầu chỉ còn lại có móng tay lớn như vậy một điểm dạng gì cấp cướp liên nhà cùng khổ một khối màn thầu đều không bung tha phú an an thuận tay đem chính mình trên tay chỉ còn lại một nửa giày hướng người kia phương hướng quăng ra vừa vặn đập chúng người này sau gáy người kia bị nệ được lảo đảo một chút sau đó tiếp tục chạy về phía trước ghép thể lực thế nhưng là có rất ít người có thể thắng được nàng phú an an c o cẳng liền hướng bên trên đ u ổ i khoảng cách càng ngày càng gần sau đó một cái bổ nào đem người này ép lại là cái tiểu hải tử nàng làm xong cái này nhìn thấy dưới thân đẻ ép người s ư n g sờ đúng lúc này mất trọng lượng cảm giác chuyển đến đủ hạn một chút hai người đều rất xuống cái này hố còn không cạn phải có hai mét sâu nàng đến là không t é đứa trẻ này rơi có chút thảm đừng n ú p ních thả đứa trẻ kia dù ngươi n g sở hữu tích phân mua vật tư g i a o lên nếu không chúng ta liền giết ngươi kế một cái thanh em non nớt về sau lại là một cái thanh em non nớt p h ù an an hướng bên trên nhìn phía trên là một đám đứa nhỏ lại ba người nhấc lên một khối tấm thép chính đối p h ù an an đỉnh đầu vị thanh niên bọn cướp nóng người nàng trong đầu xuất hiện cái thứ nhất từ chính là cái này p h ù an an nhìn xem bên cạnh đang cố gắng trèo lên trên đứa nhỏ một tay lấy hắn giật xuống đến các ngươi nếu là dám ném loạn này nọ ta liền nhường hắn trước tiên tiếp theo ngươi dám phía trên đứa nhỏ tựa hồ gặp được loại tình huống này rất nhiều lần hắn s á t mặt ung dung nàng bàn điều kiện ngươi nếu là động phụ an chúng ta liền đem ngươi l ậ p chết phù an danh tự này cùng nàng thật giống phù an an nghe được danh tự này sau sửng sốt một chút thần sau đó đem dãy rủa đứa nhỏ ấn xuống các ngươi bây giờ lập tức tìm đồ đem chúng ta ném đi lên bằng không đợi c h í n h ta đi lên không tha cho các ngươi phía trên thoạt nhìn ổn trọng nhất đứa nhỏ liếc nhìn phía dưới đồng bạn vậy được rồi nhưng mà ngươi muốn đem điểm của mình đổi thành vật tư lưu lại chúng ta liền có thể thả ngươi ra ngoài phù an an n g h e được những đứa bé này đàm phán trước hết nghĩ là thả một phần cho bọn hắn đem những đứa bé này trước tiên ổn、định. mà ở đội vật liệu thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn mình trong tay đứa nhỏ hắn lúc này cũng không vùng gãy càng bình tĩnh đứng tại bên cạnh nàng bọn họ có phải hay không sẽ không cứu ngươi phú an an đột nhiên mở miệng trong chấp nón h này đứa nhỏ m á n h ngẩng đầu hướng phía trên đồng bạn hô to nàng phát hiện kế hoạch của chúng ta vừa dứt lời đỉnh đầu treo lơ lửng giữa trời lớn tấm thép liền nện xuống tới nói thì chậm kia là nhanh nàng chen chân vào một chân đem đứa nhỏ này đạp dán ở trên vách tường chính nàng cũng dán thật chặt ở vũng bùn bên cạnh kia tấm thép khoảng cách nàng núi chân cũng chỉ có một cm khoảng cách đây là thật giết người cướp hàng A. Phú an an không nàng dẫm lên vừa rồi tiểu hài này muốn đi lên con đường leo so với thẳng l à n còn nhanh hơn nàng đi lên chạy mau phía dưới đứa nhỏ còn tại cùng phía trên đồng bạn báo tin cái này kém chút đều bị nện chết rồi còn cho phía trên đứa nhỏ báo tin thật sự là đủ giả nghĩa n g khí a bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua nàng đi lên chuyện thứ nhất thì chính là đem cái này lớn nhất cho đàn đo coi như những người khác giải tán lập tức nàng đây không phải là có hai người sao nhìn xem kia đại hài t ử một bộ t r ờ chết dáng vẻ phú an an đem một cái khác dạy thời dùng dây giày vây khốn tay chân của hắn tiểu tử còn không chế phục được các ngươi đứa bé kia một mặt rơi vào tay của ngươi tính ta không may muốn đánh muốn giết tùy ngươi d á n g vẻ phù an an cũng cùng hắn không k h á c h khí bắt đầu khảo vấn họ cái gì gọi cái gì năm nay bao nhiêu tuổi đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta p h ù an an là vậy năm nay mười bốn chết trong tay ngươi tính lao tử không may ngươi gọi phù an an nàng sửng sốt không nghĩ tới thế mà gặp gỡ cái phù an an điểm an không đúng phía dưới cái kia cũng gọi phù an an ta gọi phù an trong hố đứa nhỏ b ố n nắn nàng ngươi cho rằng phù an an danh tự này là tất cả mọi người có thể kêu sao thật là đúng gì ba ta cũng gọi phù an an ngươi cũng là 6.618 p h ù an an phan hâm mộ chương một n h r ă m sáu m ư i hiện thực hay ta đúng a mặc dù đó là ai nhưng là nàng liền thừa nhận 6.618 p h ù an an kia là ta t h ậ t tượng ta thật rất thích nàng chúng ta cũng thật là sùng bái nàng đột nhiên mọi người liền có tiếng nói chung đứa nhỏ trên mặt xuất hiện non nớt hướng tới nàng thật thật là lợi hại có thể ở mấy ngàn ư ớ c người bên trong kem chút trở thành không một hào người thừa kế chúng ta về sau cũng phải trở thành hướng nàng như thế đỉnh thiên lập địa nữ từ hán lúc nói chuyện ánh mắt hắn bên trong đều giống như có ngôi sao tiếp theo vây ở trong hố đứa nhỏ theo trong hố bỏ ra ngoài bọn họ hướng phù an an dơ lên thật lớn một b ả n cát sau đó có cảng liền chạy hầu tinh đứa nhỏ không biết cái gì tránh thoát phù an an dây dày tiểu nhân cùng lớn tất cả đều chạy có giống nhau thần tượng thì sao mọi người cũng không phải người một đường nếu như không phải lo lắng phù an an đuổi theo theo quy củ nhất định phải thả cái lời hung á c trong truyền thuyết 6.618 ngôi sao sở dĩ được xưng là truyền thuyết bởi vì ở lần kia trăm tỷ người trong trận đấu nhất chiến thành danh không chỉ là phù an an phó ý chi sáu t r cái số này đều nổi danh đ á n ở trò chơi tuyên bố đem lựa chọn lần nữa không một hào người thừa kế không lâu thủ tầng căn cứ liền bạo phát lần đầu tiên náo động lần này náo động là so trước đó càng thêm nghiêm trọng một lần thậm chí còn có mang nội bộ đội viên gia nhập phản loạn ở quân phản loạn đánh không lại thời điểm bọn họ thậm chí muốn bắt lấy ở tại thổ trong lầu những người này thân thuộc làm áp chế thân thuộc đều lao lao nhỏ nhỏ kém một chút liền để bọn hắn thành công ngay tại loại thời điểm này luôn luôn bị dùng để làm chiếu sáng công cụ miễn phí nhiên liệu nổi giận hỏa nhị h ỏ a ba hỏa tứ xuất hiện không chỉ là bọn họ thổ tầng bốn phía xuất hiện đại lượng đồng dạng h ỏ a nhân bọn chúng không chết bất diệt không vong vội vàng không kịp chuẩn bị hơn nữa vô cùng nghe lời nghe phủ ra ra cùng phù nãi l o i chỉ huy ở nổi giận mang đến bọn chúng bắt đầu đối tổn thương những người lớn tuổi này kẻ phản loạn tiến hành khu trục dù cho sống chết không rõ, lưu lại này nọ cũng sẽ bảo vệ bọn hắn thương tâm nhất đương nhiên phải kể tới phó gia gia phù gia gia cùng phù n ã i n ã i khi nhìn đến cái này hòa nhân bọn họ ba tại chỗ liền băng khóc lớn một hồi bảo vệ chiến dịch thắng lợi trong căn cứ nhưng không có vẻ vui sướng thằng đến nghiêm sâm b á c đưa ra lại muốn một lần khiêu chiến h ạ n giờ hiệu thu hoạch cấp ép người t r ờ i tư cách hiện tại trong căn cứ thiếu khuyết một cái có thể người quản sự phó tranh ở nghiêm lão quản gia nâng đỡ đi ra một lần nữa tiếp nhận căn cứ đủ loại nhân sự cái này mỗi ngày phía trước mỗi ngày cười tủm tỉm ngồi tại cửa ra vào chơi cờ tướng lão đầu tử dùng thiết huyết thủ đoạn đem căn cứ trên d đoạn thời gian kia về sau nhìn thấy hắn người theo tôn kính lao nhân biến thành kính sợ q u y ề n u y phù ra ra cùng phù mãi mãi mới biết được thổ trong lầu có nhiều như vậy h ỏ a nhân bọn chúng là phù an an lưu cho bọn hắn di sản cũng là thổ tầng căn cứ tay nắm lấy cường đại nhất một lá bài t ẩ y cái này h ỏ a nhân ở không tiếng động uy hiếp những cái kia ngấp nghẽ thổ tầng người về phần trương tân thành từ thiên tô sầm bọn họ bản thân đã thật ưu tú rất cường đại nhưng là biến mạnh hơn ý tưởng chưa bao giờ qua một khắc có hôm nay cường liệt như vậy trừ ra phù an an cùng phó ý chị ở kia vòng trò chơi về sau thụ nhất tổn thương cấp ép người chơi đại khái là án dợ h i u người thừa kế vị trí không có mò được đợi đến trò chơi nói lựa chọn lần nữa người thừa kế lúc lại bị cái kia ở thăng cấp trò chơi không có giải quyết người chơi khiêu chiến hắn có được năng lực đặc thù cái kia người chơi có được đạo cụ còn là đại lượng đạo cụ ở trăm tỷ người chơi đại chiến bên trong mang người kiếm lật ra cái này bọn họ đem sở hữu đạo cụ đều tụ tập lại đưa cho nghiêm sấm bác được đến cấp S người chơi danh n lệch bảo vệ mang sau đó lại đi một lần phó ý chi cùng phù an an con đường điều tra bọn họ mất tích nguyên nhân tại không có nhìn thấy hai người bọn hắn thi thể phía trước mang tổ bốn người là sẽ không tin tưởng phó ý chi cùng phù an an đã chết hai người trải qua người bên ngoài vĩnh viễn sẽ không biết được chiến đấu sao nghiêm sâm bắc dùng đạo cụ chất đống chiến thắng hạn giờ hiệu theo bắt đầu khiêu chiến đến giết hắn dòng giá dùng mười ngày đây là cái thứ nhất ở giai đoạn thứ ba lấy một cái c h i ê u bài người chơi thân phận thắng cấp s người chơi người ở hắn tiến vào cấp s người chơi diễn đàn thời điểm biết đây là sáu nghìn sáu trăm mười tám người chơi diễn đàn lại nhỏ nổ một lần bất quá đây đều là phù an an không biết nàng hiện tại ngay tại học tập thế giới hiện thực tin tức tương quan mặt khác mấy cái kia đứa nhỏ bọn họ đại khái phát hiện nàng là cái quỷ nhỏ đi mỗi ngày đều ăn màn t h u uống mặt nước ăn cướp nàng nguy hiểm hệ số cao còn không có hồi báo. Về sau b ọ ngay được hệ thống thanh âm phú an an nhạy cảm phát hiện lời nói này bên trong vấn đề ta phía trước cũng đã làm loại sự tình này ngươi biết ta trước kia làm gì sao hệ thống không có trả lời vấn đề của nàng chỉ là một mực nói cho nàng nhất định phải đem khoáng thạch đưa trở về mới có thể rời đi nếu không liền sẽ bị luôn luôn vây ở chỗ này vậy được rồi phú an an đem dấu ở đế giày quần áo tường kép còn có ngậm trong miệng đều giao ra còn có tư mặt đất đột nhiên bắt đầu giao động nguyên bản sáng ngợi bốn phía cũng đống nhiên tối sầm tin tức phương nội bộ không gian bắt đầu thu nhỏ bốn phía vách tường giống như là ngâm t r ư ớ bọn biển bình thường hướng bốn phía đè ép giống bọn biển bình thường phồng lên lại so với xi măng còn cứng rắn hơn càng ngày càng không gian thu hẹp càng ngày càng mỏng manh không khí tiếp tục như vậy nàng sẽ bị chèn chết đi một loại muốn bị trôn ở bên trong cảm giác nguy cơ chuyển đến p h ù an an trong bóng đêm lung tung vùng cánh tay tả hữu đều chạm đến vách tường nàng quyết định chắc chắn hướng phía trước liền lộn mèo không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền tiếp tục lật tiếp tục lật hai bên vách tường giống như là muốn đem nàng kẹp lại thành khép lại thành s xác ích nàng ở chính giữa đã rất khó động đứng lên nghiêng người đều rất khó động thằng đến một bước cuối cùng nàng đi ra không khí mới mẹ không mang theo một điểm mùi vị nhưng mà cái này đầy đủ n h ờ người có loại cảm giác an toàn mẹ kiếm nó một cái tích phân đều muốn liều mạng một bên khác mấy cái đứa nhỏ nhìn xem nàng đi ra tất cả mọi người xông tới người đi ra bên trong phát sinh cái gì Trước một. một tin tức phương ra vấn đề. Nguyên bản tin tức một tử trong trốn theo một cảm giác thần bí. Nhưng là hiện tại tin tức thật thường. mắt thấy tin tức ra rời rạc, rồi như phương phương Nhưng phương phương hư người phương chọn chỉ có chạy cảm giác cái cũng lựa là lập liền quang mang kia họ nhân, phận khe hở hiện những nhỏ khối không bình nháy nhìn Bọn nguyên vấn Nguyên bản nó bên xuống, động, giống Bên ngoài mỗi ảm đạm bộ bí. gấp gấp vậy xảy đều đề. ở ở l ú n g phù an an đem chính mình kinh lịch vừa rồi nói ra sau đó được đến chính là những đứa trẻ khác nhóm hai mặt nhìn nhau phù tiểu an cùng n h ế p an an bọn họ còn tại bên trong bọn này đứa nhỏ bên trong một cái gọi phù bình an đứa nhỏ nói bọn họ có thể hay không chết một cái khác đứa nhỏ nói tiếp có thể biết cũng có thể là sẽ không chờ một chút đi rõ ràng là cái cực kỳ b i thương ở độ tuổi này vốn nên không rõ để bọn họ lại là bình tĩnh như vậy làm luận đây chính là ở sinh tồn trò chơi bên trong sống sót hài tử những cái kia không thành t h ụ không thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tìm đồ ăn đứa nhỏ đã chết tin tức mới từ dập tắt lại đến khôi phục bình thường cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian những hải tử này canh giữ ở tin tức phương phía trước trông rất lâu thẳng đến vượt qua bọn họ ước định đi ra thời gian kia hai cái đứa nhỏ cuối cùng chưa hề đi ra phía ngoài những đứa trẻ giải tán lập tức biến mất ở đồng ruộng ở giữa bọn họ vốn là như vậy một đám một đám mượn thân thể nho nhỏ xuất quỷ n h ậ p thần nhỏ nhất hải tử thậm chí mới mấy tháng đường cũng sẽ không đi dựa vào lớn một chút hải tử ôm vào trong ngực phú an ăn cứ như vậy cùng bọn hán dạng này khoảng cách chung sống một tháng tất cả mọi người là nghe bức tới gần tin tức phương ở lại xem ở thần tượng phù an an phần bên trên miễn cưỡng làm hàng xóm một tháng trôi qua trò chơi sắp bắt đầu nghe quen thuộc trò chơi thành phù an an nhắm mắt lại x o á t thân thể một cái bông dương tin tức hoan nên trở về sinh tồn trò chơi lượt này vì can thiệp loại trò chơi sẽ có mười lăm vị người chơi cùng ngươi cộng đồng trò chơi lượt này trò chơi lựa chọn ở lượt này trong trò chơi sống đến ba mươi tuổi tức là trò chơi thông quan lượt này trong trò chơi có được chia bài người chơi phát hiện hắn ngươi sẽ có khả năng thu hoạch được trò chơi đạo cụ chia bài người chơi là thế nào trò chơi đạo cụ là làm cái gì lần đầu tiên nghe được cái từ này nàng rất hiếu kỳ trò chơi này bên trong ngươi đem biết cái gì là chiêu bài người chơi cùng trò chơi đạo cụ trò chơi kia muốn sống đến ba mươi tuổi dài như vậy sao hệ thống không hướng ngươi giải thích nghĩa vụ thì người chơi cố gắng trò chơi thật là lanh khóc hệ thống nói xong lời này nó liền không để ý tới người trước mắt sương mù tàn ra xuất hiện một cái phòng học trên bục giảng một cái mang theo không đen d à y thấu kính nam tử trung niên chính đưa lưng về phía nàng viết viết bảng áo sơ mi bị mồ hôi đốt nhẹp dán tại trên lưng của hắn trong phòng học không điều hòa sáu cái quạt trần ở phần phật phần phật quay trở ra hướng xuống quạt do nóng phú an an nhìn xem cái này đầy áp người phòng học phía ngoài số nhà bên trên một ít cái này lớp chín hai b à n bảng hiệu phía dưới còn mang theo một mặt lưu động thường kỳ rất nhanh nam tử viết bảng viết xong hắn cầm lấy đặt ở trên bục giảng nhánh cây đầu trên b à n hung hàng chục mấy lần dẫn tới phía dưới học sinh chú ý tốt nghiệp ban học sinh liền muốn có lớp chín học sinh này có giám vẽ nói xong phía dưới một chút kia nhỏ giọng âm tiểu động tác không có toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía phía trên lao sư lao sư nhìn xem bọn họ phối hợp bộ dáng trên mặt biểu lộ miễn cưỡng n u hòa một điểm phía trước liền nói qua cho các người là tuyển học trung học còn là đọc chức cao đều cùng g i a trưởng thương lượng s o n g sao thương lượng s o n g phía dưới mười mấy cái học sinh phối hợp hồi đáp ừ m lão sư hiện tại liền cho các ngươi phái phát nguyện vọng đồng hồ chính các ngươi dựa theo cùng g i a trưởng thương nghị nội dung đ i ề n đi lão sư cầm một chồng nguyện vọng đồng hồ lần lượt phân phát x u ố n g dưới phú an an cầm tới đồng hồ xem xét phía trên cũng chỉ có đơn giản ba hàng chữ mới lên cao nguyện vọng khai báo đồng hồ phổ thông cao trung nghề nghiệp trung học đây là vừa đến đã bắt đầu lựa chọn sao phú an an nằm út không biết hẳn là lựa chọn cái nào thế là nàng quay đầu bốn phía nhìn xem nghĩ nhìn một cái người khác lựa chọn là thế nào phổ thông cao trung nghề nghiệp trung học chọn cái nào tốt phổ thông cao trung nghe giống như thật phổ thông nghề nghiệp trung học cảm giác càng thêm lợi hại một điểm nhưng là lợi hại hơn liền khẳng định càng khó ở vào thận trọng cân nhắc nàng lựa chọn một cái cái tên kêu bên trong mang phổ thông qua không bao lâu tất cả mọi người chọn xong lão sư gọi sau một loạt đồng học đem nguyện vọng đồng hồ thu lại sau đó mang tính lựa chọn nhìn mấy phần thành tích có cao có cuối cùng trường học có gần có xa nhưng mà không có tuyệt đối nhân sinh cũng không có tuyệt đối thật xấu mọi người muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình nếu không một bước sai từng bước sai nói xong hắn nhìn về phía xếp sau tia h i ế p h i ế p mắt thoạt nhìn giống như cười mà không phải cười nhờ người nhất thời có loại hoảng hốt cảm giác không chịu được hoài nghi mình chọn đúng sao còn là chọn sai ban đầu lựa chọn thời điểm tại sao không nói cái này nhắc nhở phú an an nhìn xem lão sư này trên đài dáng tươi cười đột nhiên cảm thấy một loại thật sâu ác ý tốt lắm bất luận là lựa chọn phổ thông cao t r u n g còn là c h ứ c cao đều phải cẩn thận học tập lão sư thuận miệng nhắc nhở một câu sau đó để bọn hắn đem chính mình dưới mặt bàn phương bài thi toàn bộ đều lấy ra bắt đầu trên sự giảng giải đề ngoại ngữ toán học quốc văn văn t ổ n g để ý t ổ n g ngũ môn môn học thay phiên tới bên trên phú an an ban đầu nghe được rất chân thành nhưng là lão sư giảng bài tốc độ thực sự quá chậm thêm vào mặt sau có bài thi tham khảo đáp án phân tích cũng giảng được đặc biệt kỹ cảng nàng liền bùi đầu rốt cuộc chưa từng ngày qua lao sư cũng không để ý nàng ngay tại giảng bài bối cảnh âm thanh bên trong dù n g một chút buổi t r ư a làm hai phần ba bài thi sau đó ở một trận r ồ n dập tiếng trung tan học bên trong rốt cục ra về trong phòng học nờ tờ cờ học sinh giống như bị thả ra chiếc lồng chim nhỏ thật nhanh chạy ra phòng học ngay tại phù an an đi theo đám bọn hắn cùng nhau bước ra cửa phòng thời điểm đột nhiên cảnh sắt trước mắt biến đổi đổi thành một cái hơi có vẻ cũ nát gian phòng gian phòng rất hẹp còn có chút t h ấm ứt bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ một cái tủ treo quần áo còn có một cái bàn đọc sách lúc này nàng beo bọc sách đứng tại trong phòng này nàng chưa kịp đem túi sách vung xuống lúc này cửa phòng đột nhiên bị vặn ra từ bên trong xuất hiện một cái cầm x à o rau cái sẻng buộc lên tạp dề nữ nhân có chút dọa người chính là nữ nhân này đầu là một đoàn khói đen theo khói đen bên trong phát ra một trận thanh âm phú an an hôm nay đ i ề n nguyện vọng đồng hồ ngươi viết cái gì đầu nàng là một đoàn khói đen tiếng nói rất bình thường nhưng là cầm trong tay cái sẻng n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái phản phất chỉ cần đáp sai rồi liền cho nàng đánh lên tới phú an an nhìn xem trong tay nàng cái sẻng lui về sau một bước trong đầu hồi tượng lại vừa rồi hai cái tuyển hạng đang nói lao cùng trung thực kể trong lúc đó trần chờ một lát ta chọt là phụ ổ t an g t an g ở trả c lời sau lặng lẽ cùng ra ngoài thấy được nàng đứng tại trong phòng bếp xào rau một bàn màu nâu gì đó bị nàng chuẩn bị cho tốt nữ nhân dùng tay chỉ bước lên một cái nhi run ở trong miệng sau đó phát ra chép miệng đi chép miệng đi thanh nhâm nhìn cái gì vậy có điểm ấy thời gian còn không bằng hảo hảo ôn tập thi cái cấp ba nếu như ngươi điển tự nguyện dự thi thất bại xem ta không lột ra của ngươi nàng căn bản là không có nhìn phù an an lại có thể biết rõ phù an an đang làm cái gì câu nói sau cùng kia nhờ người không tên cảm giác nếu như nàng thi không đậu trong truyền thuyết phổ thông cao trung thật sẽ bị lột ra nhớ tới chính mình còn không có soát xong tiêu mấy bộ bài thi nàng đi trở về đúng lúc này hành lang bên trên chuyển đến cầu cứu thanh âm nghe thanh âm này rất trẻ trung hắn đang bối rối chạy trốn thậm chí còn đánh nát đặt ở ven đường vật phẩm ở ngươi tuổi trẻ thanh âm về sau một đôi phẫn nộ nam nữ tiếng vang lên điền t r ư c cao ta và mẹ của ngươi nói thế nào điền chức cao còn dám hùng hồn trở về nói chuyện xem chúng ta đánh không chết ngươi phú an an nghe thanh âm bên ngoài sừng sốt một lát vừa định mở cửa nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lại bị trong phòng bếp nữ nhân g dâm ở người khác giáo dục hải tử ngươi đi xem náo nhựa gì nếu như là ngươi hướng bên ngoài tiểu hải tử bình thường loạt điện nàng nói chuyện nửa câu sau chưa nói xong sau đó xoay người thâm trầm cười một phen một giây sau chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên dao phay chém vào xương cốt bên trên thanh âm tiếng cầu cứu im mặt mà dừng người bên ngoài chết sao phú an an đột nhiên cảm giác có lẽ thì không đậu phổ thông cao trung sao. có thể sẽ có càng thêm hậu quả nghiêm trọng mẫu thân ta đi học tập nàng nói rồi câu này quay người về tới gian phòng không tại tìm hiểu cái này vòng trò chơi những vật khác thật bắt đầu xuất đề ngay sau đó là bữa tối lúc ăn cơm mới biết được cái này một nhà thế mà còn có một cái phụ thân cùng một cái đệ đệ hai người này khuôn mặt đồng dạng là bị khói đen che phủ vừa vận chuyển đến thanh âm trên bàn cơm đồ ăn nhạt n h é o mà vô vị ba cái khói đen che phủ nở t ở cờ còn đường người cảm thấy khẩn trương cũng may khoảng thời gian này trôi qua còn tính an toàn sau bữa ăn phụ thân ngồi ở trên ghế xạ lòn xem tv mẫu thân ở trong phòng bếp rửa chén còn có cái kia mấy tuổi đứa nhỏ ở bên cạnh chơi đồ chơi p h ú an an nhìn bọn họ một chút sau đó sẽ tự mình phòng ngủ tiếp tục xuất đề không biết cái này vòng trò chơi làm như thế nào chơi nàng chỉ có thể dựa theo tự dắt tới nửa đ ư ờ n g ngoài cửa truyền đến đứa nhỏ tiến g đập cửa nói nhường nàng ra ngoài cùng hắn chơi ở p h ú an an lấy học tập vì lấy cơ cự tuyệt sau nửa đường rốt cuộc không ra cái gì được rẽ cũng không biết trò chơi có phải hay không hẳn là chơi như vậy ngược lại tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau nàng la đắp lên khóa chuông đánh thức mở mắt ra cái này lại đến trong phòng học trên bục giảng còn là cái kia quen thuộc lao sư hắn lúc này trước ngực treo một cái treo bài trong tay còn ôm một sấp bài thi mới từ cửa ra vào đi tới học nhiều năm như vậy hôm nay là nghiệm thu thành quả thời điểm bài thi bên trên sẽ làm đừng làm sai sẽ không làm cũng không cho phép c h n g không hắn đứng ở trên bục giảng phía sau mấy cái kia thi cấp ba sân bãi thành tín đáp lại nhường người trợn tròn mắt đây bất quá là vừa vặn qua một ngày liền đến thi cấp ba nàng hướng nhìn bốn phía trong đám người phần lớn học sinh đều thật thản nhiên tiếp nhận nhưng mà cũng có mấy cái cùng nàng đồng dạ mờ mịt mặt khác nguyên bản ngồi đầy cái bản ít ba người cầm tới bài thi viết tên đợi đến tiếng chung vang lên sau đáp lại đừng đông nhìn tay nhìn cũng đừng nghĩ đến gian lận một khi bị bắt được liền thông báo phê bình học tịch hết hiệu lực lao sư nói lời này bài thi đã phát đến p h ù an an làm sao bây giờ thật khẩn trương nàng cũng chỉ học tập một ngày nếu như cái này vòng kiểm tra không thể thi đậu cao t r u n g sẽ như thế nào p h ù an an ngón tay xiết chặt bút bởi vì áp lực bàn tay to l ò n g tại đổ mồ hôi bắt đầu đáp lại tiếng chung thật giống như bừa đòi mạng bình thường một văng lên phú an an liền bùi đầu nàng bắt đầu ba ba ba viết trước tiên làm sẽ làm lại làm sẽ không năm khoa bài thi ở quy định thời gian bên trong liên tục thu lại lại để lên theo sáng sớm thi đến ban đêm trong lúc đó giống như lại cái gì ở ảnh hưởng bọn họ tinh lực từ đầu đến cuối đều duy trì mỗi thi một khoa đều thật thanh tình trạng thái đinh bắt đầu kết thúc thí sinh đình chỉ đáp lại bài thi bị đúng giờ thu lại nhìn thấy những cái kia không ngừng bút người bị lao sư đang thử c u ố n lên vẽ ra trừ điểm p h ụ an an nguyên bản phát hiện nơi nào đó sai lầm muốn cải biến đáp án tâm tư cũng theo đó không tiến hành nữa mọi người tại chỗ này đợi thành tích lập tức đi ra nói xong người này liền ô bài thi biến mất nguyên bản an tính trong lớp học cấp tốc vang lên đứa nhỏ tiếng nói văn tổng đạo thứ nhất giải đáp để ngươi viết cái gì toán học cuối cùng một đạo đề lớn ngươi làm sao lần này tiếng anh viết văn thật là khó a mấy cái từ mấu chốt ta đều không viết ra được tới trừ đàm luận cái này phú an an còn nghe được có quan hệ thi và o phổ thông cao chung cùng nghề nghiệp trung học tương quan sự tỉnh thành tích cuộc thi dựa theo cao thấp bị chia làm a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 c 2 giờ một d 2 muốn đi vào phổ thông cao chung nhất định phải thi đến b 2 trình độ mặc dù nghề nghiệp trung học đơn giản một điểm nhưng là đứng đầu chuyên nghiệp đồng dạng nhận học sinh tranh đoạt điểm số cao người mới có thể có đủ cơ hội tiến vào phú an an nghe nói cả người đều không tốt đi qua chuyện ngày hôm qua nàng ý thức được nếu như không thi đậu vậy hôm nay trở về thời gian có thể sẽ sống rất khổ thậm chí không có ngày mai nhìn thấy lao sư chậm dai trở về nàng trái tim bắt đầu c u n loạn cần hít sâu tài năng điều chỉnh tốt lắm chúng ta đồng học thành tích đã ra tới lao sư cầm phiếu điểm ở không trung lưu ngay tầm mắt đảo qua dưới giảng đài học sinh cuộc thi lần này thành tích có một ít phía trước không thế nào tốt đồng học biểu hiện thật ưu tú nhường lao sư thật bất ngờ cầm phiếu điểm không n i ệ m kết quả giống con gà mái lạc lạc đắc nhi nửa ngày phú an an bút trong tay đều nhanh muốn bị nàng bất gãy tốt lắ Chúng ta lần này tới trước nhìn thành tích.、Rốt、cục công việc Đức Cậu nhìn thành Thứ nhất, dưỡng đàn, thứ 2, lưu Đức Điều, thứ 3, Lý Sương Nhi, tên thứ Phù thứ Thẩm lần này quan trọng Dương Đàn, Sương tên An An,、A2、tên thứ 5, Cậu Thẩm An, ta tới Rốt A1 A1 A1 A2 A2. Lưu Lý Điều, không nghĩ tới tên của mình thế mà ở như vậy phía trước phú an an thở một hơi thật dài nguyên bản nắm chặt nắm tay rốt cục trầm tính lại không có chuyện an toàn thực sự không nghĩ tới hôm qua soát những cái k i a đ ể như thế l ư u dụng nàng không tên có loại b u n g lòng cảm giác có người vui vẻ có người buồn nàng thi điện a hai Cũng có thư tịch cũng là phía trước sách giáo khoa không gian thu hẹp bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức nguồn gốc nàng nằm ở có chút cũ nát trên ngoài rừng nhỏ nghe dùng thật nhiều năm quạt kéo kẹt kéo kẹt phát ra tiếng vang lại sau đó ngoài phòng lại truyền tới tiếng kêu tham thiết a ta có thể ta còn có thể thi van cầu các ngươi đừng giết ta cứu mạng người tới cứu mạng a p h ú an an nghe phía trên tiếng khóc không ngừng vang lên một trận vật nặng rơi xuống một ngà tâm thanh về sau có người kéo lấy thứ gì đang đi hành lang bên trên đi lại bị g i ế t là người chơi sao những cái kia giết người chính là bọn hắn ở trong game người nhà nàng với bên ngoài tình huống càng thêm muốn biết cuối cùng đã tới ngày thứ hai nàng được đến sau khi cho phép mở ra kia phiến cửa phòng đây chính là một cái cũ kỹ khu dân cư lấy ánh sáng không tốt cho dù là ở ban ngày vẫn như cũng cần thông qua đỉnh đầu ánh đèn đến chiếu sáng nhà nàng cửa phòng bị dán đầy đủ loại mở khóa quảng cáo nhỏ t hơi kém liền cửa phòng đều m u ố n chắn mẫu thân cho nàng ném đi một cái chìa khóa lạnh như băng nói cho nàng trước sáu giờ tối nhất định phải trở về sau đó phịch một tiếng đem cửa lớn đóng lại phú an an liếc nhìn trong tay mình mang theo sĩ cổ t ạ n đồng hồ hiện tại là chín giờ sáng nàng c ó bo lớn thời gian thăm dò hành lang bên trên mới vừa bị quét d ọ n qua mặt đất còn là ướp nhưng mà từng nhà cửa ra vào đều chất đống dày ngăn tủ hoặc là rác r ư ở cái này khiến nguyên bản liền không rộng hành lang có v trên vách tường dùng đủ loại bút họa đầy này nọ cái này xem xét chính là đứa nhỏ sinh hoạt vẽ xấu cùng với chỗ nào đều có r a bò quảng cáo n h ư n g cái này hơi có vẻ âm trầm t i ể u phá lâu lại có vẻ tràn đầy sinh hoạt khí tước hành lang bốn phía còn ở mấy gia đình đỉnh đầu lay động ánh đèn dựa theo bọn họ cửa ra vào dán màu đỏ chót câu đối có vẻ hơi quỷ dị một người tiếng bước chân trong hành lang cộc cộc cộc vang lên lại làm cho người có loại có người đi theo nàng phía sau h à o giác phù an an dừng lại động tác sau đó đông nhiên một chút về sau nhìn người nào đều không có hành lang bên trên cũng chỉ có chính nàng nhưng mà phong bế trong hành lang không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió lạnh không lớn nhưng mà đem rơi ở trong hành lang ở giữa tờ giấy màu trắng nhẹ nhàng thổi đi có loại cổ phát lạnh cảm giác phú an an nhìn xem cuối hành lang kia là một cái cầu thang chỗ kia đèn tựa hồ hư rồi từ đó bất kỳ hắn địa phương càng thêm ưu ám ngọn đ è n nhỏ l ó e lên l ó e lên phát ra dòng điện chập mạch lúc cầm ẩm thanh â m chỉ có thể nói là tự mang công hiệu ủy dị như vậy hoàn cảnh khắp nơi đều tựa hồ muốn nói còn không mau mau đến thăm dò một phen được rồi vậy cứ như vậy đi gặp lại biết do núi có hồ cũng không cần hướng hồ núi được mới ra ngoài vài phút phú an an liền lấy ra nhà của mình chìa khóa nơi đó trừ có ba cái đầu bộ có thể so với đánh gạch men người thân ở ngoài nhưng không có bên ngoài như vậy dò người làm người chính là muốn co được dán được không thể một mực rất sông phú an an cứ như vậy an ủi mình ngay tại mở cửa phòng n é y mắt ở nàng cách đó không xa cũng có người mở cửa đi ra người kia toát ra một viên đầu cả hai bốn mắt nhìn nhau Hắc, hắc. phú an an hướng hắn lên tiếng chào hỏi ngón tay đã đặt tại chìa khóa bên trên chỉ cần đối phương có như vậy một chút nhì không thích hợp liền lập tức mở khóa chạy về đi người là bạn học ta đi người kia hướng nàng lấy tay ta là cao đủ ngồi ở n g ư n i nghiêng phía trước lão muội có phải hay không người chơi phú an an nguyên bản nghe được hắn tự giới thiệu còn tưởng rằng là cái đồng học nở bờ cờ không nghĩ tới tới này nào ngược ngươi cũng là đương nhiên khiêng người chơi rốt cục thả l ò n g trong lòng thật dài thở phào một cái ta còn tưởng rằng mở cửa liền gặp được muốn mạng nở bờ cờ nguyên lai là đồng hành a làm ta sợ muốn chết ngươi cũng là đi ra tìm đầu mối phú an an không có hắn như vậy khoa trương rất lánh tính hỏi thăm đến tìm cái gì manh mối không phải dựa theo nhân sinh quỹ tích tới sao hắn nghe nói hồi đáp ngươi không phải giống như ta đều thiê hai sao tiếp được chỉ cần giải quyết thi đại học liền có thể tiếp qua bốn năm cái này vòng trò chơi thật là hố làm hại ta kém chút cho là mình là thật muốn theo mười mấy tuổi sống đến ba mươi tuổi hắn đang nói phú an an đang nghe chờ hắn mới vừa mở ra chửi bậy hình thức lại có mấy cái gian phòng mở ra bên trong đi ra người toàn bộ gương mặt quét mặt chính là trường học phía trước đồng học cũng có thể xưng là người chơi tự xưng gọi cao đủ người nháy mắt không nói ngoài hành lang một đám người hai mặt nhìn nhau an t ĩ n h một chút thằng đến có một cái thoạt nhìn lão thành thiếu nên nói mọi người đừng giả bộ hiện tại đi ra cũng đều là người chơi lẫn nhau giới thiệu một chút đi cái này vòng trò chơi thật quỷ dị nếu như có thể đánh cái phối hợp trợ giúp lẫn nhau tranh thủ tất cả mọi người có thể ở cái này vòng trong trò chơi trở về ta tới trước ta gọi trương thiên tứ nguyên bản bốn mươi tám tuổi ở sinh tồn trò chơi phía trước là cái tiểu quản lý trò chơi ngày đầu tiên lựa chọn là phổ thông cao trung cuộc thi lần này thành tích là b một phiền thoái mọi người lúc giới thiệu cứ dựa theo ta như vậy cách thức tới nói xong k h ẻ ngắt chỉ chốc lát p h u an an gặp này cảm giác liên hệ tin tức hẳn là hữu dụng thế là nói ta gọi phú an an năm mươi mốt tuổi ở sinh tồn trò chơi phía trước là về hưu lão sư trò chơi ngày đầu tiên lựa chọn là phổ thông trung học cuộc thi lần này thành tích là a hai ta biết ngươi tên thứ tư sao cao đủ nói tiếp khó trách ngươi lợi hại như vậy so với ta thi điểm số còn cao nguyên lai là lao sư a không nghĩ tới mấy chục tuổi láo n ã i n ã i trở lại sơ trung thời đại nguyên lai đáng yêu như thế nghe nói phú an an đối với hắn lộ ra từ ái mỉm cười cháu nội ngoan cái kế tiếp ngươi đi ta gọi cao đủ mười tám tuổi ở sinh tồn trò chơi phía trước là một cái thi đại học chuẩn bị kiểm tra sinh trò chơi ngày đầu tiên cũng lựa chọn là phổ thông cao trùng cuộc thi lần này thành tích là a hai sau đó chính là thay phiên những người khác giới thiệu trừ phù an an cùng cao đủ ở ngoài những người còn lại toàn bộ đều là b một hoặc là b hai trong trò chơi nói tổng cộng là m ộ ư ơ i năm cái người chơi hiện tại đứng ở chỗ này chỉ có chín cái người chơi còn lại người chơi không lộ diện lại liên tưởng đến phía trước hành lang truyền đến động tĩnh hiện nhiên sáu người này giữ nhiều lành ít theo bọn họ tự giới thiệu bên trong cũng xác thực có quy luật sống sót đều là lựa chọn phổ thông cao t r u n g đồng thời thi đến b hai trở lên người chơi nói cách khác cái này vòng trò chơi có thể là một cái kiểm tra loại trò chơi cao tể tổng kết nói cho nên chúng ta bước kế tiếp là tiến vào cao chung sau đó chân chính thi lên đại học mới có thể sống sót nhưng là căn bản không có thời gian học tập a một cái người chơi nghe nói nói ta thi đến b hai đã là siêu trường phát huy mấy ngày thời gian thi đại học ta nếu có thể làm được mức độ này t h ở thiếu thời được thiếu kể bên mẹ ta thật nhiều ngừng lại đánh trò chơi này là trình độ kỳ thị đi vị này học cặn bã người chơi không phụ quát trình độ cũng không phải chứng minh năng lực đường tắt duy nhất ta tốt nghiệp trung học còn không phải thành đại lão bản tốt lắm ngươi lại thế nào giống trò chơi cũng sẽ không vì ngươi cải biến quy tắc trương thiên tứ ngăn cản nam từ này phát tiết giống to sau đó nhìn về phía còn lại người chơi chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là học tập đem thi đại học lừa gạt quá quan hắn nói cho hết lời tất cả mọi người nhận đồng gật đầu sau đó phủ an an cùng cao đủ liền bị điểm tên hai người các ngươi thành tích tốt nhất một cái là lão sư một cái là thi đại học sinh vừa vặn cho chúng ta làm phụ đạo chiếm tiện nghi trung quy là có thua thiệt thời điểm hiện tại đến phiên phủ an an trận tròn mắt phụ đạo ta nhưng thật ra là trung học giáo sư nàng tìm cho mình cái lý do t i ế p xuống vẫn là phải dựa vào tiểu c a a không sao ngươi phải tin tưởng chính ngươi ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực cao đều hiện ở cảm giác là trước nay chưa từng có thoải mái cái này khiến phủ an an sau lưng không cầm được thở dài sau đó chính là học tập làm học không tốt liền phải chết lúc mọi người động lực trước nay chưa từng có đủ thừa dịp có hạn thời gian tất cả mọi người đang l i ề u mạng s u ấ t đề cao đủ ngẩng đầu nhìn đến mọi người cố gắng như vậy g á n g vẻ k h ô n g chế không nổi cảm thán một phen nếu như phía trước ta học tập có dạng này nghiêm túc lo gì thi không đậu hai trăm m ư ơ i một cái này vòng trò chơi thời gian không thể dùng thông thường kinh nghiệm đến tính toán một ngày có thể là mấy tuần mấy tháng thậm chí là một năm lại một lần nữa về nhà đi ngủ tỉnh lại nàng đã ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm cao trung thay một cái lao sư trên bục giảng chậm rãi mà nói nhưng mà không có người chơi sẽ nghiêm túc nghe bọn họ cũng đều biết hiện tại là thời gian quý giá nhất m u ố n đ ể cao điểm số hiệu suất cao nhất chỉ có suất đề mỗi người đều đang điên cuồng suất đề học thuộc lòng mỗi một cái công thức cùng hơn có cơ hội tụ tập cùng một chỗ thời điểm không hiểu liền lẫn nhau thảo luận phù an an ngay tại lúc này áp lực cũng lớn chính mình cũng sẽ không còn muốn phụ đạo người khác làm bài loại này mỗi ngày thức đêm học tập ngày thứ hai còn muốn làm bộ chính mình cái gì cũng biết đi phụ đạo bị người áp lực thật đặc biệt lớn rốt cuộc đợi đến đại diện thi đại học thời gian nhìn xem phát bài thi lão sư gặp phải không phải sợ hãi không tên có loại giải thoát cảm giác mỗi ngày phụ đạo người khác cũng không phải không thu hoạch nàng phát hiện bài thi đề m ụ trên cơ bản đều biết kiểm tra kết thúc p h ù an an đặc biệt yên tĩnh cùng đợi tuyên bố thành quả trừ p h ù an an cũng liền cao đủ đối thành tích sẽ sinh ra một loại chờ mong những người còn lại đều thật lo nghĩ lòng mang thấp p h ỏ n g chờ đợi thành tích tuyên bố mấy ngày nay cố gắng không phải hưởng phí chín cá nhân phú an an điểm số tối cao cao đủ thứ hai còn lại có sáu người đều vừa vặn quà tuyến còn thừa lại một cái liền t h ẳ n rồi chính là cái kia nói mình sơ t r u n g trình độ như thường trở thành nhân sĩ thành công nam tử kèm theo thành tích công bố sắp mặt hắn lập tức liền trắng tất cả mọi người biết điều này đại biểu cái gì ở tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn tay chân lạnh đốt nhận lấy thành tích của mình k ư ơ mặt như bụi đất dáng vẻ phảng phất là nhận mệnh trên đài lao sư vẫn như cũ kể kiểm tra sau chú ý hạng mục đối với hắn phản ứng nửa điểm cũng không quan tâm đột nhiên nam tử này đứng lên hắn lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ vọt tới cửa phòng học mở ra ra ngoài vào thời khắc ấy các người chơi trần kinh nở tợ cờ im lặng mà lao sư trên mặt lộ r a nụ cười dễ cận một giây đồng hồ về sau hắn đường cũ trở về ra không được nơi này căn bản ra không được đây là một gian phòng học nhưng mà trên thực tế là một cái cái h ộ p vông ngoài cửa sổ cảnh sắc đều là giả hết thẻ đều là hoa trong gương trăng trong nước nam tử tinh thần h ỏ n g mất tốt lắm các bạn học đều thu được không sai thành tích sau đó trở về cùng cha mẹ thương lượng đi lựa chọn chuyên nghiệp chúc, mừng mọi người thuận lợi tốt nghiệp, chúc các ngươi có cái tốt đẹp tiền đồ trên bục giảng giáo sư nghiêm mặt không có một tia tình cảm niệm sòng câu này thật giải c r ú c phúc từ, từ đầu đến cuối hắn liền không có mắt nhìn thẳng nam từ này một lần tiếng trung tan học v ă n g lên này về nhà mở cửa ở bước ra phòng học trong nháy mắt kia ngày liền ảm đạm xuống nhìn không thấy nam tử kia bộ dáng cũng không rõ ràng phía sau hắn sẽ tao nộ cái gì đợi nàng tầm mắt lần nữa có thể nhìn thấy này nọ lúc đã đứng ở nhà cửa ra vào trong phòng người một nhà toàn bộ đều đủ nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi hài tử ngay tại vây quanh cái bàn ăn vụng phụ thân liền đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn sắp đem một bàn tôm ăn xong đều không có ngăn lại trở về mẫu thân tử trong phòng bếp đi ra thấy được phù an an vào cửa không lạnh nhạt cũng tuyệt không thân thiện hỏi thăm kiểm tra bao nhiêu điểm a phù an, an cao như vậy điểm số bên trên vệ giáo không cần cho học phí đi hẳn là có thể căn cứ cao đủ nói cái thành tích này thật có thể ở bọn họ chỗ ấy có thể lên tốt nhất đại học nhưng là ta nghĩ tuyển hàng không vũ trụ bộ dạng này trong trò chơi cũng có thể ghép đến một hạng phần lớn người chơi chỗ kỹ năng mới có thể nói là vô cùng thiết thực không được ai ngờ một bên ngồi phụ thân lập tức phản bác học y ta có cái gì không tốt miễn phí dạy n g ư ờ i còn có thể nhiều học một môn tay nghề học hàng không vũ trụ phải tốn bao nhiêu tiền trong nhà có nhiều tiền như vậy để ngươi bại sao dù sao cũng là cái này nở tở cờ sân nhà phú an an để bọn hắn chứ sao bên t i ê u mặt khác người chơi cũng ngay tại lựa chọn cùng tiến hành bị lựa chọn cao đủ thật vất vả ở đây tròn chính mình thi lên đại học n g ộ n g thực lực thuyết phục chính mình cha mẹ lựa chọn mình thích chuyên nghiệp triết học triết học thật thì tốt hơn tư tưởng cảnh giới cùng nghệ thuật bên trên đều sẽ có đặc biệt cao thăng hoa không kiếm tiền tiền c u n g mộng tưởng cái kia trọng yếu ngươi không kiếm được tiền chúng ta liền bạch bồi dưỡng ngươi triết học học tốt được có thể độc nghiên bậc bác thuận tay liền nhận cái nghiên cứu đầu để mấy chục vạn kinh phí phát hiện cha mẹ lại có thể phân rõ phải trái cũng không biết là cây kia gân không đúng hắn lại dám thuyết phục bọn、họ. mấu chốt nhất là hai cái này cha mẹ thế mà cũng đều đồng ý tại bị đồng ý nháy mắt cao đủ đầu góc một lần nữa thanh tình hắn điên rồi sao thế mà cùng trong trò chơi cha mẹ khiêu chiến mục đích của bọn hắn là kiếm tiền nhưng mà triết học triết học giống như thật không có lời tiền a nhưng mà chuyên nghiệp cứ như vậy bị giải quyết dứt khoát hắn lúc này nghĩ hối hận đều không có cách nào hối hận cha mẹ hai người cứ như vậy thâm trầm nhìn xem hắn đầy mắt bên trong liền viết một cái chữ tiền phía sau thời gian có hắn chịu những người còn lại đồng dạng là đang cùng mình cha mẹ lựa chọn chuyên nghiệp cùng trường học cái này ngắn ngủi trò chơi ở mô phỏng một đời người v ẫ n mệnh có đôi khi một cái lơ đ ã n g lựa chọn liền sẽ để tương lai kết cục đi hướng t ử lộ ban đêm 12 giờ phù an an từ trên giường ngồi dậy nàng vẫn luôn tại chờ hành lang bên trên truyền đến động tĩnh nhưng mà mảy may không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào không có âm thanh đại diện vị kia xã hội lao đại ca khả năng không có bị nở cờ giết chết nếu như vị này xã hội lao đại ca không chết vậy đã nói rõ lựa chọn nhưng thật ra là có ngoài ý mớn nàng mang theo cái này nhỏ bé hy vọng chờ ngày thứ hai gặp xã hội lao đại ca nhưng mà bọn họ thế mà phân tán bởi vì mỗi người lựa chọn khác nhau trò chơi địa đồ vị trí phát sinh cả i biến phú an an hiện tại ở vào một cái vô cùng bình thường vệ giáo học tập sẽ tới nơi này là kia đôi cha mẹ ý tứ bởi vì học phí toàn bộ miễn còn có thể được đến ba năm sinh hoạt giúp đỡ cùng tương lai công việc bao phân phối người ở dưới mái hiên tốt nhất là cúi đầu mặc dù cùng mình học tập gì đó t r ê n l ệ n h rất xa nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng bởi vì trò chơi ở đại học khu thiết lập phạm vi quá lớn hơn nữa quá giống như thật mặc dù học tập thời gian ngắn nhưng ở cái này chỗ tính tổng hợp kỹ thuật trường học phú an an không chỉ là học tập chuyên nghiệp hộ lý tri thức còn có nấu nướng kỹ thuật ô tô sửa chữa cùng với máy xúc kỹ thuật nếu như thời gian cho phép phụ an an đặc biệt muốn nếm thử có thể hay không đồng thời khống chế hai chiếc gà máy một cái luyện tập điên m u ô n g xào rau một cái luyện tập cho ô tô v ặ n úp vít cuối cùng đem đảo máy kỹ thuật luyện tập đến có thể dùng đảo máy cho người bệnh ghim kim nội thuốc giải phóng hai tay thực hiện triệt để y hoạn cùng nhân viên y tế không đ ụ n g vào kỹ nghệ luyện tập đến lô hỏa thuần thanh khiến cho các bệnh viện lớn nhận người đều muốn đoạt lấy nàng không chỉ là cùng đồng loại cướp người cạnh tranh còn có nhà hàng xưởng sửa xe cùng với công trường nhưng là hai vị này cha mẹ vẫn như c ũ không hài lòng tiền lương quá thấp ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi như thế lớn ngươi một tháng lại chỉ có thể kiếm năm p h u an an đây là tối cao tiền lương năm ngàn tiền lương cũng coi như cao ta một cái không đọc sách đều có thể kiếm nhiều như vậy phụ thân bắt đầu nổi giận ngươi xem người ta lưu tán g â u núi người ta tốt nghiệp trung học hiện tại mở cái công ty phong sinh thủy khởi trước mấy ngày mang theo cha mẹ của hắn đi du lịch mới từ nước ngoài trở về cái này cũng có thể trách đến trên đầu nàng là các ngươi nhường ta tuyển n g ư ờ i này p h u an an rất bất đắc dĩ đồng thời tốt nghiệp trung học cảm giác này rất quen thuộc chúng ta cho ngươi sáng tạo ra điều kiện hiện tại chỉ kiếm ít như vậy ngươi vô dụng t r á c h a i ta mặc kệ ngươi nếu là tiền lương không thể hơn bạn ngươi liền đợi đến bị thu thập đi phụ thân tức đến nổ phổi gầm t h é t đánh gãy phủ an an suy nghĩ sau đó bỏ xuống một câu lời hung ác tông cửa xông ra cái này không phải liền là khó xử người sao muốn tiền lương hơn bạn khả năng chỉ có đi mở đàm máy bên k i a lưu tán g â u núi đúng là người chơi tại khảo thí thi rất về sau hắn cho là mình chết chắc hắn ở người nhà tuyệt vọng cùng trong tiếng giống giận dữ cảm thấy tử vong uy hiếp lúc ấy hắn thực s ợ những cái kia nở tờ cờ nói thật giống như ác ma thanh â m ở trong đầu gà o thét ngươi thế nào dạng này vô dụng a t h ì không đầu đại học ngươi đời này đều hủy ngươi tên phế vật này nuôi nhi dưỡng giả ngươi về sau có thể có bản l ã n h gì cho chúng ta dưỡng lao a ngươi đây là muốn để chúng ta n g h è o cả một đời đang thét gào bên trong cha mẹ của hắn dần dần biến hình trong h á c vụ một cái quái vật đầu nhược ảnh được như hiện thậm chí còn tại to ra nó cách mình là như vậy gần mùi thanh hôi đập vào mặt thanh â m dần dần biến khủng bố lưu tán gâu núi rút chân cả người đều đang rút r ú y nhìn xem gần ngay trước mắt cửa phòng hắn không nhịn được muốn chạy trốn trong đầu nhớ tới phía trước những cái kia người chơi chạy trốn bị nở tờ cờ một lần nữa bắt đi ngón tay l i ề u mạng muốn bắt lấy bốn phía hết thảy ở vách tường cửa lớn mặt đất lưu lại thật sâu dấu tay máu ngày đó tuyệt đối là mình đời này thông minh nhất một ngày hắn thế mà phát hiện trong trò chơi quy luật cẩn thận nghe nở tờ cờ nói mỗi một câu nói thoạt nhìn hình như là bởi vì thành tích thi tốt nghiệp trung học nổi giận nhưng mà đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau đơn giản cũng chỉ có mấy cái từ tương lai dưỡng lão tiền cho nên hắn không chạy trốn mà là hướng nó cam đoan cam đoan chính mình sẽ có tiền đồ sẽ kiếm rất nhiều tiền cho bọn hắn dưỡng lão mệnh thật cứ như vậy bị bảo vệ phía sau trò chơi độ khó lại tăng lên hắn nhất định phải ở hai mươi sáu tuổi phía trước thoát khỏi nghèo khó mới có thể không bị giết muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sức mạnh vận khí thiếu một thứ cũng không được ở hắn thứ hai mươi bốn tuổi thời điểm rốt cục có thay đổi giàu kỳ tích hơn nữa còn là hai cái một cái là theo chân một cái đối tác làm cái này đối tác xuất hiện khiến người ngoài ý nhưng là nguy hiểm rất lớn hắn lập nghiệp qua chân chính có thể ở lập nghiệp bên trong sống sót công ty trên thực tế chăm không còn một, một cái khác là trở thành người ở rễ hắn bị ở bên ngoài nói chuyện làm ăn phú bà coi trọng kết hôn cải biến vận mệnh không chỉ là nữ nhân nam nhân cũng có thể cũng không phải chân chính sinh hoạt ở rể cũng sẽ không bị ai xem thường hắn đương nhiên lựa chọn nhất không có sơ hở nào lựa chọn chơi cái trò chơi còn nhiều thêm cái lao bà lao bà mặc dù tướng mạo bình thường nhưng mà dáng người trước sau lồi lõm cùng một chỗ cùng giường chung gối nhưng mà đối với hắn cũng không có cái gì vượt d a n h giới cử động nhường hắn cảm giác thật an toàn thằng đến có một ngày hắn nửa đem tỉnh lại nhìn thấy nở tờ cờ thê tử nằm ở bên cạnh ở đèn đêm chiếu rọi xuống càng thêm có lồi có lõm mặt khác dụ hoặc một cái nửa đem huyết k h í phương cương nam nhân hắn một cái nhịn không được đem nở tờ cờ làm làm ngày thứ hai hắn bị dọa đến trực tiếp rớt xuống giường thấp thỏm lo lắng rất lâu ai biết thế mà một chút sự tỉnh đều không có tiếp theo hắn nhịn vài ngày sau đó ở cái nào đó trong đêm lại đem người ta ngủ có vừa có nhị liền có ba hắn bắt đầu đùa giả làm thật cùng cái này nở tờ cờ làm lên trong trò chơi tạm thời vợ chồng vợ chồng thật thì tốt hơn trong trò chơi vẫn như cũ sẽ gặp phải người nhà cho hắn đưa ra nam đề nhưng hắn nở tờ cờ lao bà sẽ giúp hắn giải quyết phần lớn gần nhất không phải đưa nhị lao ra ngoại quốc nghỉ chính là nàng làm ban đầu hắn còn là thật lo lắng nhưng mà càng đi về phía sau càng ăn lòng hắn hiện tại không tên có loại tự tin thê tử của hắn sẽ không hại hắn hiện tại nếu như không phải là bởi vì trò chơi hắn thật sẽ lâu ngày sinh tỉnh có nguyên nhân vì chọn đúng tháng ngày trôi qua tốt cũng có nguyên nhân vì lựa chọn sai lầm vô cùng sụp đổ cao đủ chính là người kia hắn bởi vì lựa chọn triết học sao phía sau thời gian đều nhanh muốn tuyệt vọng hắn coi là cha mẹ yêu cầu là hắn thành tài trên thực tế yêu cầu l à qua bọn nó nhường hắn thay đổi dầu nhưng mà triết học căn bản không có khả năng thay đổi dầu hắn hiện tại đi ra ngoài làm việc chỉ có thể làm lão sư hoặc là làm lương tạm ba ngàn tiêu thụ cương vị khoảng cách nở tờ cờ yêu cầu đại khái chính là cái chết khoảng cách duy nhất có thể cứu hắn chỉ có hướng cao hơn trình độ bên trên phát triển sau đó thật trở thành tiến sĩ nhưng mà thời gian trôi qua đã để đám nở tờ cờ biến táo bạo đứng lên hắn bởi vì áp lực mỗi ngày thức đêm trực tiếp nhất hậu quả béo phì t ạ đỉnh liền nằm mơ đều là học tập cùng nghiên cứu thứ hai mươi sáu tuổi rốt cuộc đã đến phú an an nhìn xem thẻ căn cước bên trên ngày tháng thật vui vậy a vừa già một tuổi nàng cầm trong tay kiếm được tiền giao cho mẫu thân vừa vặn một vật trình cái này cùng bọn họ yêu cầu giống nhau như lúc nhưng mà mẫu thân cầm thiếu cũng không cao hứng nàng hung hăng đem tiền còn tại trên mặt bàn ngươi một cái nữ h à i tử thế mà chạy đến trên công trường đi làm ngươi để chúng ta hai lão mặt mũi đặt ở nơi nào mất mặt trên người ngươi liền không thể học một ít s á t vách tìm một người có tiền gà Trước trung thời điểm yêu cầu thi trung trung chọn cầu học, cao yêu cầu thi đại học, đại học cao. công lựa lương hợp thi không muốn tuyển không tốn tiền, đi ra tiền lương nhất Sơ ghét điểm đại đại đi mỹ một yêu không định phải phải Hiện việc bỏ nàng gà đủ còn mặc dù vẫn luôn đang cố gắng hoàn thành bọn họ nội dung nhưng là tượng đất đều có ba phần nước tiểu tính tiền này ngươi muốn hay không nàng nói x o n g xoay người rời đi còn có thể đi chỗ nào đi ra ngoài bắt đầu làm việc thiết đi đáng nhắc tới chính là sau khi tốt nghiệp đại học nàng sinh tồn địa đồ liền b i ế n lớn có lẽ là bởi vì tiến vào xã hội nguyên nhân cũng không tiếp tục hạn chế tiến vào tràn s ở cùng số lần cũng rất ít xuất hiện một b ư ớ c b ư ớ c liền theo trường học về đến nhà cục diện ngươi n g ư ơ i cái này h ố n đản cánh dài cứng rắn n ợ tợ cờ phụ thân nghe nói nhất tức giận gấm thét nói trên đầu khói đen tựa hồ bởi vì tâm tình của hắn mà bắt đầu lưu động trung thực kệ cái này không tốt lắm phú an an nói đi là đi đều nhanh buổi tối lúc này mới theo trong nhà chạy đến ở đi ra trong nháy mắt đó bầu trời tựa hồ đột nhiên trở tối nhạt ven đường ánh đèn bị mở ra chiếu màu da cam ánh sáng trên đường lớn cơ hồ không có người nhánh cây ở ánh đèn chiếu xuống giống bóng người bình thường hiện tại đi ra kỳ thật rất khủng bố nàng nhìn về phía phòng ở tại suy nghĩ trở về khả năng trở về dành sao khả năng đi nàng cảm giác cái kia nở đỡ cỡ khả năng rất muốn đem chính mình xe tái nát khoảng cách công trường cũng chỉ có mấy bước đường nàng tăng tốc bước chân rất nhanh liền đến Trên n c ô ở tuyệt đối an tính hoàn cảnh bên trong chỉ là rất nhỏ thanh âm cũng sẽ bị tôn lên phi thường lớn không khí lưu động tốc độ thay đổi nhanh tựa hồ đã quay dậy trúng quanh nơi này thứ gì đúng lúc này một loại yếu ớt cảm giác nguy cơ chuyển đến phủ an an bỗng nhiên quay người lại ở công trường cửa s ắ t nơi xa thủ vệ đại gia đánh đèn tin hướng nàng chiếu xạ qua tới ở ưu ám hoàn cảnh bên trong thấy không rõ hắn thời khắc này khuôn mặt chỉ có thể nghe được hắn hỏi thăm muộn như vậy ngươi ở đây làm cái gì ta ra chìa khóa rơi tại đảo trên máy phú an an thật nhanh cho mình suy nghĩ một cái lấy cớ cầm liên lập tức trở về cao tuổi thanh â m yếu đớt nói lao đầu tự đứng tại cửa ra vào đèn tin cầm tay ánh đèn thẳng tắp hướng nàng bắn xuyên qua không che giấu chút nào chính mình đối nàng không chào đón a、tốt. phú an an nghe nói quay người tiếp tục ngược lại diễn cái diễn đợi lát nữa lao đại này ra rời đi nàng lại trở về là được rồi chậm rãi leo lên vào máy sau đó lấy chìa khóa mở cửa đen thui hoàn cảnh rất nhỏ lỗ chìa khóa cái này căn bản liền không chen vào l ọ t phù an an thử mấy lần thẳng đến một chiếc chỉ cho nàng chiều xuống vừa vặn nàng tìm tòi đến lỗ chìa khóa vị trí ngủ cắm đi vào xoay tròn mở ra tiến vào đào máy bên trong phù an an q u a n người vừa định cùng đại gia nói cái tạ ai ngờ vừa vặn cùng một tấm mọc đầy nhọn làn ra giống ngâm nước về sau trắng bật mặt n ó thân thể thật nhanh tiến vào đào máy trở tay liền đem cửa cho ném lên gương mặt kia thẳng tắp đâm vào pha lê bên trên nổi m ụ t địa phương vỡ tan nháy mắt văng khắp nơi người này lần nữa đem mặt k é o xuống tới thời điểm bộ phận cơ bắp vật tàn lưu dính tại trên cửa sổ chậm rãi trượt mặt mũi này sau đó mưa khắc xuất hiện tại đ ả o máy ngay phía trước bị đụng bề mặt lại là một lần mánh liệt va chạm đ ả o máy pha lê đều đang rút rút y phù an an n ú t ở lái xe vị bên trên bởi vì nó mỗi một lần va chạm mà t i m đập nhanh hơn đi ra a còn không đi chúng ta liền muốn thi công biết đây là nơi nào sao viên kia đầu âm trầm thanh âm lầm bẩm sau đó hắn đột nhiên dừng một chút ngươi không còn làn ra ta đã có thể đang dựa, vào, ta dựa vào. Phú An n đều đã cầm k h o chạy m đi ra nháy mắt nàng đột nhiên cảm giác giống như có đồ vật gì từ phía trước trước gương lưu qua không không đúng có vấn đề trong điện quan hòa thạch cửa xe lại bị nàng một lần nữa đóng lại ở đóng lại nháy mắt nàng nhìn thấy hóa thành máu loãng chỉ còn lại một cái hình thức ban đầu đầu theo cửa sổ xe phía trước xe qua phương hướng chính là nàng mở cửa địa phương vật này vào không được vừa rồi cũng chỉ là nghĩ lừa nàng mở cửa kém chút liền mất mạng phú an an sau lưng toát ra mồ hôi lạnh bên ngoài vật kia lại biến hình sở hữu thịt đều vào cùng một chỗ cánh tay bị đặt ở chân vị trí tay sinh trưởng ở viên thịt trung gian sở hữu địa phương đều sai chỗ sau đó cái này đóng cầu bắt đầu va chạm đào máy phòng điều khiển phú an an trốn ở bên trong một đêm chưa ngủ thẳng đến sắc trời dần sáng quái vật kia mới biến mất không thấy gì nữa phong điều khiển thật giống như một cái bị quái vật đâm đến rách dưới hố sắt nguyên bản phía trên quái vật lưu lại chất lỏng đều không thấy nếu như không phải phía trên kia lưu lại v à chạm dấu vết cũng có thể nhường người tưởng lầm là một loại h ảo giác thừa dịp đi làm công nhân còn chưa tới hiện tại xuống xe tranh thủ thời gian chạy thụ suốt cả đêm kinh hãi phú an an đi trên đường đều cảm giác đau đầu thật sự là bị sai xử l â u nàng làm thuê kiếm lời một vạt khối tại sao phải cho đôi kia cha mẹ đâu có lấy tiền tìm khách sạn ở không tâm sao đào thợ máy làm là không thể đi nàng chuẩn bị trước đem hôm qua cầm lại ra tiền một lần nữa kia trở về trên đường đi có chút thất dù sao đối mặt kia hai nở ở tờ cờ cũng không phải dễ đối phó mở ra chỗ ở tầm cờ lớn nguyên bản đủ ám âm chiều cầu thang bên trong truyền đến tiếng nói là một nam một nữ lao bà những vật này ta còn cầm đi có thể ngươi đã cầm nhiều như vậy ta là nam ta này cầm a lại nói ngươi lợi lát nữa gặp được phụ thân mâu thân của ta còn muốn vì ta chỗ dựa sao có thể hiện tại mệt mỏi đâu thanh âm này rất quen thuộc phú an an hai bước đuổi theo sau đó nhìn thấy phú an an cả người đều không tốt nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ từ hiện tại hai mười tám tuổi lựa chọn học đại học đọc trường đại học tiến vào xã hội gặp được mỗi người vấn đề tuyển chuyên nghiệp, tiến vào cái gì? Ngày ngày 3, tuổi thi kết tuổi chuyên cứu, hay nghiệp, ngành người chọn, nghiên công hôn không. cái việc, c h gì vào lựa lựa ọ ở một hai giai đoạn phù an an dựa vào siêu cường trí nhớ bắt đầu hợp cách sáu phù an an ở kết hôn sinh con nơi đó kém chút bị tân lang giết chết p h ò ý chi cũng là một đoàn khói đen sau đó hôn nàng một ngụm còn cứu được nàng ngươi cùng một cái nở t ợ cờ kết hôn phú an an không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lưu tán gâu núi biến hóa thế mà dạng này lớn ngươi là thế nào sống sót ôi một lời khó nói hết ta lưu tán gâu núi mang theo một ít đắc ý nói lời này sau đó đem chính mình nhân h ọ a đắc phúc ôm vào phú b ả o phấn đấu làm g i ả u s ự cho nên cùng nở t ợ cờ kết hôn có thể lẩn tránh nguy hiểm cũng không phải hoàn toàn có thể lẩn tránh chỉ là ở sau khi kết hôn trong nhà mang đến vấn đề có thể giảm bớt rất nhiều lưu tán gâu núi nhìn xem phú an an chật vật bề ngoài đột nhiên theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác ưu việt ngươi làm sao ta thảm a phú an an đem chính mình tối hôm qua gặp phải sự tình đều nói một lần n g ư ờ i sau khi kết hôn cần thiết phải chú ý cái gì đều cho ta cẩn thận nói một chút chứ sao có ít người liền thích xem đến người khác thảm sau đó liền sẽ lấy một loại nhân sĩ thành công cường điệu cho người khác chỉ điểm giang sơn lưu tán gâu núi chính là người như vậy phú an an chỉ cần thích hợp bán thảm hắn liền đem rất nhiều mấu chốt tin tức nói ra ngươi thật đúng là hỏi đúng người lúc ấy sáng tạo thương nghiệp đế quốc cơ hội liền bày ở trước mặt ta lựa chọn kết hôn thật sự là dùng to lớn dũng khí hắn bắt đầu nói liên miên lại nhải chính mình kiếm tiền gian khổ thấm khổ đem chính mình phấn đấu s ử khoe khoang xong lúc này mới cảm thán một phen may mắn kết quả cũng không tệ lắm không h ư n g phí ta từ bỏ lập nghiệp cơ hội bất quá cũng không tiếc nuối đi dù sao ta phía trước đã thành công qua nói đến đây hắn lại bắt đầu hồi ức chính mình đã từng tung hoành trung tâm mua sắm chuyện xưa tốt cảm ơn phú an an đã rất mệt mỏi cũng không phải là rất muốn nghe lưu tán gâu núi làm giàu trải qua ống bên trong vẫn như c ũ còn tại buổi sáng nàng lúc rời đi đợi dáng vẻ phú an an lặng lẽ mở cửa phòng hôm nay phòng trọ rất náo nhiệt nàng cha mẹ đang ngồi ở trên ghế xạ lọn ngay tại chiêu đãi một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua khách nhân bưng trà đổ nước thoạt nhìn cực kỳ ân cần người này cũng là khói đen đầu sở dĩ chưa thấy qua là bởi vì ở trong game khoảng thời gian này chưa từng có khách nhân về đến trong nhà rốt cục trở về nhìn thấy phù an an trở về khói đen đầu mẫu thân một tay lấy nàng giữ chặt xả đến đây chính là chúng ta tiểu an năm nay hai mươi sáu tuổi tiểu huy ngươi nhìn xem n h ớ nhu thuận một cái tiểu cô nương ừ m khói đen đầu là cái nam nhân nhưng hắn thanh âm lại có chút tiềm tế có thể a gì hai người trao đổi bên trong cái gì đều không nói nhưng lại giống như cái gì đều nói kỳ thật ta cảm thấy không quá có thể nhận lưu tán gâu núi dẫn dắt nàng ngồi ở một bên hồi đáp ngươi biết cái gì chúng ta là cha mẹ ngươi ngươi liền nhất định phải nghe chúng ta nâng lên nơi này hai người bọn hắn thái độ cực kỳ m á n h liệt ngay tiếp theo trên đầu bao phủ xương mù lại bắt đầu thay đổi ngoài cửa sổ đột nhiên đánh sấm lá cây đi theo gió lớn qua lại lắc lư giống một con quái vật ở tại ngoài cửa sổ dương nhanh múa vớt cái này hình như là một loại không rõ báo hiệu mới từ bên ngoài trở về vượt qua một cái mạo hiểm đêm nàng không quá nghĩ đến bên ngoài đi lại thêm lưu tán gâu n ú i nói n h ư ờ n g nội tâm của nàng có chút dao động nếu quả như thật giống lưu tán gâu nói như vậy kia thoát khỏi cha mẹ không chế độ khó giảm một nửa ta cảm giác tiểu an tựa hồ không quá nguyện ý khói đen đầu nam ở bên cạnh nói tình nguyện nàng có ca có lạ ý nàng cao hứng cũng không k ị p hai người thấy không rõ đầu chuyển hướng phù an an bên cạnh rõ ràng nhìn không thấy con mắt lại không tên có loại bị hung dữ để mắt tới cảm giác nếu như nàng ở đây làm bọn hắn mất mặt kế tiếp sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh chuyện này liền mơ mơ hồ hồ đ ị ra Thẻ căn cước biến thành hai mươi bảy tuổi nàng quai lạ liền có thêm cái m à u đỏ quen s ô nhỏ c ò n c h u y ể n tới căn phòng lớn bên trong ở cùng một cái căn bản kè không quen biết ở cùng một chỗ có chút liền không quen cùng một cái khói đ e n đầu nở t ờ cơ ở cùng một chỗ liền càng thêm không quen chỗ tốt duy nhất là lưu t á n g â u n ú i không có gạt người cho chơi đ ộ khó sắc thực h ạ t h ấ p nhưng mà t ớ i đ ố i ứng là tốc độ thời gian t r ô i qua bắt đầu trở n ê n chậm Dĩ v ã n g nhanh một ngày liền đại diện một năm chậm c ũ n g bốn năm ngày liền đại diện một năm mà bây giờ đã qua bảy ngày phú an, an không tiếp tục tăng qua một tuổi hôm nay nàng vẫn nhu cụ dông thường ngày như thế tàn tâm về nhà khói đendo năm con k ứ a căn cứ học này n ó không cần chính là thua lâu nguyên tắc nàng buộc lên tạp dề tiến vào phòng bếp đem trứng gà ở trong chén đánh tan đặt ở trong c h ả o dầu liền bắt đầu xì xì xì vang phú an an gọn gàng đem bánh trứng lật ra cái mặt n h ì xoay người đi kia hành thời điểm bước chân đột nhiên dừng lại khói đen đầu nam chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng nàng bị giật nảy mình về sau một c h u y ể n kém chút đụng đổ nóng hồi nồi ngươi trường nào thì trở về vừa trở về đã nghe đến thơm quá mùi vị cho nên chuyên môn tới nhìn ngươi một chút thơm quá à, cái này làm chính là cái gì ách phổ thông trứng gà bánh làm phiền n g ư ơ i n h ư ờ n g một chút ta muốn ra nổi phú an an nói lưu l o á t đem trong nồi trứng thịnh đi ra vừa rồi kém chút bị đụng vào sự tỉnh vậy liền chỉ là cái nho nhỏ nhặt đệm ban đêm làm căn phòng lớn nhiều nhất không ai qua được gian phòng tại hai người bọn hắn chuyển vào tới ngày đầu tiên mọi người chính là chia phòng ngủ vậy mà hôm nay nàng nửa đêm tỉnh lại đột nhiên trong cửa miệng có một bóng người phú an an nháy mắt thanh tỉnh trở tay mở ra bên giường đèn là khói đen nam ngươi làm cái gì ta nghe thấy ngươi luôn luôn nói nói mơ có chút bận tâm cho nên tới xem một chút khói đen nam giải thích nói hủ dọa ngươi sao chả còn tốt đi ngủ sớm một chút đi ngủ ngon phú an an trả lời chờ hắn kéo cửa lên rời đi nàng xuống giường đem cửa gian phòng khóa trái một lần nữa nằm lên giường đang ngủ thời điểm nàng lại bỗng nhiên mở mắt ra không đúng gian phòng của bọn hắn đều không ở một tầng khói đen nam là thế nào nghe được chính mình nói nói mơ thanh âm đúng lúc này cửa phòng lại văng lên phú an an nhìn về phía cửa phòng cầm lấy kết hôn ngày thứ hai mua được đặt ở bên giường gậy bóng chảy chậm c h ạ m tới gần cửa phòng sau đó mở ra suýt nữa q u ý n mất ngày mai ta có chuyện rất trọng yếu giữa chưa không trở lại ăn cơm tiểu an có thể giút ta chuẩn bị một buổi trưa cơm canh phú an an nghe nói ngần người a t ố t có thể cho nên là đi lên vừa lúc nghe được nàng n g á y mắt tìm tới nguyên nhân tâm tình lập tức v ư ơ n g lòng điểm đưa trong tay nắm ra hỏa hướng phía sau mình nhận dấu dấu thiểu an đây là ngươi cầm gậy bóng c h ả y làm cái gì khói đen đầu nam chỉ là sương ngủ lớn không phải mắt ngủ lớn như vậy gậy bóng c h ả y lập tức liền thấy ta cái này là ngủ không được cho nên nghĩ luyện một chút thân thể sáng sớm ngoài phòng ánh nắng tươi sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào chắn loan rèm tre ở nhẹ nhàng tung bay thiểu an làm cơm chưa thật phong phú cửa ra vào tiếp nhận hộp c ơ m khói đen nam liền cái hộp cũng không đánh mở liền mở to mắt nói lời bịa đặt tán thắng nói ta chỉ là tùy ý làm một chút phú an an một mặt hiền lành mặt k h ắ c thẹn thùng trả lời đem khói đen nam đưa ra ngoài luôn luôn đưa mắt nhìn hắn đến trong thang máy dáng t ư ơ i cười cấp tốc biến mất biến mặt không hề cảm xúc ai cũng không phải ở diễn đâu Trước tuổi thời gian còn tại kéo dài ở gần nhất đoạn thời gian bên trong, tên chọn còn có cảm lựa loại gian gian An An hợp Phú không gần đoạn bên dài kéo ở nàng khi trở về phát hiện không có đóng đầu cắm tuyến vỡ ra kém chút không đem nàng điện giật chết cùng với khói đen đầu n à m c ó phải hay không lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nàng một phía loại tiêu cảm giác nguy cơ nhiều lần đều giống như bất ngờ nhưng mà làm sao có thể trong thời gian ngắn phát sinh nhiều như vậy bất ngờ không có cách nào tăng thêm hai mươi sáu tuổi cùng với không ngừng xuất hiện bất ngờ những tình huống này nhường phù an an không chịu được hoài nghi lưu tán g â u núi nói thật hay giả trong miệng hắn rất dễ chịu nhốt và o cuối cùng là có ý gì không nghĩ ra cho nên nàng dứt khoát từ bỏ công việc xin phép nghỉ đi tìm hắn nàng nói biết lưu tán gỗ núi ở địa phương chỉ có nhà ngang đón xe xuống lầu dưới nàng gặp một cái khác không tưởng tượng được người cao đủ trong trí nhớ cao đủ trắng tinh mang theo một bộ kính mắt phi thường tinh thần phấn chấn hoạt bát nếu như không phải hắn gọi lại chính mình rất khó coi ra cái này mang tấu kính so với chai bia cuối cùng còn dày hơn đỉnh đầu t r ọ c sắc mặt vàng như đ ế n béo ngậy nam nhân là hai mươi mấy ngày phía trước cao đủ ngươi thế nào thành hiện tại cái bộ dáng này bởi vì lựa chọn sai rồi cao đủ sắc mặt tái nhuận ánh mắt chết lặng nói ta tốt hối hận tùy hứng một lần bọn họ cái gì đều không rõ ràng nhưng mà cái gì đều mớn ta khả năng cũng nhanh phải chết ngươi bây giờ không phải sống được thật tốt sao phù an an n h ư mày chớ nhụt trí thật không thể nào cao đủ cười khổ một tiếng ta cũng làm i n h bạch quá m u ộ n cái này vòng trò chơi bí mật nó từ vừa mới bắt đầu liền cho chúng ta gợi ý trò chơi trọng yếu nhất không phải thời gian mà là tuổi tác tuổi tác này bình phán tiêu chuẩn vô cùng trọng yếu một hạng chính là có hay không hoàn thành ở độ tuổi này chuyện nên làm chúng ta cùng nhau thi đậu cao t r u n g cùng nhau thi lên đại học khi đó mọi người tuổi tác đoạn đều là giống nhau nhưng là về sau phát triển bởi vì ta chọn sai chuyên nghiệp không cách nào hoàn thành tương ứng nhiệm vụ bây giờ luôn luôn bị vây ở hai mươi tám tuổi thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm ta trốn được hôm nay chạy không khỏi ngày mai l u ậ n văn tốt nghiệp lương cao công việc kết hôn sinh con cái này đến từ n ở tờ cờ yêu cầu đều nhanh muốn đem hắn bước đi lên rồi đạo sư cùng cha mẹ tính cách càng ngày càng táo bạo đủ loại bất ngờ cũng càng ngày càng nhiều hắn không biết bất ngờ cùng n ở tờ cờ đến cùng cái nào sẽ đối với hắn xuống tay trước hai mươi tám tuổi ta mới đến hai mươi sáu tuổi phú an an nghe tinh thần hắn trạng thái đặc biệt không tốt bộ dáng lông mày khống chế không nổi nhăn lại tới phải không cao đủ đối kết quả như vậy một chút đều không bất ngờ ngay cả trương thiên tứ ở thứ hai mươi bốn tuổi liền chết những người khác cũng đã chết ta kém chút coi là cái này vòng trò chơi liền chỉ còn lại chính mình đương nhiên không chỉ, chỉ có h ỉ c hắn nhưng mà tình huống này cũng một chút đều không mỹ d i ệ u nhìn xem hắn điên điên khùng không dáng vẻ phù an an khẽ cho mày còn có một người còn sống ai lưu tán gâu núi cái tia kiểm tra vô cùng rất tín chỉ có đi hay không cùng hắn sẽ cùng phù an an gặp này r ấ t khoát hỏi muốn hay không cùng nhau cao đủ đục ngầu ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất ngờ cùng dãy rụa đi thôi hắn trở lại nhà ngang không phải là vì một lần cuối cùng tìm kiếm người chơi khác cùng với bung ô tay đánh cược một lần sau nếu như không có cách vậy cái này chính là mệnh lưu tán gâu nuôi cửa phòng bị gót vang mở cửa là hắn khói đen đầu thê tử nhìn thấy người mở cửa phú an an đầu tiên là xứ sở sau đó kéo lại cao tụ hướng lui lại thân thể thấp giọng nói câu đi thôi trong gian phòng bày đặt hoàn toàn mới ra cụ trang t r í kiểu dáng cũng là kiểu mới nhất lưu hành nhất bên trong hoàn toàn mới đắt đỏ thiết kế cùng nhà ngang bể ngoài có tranh lệ cực lớn xuất gôn, xuất gôn, xuất gôn. phòng khách trên tv bóng đá giải thích cùng lưu tán gâu núi thanh âm đặc biệt lớn hắn vội ở ghế sofa bên trong bên cạnh c ò n bầy đặt đồ ăn vặt đồ uống cùng hoa quả cái này nào chỉ là con sống thực sự sống được cực kỳ thoải mái lao công khách tới nhà t ì m ngươi khói đen đầu nữ nhân nói xong lân cận phong bếp một cỗ mùi thơm của thức ăn từ bên trong bay ra cao đủ nhìn xem cái này bị nuôi được trắng trắng mập mập hai to mặt lớn lưu tán gâu núi trong lúc nhất thời khó mà tin được lưu tán gâu núi nhìn thấy bọn họ nguyên bản trên mặt vẻ mặt kích động biến mất khỏe miệm hơi đắp nhìn về phía bọn họ các ngươi sao lại tới、đây? chúng ta đến làm u ố n hỏi ngươi một chút sự tình hỏi đi bất quá làm phiền các ngươi nhanh lên lưu tán gâu núi đem bóng đá thi đấu tạm dừng sau đó cầm lấy trên bàn khoai tây chiên sau đó nhìn về phía p h ù an an giải thích nói ta lão bà không thích ta cùng khác phái có quá nhiều tiếp xúc cho nên ta phải cùng ngươi giữ một khoảng cách bất quá là cái nở bờ cờ thế mà tường thật phù an an nhữ mày ngươi sau khi kết hôn có gặp được quái sự sao không có a ngẫu nhiên cha mẹ gây chuyện đều có thể ứng phó lưu tán gâu núi đem khoai tây chiên bắt một nắm lớn đặt ở trong miệng ăn lên đồ ăn mảnh vụn bay đoạn ta không phải đã nói với ngươi sao thế nào còn đến hỏi bởi vì ta gặp phú an an nhìn về phía ở trong phòng bếp làm đồ ăn b ị kia nó vẫn là như thế sẽ không làm một ít đặc biệt chuyện kỳ quái sao đương nhiên sẽ không ta cùng nàng kết hôn lâu như vậy nếu là nàng muốn hại ta ta chết sớm làm sao lại sống đến bây giờ lưu tán gâu núi nhìn xem nở tờ cờ bóng lưng ánh mắt bên trong lộ ra một vệ hài lòng nàng có tiền lại không kiêu ngạo chịu khó hơn nữa xưa nay không cùng ta tức giận làm sự tình cũng đặc biệt bảo vệ ta so với trong hiện thực những cái kia làm vợ nữ nhân tốt hơn nhiều khuyết điểm duy nhất chính là lớn lên có chút phổ thông nhưng là dáng người rất không tệ lưu tán gâu núi đối với mình vị lao bà này chậm rãi mà nói phụ an an nghe sắc mặt hơi đổi một chút đầu của nó không phải một đoàn xương mù sao vừa dứt lời ba người tầm mắt toàn bộ đều nhìn về cái k i a nở tờ cờ nữ nhân đúng a lao bà hắn ban đầu nhìn không thấy mặt ta nhưng mà lần nữa nhìn sang nàng đưa lưng về phía chính mình dùng màu đỏ chót ra gân buộc lên đuôi ngựa mỗi một cây cọn g tóc đều như vậy rõ ràng một loại bất an dự cảm chậm rãi dâng lên hắn bắt khoai tây trên ngón tay bắt đầu hơi hơi theo run g i y người trước tiên được rồi thẻ căn cước lấy ra nhìn xem chính mình bao nhiêu tuổi cao đủ nhắc nhở hắn nói thẻ căn đúng thẻ căn cước lưu tán g â u núi sờ lên trên người mình chợt nhớ tới mình thẻ căn cước ở trước đây thật lâu liền bị lao bà lấy đi thả cùng nhau lúc này toàn thân hắn giống như ở trong hầm băng bình thường rất r u n lại một lần nữa một lần nữa nhìn về phía kia ở trong phòng bếp nữ nhân nữ nhân hình như có nhận thấy xoay người giống bình thường bình thường nhìn về phía lưu tán g â u núi lão công ngươi xem ta làm gì lưu tán g â u núi cố gắng duy trì thanh âm của mình không cần run dậy giả vợ như tùy ý hỏi lão bà n g ư ơ i n g ư ơ i đoán xem ta năm nay bao nhiêu tuổi cái này còn dùng đoán sao ngươi năm nay ba mươi ba mươi tuổi nghe được đáp án này lưu tán gâu sơn đốn lúc kích động nguyên lai hắn đã qua đóng cùng thời khắc đó trong phòng bếp sâu kín giọng nữ u truyền đến ngươi năm nay ba mươi bốn tuổi c h ư ơ n một nghìn ba trăm bảy mươi bảy lựa chọn tám hai hợp một ba mươi bốn tuổi lưu tán gâu núi lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà lúc này một cỗ khói đen chậm dai ở trên đầu của hắn ngưng tụ các ngươi nhìn ta như vậy làm gì vì cái gì lui lại a chúng ta không phải đồng bạn sao hắn hướng phù an an cùng cao đủ đưa tay muốn bắt bọn hắn lại chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu a nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn thậm chí biến bén nhọn mau cứu ta khói đen trong nháy mắt đem hắn bao phủ khói đen đầu nữ nhân từ trong phòng bếp đi từ từ đi ra nàng buộc lên tạp dề bên trên những phải chất lỏng màu đỏ sậm cùng ngưng kết này nọ bọn họ cứu không được hắn nhìn xem biến thành khói đen đầu lưu tán g â u núi cùng hắn lao bà tới gần phú an an cùng cao đủ cái gì cũng không nói chạy đặc biệt t an ý phía ngoài ánh đèn lúc sáng lúc tối phú an an v ọ t tới chính mình nhà chìa khóa sen vào lỗ khóa phú an an mở khóa vô cùng dùng sức ổ khóa này lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích không mở được trong hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối sau lưng chuyển đến rõ ràng tiếng bước chân ph mang theo cao đủ quay người hướng dưới lầu chạy lưu tán gâu núi cùng lão bà hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ bên ngoài nguyên bản lúc đến thời tiết ánh nắng tươi sáng lúc này trên trời mây đen dày đặc tầng mây dày đặc ô ép một chút áp xuống tới cho người ta một loại cực hạn cảm giác áp bách u ám nóng bức thời tiết thùng rắc bên cạnh ném thi thể động vật quả đen ở cũ kỹ dây điện bên trên hoa hoa hoa kêu lên đi ra ngoài liền gặp không điểm t ố t đầu thảo hai người vội vàng ngăn cản chiếc xe sau đó ngồi lên phú an an xóm bước đường trương ra vườn hoa cao đủ đã n g i treo đường trung hương tiểu khu hai người đồng thời nói lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đi trương ra vườn hoa cao đủ dùng tốc độ nhanh nhất nói hắn dùng sức vỗ xe taxi dựa lưng sư phụ đi mau chúng ta không có thời gian không có thời gian cho thuê thật nhanh l á i đi nhìn xem ở cửa tiểu khu đổi không kịp tới hai người cao đủ hung hăng nhẹ nhàng thở ra nửa giờ xe taxi ở trên đường lớn chạy đi lại con đường càng ngày càng vắn g vẻ bên ngoài cũng càng ngày càng đen trên đường không có mặt khác người đi đường và số lượng xe ngoài cửa sổ tựa hộ bị nồng đậm khói đen bao phủ cao đủ đưa tay đẻ xuống hai ngón tay rộng cửa sổ xe phong theo khe hở thổi tới rét lạnh dị thường còn kèm theo phảng phất là tiếng người thét lên hắn lại bận bịu i không đưa đem cửa sổ khép lại cẩn thận lấy củi t r ò chọc t r ọ c người bên cạnh phú n ã i n ã i ta cảm giác chiếc xe này phú a n an im lặng bóp hắn một chút t n ã i n ã i ngài bóp ta làm gì đừng nói chuyện phú a n an hướng mặt trước l i ê n nhìn hướng hắn ám chỉ cao đủ gặp này cũng hướng mặt trước nhìn lại chỉ thấy nguyên b ả n chỉ có lái xe phú a n an còn có hắn ba người trong xe nhiều một người mặc đại hồng y phục người không đây không phải là màu đỏ nhìn kỹ y phục kia là ấm、ớt. cao đủ toàn thân giống như nháy mắt đặc hầm vội vàng rời tầm mắt tay trái bỗng nhiên bắt lấy phù an an tay phải đặt ở trong nhựa cắn phòng ngừa chính mình kêu đi ra toàn bộ trong xe càng yên tĩnh cao đủ thậm chí liền hô hấp đều cảm giác là lớn tiếng mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng d à i vỏ con đường tiếp theo chỉnh toàn bộ hành trình đều đem vùi đầu cảm giác lộ ra ngoài sau gáy đều ở phát lạnh rốt cục xe dừng lại t r ư ơ n g gia vườn h ò a đến xin hỏi khách hàng ngài là quét mã còn là tiền mặt phía trước lái xe không hề dị thường do hỏi tựa hồ căn bản không cảm ứng được bên cạnh mình có như vậy cái đồ chơi tiền mặt phú an an móc ra một tấm phiếu đỏ phiếu ngươi mở rất tốt không cần tối lại rốt cục xuống xe cao đủ bị dọa thảm rồi vừa rồi cái kia đồ chơi hắn sợ lên chính mình nổi ra gà lên tùi trọ thật là đáng sợ ngài thế mà còn dám theo bên cạnh nàng đi qua đưa tiền quả nhiên là lớn tuổi được chứng kiến sóng to gió lớn người trải qua lần này phú mãi mãi cường giả hình tượng trong lòng hắn càng thêm sâu không lường được phú an an trời sắp tối rồi ngươi mau đi trở về đi ta liền không thể cùng với ngươi sao cao đủ mới cảm giác được có như vậy một chút điểm cảm giác an toàn hắn không muốn cùng bí hiểm phù nại nãi tách ra ngươi xác định sao phú an an nghe nói sâu kín nói lần trước ta đêm không về ngủ thời điểm đang đào móc máy bên trong ngủ suốt cả đêm lúc ấy kém chút bị bên ngoài trông coi quỷ giết chết cao đủ ngài là không muốn để cho ta lưu tại nơi này cố ý gạt ta đúng không phú an an không tin ngươi có thể thử xem cao đủ cái này thật hắn mèo không hợp thói thưởng bây giờ đi về kỳ thật thời gian cũng chưa mượt lắm phú an an liếc nhìn thời gian của mình hữu hảo nhắc nhở hắn thế nhưng là xe taxi tình huống vừa rồi còn không có chỉ hoàn đến cao đủ đã có bóng ma tâm lý đ ổ i một loại phương tiện giao thông a phú an an nghe nói hồi đáp tư tưởng chống c h ả i một điểm trên thế giới không chỉ chỉ có cho thuê cái này một lựa chọn tốt sao nhưng là xe buýt có âm dương xe tàu điện n g ầ m giống như nguyện bến i xe chẳng lẽ dùng đi sao cái này cần đi đến ngày tháng năm nào tiến tôi lương nan còn không bằng đi theo nàng phú nãi mãi phú mãi mãi nhìn xem hắn kia đáng thương ba ba ánh mắt cho hắn một lần nữa cầm cái chủ ý dạng này ngươi đi lên phía trước đến phía trước đi mua một chiếc xì cổ tặng xe điện một chỗ ngồi hai chỗ ngồi nói liền đem băng ghế cho nó tháo xuống nếu nhân lực không cách nào ngăn chặn vậy cũng chỉ có thể theo ngoại vật bên trên đoạn tuyệt nguy hiểm khả năng một mình xe điện cái này nếu là còn không được vậy liền từ bỏ đi tin tưởng ta ngươi cưới xe điện trở về khẳng định so với ngươi ở lại đây an toàn phù an an nói nghiêm túc nhìn xem nàng thật tình như thế dáng vẻ cao đủ vẫn là bị thuyết phục phù n ã i n ã i ta từ nhỏ đã là cùng bà ngoại ta lớn lên cho nên ta đặc biệt tôn kính ngài cái này niên kỷ người ngài nếu không gặp ta ta đây liền đi phù nãy không nghĩ tới chính mình nhân vật tạo nên thành công như vậy mắt tiến hắn rời đi nàng liếc nhìn thời gian hiện tại buổi chiều bốn không không chỉ cần trên đường không chậm trễ trở về thời gian khẳng định đủ mãi mãi chân thành mong ước hắn có thể an toàn về nhà t r ư ơ n g gia vườn hoa rốt c ụ c tiến vào tiểu khu nàng hiện tại ở là một tòa biệt thự bên trong ngay tại nàng cảm giác hẳn là an toàn chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên đang cày thẻ ra vào thời điểm theo sáng ngời giống tấm gương trên cửa sát nhìn thấy nơi đó soi xuất chạm trong góc người trên mặt người kia là một đoàn g ó đen khuôn mặt cái gì đều nhìn không thấy nhưng là từ ăn mặc bên trên rất nhanh liền có thể nhận ra đến là lưu tán gâu núi hắn đổi tới phú an an biến sắc vội vàng v ọ t vào trong cư xá đại thúc không cần thảo phi bản tiểu khu người t i ề n đến nàng trước khi đi còn cố ý nhắc nhở hướng phòng của mình chạy cực nhanh c h ư một nghìn ba trăm bảy mươi tám thứ một nghìn hai trăm bảy mươi tám lựa chọn chín hai hợp một hắn còn là tiền đến bảo an lão đại gia quả nhiên cũng chỉ là một cái biểu tượng lưu tán gâu núi di chuyển cứng ngắc bước chân tốc độ lại một chút đều không chậm về nhà mở cửa khóa lại phú an an đem cửa phòng khóa trái dèm tre toàn bộ đều kéo bên trên một lần cuối cùng nhìn thấy lưu tán gâu núi hắn ngay tại khoảng cách biệt thự xa mười mấy mét vị trí đúng rồi lão bà hắn đâu phú an an đột nhiên nhớ tới vừa đi không lâu cao đủ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn u i phú nãi nãi ta đã nghe lời ngươi mua một chiếc một người x e t địa t ố t ngươi nghe hiện tại chạy mau nói chuyện cửa ra vào t r u y ề n đến phanh phanh tiếng va chạm cái gì ngươi bên kia thành em gì a ở điện thoại bên kia cao đủ chính đầy t i ể u trên xe chạy bằng bình điện đường xe này phía trước cũng không tiếp xúc qua còn phải nghiên cứu một chút không có việc gì lưu tán gấu núi ở số cửa phú an an một bên gọi điện thoại một bên lên tầng hai đem mặt khác gian phòng cửa sổ cùng cửa đều đóng lại nhưng là ta bên ngoài cũng chỉ có lưu tán gâu núi một cái lưu tán gâu núi lao bà hắn khả năng đến đổi u ngươi cái gì cao chạy xuống dòng dòng ý thức hô lên đến phản xạ có điều kiện về sau nhìn ta khuyên ngươi tối cao không cần lung tung nhìn xung quanh lúc này phù an an thanh â m ở trong điện thoại chuyển đến đem ngay tại làm động tác này cao đủ giật này mình vì vì cái gì cao trung cứng ngắc cầm di động bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi bởi vì nhắm mắt làm n ơ ngươi đừng nhìn loạn liền sẽ không biết nàng bây giờ ở nơi nào nói không chừng nàng coi như đổi u cái ngươi cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng ngồi lên ngươi phụ xe chạy một vòng má bị vừa nói như thế cao đủ càng sợ hắn đem điện thoại hướng mặt trước có thể bỏ đồ vật địa phương qua ra chìa khóa cắm xuống tiểu nắm tay v ặ n một cái từ chạy thoát ra ngoài trên thế giới nào có cái gì có thể hay không bất quá là có thể hay không cao đủ mới vừa rồi còn cho tới bây giờ không chạy qua hiện tại cũng hận không thể đem xe hai đầu cưỡi bốc khói bên kia phủ an an toàn nhà bên ngoài tiếng va đập không có nàng chậm rãi tới gần cửa phòng theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài bên trong không có mờ hay hắn đi rồi sao nhẹ nhàng xốc lên một điểm d è m tre ngoài cửa sổ không có người trên đường cũng không có người vì lý do an toàn khẳng định là không thể đi ra ngoài phú an an cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho gần nhất vật nghiệp còn không có đả thông đột nhiên nàng nghe được một ít thanh âm kỳ quái chuyển đến kia là phòng khách phương hướng đông nhiên nàng nhớ tới còn có một cái bên ngoài có thể tiến đến địa phương không chắn lò sưởi trong tường cái này lại lớn lại xấu bình thường một chút tác dụng đều không có thời khắc mấu chốt cùng trong địch nhân ứng bên ngoài hợp đồ chơi hối lận đều đã không còn kịp rồi nghe càng ngày càng rõ ràng động tĩnh phú an an nhẹ giọng thối lui đến phòng ngủ phanh vật nặng rơi xuống đất tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng bước chân lưu tán gâu núi tiến đến theo phòng khách bắt đầu mỗi một cánh cửa đều bị hắn mở ra tầng một tổng cộng cũng không mấy gian phòng rất nhanh hắn liền đến p h ù an an giấu đi cửa cửa ra vào đem tay bởi vì hắn ở bên ngoài dùng sức mà rung động may mắn nàng tướng môn p h a trái nhưng mà cái này thật mỏng cửa phòng a p h ù an an không thể không dùng thân thể chống nỡ cửa phòng ngừa hắn tướng môn phá tan chìa khóa lên bên trên tìm xem chìa khóa lưu tán gâu núi tại cửa ra vào lẩm bẩm tiếp theo chuyển đến lên lầu tiếng bước chân đi phú an an ở trong lòng lập kế ho Thừa tay vặt trên phòng chỉ nhẹ nhàng nắm cái đồ vặt cửa, ở phía cửa, cơ cái Cùng cục, cực rời đi đồ động. nàng vận fan ở ở một không ỳ bẽ n ỏ tiếng tại trong mắt kia vang, ngay tại phù An An muốn kéo cửa phòng ra trong nháy mắt kia nàng ngừng. cửa ra Phù h kéo k đúng hắn một cái lần đầu tiên tới người làm sao lại biết chìa khóa trên lầu chìa khóa trừ chính mình cùng khói đen đầu nàng có mặt khác dự bị chìa khóa ngay tại cái này trong phòng hắn chỉ là nghĩ lừa nàng mở cửa hắn biết mình đang chống nghe ở mở khóa một giây sau p h ù an an một lần nữa đóng lại tiếp theo một phen từ phòng bếp lấy ra đao đâm xuyên cửa phòng lưới lao sắc bén liền rừng ở phù an an trước lông mày đi ra người đi ra a không nói thật lớn ra có nạn cùng chịu sao người tên phản đồ này a m ạ u ra đây phía ngoài lưu tán gâu núi cơ hồ lâm vào điền c u ồ n g nói chuyện nói năng lộn xộn mang theo răng đều tại dùng lực mà s á t qua âm cửa phòng bị hắn dùng đao cam xấu đâm đến lung lay sắp đổ phú an an liệu mạng ngăn ở cửa ra vào bởi vì hắn càng ngày càng dùng sức va chạm cánh tay cùng đ u ổ i đều chấn động tê dại thực sự quá kinh khủng nàng hốt hoảng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống điện thoại muốn từ đó tìm người cầu cứu cao đủ vận nghiệp cùng nàng ở cùng một chỗ khói đen nam thậm chí là nàng gái kia tiện nghi khói đen đầu cha mẹ cũng được mau chạy tới cá nhân đem bên ngoài cái tên đ i ê n này bởi đi phanh khóa cửa bị đụng hư lưu tán gâu núi đem bởi vì dùng sức đã biến hình ngón tay l u ồ n vào đến g ắ t gao đào ở bên cạnh vách tường xung đột ra bốn cái thật dài g i ấ u tay máu k i a khói đen đầu cũng ở hướng bên trong c ứ n g gian trên nhìn xem hắn ở trong khe cửa lộ ra một phần hai khói đen đầu phú an an thậm chí tưởng tượng ra khói đen hạ gốc đều bị xô ra đến hoàn toàn thay đổi đầu nguyên bản nhật lên không làm đến gấp cầu cứu điện thoại màn hình sang lên phú an an trận lưu tán gâu núi một bà thật đổi tới nhanh cứu ta phú n ã i n ã i hùng hùng hổ hổ nói rồi c á i cút phân thần kỳ ở giữa lưu tán gâu núi lại hướng bên trong chu điểm cánh tay của hắn lấy một loại cực độ không bình thường phương thức đánh tới nàng mặt lập tức một loại rét lạnh theo khuôn mặt lan ra đến c ổ nàng phảng phất tại nháy mắt bị đông cứng tiến hầm băng chứ lạnh biến hóa nhiều nhất là thị giác lưu tán gâu trên đỉnh núi khói đen ở trước mắt nàng tàn ra không phải tản ra sở hữu nhưng mà ít đi rất nhiều rất nhiều đây không phải là dấu hiệu tốt kèm theo cùng lưu tán gâu núi tiếp xúc càng ngày càng nhiều phú an an nhìn thấy trên đầu của hắn khói đen càng ngày càng ít cảm giác nguy cơ mãnh liệt chính mình khả năng liền giống như hắn đang đánh nhau bên trong ai cũng không có chú ý tới biệt thự cửa phòng bị người mở ra cái nhà này nguyên bản chủ nhân trở về vừa vặn thấy được hiện tại một màn này khói đen đầu nam nhất đem bắt lấy đào tại cửa ra vào lưu tán gâu núi cùng hắn xoay đánh nhau phù an an thế nào đều không nghĩ tới cứu mình thế mà thật là hắn lưu tán gâu núi hiện tại cũng coi là đồng hóa hai cái đồng loại chính mình đánh nhau đến là nhường phù an an nhẹ nhàng thở ra thời gian luôn luôn dừng lại ở thứ hai mươi bảy tuổi cái k i cũng so với biến thành đồng loại của bọn hắn cường dù nói thế nào nơi này cũng là khói đen đầu nam địa bàn thực lực của hai người trên thực tế không sai bị lắm nhưng hắn cuối cùng bị đuổi đi phú an an trốn ở b u ồ n g trong mắt thấy tất cả những thứ này mẹ quả nhiên ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp lần thứ nhất nàng nối khói đen nam có hảo cảm cùng cảm kích nhưng là lưu tán gâu núi vết xe đổ nhường nàng lại không dám không phòng tay nàng chỉ chụp tại khung cửa một bên đưa đầu ra hướng hắn nói lời cảm tạ thuận tiện nhìn về phía trên người hắn ngươi có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem không cần đuổi đi lưu tán gâu núi khói đen nam đưa lưng về phía nàng tiếp tế mang theo một ít n ữ khí thanh âm v a lên n ữ khí của hắn dần dần biến kỳ q u i mặt khắc kích động chúng ta rất、lâu. người rốt cục biến thành dạng này trên một nghìn ba trăm bảy mươi chín lựa chọn một ư ơ i hai hợp một mới ra hộ khẩu lại nhập ổ sói không kịp đóng cửa khói đen nam giống một cái cực đói ác khuyển hướng nàng nào h tới trên đầu của hắn khói đen bắt đầu lan ra giống có thể nhô ra vô số x ú c tu hướng phủ an an trên mặt hấp thụ mặt đang bị kịch liệt lôi kéo lít nha lít nhít bén nhọn đông nhói loại kia nhói nhói theo mặt ngoài l a n r a đến tầng sâu vân ra tổ chức lại đến ánh mắt trong đầu nàng nhìn thấy khói đen nam bộ dáng cực kỳ trắng bật mặt trên mặt là lít nha lít nhít ô màu đỏ huyết điểm không có một tia lòng trắng con mắt chính trực mắc mắt nàng dáng tươi cởi dị thường h o a t r ư ờ n g lộ ra huyết hồng sắt lợi tia kinh khủng bộ dáng phú an an không chế không nổi dùng sức ở hắn má trái một quyền thật giống như đánh vào một đoàn thịt chết bên trên kèm theo động tác thẻ căn cước của nàng từ trong túi rơi xuống nguyên bản một mực ngừng lại không động chữ số bắt đầu điên cùng tăng thêm hai mươi tám hai mươi chín ba mươi ba mươi mốt trơ mắt nhìn chữ số không ngừng tiêu thang vượt qua ba mươi phú an an cảm giác thật giống như lọt vào một cái tất cả đều là thịt nát không ngừng hạ xuống thịt trong đầm nàng đang cùng bọn chúng hòa làm một thể người là trốn không thoát bất luận lựa chọn cái gì đều phải chết không có người có thể chạy ra thế giới của chúng ta bên thai nhỏ vụn thanh â m chuyển đến giống như là cái trò chơi này thế giới thật nhiều người ngay tại trào phúng cùng xem kịch thật hết à phú an an đột nhiên trong lòng dâng lên cực độ không cam l ò n g còn có một loại mình làm cái gì nhiều chuyện lại bị người đùa nghịch một đạo phẫn nộ vì cái gì trong mắt nàng hiếm thấy xuất hiện mê mang Tư, tư tư, xì xì xì. bốn phía hết thể đột nhiên tạm dừng giống một cái tạm ngừng điện ảnh hoàn cảnh chung quanh nhảy lên run dày lấp lóe đột nhiên một vùng tạm tối phú an an nhạy cảm nhìn thấy xa xa tin tức phương hiện thực ẩm lại là trong nháy mắt cảnh tượng nhảy vọt bơi về diễn sau đó lại là hiện thực trò chơi hiện thực trò chơi thật giống như dính vi rút bình thường không ngừng ở giữa hai cái này chuyển đổi chuyện gì xảy ra không chỉ là nàng đào văng bên trong cao đủ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời k i a quái gì tình huống không phải phù an an thân ở địa phương mà là toàn bộ trò chơi trò chơi ở ngoài lúc này chính là đêm khuya đại đa số người sớm đã lâm vào ngủ say trên bầu trời chưa bao giờ có bất luận cái gì một tia biến hóa tháng đủ sáng đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ màu đen băn r ư u lúc này phù an an cái gì cũng không biết nàng còn không muốn chết một cỗ sống tiếp d ụ c vọng nhường nàng dù cho đến ba mươi một tuổi trò chơi thời gian còn là liệu mạng xông về phía trước gian phòng tất cả vật phẩm ở nàng nhanh chóng chạy trung hậu lui kèm theo trò chơi không ngừng trò chơi cùng hiện thực vượt qua nàng dùng bình thường gấp đôi thời gian chạy về phía cửa lớn nắm chặt mở ra cảnh sát bên ngoài đem người kinh ngạc đến lấy người xe người đi đường tòa nhà thậm chí là bãi cỏ đường cái toàn bộ cũng không có bốn phía cao cao hát tường dựng nên dũng đạo hẹp thông hướng nơi chưa biết mặt sau chuyển đến thanh âm thịt trong đầm gì đó chạy ra ngoài đã dung nạp khói đen đầu nam quái vật lấy cực nhanh tốc độ vào tới hắt tường bốn phía chuyển đến tiếng va đập thân thể va chạm hắt tường ba t ba ba thanh â m như trời mưa bình thường dày đặc hắt tường cũng không phải là thực thể phú an an thấy được khắc ở bức tường bên trên thủ trường ấn một cái hai cái đỉnh đầu hai bên lít nha lít nhít chạy không đường có thể trốn chỉ có cái này hẹp dài thông đạo phú an an tại không ngừng xông về phía trước thậm chí không dám nghĩ phía trước nhất này sẽ là cái gì t i ể u gì cũng sẽ đến điểm cuối cùng đứng nơi đó một người tạm thời là người đi toàn thân bị khói đen che phủ cơ hồ cùng bốn phía hắt tường hòa thành một thể nó lẳng lặng đứng tại chỗ phú an an một cái mánh phanh xe đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm nó mặt sau ngưng kết thịt đầm cũng đổi tới cái kia tái nhợt nam nhân mặt ở biểu thịt trung tâm khảm nạm hắn nhìn xem phú an an lộ ra biến thái dáng tươi cười người trốn không thoát biểu thịt hạ đại lượng chân dùng sức để nó bật lên vô số cánh tay hướng nàng v ư ơ n ra trong n g á y mắt kia một đoàn khói đen ở phú an an trên đầu tăng gọn chỉ cần biểu thịt cùng nàng đụ vào bọn chúng đem h ò a làm một thể đây là trời muốn diệt nàng sao phú an an lui về sau khống chế không nổi nhắm mắt lại phanh dự đoán công kích không có đến biểu t h ị nó nổ khói đen nam đầu g ă n ở bên chân trên mặt còn mang theo con mồi sắp tới tay h ư v ấ n nhìn thấy cái này ở biến phù an an cũng không có may mắn bởi vì bài trừ nàng giết chết khói đen nam chỉ có toàn thân bị khói đen che phủ khói đen nam số hai có thể tùy tiện giết chết khói đen nam của thịt kia nàng sống sót hy vọng càng thêm không có đây bất quá là theo một cái hố lửa nhảy tới một cái khác càng sâu hố lửa nhìn thấy cái kia hướng nàng đến gần khói đen nam số hai phù an an r ứ t khoát hai mắt nhắm nghiền nhân sinh tự cổ thủy vô tử cùng lắm thì ngày sau làm hô phong hoán vũ nở cờ sau đó môi của nàng mắt lạnh không có trong dự đoán giết chóc đối diện băng lánh bờ môi rắn vào trên miệng của nàng phú an an bỗng nhiên mở mắt ra nhưng mà trừ một đoàn khói đen cái gì đều nhìn không thấy cùng một thời gian hắc bên ngoài tường thế giới trò chơi ngay tại vỡ vụn nguyên bản sắp bị giết chết cao tề phát hiện chúng quanh nở tờ cờ biến chỉ đ ộ t sau đó triệt để không động cho tới bây giờ thế giới trò chơi thật giống như một cái to lớn xuất hiện khe hở pha lê khe hở không ngừng tăng thêm thay đổi rộng qua trong dây lát lạc yên phai mở cùng thế giới trò chơi biến mất còn có cái kia kỳ quái từ đầu tới đuôi chưa nói qua một câu khói đen người số hai phú an an đứng tại chỗ có chút ngốc mà nhìn xem hóa thành điểm sáng biến mất kia người thế giới hiện thực giả trên mặt trăng màu đen ban rượu đột nhiên phát đại biến thành đen đem toàn bộ ánh trăng thốn vệ mặt đất nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối hiện tượng như vậy vừa vặn chỉ kéo dài không hai giây vừa vặn nhìn thấy người chơi vội vàng nháy mắt mấy cái hoài nghi là chính mình nhìn lầm thậm chí hoài nghi đây chỉ là chính mình chớp mắt sinh ra ảo giác cho tới bây giờ cũng rất ít có người chơi để ý một lần hệ thống nói chuyện cả lăm một lần trò chơi quá trình lĩnh một lần ánh trăng đột nhiên biến mất Mà một nào ở ở xa xôi, xương gian nữa kia không cô trải, cái nào đó ở trong vũ trụ phiêu lưu rất lâu tinh lại lại trống tĩnh trong, trong trụ rất thần thể, yên bên lần nữa cùng vụn, còn lại khung xương thân thể dung chỉ thể hợp. đó vũ vỡ lưu lâu sau đó c ô kia không có nhiệt độ nhịp tim hô hấp thân thể mang theo có thể dung chuyển sinh tồn trò chơi năng lượng mở ra chống rông con mắt thân trở về sở hữu hệ thống nội bộ đều phát ra kịch liệt cảnh báo kịch liệt bén nhọn thanh â m chấn động đến các yêu vòng ngoài cư dân máu m u i chảy r ò n g r ò n g đầu góc quay cuồng thống khổ lăn lộn trên mặt đất thàng đến rất lâu kia xác nhọn thanh em rốt cục đình chỉ một cái to lớn hình tròn máy móc trôi lơ lửng ở c khu cùng b khu trên không tôn kính các ưu các cư dân hiện tại thông báo một cái khẩn cấp thông cáo phát hiện không biết địch nhân ngay tại công kích sinh tồn trò chơi làm đã từng theo trăm tỷ người chơi bên trong sống sót phía trước chất lượng tốt cấp s người chơi hệ thống cùng các ưu văn minh hiện cần các vị trợ giúp xin chú ý sở hữu tham dự các ưu đều đem thu hoạch được hệ thống phong phú thù lao giết chết không biết địch nhân người có thể kế thừa toàn bộ các ưu văn minh trở thành không một hào người thừa kế cũng chính là đã từng cấp cao nhất các người chơi bị đỉnh đầu quang cầu máy móc hút vào ngẫu nhiên truyền tống đến trò chơi từng gái địa phương tìm kiếm cái kia không biết được nhân nâng k h i n h xào lực lượng hệ thống là thật luôn cuống mà lúc này thế giới trò chơi băng phú an an tự nhiên là không chết thành đi chơi diễn sau nàng luôn luôn không nghe thấy này có hệ thống nhắc nhở thanh kêu mấy lần hệ thống cũng đều không có người để ý tới nàng cũng không rõ ràng mình bây giờ đây coi như là cái gì m ẫ u chốt nhất là nàng vào không được trò chơi trong vòng một đêm sở hữu tin tức phương giống như cũng không có thể nhường nhân chủ động tiến vào trò chơi hơn nữa một tháng trò chơi đã đến, đến giờ trò chơi cũng không đến phiên nàng trò chơi nguyên bản dựa vào trò chơi kiếm tích phân không có ở nàng sắp chết đói thời điểm rốt c ụ c nàng cũng lựa chọn đánh cướp may mắn mặt khác người trưởng thành còn có thể sử dụng tin tức phương tiến nhập một tháng bị động tiến vào trò chơi cũng không thành vấn đề nếu không tất cả mọi người được chết đói phù an an dựa vào ăn cướp miễn cưỡng có thể x ố n g qua còn bằng vào ưu tú thân thủ cùng với tiện thể lâu hai cái bị người ta tóm lấy đứa nhỏ thành công gia nhập cái kêu bậy thành đứa nhỏ gọi phù ít an ít an an hoặc là phù an ít thiếu niên tiệu phân đội còn trở thành lao đại của bọn hắn bởi vì tiền nhiệm lao đại nói chỉ có tổ chức một tay cũng làm lão đại phù an an mới biết được những đứa bé này thế mà ở tại dưới mặt đất bọn họ lựa chọn một chỗ dùng tay đem chỗ nào móc cái bốn phương thông suốt bình quân hai cái hoặc là ba cái đứa nhỏ ở tại trong một cái động ở bên trong hành động cực kỳ linh hoạt hơn nữa ẩn nấp bọn họ theo trò chơi bắt đầu cho tới bây giờ gần một năm thời gian mới làm được như bây giờ quy mô ban đầu chỉ có một đứa bé thật thô giáp móc một cái hố dạng này liền có thể giấu đi không bị lòng có ác ý đại nhân phát hiện về sau mọi người bắt đầu mô phỏng đ ả o cải tiến đ ả o có thời gian liền đ ả o mới có ở vùng này xuất quỷ nhập thần tư bản thật giống như tây n g u y ễ n trong chuyện xưa tiểu hải nhân bình thường sinh hoạt mấu chốt nhất là lớn một chút hải tử còn có thể mang theo điểm nhỏ hải tử trồng trọt bọn họ sẽ đem tất cả đồ ăn lưu lại hạt giống thu thập lại chỉ huy đứa nhỏ không thể loạn đi tiểu đem ba ba cùng đi tiểu tập trung lại chế mập nhỏ nhất điểm thậm chí một tuần nữa liền sẽ chính mình n g h nước tiểu leo đến nơi đó mới tệ ra quần ở bọn họ địa bàn ẩn nấp địa phương trồng lên thật là nhiều hạt giống cũng không phải là sở hữu hạt giống đều có thể mọc ra sau đó sống sót những cái kia sống sót hạt giống thường xuyên siêu siêu vẹo vẹo dinh dưỡng không đầy đủ thật giống như loại bọn chúng người bình thường sống được vất vả gian nan nhưng lại xác thực còn sống dạng này liên t ĩ n h thời gian đại khái đi qua hai tháng ngay tại phù an an cho là mình có thể vĩnh viễn làm những đứa bé này từ lão đại thời điểm đột nhiên hệ thống thanh â m vang lên đưa nàng theo đang ngủ say đánh thức tôn kính các vị người chơi các ngươi tốt hiện thông chi trò chơi sửa đổi không một hào người thừa kế tuyển chọn tư cách sinh tồn hệ thống chui vào siêu cấp virus đại ma vương tìm ra đại ma vương giết chết đại ma vương người chơi đem trực tiếp trở thành không một hào người thừa kế xin chú ý một đại ma vương có thể sử dụng tùy ý thân phận ngẫu nhiên xuất hiện đang tùy ý trong trò chơi cẩn thận phân rõ hai đại ma vương tử vong sở hữu tham dự này vòng trò chơi người chơi đều đem thu hoạch được phong phú bất n thưởng.、Wow, thống đây là thế nào? Điên rồi sao? Trong n thế hệ h Wow, sao? đây là lúc rồi thường ờ i ai cũng không ngủ đ ợ c c đang thảo luận chuyện này thảo thảo luận mới nghĩ nguyên nhân một cái so với một cái không hợp t h o i thưởng cái gì lập trình viên đại lão tự biết kỹ thuật không địch lại văn minh ở tinh cầu khác cho nên lấy thân làm mồi nhử cùng hệ thống nói chuyện một hồi vượt qua chủng tộc yêu đương thông đồng đến hệ thống hoạch tâm cỏ sau đó trở tay chính là một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi biên tập ra một cái siêu cấp virus cái gì virus nhưng thật ra là tổ tiên lưu lại luôn luôn giấu ở bọn họ ít hít í t hảo lam tinh tử kỳ bên trong có người tại bị giết chết phía trước chặt đứt tử kỳ thả ra bên trong virus nay virus đối với người nào đều hữu hiệu, hiệu cho nên tử kỳ là bọn họ tinh cầu người trọng yếu nhất là bảo bối cùng vũ khí người chơi thật ở diễn đàn bên trên phát huy mỗi người bọn họ không gì so sánh nổi tưởng tượng bất quá cái này phù an an đều không rõ ràng nàng bị hệ thống đơn độc tìm tới bạch mang trò chơi đồng không gian bên trong phù an an một thân một mình ở đây nghe trò chơi nói chuyện chúc mừng người chơi phù an an ngài bị hệ thống nhận định là là thích hợp nhất không một hào người thừa kế cái gì phù an an nghe nói không vội vã lên tiếng trả lời suy tư một lát thích hợp nhất g i ế t siêu cấp virus ngài có thể cho rằng như vậy phù an an cũng không có bởi vì nó cảm thấy mừng rỡ ta chính là cái nho nhỏ người chơi bình thường chia bài người chơi c ấ phú ép người c ơ ngươi i nhiều như vậy, cảm thấy ta có thể giết siêu vi như thấy thể vậy, cảm có cấp ta r an an bất động thanh s ắ c hoài nghi nàng bị một đám đứa nhỏ thay nói mệnh mặt trên thế giới không có rất đĩa bánh chuyện tốt ngài không phải người chơi bình thường ngài chỉ là mất trí nhớ phú an an nghe được chính mình mất trí nhớ có liên quan này nọ nháy mắt ngồi thẳng hệ thống bắt đầu cho nàng mới giải thích ngài vốn là một cái phi thường lợi hại người cấp ép người chơi có rất mạnh súng kích không một người thừa kế tiềm lực nhưng ở một lần nào đó trò chơi lúc ngươi bị người an toán mặc dù không chết nhưng mà cũng bởi vậy mất đi trò chơi tương quan ký ức cùng năng lực căn cứ hệ thống tính toán ngài nhất có tiêu trừ v ì rút đại mà vương tiềm lực ta không n g u y ệ n ý phú an an không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt một là bởi vì nghe nhiệm vụ này cũng không phải là dễ dàng hoàn thành hay là phát ra từ nội tâm một loại kháng cự kháng cự làm hệ thống ban bố ban thưởng nhiệm vụ cảm giác khả năng này không phải một chuyện tốt làm sinh tồn trò chơi một phân tử ngài không có quyền cự tuyệt bởi vì ngài là chúng ta coi trọng nhất người chơi một trong số đó hệ thống vì ngài cung cấp bộ phận sinh tồn đạo cụ ở trò chơi k h ô n g chế cửa dưới mặt mới có thể nhìn thấy đồng thời vì ngươi phân phối toàn bộ trò chơi duy nhất hệ thống phụ trợ cao cấp trò chơi quản gia xin chú ý ở đặc thù thời kỳ ngài sẽ không kẽ hở khe hở tiến vào trò chơi thẳng đến siêu cấp virus đại mà vương bị thanh trừ mặt khác ngài như giết chết siêu cấp virus hệ thống sẽ tại không trái với các ưu văn minh lễ nghi d ư ớ i tình huống cho người chơi bất luận cái gì ngài muốn ban thưởng không một hào người thừa kế cũng được phú an an dĩ nhiên không phải muốn làm cũng chỉ là đơn thuần gạch tinh thẩm vấn một câu đúng vậy có thể được đến muộn như vậy gọn gàng mà linh hoạt điểm trả lời nhường người hơi kinh ngạc trung thực kể là m người thừa kế nàng cũng không nguyện ý nhưng mà hệ thống tựa hồ rất gấp căn bản không nghe nàng nói chuyện ngẫu nhiên trò chơi xứng đôi sắp bắt đầu t h ỉ người h n chơi ngồi xuống chuẩn bị hưu một chút phủ an an theo biến mất tại chỗ Trước trở tồn trò、chơi. Lượt này sẽ có 15 vị người chơi, 15 tên tờ trò trong người Lớn chơi. có chơi, cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi. lại Vân Sơn, hoan nên sinh này nở ngài đồng sinh vị sẽ hợp game Ở t i ê phía y i ê dưới rút, hành gốc i khách rất nhiều đều gấp đi lên căn bản không nghe người bán vé nói nắm vớt phiếu ngăn ở cửa xe đây chính là phù an an tiến vào trò chơi nhìn thấy ban đầu cảnh tượng Trong tay đuốt một nàng vừa vặn cũng nắm vừa tấm phú i trái ế u tay theo một t mang còn i đăng an g gì, ngược cái lại chịu nặng. chịu an g những vật này, nàng đi theo xếp tại người phía trước nhắm mắt theo đôi. Cũ lúc ê bên trên n người ngồi xuống ngồi, người đứng hàng ngồi trung gian. trước thể tại chấu chỉ có chấu sau h p này ngồi ở hàng cuối cùng ở trên xe vài phút về sau bên hai chuyển đến hệ thống luôn luôn tích tích tích tiếng nhắc nhở người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được khí tức thiết bị nhiều sau hai người sử dụng đem có thể che giấu mình mùi hai mươi phút đồng hồ người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được năng lực đặc thù thẻ bài hai năng lực đặc thù thẻ bài một trọng lực cấp sáu hàng dùng một lần năng lực đặc thù thẻ bài một kim loại cấp bốn hàng dùng một lần người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được hàng bài ở trong đêm chỉ cần đưa ra này bài bất kỳ cái gì nở tờ cờ sẽ bị phạt đi chơi diễn chết ngay lập tức vong hàng dùng một lần người chơi ngày tốt chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ nở tờ hảo cảm sử dụng bản đạo cụ ngươi sẽ có năm phút đồng hồ thời gian thu hoạch được xung quanh m ộ mươi mét xuất hiện tùy ý một vị nở tờ cờ, cờ hào cảm cụ thể thể hiện là h i ế u hảo nhiệt tình biết gì trả lời đó người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ hỏa diễm loa lớn hướng hỏa diễm loa lớn thổi hơi sẽ theo một chỗ khác thổi ra siêu cấp đại hỏa mỗi vòng trò chơi có thể sử dụng ba lần kỹ năng này mỗi lần kỹ năng duy trì liên tục thời gian vì người nắm giữ bản thân thổi hơi thời gian người chơi ngày tốt chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ thần ẩn mê tung dày mặc vào đôi giày này người chơi đem có thể đem tốc độ của mình ở vốn có cơ sở nâng lên thăng 20, đồng thời có ba lần cơ hội có thể làm người chơi siêu việt tốc độ âm thanh người chơi n g à i tốt chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ cao cấp trò chơi còn ra trên đây ban thưởng đều lấy gửi đi đến trò chơi bảng người chơi có thể trực tiếp từ đó cầm lấy sử dụng thì người chơi cố gắng thanh trừ siêu cấp virus trò chơi bảng mở ra bên trong rốt cục không phải từ trừ chính nàng tên ở ngoài trống r ỗ n g nhiều như vậy trò chơi đạo cụ đưa cho nàng phú an an có loại nhà giàu mới nổi cảm giác mùa hè không có điều hòa cũ kỹ ô tô bởi vì mặt trời bạo chiếu thập phần nóng lung la lung lay chạy ở đường đá bên trên lắc lư thỉnh thoảng kịch liệt sóc này nhường đầu người n g ấ t phú an an xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng mặt ngoài nhìn ô tô lúc này ở hướng trên núi mở xe càng mở càng cao ven đường đường cái cũng càng ngày càng đột n ộ t đột nhiên ô tô một cái chuyển biến ô tô đôi tòa hướng mặt ngoài vách núi nơi bỗng nhiên hất lên ngồi ở trong xe thật giống như h u ỳ n không phạm là lại đi qua một chút xíu xe liền sẽ rớt xuống phú an an tâm đều đi theo con một chút kỹ thuật điều khiển lão luyện lái xe tay lái một tá mở qua cái này không biết đường qua bao nhiêu lần được rẽ nàng mở ra bàn tay nhìn về phía mình ô tô phiếu trên đó viết đến địa điểm làm à n thành v ẽ xe phí tổn bốn mươi tám n chết đi con số này không quá may mắn c h ạ m vạng tối năm sáu giờ g á n g vẻ sắt trời liền đã tối xuống trong xe đèn cũng bị mở ra thiệm điện ở dày đặc tầng mây bên trong lập lòe nơi xa chuyển đến một tiếng văng trầm trời mưa rầm rầm giọt mưa đánh vào nóc xe lá sắt bên trên thanh âm lại lớn lại dày đặc nguyên bản đều buồn ngủ các hành khách bị đánh thức bên ngoài chuyển đến xì xào bàn tán cùng ăn đồ ăn thanh âm ban đêm đánh xe mệt mỏi quá một đôi thanh niên đứng tại trong xe ở giữa nói l a bà ngươi cho con gái chúng ta gọi điện thoại sao nói chuyện chính là một đôi trung niên vợ chồng lúc này chính đại bao bọc nhỏ mang theo này nọ tốt sắp này đã sớm để n g ư ờ i lái xe đi một cái khác đứng nam nhân lúc này ngay tại phản nàn bên cạnh lao bà vừa ăn lạo bà hắn đưa tới bánh mì phú an an đột nhiên nhớ tới chính mình từ trên xe s á c h tới hiện tại túi đ a n dệt nàng xoay người xuống dưới đem đặt ở bên chân cái túi cầm lên đúng lúc này xe bỗng nhiên một cái phanh xe người đang ngồi c ò n tốt đứng hành khách lập tức ngã trái ngã phải thậm chí có người bay về phía xe phía trước nhất ầm ầm hỗn hợp có hòn đá có cây bùn đất theo trên sườn núi lan xuống đến trực tiếp đem toàn bộ đầu xe đều trôn xuống、Lún. trong xe hỗn loạn lung tung mọi người cuốn quýt từ cửa sau chạy đến trong mưa to một đám người tụ tập cùng một chỗ trên thân mọi người lập tức bị dính ướt t h i ề m điện ở trên bầu trời xa qua đem bên cạnh ngọn núi hiện hiện ra ai cũng không nắm chắc được có thể hay không lần thứ hai đất lở đừng ở lại đây đi mau có người hô to ở cái này bốn phía không có bất kỳ cái gì mà khác xe dưới tình huống mọi người cầm bao lớn bao nhỏ gì đó trở về chạy ầm ầm lại là một tiếng sấm nổ mượn t h i ề m điện ánh sáng bọn họ nhìn thấy ở trở về đường lớn bên trên đồng rạp lún tiếng vang kịch liệt kèm theo cự thạch lan xuống chấm thấp mà nổ vang trước sau đều bị ngăn chặn bọn họ bị vây ở một đoạn này trên đường đi xuống dưới đ ư n g lưu tại nơi này núi này còn có thể lại sập có người dơ đèn tin hô to ngay tại lúc này có ánh sáng thật giống như một cái chủ tân cốt nghe nói như thế tất cả mọi người đi theo đi xuống dưới theo sát điểm khắc tản phía trước đường trượt phía sau cẩn thận một chút chú ý chiếu cố một chút lớn tuổi cùng có hải tử thật nhiều người vừa đi một bên gào to tất cả mọi người không có đi tán một tiếng đồng hồ sau bọn họ rốt cục xuống núi còn tại cách đó không xa phát hiện một ngôi nhà nói là phòng ở t i ệ càng thêm giống một tòa miếu lâu năm thiếu tu sửa miếu thờ bên ngoài trời mưa to bên trong hạ mưa nhỏ khắp nơi đều ở dị nước trên bầu trời thiểm điện sáng lên soi sáng ra bên trong cung phụng pho tượng ba mặt đuôi rắn mặt xanh manh vàng đem trong đám người một cái duy nhất đứa nhỏ sợ quá khóc có người sưu tập trong phòng không có bị xối cỏ khô ở không mưa rột một khu vực nhỏ dùng cái bật lửa đ ố t hỏa miếu thờ nháy mắt liền sáng rỡ mọi người bắt đầu tìm kiếm bốn phía khô giáo cửi lửa xếp đống đứng lên sau đó xích lại gần hòa diễm sau đó mồm năm miệng m ư i nói tiên s ư nó cái này cái gì thời tiết ta chính là cái quỷ gì tất cả m không có người thụ thương đi điện thoại di động ta hỏng các ngươi có ai gọi điện thoại báo cảnh sát sao ta thử điện thoại di động không tín hiệu ta cũng thế đánh không đi ra khả năng thời tiết dông tố tín hiệu không tốt ta tất cả mọi người đưa di động lấy ra thử xem Trước tất thoại Tất trên suốt thật mệt ra. người được. đường người cả cả lớn lấy là lên vân sân 2, 2 hợp 1. Nghe nói điện động không hiện, dạng sáng đến nhiều không đứng lên nổi. Nửa bây sau. hợp Phía giờ giờ, đem mọi di biểu Đi mỏi đêm đều đã đều phú an an ở đống lửa xa hơn một chút địa phương ngồi nhìn xem lay động hòa diễm nàng tựa ở trên cây cột ngủ không được sau đó nhìn lên chính mình lấy được đạo cụ vừa vặn nàng trên chân g i à y vải đã sơ bớt thay trò chơi đạo cụ g i à y đạo cụ g i à y cùng phổ thông g i à y thể thao không có gì khác nhau nhờ ánh lửa nhìn kỹ dày cạnh ngoài có một cái chi lăng đi ra cái nhỏ giống đứa nhỏ xuyên đồng hài bình thường có chút ngây thơ thay máy mắt ướt át cảm giác không có đặc biệt khô giáo cùng dễ chịu hơn nữa giống lông vũ bình thường nhẹ nhàng linh hoạt nếu như không phải mọi người hiện tại cũng đang ngủ nàng đặc biệt muốn thử xem tăng thêm hai mươi phần trăm tốc độ là cái dạng gì cảm giác. mặt khác đạo cụ mở ra không có cách nào sử dụng phú an an coi trọng cái kia không biết cái gì chức năng trò chơi quản gia cái này cùng tiểu ngài đồng hải xá thụy bình thường ở trong đầu hô một chút nó liền đi ra hòa k k k a thân ái chủ nhân ngài rốt cuộc nghĩ đến b u ồ n hệ thống á cao cấp trò chơi quản gia đem tận tụy vì ngài phục vụ một cái nhảy cấm hoan hô t h a n h âm vang lên là một người bởi vì ban thưởng mà tồn tại từ t ử từ hệ thống không có cái gì có thể so với một lần nữa trở lại chủ nhân bên người vui vẻ hơn sự tình đặc biệt là kém chút phọ mạt thống người có tác dụng gì cựu biệt gặp lại lần nữa không có tương quan ký ức phù an an phi thường thiết thực hỏi cái này đến là đem hệ thống đã hỏi tới nó nguyên bản tên gọi cao cấp năng lực q u ả n g i a nhưng là hiện tại chủ nhân năng lực bị p h o n g nhìn đổi tên liền biết ta có thể ở mỗi cái tịch mịch thời điểm làm bạn ngại ngươi có thể giúp ta t r a được ta trí nhớ trước kia sao xin lỗi không thể nó không chỉ có là một cái một lần nữa trở về chủ nhân trong ngực u ả n g i a nó còn là một cái gián điệp u ả n g i a mẫu hệ thống không yên lòng phù an an cho nên đem nó theo tiêu hủy tuyến bên trên mang về trọng điểm là kiểm tra chủ nhân hành động nếu chủ nhân khôi phục ký ức liền sẽ được cho biết mẫu hệ thống nó cũng không muốn cái dạng này làm sao đẳng cấp á p chế cùng tiêu hủy uy hiếp h y náy tự trách sợ hãi còn có chút tức giận cao cấp năng lực quản gia không đúng hẳn là cao cấp trò chơi quản gia chưa hề nghĩ qua chính mình bất quá một chuỗi số liệu nội tâm tình cảm thế giới thế mà lại như vậy phong phú ý là ngươi cái gì cũng không biết sao phú an an nghe xong có chút c h v á n g kia ngươi trở về đi ta muốn đổi cái có ích tới đừng a lại được đưa về đi nó thật liền bị phò mát làm có cao cấp trí năng tử tử tử hệ thống lại trải qua qua một lần kém chút bị tiêu hủy tình huống về sau nó cầu sau đó nàng liền được hai cái đồ vô dụng trò chơi ngày thứ hai mưa bên ngoài rốt cục cũng đã ngừng trong rừng cây lại dâng lên rất lớn sương mù tất cả mọi người lấy điện thoại ra chuẩn bị cầu cứu nhưng mà vẫn không có tín hiệu cũng chính là giữa ban ngày bọn họ phát hiện trong ô tô người ít lái xe chính là trong đó một cái vừa nghĩ tới tôi hôn quá lún vị trí của hắn vừa lúc là bị ép tới nghiêm trọng nhất địa phương hậu chi hậu giác mọi người lao mặt lúc ấy ai cũng sợ hai bị đất đá trôi t r ô n sống căn bản không kịp trông xe bên trên còn có hay không những người khác hiện tại trong miếu còn có hai mươi sáu cá nhân nói cách khác c h ừ hắn bên ngoài còn lạc đường ba cái hiện tại những người này bị chia làm ba phái một phái cho rằng mọi người nhiều người như vậy trở về tìm bọn hắn một phái cho rằng trước rời đi cái địa phương nguy hiểm này lại nói còn có một phái cảm thấy phía ngoài sương n g quá lớn đầu tiên chờ chút đã nhìn có thể hay không có cứu viện hơn hai mươi người luôn luôn rằng có không xong mất tích trong ba người có rất nhiều cái nào đó hành khách thân thích bằng hữu hoặc là người nhà sau đó liền có bốn năm người tổ chức chuẩn bị hướng trên núi bỏ đi càng nhiều người đương nhiên là hy vọng rời đi cái địa phương quỷ quái này dù cho phía ngoài x ư ơ n g mù rất lớn bọn họ cũng không nguyện ý lưu tại cái địa phương quỷ quái này tối thiểu một nửa người đều đứng lên chuẩn bị rời đi đồng thời nhìn về phía còn lại một phần nhỏ chuẩn bị ở lại đây người nhiều người như vậy đều muốn rời đi sao bên ngoài bây giờ sương mù vì để phong v ắ n nhất người chơi lựa chọn ở bên trong khẳng định tốt nhất chọn rời đi là vì ẩn tàng người chơi thân phận sao kia nàng hiện tại đứng lên còn là ngồi xuống tốt phú an a n n h ư mày tâm lý xoắn suýt rất lâu cuối cùng vẫn là không đứng lên được rồi muốn đi ra ngoài trong đội ngũ có người chơi muốn chờ cứu viện trong đội ngũ cũng có thể là có nở bờ cờ đây chỉ là gia tăng hoài nghi trình độ nàng một lần nữa làm tốt tránh đi người dẫn đầu tầm mắt quên đi các ngươi nghĩ ngốc liền ở chỗ này đi chờ chúng ta ra ngoài được cứu vớt sẽ báo cảnh sát tìm người tới cứu các ngươi nói xong một đám người rời đi ở tầm nhìn không đủ năm mét dưới tình huống bóng lưng của bọn hắn rất nhanh liền biến mất những người còn lại đâu mọi người ngồi ở vị trí của mình nay làm gì làm cái đó cái này đều ngày thứ hai p h ù an an rốt cục mở ra chính mình tùy thân mang theo một đường biên chế túi loại này lớn dung lượng biên chế túi này n ó cũng có thể trang không ít p h ù an an mở ra sau khi thấy được một túi hạch đào một túi quả táo tam t ấ m bánh nướng một cái rất già cỗi màu xanh quân đội quân dụng ấm nước phía dưới để đó chính là xuyên đủ loại quần áo đáng tiếc đều bị làm ướp theo cái túi bên ngoài ngâm bùn còn có một cái giống trên công trường dùng cái xe nhỏ nhờ người kìm lòng không được nhớ tới đầu đội nón bảo hộ đẩy xe đẩy nhỏ ở mặt trời phía dưới cố gắng công việc công trường công、nhân. trong m nước dung lượng đó nhất g nướng ư ớ n lớn, ăn ở trong miệng còn mặn mặn. g hoặc hoặc An An lại làm, lại lại dày, mập đại khái là cái kia duy nhất có đứa nhỏ toàn ra hai tử cha mẹ ở bên người bọn họ xuống tới lúc ôm một cái dương hành lý theo ở phía sau lao thái thái còn đeo một cái siêu cấp lớn ba lô trong dương hành lý để đó đại lượng hải t ử đồ ăn vặt lao thái thái lương chính là thật nhiều sữa bột cái này vật liệu dự trữ cực kỳ đáng chú ý cũng k h ó trách bọn họ không nguyện ý mạo hiểm phú an an thu tầm mắt lại a n n à y nọ ngẫu nhiên lật một cái điện thoại di động nhìn xem thời gian hiện tại giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ ba phủ sương mù còn không có tán bên ngoài truyền đến bước chân cùng tiếng kêu to Trưa tại tại chỗ người toàn lưu người Ai? nhau lớn lên, vân sân Nguyên bản đứng nh hợp chỗ đều bộ theo sương、so、một b người h khác h đâu đâu trả lời chúng ta lúc ấy cũng không lâu lắm liền lật đường may mắn mà có trường ca phương hướng hào cảm nếu không chúng ta liền không về được ta cũng là nhờ nói mỏ trừ phi cái này sương mù thu nhỏ điểm nếu không hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm bị gọi trương ca người tổng kết tình nói đi ra hai mươi người liền trở lại mấy cái nguyên bản lưu tại nơi này lại do dự người bắt đầu may mắn chính mình không lựa chọn đi theo r ờ i đi sau đó hai giờ lần lượt lại có mấy người trở về tới nhưng mà kèm theo thời gian càng dài trở về người càng ngày càng ít buổi chiều càng là một cái trở về người đều không có nhân số so ra lúc cơ hồ thiếu đi một nửa hiện tại trừ phù an an ở ngoài còn để lại tới một nhà b ố n miệng xe buýt người bán vé một đôi tình nữ một cái thôn cô trang điểm sống lưng thẳng tắp nữ nhân một cái cầm súng tự xưng là cảnh sát nam nhân cùng với theo sương mù bên trong lần l ư ợ t chạy về tới chín cá nhân tổng cộng mười chín người trong những người này một nhà bốn miệng vật tư nhiều nhất đứa bé kia bị trong nhà bốn người sủng đồ ăn vật cơ bản không ngừng qua thứ hai đại khái là đôi tình lữ kia nam sách theo hai đại túi đồ ăn toàn bộ chứa ở trong túi n h ự a nhìn xem cũng làm người ta có chút trông mà thèm thứ ba đại khái là p h ù ă n an nàng túi lớn bên trong mấy cân táo mấy cân h ạ c đảo còn có hướng đủ ăn đ ư lâu có nhiều đương nhiên cũng có thiếu người bán vé trừ điện thoại di động cùng thẻ căn cước liền cái gì đều không mang mặt khác chạy trốn kia chín trên thân người vật tư cũng không nhiều bất quá người bán vé thật thông minh ở buổi sáng trước hết đi tỉnh lữ chỗ ấy mượn đồ ăn tốn ít tiền theo hai người bọn hắn chỗ ấy mua ăn về phần mặt khác chín người không được bán cho các ngươi chúng ta nam nam liền không ăn một nhà bốn miệng mặc dù đồ ăn tuy nhiều nhưng là không bán mặc cho bọn hắn chín người ra lại nhiều giá tiền thái độ của bọn hắn cỡ nào đặc biệt kiên định khiến cho mấy người bên trong dẫn đầu nam tử kia biểu lộ phi thường không tốt những người còn lại cũng giống như vậy như đội thành đều là người chơi nói cái này đã sớm đánh nhau a bọn họ bây giờ vì cùng nở tờ cờ sen lẫn trong cùng nhau tạm thời sẽ không bất quá người thông minh đã bắt đầu kéo bẹ k ế t phái phú an a n trong lòng suy nghĩ chín người giúp lúc này hướng nàng đi tới tiểu m u ộ i muội ngươi có thể cho chúng ta một ít đồ ăn sao yên tâm chúng ta đưa tiền hơn nữa người cứu viện đại khái hai ngày liền đến ngươi nếu là lo lắng có thể lưu ba ngày đồ ăn nói chuyện chính là cái kia trưng ca cái này mặt người tướng bên trên thoạt nhìn phi thường hữu hảo nhưng là người chơi đều biết ba ngày tuyệt đối không đủ quá khẳng định g i ọ n nói tác phong cũng đặc biệt giống người chơi phú an ăn ở trong lòng nghĩ đến làm bộ có chút sợ h ã i bắt lấy chính mình bên i c h ê túi thế nhưng là thức ăn của ta không đủ ăn hai ngày không có chuyện gì ta chỉ là giả thiết kém cỏi nhất tình huống dựa theo cảnh lực bố trí nhiều nhất hai ngày thời gian liền có thể đem chúng ta cứu ra ngoài chúng c a khẽ cười nói một bộ nô định bộ dáng người cứ như vậy khẳng định lưu thủ phương tóc ngắn nữ nhân hỏi ngược lại đương nhiên đây là ta xuất cảnh kinh nghiệm nhiều năm chúng c a trả lời thời điểm đặc biệt khí định thần nhàn mảy may nhìn không ra có nói láo hiểm nghi hơn nữa còn lấy ra một tấm cảnh sát trứng càng thêm nghiệm chứng thân phận của hắn người là cảnh sát có người nói đi ra dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía cùng một cái phương hướng phải cái thân phận này thật giống như có trời sinh lực hướng tụ còn tự mang cảm giác an toàn n h ư nguyên bản một đám người lo sợ bất an tâm tình phản phất tại lúc này có tâm linh ký thác toàn bộ đều vây lại họ t r ư ơ n g nam tử thì mỉm cười chấn an sao động lòng người thuận tiện còn s i ê u tập đến đại lượng kẻ chạy nạn đưa vật tư ngay cả vừa rồi thái độ kiên định một nhà bốn miệng cũng đưa trước mắt chỉ có tóc ngắn nữ cùng mặt khác hai cái không có gì tồn tại cảm nam tử không tạm đồ ngay cả phù an ăn cũng cho hai thành ngạch o nàng chủ yếu là bức bách tại hình thức không muốn tất cả mọi người đưa dưới tình h u ố n có vẻ khắc nhưng là hắn là cảnh sát người này từ đầu đến cuối đều chưa làm qua trần an tổ chức hoặc là cùng cảnh sát thân phận tương quan sự t ì n h p h ụ an an tâm lý đối với hắn thân phận là không thể nào tin tưởng húng chi hắn luôn miệng nói hai ngày liền có thể cứu cứu trợ trên thực tế chữ hàng vật tư tích cực nhất nàng ánh mắt ở những người này trên người đ ặ o qua cái này vòng trò chơi các người chơi à toàn bộ đều thật thông minh trò chơi ngày thứ ba phía ngoài x ư ơ n g ngủ vẫn như cũ không tàn ra nhưng là khiến người bất ngờ chính là lại có người trở về là hôm kia đi tìm thân nhân đội ngũ đi năm người bây giờ trở về tới hai cái hai người bọn hắn dắt dịu nhau trên đùi đều đứng đầy bùn loãng khập khiếng đi vào thoạt nhìn cực kỳ chật vật trong miếu đổ nát tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nơi này t r ư ơ n g ca làm đại diện đứng lên để bọn hắn tìm địa phương cẩn thận ngồi xuống những người khác đâu đều đã chết sắc mặt hai người tái nhợt ánh mắt bên trong còn mang theo sợ h a i nói bên ngoài lại quái này nọ đem bọn hắn kéo vào t r o n g sương mù hút khô loại này kỳ kỳ quái quái nói rất nhiều người đều không tin quái vật gì kỳ, kỳ quái quái các người đi rời ra đi quả thật có chút kỳ quái mọi người chẳng lẽ không phát hiện cái này sương mù từ hôm qua đến bây giờ liền không có biến hóa qua sao tóc ngắn nữ nhân đứng lên một bên phân tích một bên mang tiết tấu còn có điện thoại di động luôn luôn không có tín hiệu điều chỉnh đến máy thu thanh cũng lục soát không đến bất luận cái gì âm thần lời này của ngươi có ý gì nhà bốn người lao thái thái đứng lên chương cảnh quan đều còn tại chỗ này không cần tản quái vật loạn thần kỳ thật không bài trừ khả năng như vậy chương cảnh quan tiếp nối tóc ngắn nữ nhân nói n h ư mày vừa định nói thêm gì nữa phú an an đột nhiên nhìn thấy vừa trở về một thành viên trong đó một mực tại c à o cổ kèm theo động tác của hắn dưới cổ á o lộ ra một cái màu tím nội mụt ngươi cổ chỗ ấy thế nào cái gì người kia nghe đ ư ợ c p h ù an an nói quay người mặt hướng nàng đem phía sau mặt hướng mặt khác đại chúng rõ ràng chống to bao một chút liền có thể nhìn thấy có người nhìn thấy sau đó đem hắn quần áo s ố c lên chỉ thấy là một cái lớn bằng ngón cái thân mềm phân đoạn tím thấm sắc côn trùng k i a côn trùng chỉ có phần đuôi còn ở lại bên ngoài một nửa khác đã sớm chui vào thân thể người này bên trong hắn cổ cùng bả vai chỗ nối tiếp nâng lên cao cao bao côn trùng cái đuôi còn đang không ngừng v ặ t mẹo giống như muốn đem toàn bộ thân thể đều chui vào chơi ạ n g ư ờ i phía sau lui ra phía sau mấy bước hắn đồng bạn khoảng cách rất gần chịu không được nôn lớn vân sân bốn hai hợp một uy các ngươi làm làm gì mọi người đừng dọa ta、à. người kia nhìn xem những người khác khác thường dáng vẻ thanh âm có chút phát run hắn đưa tay hướng chính mình sau lưng sờ soạn ta ta chính là cảm giác có chút nữa đừng đụng t r ư n g cảnh quan đem n g ư ờ i ngăn lại chúng ta giúp ngươi lấy ra hắn nói xong ngẩng đầu nhìn một chút b ố n phía các ngươi ai có đau ta có nhà bốn người lấy ra cho mình đứa nhỏ gọt trái táo dao gọt trái cây t r ư n g cảnh quan tiếp nhận dùng một người khác cái bật lửa thiếu đốt ở nhanh nung đỏ thời điểm hắn dùng đao đem nam tử làn ra mẫu đen tụ huyết từ phía trên lưu lại nam tử lại không cảm giác được một tia đau đớn thẳng đến chương cảnh quan dùng đào theo trùng người triệt để đào mở lộ ra bên trong phân đoạn r ắ n bộ dáng nó chỉnh thể có dùng một lần đ u ố i như vậy dài toàn thân mọc ra thưa thất mềm mại mao không đúng đây không phải là mao là vô số dài nhỏ giống mũi nhọn hút miệng ở đi vào trong nháy mắt liền có mấy chục tấm miệng đâm vào hết u y đ ủ má chương cảnh quan thầm mắng một phen đem thứ này hung hăng bước xuống đất sau đó bên trên chân giấm mạnh côn trùng giống dấm nát một cái chứa đầy nước áo mưa bột một tiếng máu loang vang khắp nơi nó tròn t r i ệ trong thân thể trang tất cả đều là theo trên thân người hút tới máu. t quần quần có có ta ta ta, đồng hành nam tử cũng nói ai biết đi bên ngoài một vòng nhiễm lên cái quỷ gì đồ chơi nói không chừng là đã sớm nhiễm lên hắn vừa nói như thế những người khác cũng cảm giác trên người mình không thích hợp căn cứ để phòng vạn nhất nguyên tắc tất cả mọi người đem chính mình kiểm tra một lần may mắn chỉ có điều này quái dị côn trùng những người còn lại cũng không có vấn đề gì、Nghệ. nhìn xem trên đất côn trùng người kia khống chế không nổi nôn khan mấy thành đối mặt mọi người ánh mắt quan tâm hắn k h o á t k h o á tay ta chỉ là nghĩ đến đây đồ chơi ở trong thân thể ta qua liền mẹ hắn buồn nôn ha ha ha đừng nói ngươi chúng ta cũng buồn nôn đến lúc này nhị đi nói c h ê m c h ọ c cười hiện trường ngưng trọng không khí lập tức tốt hơn nhiều tốt lắm cái này sương mù một lát khả năng không có cách nào biến mất chúng ta trước tiên ở cái này trong miếu đổ nát nhìn xem có hay không có thể lợi dụng gì đó mặt khác lại đến một số người đi ra bên ngoài nhìn xem bất quá chớ đi xa khoảng cách không cao hơn năm mét chờ một chút không phải nói cảnh sát hai ba ngày liền đến sao có người nghe được ở bên trong hàm nghĩa đây rõ ràng là muốn t r ư ở n g kỳ ý tứ hai ba ngày là ở tình huống bình thường nhưng mà coi như đến đây k ể rất rõ ràng không bình thường t r ư ơ n g cảnh quan nói chắc như linh đóng cuộc nói chúng ta phải có tốt nhất tưởng tượng chuẩn bị xấu nhất phú an an nuốt xuống trong tay cuối cùng một khối bánh sau đó nghe theo chỉ huy đứng lên mặc dù thật tiết kiệm nhưng nàng ấm nước bên trong chị còn lại một phần ba nước muốn sống sót liền nhất định phải giải quyết nguồn nước vấn đề hôm qua nàng thô sơ giản lược thăm dò qua cái này vứt bỏ miếu nhỏ trong này không lớn tạo nên ba tôn tượng đá trong đó trung gian cái kia lớn nhất hai bên hơi nhỏ bên trên như vậy một chút điểm đây đều là phù an an phía trước chưa thấy qua tự thần giống như dương anh múa v ứ t đem bọn hắn nhìn chằm chằm bình thường nhìn lâu liền sẽ có một loại không tên e ngại nàng rời đi ánh mắt sau đó thấy được đôi kia tiểu tình lữ bên trong nam hải ngồi xuống e o đưa tay ở chính giữa lớn nhất thần tọa dưới đáy tìm tòi sau đó từ bên trong lấy ra thứ gì này nọ hai người hưng phấn cầm vật kia ở bên t a i nói gì đó nhìn thấy phù an an ánh mắt lúc dáng tươi c ư ờ i lại cấp tốc thu liễm làm bộ chuyện gì đều không phát sinh bình thường vội vàng rời đi trước tự thần bọn họ cầm đi cái gì phù an an xích lại gần tự thần mới vừa nằm xuống chuẩn bị nhìn xem dưới đáy đột nhiên bên cạnh t h ị h một tiếng có người ngã sấp xuống ngã sấp xuống không phải những người khác chính là vừa r ồ i theo trên người đào ra kia côn trùng nam nhân hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ngã trên mặt đất miệng mở lớn hô hấp lại ngắn vừa vội gấp rút bàn tay vươn hướng giữa không trung cầu cứu cùng hắn cùng nhau trốn về đến nam tử vội vàng đưa tay nắm chặt hắn một giây sau lại bỗng nhiên ném đi sau đó kia vươn hướng không chung tay bắt đầu biến khô xẹp từ ngón tay đến các nơi nháy mắt bị rút khô máu cùng hơi nước làn da cấp tốc thay đổi nhăn biến vàng nhưng mà đây chỉ là tay chân cùng đầu biến hóa bụng của hắn giống như mười tháng h o à i thai bình thường tăng đứng lên sau đó phanh một cái nổ tung bên trong là nhúc đ í c h to mọng đỏ thấm màu sắc n h i trùng lây dính thân thể mỡ thoạt nhìn bóng loáng hoa sáng tầng tầng lớp lớp số lượng rất nhiều thật là buồn ôn khoảng cách gần hắn nhất đồng bạn che miệng chạy đến một bên điên cồn n ố h a n n h i trùng bắt đầu hướng bốn phía nhúc ních chân cảnh quan man người chạy tới vội vàng bên trên chân muốn đi ra ngoài côn đừng để bọn họ đi ra ngoài cái đồ chơi này thai hòa người nói xong mọi người bắt đầu làm theo động tác này nhường phù an an nhớ tới khi con bé ở nông thôn thấy qua con địa sức sống liền cùng con rán không sai bịt lắm dùng chân giấm không chết thậm chí cắt thành từng đoạn đều có thể sống nàng theo bản năng đi hướng phía trước t r ư ơ n g cảnh quan giấm chết cái thứ nhất côn trùng địa phương nơi này không có côn trùng thi thể nàng hướng đám kia giấm côn trùng người nói cô gái tóc ngắn so với t r ư ơ n g cảnh quan càng nhanh lý giải đến phù an an ý tứ ai động tới kia côn trùng thi thể được đến có phải hay không định đáp án ai cũng không hề động qua đám côn trùng này thi thể kia côn trùng là thế nào biến mất đâu dùng hỏa dùng hỏa tiêu ý thức được mấu chốt trong đó vấn đề tóc ngắn nữ quyết định thật nhanh lấy ra cái bật lửa đem chính mình không cần quần áo đốt sau đó còn tại cái này côn trùng trên thân cảm nhận được h ỏ a diễm đám côn trùng này leo nhanh hơn vây chung quanh người đem bỏ ra tới côn trùng lại từng cái ném trở về có người còn một lần nữa ôm c ủ i lửa nhường h ỏ a diễm càng thêm bền bỉ máy liệt côn trùng một khi bốc cháy lên liền rất tốt đốt bên trong chuyển đến dầu mơ ở nhiệt độ cao bên trong tiếng nổ còn mang theo một tia mê người mùi thịt nhưng nghĩ đến nó hình dạng thế nào là từ đâu nhi tới chết ũ n người g làm cảm ta t ấ y đây cực độ đ không thích hứng. Ở đây qua n ngày h chơi ở mất tích người về sau, lại một lần nhường chết Chết ứ ba, sau, trò mất một một trực tiếp chết tại trước mặt mười người lại người mọi người. ở lần về đi một người về sau làm sao có thể còn có tâm tình công việc hiện tại tất cả mọi người tạm dừng công việc toàn bộ đều ngồi vây c h u n g một chỗ đám cảnh sát đến cùng lúc nào đến a t r ư ơ n g cảnh quan đã không biết bị hỏi bao nhiêu lần có thể đến đã sớm tới chờ đội cứu viện không bằng dựa vào tự cứu mặt khác mọi người lại kiểm tra một chút xung quanh có hay không côn trùng thân thể có hay không không thoải mái địa phương vừa rồi chạy đến một bên nôn mửa nam tử chạy tới ta còn tốt địa phương khác không bị tổn thương chính là thật là buồn nôn có chút chịu không nổi hắn hôm nay nôn quá nhiều lần t r ư ớ c 1385, l ớ n vân sơn năm ta cũng còn tốt tình lữ nữ hải tiếp theo trả lời sau đó nghe nam tử nôn khan thanh âm thẳng móc lỗ t a i c ầ u ngươi đừng nhẹ ta khống chế không nổi muốn nôn mửa phú an an lại một lần nữa kiểm tra đến trên người mình hoàn hảo không chút tổn hại nàng tìm một cái khoảng cách khá xa vị trí nàng cũng không có việc gì nhưng là trước ba ngày ít nhiều người như vậy cảm giác mọi người sẽ rất nhanh liền có việc thừa dịp mọi người nói chuyện thời gian nàng lại đi một chuyến lớn nhất tượng thần hạ ghé vào nhìn một chút Bên t r sau đó ta vừa rồi nhìn thấy hai người bọn hắn ở tượng thần hạ nhận được này nọ muốn nhìn một chút còn có hay không câu nang nàng còn có thể phối hợp một chút để mắt thần uy uy hiếp là cái quái gì phù an an nhìn về phía bọn họ bên trong cái gì cũng không có tình lữ bên trong nam tử đứng lên nói chúng ta lúc ấy ngay tại cẩn thận kiểm tra sau đó dùng tay mò mò phía dưới đừng nghe cô gái này nói vậy a kia mới vừa rồi là ta nhìn lầm đi phú an an nhún núi h mai sau đó ngồi trở lại vị trí của mình nợ tợ cờ tình huống như thế nào nàng không biết nhưng mà người chơi phần lớn là trời sinh tính đa nghi n g phàm là có đáng giá hoài nghi này nọ loại này hoài nghi liền sẽ ở trong lòng trôn xuống không tín nhiệm hạt giống tỷ như lúc này có mấy người vây quanh tượng thần đi dạo đôi tình lữ này sắc mặt theo khi đó bắt đầu liền biến phi thường không tốt ngươi làm như vậy không đúng cô gái tóc ngắn đột nhiên ở phú an an bên cạnh ngồi xuống nhắc nhở nàng tình huống hiện tại như vậy là thủ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường ngươi duy nhất một lần đắc tội h a i rất nguy hiểm biết sao phú an an nhìn về phía nàng thế nhưng là ta không có nói láo ta biết ngươi không có nói láo chỉ là ngươi không nên ngay tại lúc này nói ra tóc ngắn nữ tình ý sâu xa nói vô duyên vô cớ nhiều hai cái đ ị c h nhân căn bản không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t a phú an an thanh âm kéo dài phản phất là thật không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ ai xem xét ngươi liền không nghĩ tới tóc ngắn nữ nhỏ giọng cùng nàng nói mặt sau ngươi liền theo ta đi gọi ta dường tỷ là được nói rồi nhiều như vậy rốt cục đi vào quỹ đạo chính kéo bẹ k ế t phái ừ ừ phù an an gật đầu ta tốt muốn trở về a yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng để ngươi có thể trở về dương tử đào đưa tay đặt ở phù an an trên đầu sờ lên đúng rồi ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu vật tư a phù an an nghe nói mắt liếc thấy nàng ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mặt sau người khác lại muốn ngươi vật tư tuyệt đối đừng lại bán hoặc là tặng người chúng ta khả năng vây ở chỗ này thời gian rất dài thức ăn nước uống đều muốn tình ăn dương tử đào giải thích nói mặt khác ban đêm đừng ngủ quá chết phù an an ừ ừ Ta đều đ nghe ngại. Nghe ư ợ cảnh Phù An An t r lời, d ư ơ g nàng Tử tới Đào đưa nàng dẫn c ỉ có 4 người tiểu đoàn thể. cái Cành Cảnh người đoàn này khiến ngồi trong đám người Trương cảnh Quan nhìn nhiều lần. tiểu thể, đám sát đều hiện tại loại thời điểm này bọn họ còn làm tiểu đoàn thể đi theo trương cường đồng thời trở về nam tử ở bên cạnh hắn nói hơi có chút chân t r ó ý vị không sao ta chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể tốt là đủ rồi trương cường nhìn như phi thường đại khí công trình nói sau đó lại đứng lên ho khan hai tiếng thu hút ánh mắt của mọi người tất cả mọi người nghe lương thực của chúng ta còn tính sung túc nhưng là thức uống đã không đủ nếu như ngày mai người cứu viện còn chưa tới sương m g còn không thể tàn ra ngày mai chúng ta nhất định phải đi ra bên ngoài tìm nguồn nước có ai không đồng ý sao hắn nói xong nhìn bốn phía những người khác không có ai sẽ không đồng ý đây chính là công ty lực t r ư ơ n g cường đối bọn hắn nghe lời cùng phối hợp rất hài lòng ban đêm mười mấy người vây quanh một đống đã tắt đống lửa nói nói mơ ngáy ngủ nghiến răng thanh âm toàn bộ đều góp đủ ở một góc nào đó một người lúc này chính ôm bụng sắc mặt trắng bệnh đau đến thẳng hút hơi lạnh người này không phải người khác chính là cái t i ê tìm người trở về nam tử dị thương của hắn bừng tình người bên cạnh người thế nào đột nhiên đau bụng nghĩ bị nam tử ôm bụng hồi đáp có giấy sao có người kia theo hành lý của mình bên trong rút ra hai cái giấy vệ sinh có thể cho nhiều một chút sao huynh đệ cái này không đủ a có cũng không tệ rồi ta này một ít giấy dù sao cũng phải cho mình chứa chút đi hiện tại tình huống này liền xem như giấy vệ sinh cũng quý giá không có chuyên môn nhà vệ sinh bọn họ chỉ có thể ở khoảng cách xa nhất tượng thần phía sau giải quyết nam tử chậm rãi đứng lên chạy chậm đến cái chỗ kia phát ra một trận thanh âm không hài hòa trò chơi ngày thứ tư lại chết người rồi t r ờ i vừa m ớ i sáng một phen tiếng rít chói h a i tiếng vang lên một cái buổi sáng thuận tiện đại mụ bị nã g trên mặt đất thi thể giật này mình sùi l ơ n g ồ i dưới đất cả người đều bị sợ choáng váng thi thể trên đất theo trên bụng mổ cái động cả người hắn làm ân mê tới nơi nổ tung mặt trên còn có nhúc ních côn trùng côn trùng cùng bài tiết v ậ t hỗn hợp lại cùng nhau bốn phía tàn ra một ít đã bỏ tới rất xa thương đương có lực trùng kích tràn diện không có người có thể chống đỡ được nôn xúc động lão bà tử đứng lên có trùng đột nhiên một cái niên kỷ hơi lớn lao đầu hồ kia bị dọa đến ngồi xuống đại mụ vội vàng đứng lên chỉ thấy bàn tay nàng bên trên nhiều một đầu trùng chính hướng nàng trong mạch máu chui ma Má ơi đại mụ quát to một tiếng dùng sức tóm chặt kia côn trùng hung hăng vừa gậy kia côn trùng thân thể bị kéo dài ô màu đỏ thân thể mang theo chất nhảy cùng máu theo trên cánh tay lôi ra ngoài đại mụ cổ tay vết thương lập tức bắt đầu phun máu ngửi được mùi máu tươi mặt khác côn trùng cũng bắt đầu hướng đại mụ dựa s á t vào d ấ m nhanh d ấ m chết bọn chúng không biết hai kêu một câu tất cả mọi người bắt đầu bên trên chân d ấ m đương nhiên là d ấ m không chết nhưng ít ra có thể để bọn chúng thay đổi dẹp đừng có lại khắp nơi bỏ loạn mỗi dẫm một cái máu liền theo bọn nó trong thân thể bắn tung tóe đi ra máu dinh dính vào đính vào lao đầu tử ta không ở nổi nữa ta tốt muốn về nhà hẹ buồn nôn thật là thật là buồn nôn ta muốn rời khỏi nơi này trương cảnh quan nhanh nghĩ một chút biện pháp a chờ đợi lâu như vậy cứu viện trò chơi ngày thứ tư nở tờ c ơ nội tâm bất an rốt c ụ c bạo phát bọn họ toàn bộ đều vây ở trương cường bên cạnh cầu hắn dẫn bọn hắn rời đi mọi người đừng nội trước đem thi thể cùng côn trùng xử lý tốt chúng ta tại nói mặt khác trương cường chấn a n mọi người nói đem côn trùng thi thể làm tới cùng nhau trước tiên dùng hỏa t i ê u một bên đại mụ đều bị dọa thẳng rồi nàng dùng sức gãi gãi cổ tay của mình ôm lấy chính mình b ạ già Trước 1386, bốn vân phía cửa ô n trùng c phòng bị mở ra phú an an dùng quần áo làm cái khẩu trang sau đó cùng sau lương bọn hắn đây là tiếp tục tiến lên nhập trò chơi mưa to về sau nàng lần thứ nhất ra ngoài phía ngoài sương mù đi vào cũng là người ta rất khó phương hướng dù cho người phía trước cũng chỉ có hai mét khoảng cách vẫn như cũ thấy không rõ có bất kỳ bóng người phú an an mới đi ra ngoài mấy mét nháy mắt cũng không dám đi thêm về phía trước đi thằng đến ở sương mù bên trong trên người buộc lên dây thừng bị người nhẹ nhàng k h ẽ động. t i ể u hoa m u ộ i muội vì để phòng ngặt đường mọi người đi ra ngoài đều nịt h lên dùng quần áo vải làm dây thừng phú an an phía trước liền dương tự đ ạ o ừ ta ở ngươi còn có thể mới đi sao ta cảm giác trong này tựa hồ có đồ vật phú an an nhìn mình hệ dây thừng vẫn là không có thẳng băng ừ có thể người ở bên trong lại đi vài bước phú an an phát hiện hiện tại trừ cầm trong tay của mình dây thừng thật là không thấy bất cứ cái gì đúng vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác được dây thừng cuối cùng hình như là có người đang động ai nàng hô to một tiếng sau đó cuốn quýt xả chặt dây thừng mà ở trong nháy mắt kia một chỗ khác mang theo xả lực hoàn toàn biến mất dây thừng đứt mất hết lần này tới lần khác liền lúc này trong x ư ơ n g mù dày đặc c h u y ể n đến dương t ử đ à o kinh hô t i ể u hoa mau trở về phú an an nghe nói thần sắc một bẩm đưa tay đưa nàng kéo lấy sau đó một trăm tám mươi độ quay người hướng mặt sau chạy tới vì phòng ngừa có vấn đề nàng luôn luôn duy trì thẳng đứng đường nét đi lại trong lòng đếm rõ ràng bao nhiêu bước may mắn đi được không tính quá xa ở phù an an dây an toàn dương tử đạo khi trở về có người đứng ở một bên sắc mặt có chút phục bất ngờ cùng phức tạp phù an an vừa định đem người bắt tới đột nhiên lúc này dương tử đào lớn tiếng hô hào mau đóng cửa có thể những người khác còn chưa có trở lại sáng nay đợt thứ hai mở đội ngũ tổng cộng tổ bốn tám người hiện tại liền trở lại hai người bọn họ chớ để ý lại không đóng cửa chúng ta tất cả đều muốn chết dương tử đào không nói lời gì đem cách mình gần nhất cửa đóng rơi không đồng ý người canh giữ ở một cánh cửa khác phía trước thẳng đến xương trắng đột nhiên bay vào tới hô hấp trong l giống như là bột phấn bình thường n h i ề u người không cầm được khó khăn tiếp theo ba một cái người này bị bên ngoài cái t r ù n g loại kia quái dị tiểu trùng ôm ặ t a cứu mạng hai tay của hắn không ngừng huy động những người khác cũng rốt cuộc hành động đóng cửa ba ba ba kia tiểu côn trùng ở còn không có hút máu thời điểm còn là khô quắc màu da bàn thành lớn chừng ngón cái từng đoàn từng đoàn như trời mưa bình thường rơi xuống miếu hoang cửa sổ cùng trên cửa sương mù bên trong toàn bộ đều là v ậ t này may mắn cửa đóng được rất nhanh như vậy ngay cả như vậy sương trắng trung quy là theo từng cái n h ọ vụn khe hở bên trong phân tán đi ra c ứ mạng mở cửa nhanh b ê người n o à i dò đ n những n g g ư ờ k bán vé ánh i mắt trường tử vừa định n giống trong đồng một cái côn trùng vừa vặn rơi vào miệng của nàng hút lại khoang miệng của nàng khô quát thân thể mắt thường có thể thấy nợ lớn g côn trùng còn đang không ngừng hướng trong m i ệ n g chui mấy người khác tại lúc này lục tục trở về bọn họ đều không ngoại lệ đều là ướt sũng sắp mặt trắng bệnh bụng cao cao nổi lên nhanh cứu người mau đóng cửa hai nhóm thanh â m vang lên người bán vé bị người kéo đi những người còn lại cuốn quít đóng cửa bên ngoài tiếng gõ cửa chuyển tới mở cửa a chúng ta ở bên ngoài tìm được giếng nước bên trong nước uống rất ngon các ngươi không ra thế nào nhận nước mở cửa a mau thả chúng ta đi vào đại môn bị phanh phanh phanh dùng sức gó vang trước cửa cửa sổ khắp nơi đều chuyển đến phanh phanh phanh nhâm trong miệm nàng côn trùng không nổ ra được cửa muốn bị người bên ngoài động dư chúng ta không phải chỉ có bốn người không trở về s a o thế nào bên ngoài gõ cửa làm sao lại có sáu cái đột nhiên có người nói câu nghe được người nhất thời sau lưng mắt lạnh phanh lâu năm cửa sổ không nhịn được thời gian dài gõ nó nát từ bên ngoài nô ra một cái cũng không khuôn mặt xa lạ nghiễm nhiên là vài ngày trước làm mất người lúc này tóc nàng ướt đẫm dán tại ra đầu đầu có vẻ dị thường lớn vợ môi lại lớn vừa sưng là không bình thường màu xanh tím nàng xám trắng con mắt giống như là nhìn chằm chằm răng lộ ra bộ mặt cơ bắp nâng lên lộ ra một bộ nụ cười quý dị rốt cuộc tìm được các ngươi tay trượt quá trình bên trong cổ họng của nàng có đồ vật ở hướng lên phun trào rầm rầm đại lượng phân đoạn mềm trùng hỗn hợp có vị toan cùng chất nhảy cùng nhau theo trong miệng phun ra liên tục không ngừng giống như một cái sẽ không dừng lại v ò i nước cái này mềm trùng bắt đầu hướng bọn họ chậm r ã i n ú p đ í c h mặt khác cửa sổ cũng bị phá hư đâu chỉ sáu người phía trước mất tích người cơ hồ đều đến bọn họ toàn bộ đều biến thành cái d ạ n g kia cũng không lâu lắm côn trùng đã hiện đ ẩ y miếu hoang một vòng ôi khu khu có người dùng đao các đoạn người bán vé trong miệng đã chướng đến cực h ạ n ngục trùng vốn là muốn phân giải lấy ra ai ngờ còn lại kia một nửa bỗ người bán vé toàn thân run dày thân thể bắt đầu thay đổi từ biến thành đen vén quần áo lên trên bụng hạ phập phồng là côn trùng vận động q uy tích một cái trống nhỏ bao biến thành hai hai cái biến thành bốn cái bụng mắt thường có thể thấy trở nên lớn cứu mau cứu ta người bán vé thật chặt bắt lấy bên cạnh lao thái tay ý thức đã mơ hồ nàng đem bên cạnh thiện tâm lao thái bị chặt chẽ móc ở ngón tay kéo tới trắng bệnh khí lực lớn đến không cách nào tránh thoát bên ngoài là côn trùng bên trong có người trong bụng tràn đầy côn trùng mấu chốt nhất là sương n g ở có đại lượng côn trùng địa phương xuất hiện xương trắng xương trắng kèm theo côn trùng tăng nhiều lên cao trở những ê n nồng, dần dần ư người n An An là... An An khác cũng không có may mắn như vậy có người cánh tay hoặc là mặt khác trần trụi địa phương leo lên công chúng bốn phía toàn bộ đều là tiếng thét trói thai mọi người tại không ngừng thanh lý leo đến trên người công chúng luôn luôn hướng côn trùng t i ế u địa phương tụ lại nhưng là miếu hoang cũng chỉ có chỉ lớn như vậy không địa phương chạy miếu hoang tượng thần bên trên đều mọc đ ầ y côn trùng lít nha lít nhít liên tiếp giống nhúc nhích làn da lúc này mới trò chơi ngày thứ tư phú an an không ngừng run run thân thể phòng ngừa côn trùng bỏ lên tay phải vụ trộm lấy r a hỏa diễm loa lớn phía trước liền xác nhận đám côn trùng này sợ lửa mọi người mau tới đây cái này có cái địa đạo đúng lúc này một cái tiếng giống chuyển đến người nói chuyện là dương từ đảo nàng ở trước tượng thần đem trên mặt đất một khối lớn đều nhanh mục nát thảm sốc lên lộ ra bên trong cửa ngầm hai người hợp lực đem trên mặt đất cái nắp mở ra bên trong là cái chỉ có rộng nửa mét đ n g bên trong sâu không thấy đáy còn hướng bên trên nhảy lên hơi lạnh bốn phía côn trùng đều nhanh muốn đem người bao phủ không có người đi gấp suy nghĩ trong này là làm cái gì bọn họ bức thiết cần một cái chỗ tránh nạn cửa h a n g mỗi lần chỉ có thể thông hành một người mọi người hốt hoảng hướng xuống trên một trận đem cửa h a n g ngăn chặn đều đứng nóng vội trước đem hành lý ném xuống sau đó từng b ư ớ c từng b ư ớ c hạ trưng cường bắt đầu duy trì trật tự phú an an bị đẩy ra mặt sau lúc này cửa bị đụng hư nguyên bản bị ngăn ở phía ngoài người tiến đến thêm vào phía trước đi ra đồng bạn tổng cộng tám cái bóng người ở trong phòng trong sương ngủ như ẩn như hiện hướng còn ở bên ngoài người sống vặt mèo đi đến bầy trùng cách bọn họ chỉ có một mét đứng tại phù an an người phía sau đã sợ hướng mặt trước chạy những vật kia đến rồi đi ra nhường ta đi vào trước phía trước bị chắn mặt sau côn trùng muốn tới phù an an mở ra nàng túi đan dạy tử đem bên trong dư thừa quần áo tất cả đều đem ra ai có hỏa ta ta có khoảng cách nàng gần nhất trung niên liền tranh thủ chính mình cái bật lửa đưa ra đi b ă n g đông quần áo rất dễ dàng liền bị nhét lửa ném xuống đất lập tức liền có thể ngăn cản côn trùng tới gần cái này khiến một bên trương cường cải biến lập tức đi xuống lập kế hoạch một lần nữa chỉ huy còn thừa lại những người khác áo đông dễ cháy nhưng mà không bền bỉ phú an an tăng nhanh bộ pháp dùng tốc độ nhanh nhất bỏ vào trong hố trương cường sau đó liền đến đứng ở phía sau v ô vô vai của nàng tiểu cô nương thật thông minh biết dùng hỏa đổi u những cái kia côn trùng nếu như không phải ngươi chúng ta liền hạ không tới cảm ơn đột nhiên được khen ngợi phú an an xấu hổ cười cười không lộ ra dấu vết tránh thoát hắn muốn sờ tóc mình tay nhà ta tiểu hoa dễ dàng ngượng ngủng trưng cảnh con đường đồ nàng dương tử đào gặp này vội vàng đứng ra ngăn cản trương cường cùng phù an an rút ngắn quan hệ sau đó đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên phía trước không gian giống như rất lớn chúng ta còn muốn tiếp tục đi sao lời này mới vừa nói xong phía trên chuyển đến gõ cái nắp thanh â m hướng mặt trước đi một chút xem đi cái này đường hành lang so với bọn hắn trong t ư ợ n g tử dài không có nguồn sáng bốn phía đen kịt một m à u vì phòng ngừa làm mất mọi người toàn bộ đều tay nắm tay chật hẹp không gian cho người ta một loại kiềm chế cùng không an toàn cảm giác đặc biệt là h á cám hoàn cảnh bên trong càng thêm sẽ thả lớn loại cảm giác này nhiều người cũng không thể suy yếu loại cảm giác này phú an an trong lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất mồ hôi thần kinh căng cứng thàng đến phía trước có ánh sáng nhạt lấp lóe uy các ngươi nhìn đó là cái gì đi ở trước nhất người dừng lại nhìn về phía xa xa cảnh tượng kia là vỗ đánh điện báo màu xanh lục hình quang tinh thạch ánh sáng ở tinh thạch bơi lên cách cực kỳ giống sáng tối giao thế không ngừng thay đổi c ự c quan g mượn ánh sáng mọi người cũng rốt c ụ c thấy rõ bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh nơi này là một cái đ ộ n g rộng rãi treo ngược thạch n ũ càng bén nhọn tí tách thạch n ũ hướng xuống chảy ra dọc nước đem dưới mặt đất nhỏ ra một bãi vũng nước đậu là nước cái thứ này h phát hiện dẫn đầu kêu lên, liều ám hoa minh, không nghĩ tới ở nguy cơ về sau bọn họ thế ấ t tới người dẫn lên, nguy bọn liều ám đầu kêu sau về m ở cơ tìm tới Trước một trước tất thờ trong Nhìn mọi miếu nước. lớn nước nước Nơi nơi chiếu dọi người vân ánh sáng xanh lục chiếu dọi sóng nước dần, tất cả mọi người kích động. Bọn họ ở miếu thờ bên có ca. lục cả kích 1388, về v â sờ đó, đó hồ phía họ dập ở ở bị vây dòng dã 4 ngày, nước ớ s một đã bị uống xong. Cái này Cái m đầm nước phảng phất là cam lộ thật nhiều người đã sớm khát được không chịu nổi bọn họ liếm láp môi khô khốc chạy trầm phóng tới xa xa nguồn nước phú an an cũng khát nhưng nàng nhìn được vừa rồi những cái kia côn trùng bộ dáng nhường nàng ký ức vẫn còn mới mẻ có loại hội chứng hoang tưởng bị hại nhìn chỗ nào đều giống như có côn trùng nhưng là nàng ấm nước đêm qua liền không nước có biện pháp kiểm tra nước có thể uống sao không có phù an an đứng tại tại nguyên chỗ nhìn xem phía trước nằm bên bờ hồ nếm hai phần tiếp theo uống từng ngụm lớn nước người có một nhà bốn miệng ba cái đại nhân hành động thoáng có chút không tiện hai cái lao nhân trừ cái này nằm cá nhân còn lại tám người đều không n ú p đ í c h trừ ra phù an an cùng cái kia mấy tuổi đứa nhỏ còn có trương cường dương tử đạo tỉnh lữ trẻ tuổi cùng với hai cái luôn luôn đi theo trương cường nam nhân người chơi phú an a n ở trong lòng yên lặng đắn đo sau đó cầm ấm nước xuống dưới tết i nước nàng chỉ là một cái mở đầu những người khác cũng lần lượt bắt đầu múc nước chỉ cần uống qua nước người không có vấn đề như vậy nước này là có thể uống ti tiện lại hữu hiệu thử độc phương pháp đơn giản bổ sung nước mọi người hướng phát sáng địa phương đi đến đây là một mảng lớn không biết tên k h o á n g vật trong suốt giống pha lê đồng dạng ánh sáng bị vây ở trong đó lẳng lặng rời rạc t lạnh quá a một cỗ hơi lạnh ở bọn họ đi vào lúc đập vào mặt tựa như tiến vào hầm băng sẽ không thật là khối băng đi phú an an đem tay đặt ở phía trên cảm giác càng rất lạnh bóng loáng lại không phải khối băng xúc cảm căn cứ ở loại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong không quen biết này nọ liền thiếu đi sờ luật lệ nàng rất nhanh lại đưa tay cầm xuống mới vừa rồi còn thật lạnh b ư ớ c bung xuống nháy mắt lòng bàn tay lại có loại bị đại hỏa thiêu đốt đâm nhói cảm giác nàng lật ra lòng bàn tay xem xét phía trên đỏ bừng hậu chi hậu giác bên trong phú an an cảm giác được sau lưng mình ở suất mồ hôi bên trong quần áo đều nhanh muốn bị mồ hôi làm ướt lạnh quá tựa như hầm băng đồng dạng có người không chú ý mình cảm giác cùng thân thể trong lúc đó khác biệt, ngay tại tăng thêm quần áo. cái đồ chơi này là thế nào tinh thạch gõ một khối xuống tới mang đi ra ngoài có thể đáng không ít tiền đi có người trong mắt đều là bà bối phát tài chữ muốn kiếm tiền đều nhanh muốn điên rồi còn có một nhà bốn miệng bên trong niên kỷ lớn nhất mãi mãi lúc này nàng chính mang theo chính mình tiểu tôn tự ở một khối trên hòn đá s o n g đứa nhỏ đuổi theo ở hòn đá bên trong lưu động ánh sáng dùng tay bát dùng mặt rán thân thể ở phía trên lăn lộn tiếng cười thanh thúy mà sáng ngời mau xuống đây mau rời đi nơi này phú an an hô to một bên cấp tốc lui về sau bị tới gần những đá này có vấn đề nhanh trương cường cùng dương tử đạo nhất mau rời đi những người còn lại không biết xảy ra chuyện gì cũng đi theo l u i lại phản ứng chậm nhất chính là lão đại gia cùng lão đại mụ hai người bọn hắn là trong mọi người cuối cùng đi ra người vừa ra tới tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được thân thể khác thường vừa ra tới tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được thân thể khác thường đầu tiên chính là nóng cực kỳ nóng chạm đến hòn đá kia địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện bị p h ỏ n g đại gia đại mụ trên thân hai người có chút nghiêm trọng đặc biệt là đại mụ trên người vén quần áo lên cánh tay cùng trên lưng xuất hiện côn trùng dấu vết vết xẹo cái này đem đại mụ giật này mình côn trùng nhiệt độ cao thiêu đốt đem cái này l i ề n tưởng đến nhau là đại mụ trên người nguyên b ả n ký sinh côn trùng bị thiêu chết phú an an nghĩ tới đây lại nhìn về phía những người khác kiểm tra chính mình vết thương dáng vẻ có người trên người có một hai đầu côn trùng dấu vết cũng có người một điểm dấu vết đều không có phú an an đương nhiên cũng nhìn thấy nàng xốc lên cánh tay chỉ thấy trên người một mảnh b à o bừng ngược lại là không có côn trùng tiêu h hủy vết sẹo thuyết minh nàng không có bị ký sinh nếu quả như thật là như thế này vậy đây là không tính nhân họa đất phúc muốn hay không lại đi vào sấy một chút phú an an mới ý nghĩ hao huyền một giây sau liền bị hung hăng đánh mặt kia bảy tám tuổi đứa nhỏ đại khái là tiếp xúc hòn đá thời gian dài nhất gần nhất người mãi mãi vừa đem đứa nhỏ này ôm ra hòn đá năm sáu mét dáng vẻ đứa nhỏ lập tức bắt đầu khóc thì thầm đứng lên đang khóc bên trong trên người hắn bắt đầu biến đỏ thay đổi nóng hổi tiếp theo hắn quần áo d à y thậm chí là tóc cũng bắt đầu b u ố c cháy lên tiểu bảo nhanh cứu lấy chúng ta ra tiểu bảo a tại sao có thể như vậy mãi mãi ôm hải t ử hô to đứa nhỏ trên người ngọn lửa cũng đồng d ạ n g đốt tới nàng trên thân đôi kia vợ chồng cũng l u ô cuống nhanh đem hắn mang về những tảng đá tia nơi phú an an đột nhiên nghĩ đến sau đó chỉ vào hòn đá hô to lao thái thái ôm hải tử vội vàng chạy về đi đem đứa nhỏ đặt ở trên hòn đá nháy mắt đứa nhỏ không tại thiêu đốt hắn vẫn như cũ kêu khóc quần áo trên người bị thiêu đến tinh quang hiển nhiên là bị dọa phát sợ đứng tại cái này hòn đá bên trong lại bị lệnh đến run l y bầy ai còn có y phục phú an an hỏi một câu y phục của nàng ở vừa rồi xua đổi u phía trên côn trùng lúc liền đã bị sử dụng hết ta có đôi tình lữ kia theo trong ba lô lấy ra quần áo từ đằng xa ném cho đứa nhỏ lãi mãi diệt đi hỏa mặc xong quần áo hải tử mãi mãi ôm đứa nhỏ ở hòn đá nhóm bên trong nhìn lấy bọn họ mụ ngài thử、xem. có thể hay không trở ra nam nhân ở bên ngoài hô hào nữ nhân đứng ở bên cạnh nhìn xem bọn họ nôn nóng được v ặ n lấy g ó c áo l a o thái thái ôm hải tử thận trọng bước ra một bước sau đó nguyên bản đã bình tĩnh đứa nhỏ lại bắt đầu nỉ non thân thể biến đỏ bừng như a cục cưng giống như không thể rời đi nơi này nàng ôm thật chặt hải tử ánh mắt bên trong mang theo em lại chẳng lẽ bọn họ liền muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này sao hiện trường một mảnh trầm mặc p h a m là nhiều đi một bước hải tử liền sẽ nháy mắt tấm lên nghiêm trọng liền tự đốt cái này ai có thể cứu a tuổi trẻ vợ chồng trong mắt cũng là tuyệt vọng bọn họ ngơ ngác nhìn một, già một trẻ, hốc mắt đều biến đỏ. rất lâu nam nhân hít một hơi thật sâu làm ra khó khăn quyết định mụ ngươi đem cục cưng lưu lại đi bên cạnh nữ nhân không thể tin nhìn về phía mình trợ phụ lưu trí đức ngươi vẫn xứng làm phụ thân sao ta lưu lại không đều là lôi của ta ta niên kỷ cũng lớn ta lưu lại bồi cục cưng lao thái nước mắt lượn quên nói các ngươi còn trẻ các ngươi đi thôi lao thái ấ y náy phụ thân lương nan nữ nhân bởi vì nam tử muốn từ bỏ h à i tử cồn loạn c h u lên ba người bắt đầu lôi kéo mơ hồ đứa nhỏ cũng bởi vì đại nhân tình h u ố n màn ý non ngay tại dạng này hỗn loạn thời điểm đột nhiên có người nói câu nếu không phải đem các ngươi này ra khối tiếp theo tảng đá kia mang theo trong người thử xem lời nói này xong toàn trường đều yên tĩnh lại cãi nhau ba người tầm mắt tập trung đến phù an an trên người nguyên bản đứng ngoài quan sát người cũng nhìn về phía cái này đột nhiên xen vào người ta ta chính là tùy tiện nói một chút phù an an tầm mắt nhìn về phía nơi khác nàng đem ấm nước cũng đặt ở cái này trên hòn đá nhận nó thiêu đốt dẫn dắt nói không chừng có thể nhiệt độ thấp thêm nhiệt độ cao cho bên trong nước khử trùng bên kia bọn họ thật cậy hòn đá cái này hòn đá cực kỳ cứng rắn chỉ dựa vào một cái đã có tuổi lao thái căn bản không được hai cái tuổi trẻ vợ chồng cũng tới tay đi hỗ trợ đ ủ hố hai người đục một hồi liền sẽ bị lao thái đổi tới bên ngoài đi nghỉ ngơi phòng ngừa bọn họ cũng không ra được phù an an thì chờ ở bên ngoài trong chốc lát dùng quần áo đem đặt ở khoáng thạch bên trên ấm nước cầm lên đến đi không bao xa ấm nước liền biến thành màu đỏ nóng lên bên trong nước bắt đầu bốc khói sôi chảo nhiệt độ cao diệt virus sau nước trừ nóng thế nào đều có thể uống nhìn thấy phù an an hành động những người khác cũng bắt đầu học làm chờ tất cả mọi người đem nước toàn bộ đun sôi hai vợ chồng rốt cục đục ra hai khối lớn chừng bàn tay hòn đá bọn họ đem hai hòn đá dùng báo vải một khối cho lao thái một khối cho đứa nhỏ thời gian dài duy trì liên tục tính ở bên trong hai người đại khái là vừa ra tới liền có thể tự đốt tiết tấu hai người dùng tay nắm chặt khối băng thử nghiệm hướng mặt trước chậm rãi đi lại vượt qua vừa rồi vị trí lao thái thái lại trước tiên càng đi về phía trước hai bước không có ảnh hưởng chút nào người một nhà vui đến phát khóc nhưng ở chuẩn bị ôm nhau lúc tuổi trẻ vợ chồng đụng phải lao thái cùng đứa nhỏ tay bỗng nhiên co r ụ t lại thật băng lao thái cùng đứa nhỏ trong tay trên hòn đá lưu lại một chút màu xanh lam ánh sáng giống như là bị vây ở bên trong bình thường không ngừng rời dạc t r ư ớ c 1389, lớn vân sân chín biết những đá này lợi hại bọn họ lại lui về vừa rồi xuống tới địa phương đ ầ m nước quanh thân khắp nơi ướt át phú an an tìm cái tương đối khô giáo địa phương ngồi xuống khẩn trương cả ngày rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi nàng đem túi đan dệt để đ ó dưới gối bàn tay tiếp xúc đến còn lại thô lệ cắt đá cái này cắt đá thật trắng mỗi một hạt đều chỉ có đường trắng lớn như vậy n ắ m ở trong tay tinh tế dày đặc ngồi ở phía trên giống như là ở trên bờ cát cái này sẽ không lại là cái gì kỳ quái khoáng t h ậ đi có người nắm lên một phen cắt đá nghiên cứu vừa rồi q u ỷ dị tảng đá đem nhà bốn người bà tôn làm hại như vậy thảm mọi người đối cái này hòn đá đều sinh ra nhất định kiên kỵ cùng sợ hãi mặc dù những quán thạch này gặp nước khâu g i á o còn vương v ớ c nhưng mà mọi người càng thêm khuynh hướng bình thường bùn đất địa phương cho nên bọn họ lại rời đi một lần lần này vị trí càng thêm tới gần xuống tới thông đạo cũng càng tối u ám hoàn cảnh bên trong bên cạnh tim đ ồ đối diện một nhà bốn miệng rỗ tiểu hải ni lon bị xoẹt thanh âm hết thầy đều nghe được rõ ràng phú an an ngồi một mình ở một bên thừa dịp vô sự l ộ t h ạ c đạo khoảng cách nàng gần nhất dương tử đạo đương nhiên cũng có thể nghe được thanh âm này tạch tạch tạch thiết tấu phập phồng liền không ngừng qua ở bốn phía đều làm mềm nhũng bùn đất địa phương rất khó tưởng tượng nàng là tại dùng cái gì lột một cái bình thường nữ hải tử l ự c tay nhi như thế lớn sao nghĩ đến phù an an phía trước bình t ĩ n h yên tĩnh g á n g vẻ nàng bắt đầu hoài nghi cái này thoạt nhìn người vật vô hại người có thể là cái c a n g o ạ n thiều hoa m u ộ i m u ộ i ân phù an an quay đầu nhìn về phía nàng ngươi cho tỷ trung thực kệ ngươi có phải hay không người chơi dương tử đào ghé vào bên hai nàng dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi thăm phù an an nghe nói trần trờ một chút ngươi cũng là đương nhiên dương tử đào không n g ờ tới đối phương thừa nhận được như vậy sảng khoái bất quá mặt này đối trò chơi ngu ngơ bộ dáng thoạt nhìn nhưng không giống lắm trò chơi ca o ngoạn bất quá thật thông minh trước thời gian đưa nàng kéo vào chính mình trận g i a n h không vòng như thế nào luôn luôn có thể g i ú p một tay ta cho ngươi biết ta không chỉ có là hai chúng ta chúng ta nơi này người chơi nhiều nữa đâu dương tử đào trong bóng đêm ánh mắt nhưng như cũ tinh chuẩn nhìn về phía những người khác vị trí cho nên trừ ta ra tuyệt đối không nên ở những người khác trước mặt bại lộ thân phận của ngươi ừ ừ phú an an gật đầu đáp ứng đến đáp ứng vô cùng không đi tâm kia sớ nghỉ ngơi một chút đi dương tử đào nói ban đêm còn phải gắt đêm đâu trò chơi ngày thứ năm rạng sáng trong bóng tối hai nam tử cầm đồng hồ giữa lưng vào ngồi cùng một chỗ ha ha những người này đi ngủ tiếng lẩm bẩm thật lớn rất bình thường ngươi tiếng hô cùng cái này không sai biệt lắm ta là nam nhân cái này có thể đồng dạng nha ngươi nhìn cái kia lại mụ ai biết nữ nhân này cũng sẽ ngáy ngủ ai ngươi nói cái kia lớn lên tốt nhất nhìn có phải hay không cũng ngáy to coi trọng người ta thế nào không thể ha cũng không phải không thể ta nhìn ngươi bình thường cũng không hướng người ta bên người gót tiểu tử coi trọng người ta liền chủ động điểm trừ sao hai người câu được câu không nói thanh âm thông qua không khí bùn đất khoán g thạch quyết tán đến càng sâu xa địa phương nói nói trong đó một tên mập phổ thông dừng lại hắn n g ẩ n đầu hướng phía sau nhìn lại ngươi có nghe hay không đến cái gì tiếng vang tư tư tư ẩm kia là một trận nhỏ vụ ngón tay khấu hòn đá thanh âm sắc mặt hai người biến đổi hướng mặt sau đi hai bước ba ba dưới chân chuyển đến bạo nước địa phương thanh âm quen thuộc nhường hai người tính phản xạ túi l ầ u xuống mà liền tại lúc này một thanh âm sâu kín từ bên trên chuyển đến rốt cục tìm tới các ngươi rít lên một tiếng đột ngột văng lên nguyên bản liền không ngủ nhiều quen phù an an lập tức mở mắt ra bản năng đ ố n g nhiên vọt lên hướng phương hướng ngược nhau chạy đi chạy gần m ộ ư ơ i gạo nàng lúc này mới dừng lại nghĩ lại cách làm này có hay không không quá dành lương quay người nhìn lại là người ở phía trên cùng đám trùng xuống tới mượn khoáng thạch ánh sáng phù an an nhìn thấy sưng một vòng bộ dáng dữ tợn này nọ c h ậ m dai hướng bọn họ đi tới những cái kêu màu trắng l ụ c trùng áp vào da thịt liền lấy một loại cực độ không khoa học tốc độ tiến vào thân thể người phía sau cũng bắt đầu chạy trốn cách hắn hai gần nhất trùng nhân bỗng nhiên n à o tới ấn lại đầu của bọn hắn miệm mở lớn đến cực hạn côn trùng theo bọn nó trong miệng đem hai người mặt tới lần triệt để tẩy lễ một màn này nhiều người đều nổi ra gà nháy mắt bỏ đi phù an an thiện lương một chút suy nghĩ có năng lực mới tính cứu người không có năng lực xông đi lên là vờ ngớ ngẩn phù an an chạy nhanh hơn khoáng thạch nhóm nơi này lại lạnh vừa nóng quỷ dị đến muốn chết nhưng là những cái kia quỷ dị côn trùng khắc tinh làm bọn hắn tiến vào những quáng thạch này trong đám đó côn trùng cùng những cái kia người tất cả đều không đổi bọn chúng dừng lại ở cách nơi này sáu bảy mét địa phương thâm trầm nhìn chằm chằm bên trong đi lên phía trước nhanh đi lên phía trước biết những quáng thạch này đồng dạng có nguy hiểm thục sưng đuổi không kịp bởi vì biết phù an an người chơi thân phận lực chú ý thả ở trên người nàng nhiều lên dương tử đào bỗng nhiên phát hiện nàng thể lực thực sự quá mạnh không chỉ có thích hợp trò chơi còn thật thích hợp đấu bỏ nhưng đều có thể đấu không lại nàng dương tử đào thở hồn hệ nghĩ n đến đột nhiên cảm giác lòng bàn tay truyền đến một trận hàn băng đâm nói vội vàng thu hồi c h ố n g tại khoáng thạch bên trên cánh tay chạy ra ngoài p h ú an an khiêng túi đan dẹp nhìn phía xa giống như quỷ h ỏ a bình thường trườn khoáng thạch hung hăng nhẹ nhàng thở ra tiểu hoa ngươi bây giờ còn tốt chứ mặt sau đi theo đi ra dương tử đào thở hồng hồng hỏi ở sau khi đi ra trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ còn tốt chính là đột nhiên đi ra hơi nóng p h ú an an nhìn về phía nàng sắc mặt trắng bệnh ngươi thoạt nhìn càng không tốt lắm thời gian dài theo khoáng thạch nhóm bên trong xuyên qua phí sức phí sức nhận di chứng toàn thân giống tại bị tiêu đốt bình thường làm sao có thể tốt nàng hướng nhìn một phía những người khác phần lớn cũng là cái dạng、này. bên g ư i thậm cạnh g i đất, c không đột ư c đau đớn lăn n đầy à, bên cạnh đột một thép lên cùng đứa nhỏ tiếng khóc đánh gãy nàn g mạch suy nghĩ là tổ tôn hai người bọn họ lại xảy ra chuyện nho nhỏ hai khối khoáng thạch đã không thể cam đoan bọn họ đi ra không có vấn đề tự đốt tốc độ thật là càng lúc càng nhanh hòa diễm ở bọn họ đi ra nháy mắt liền đốt tới toàn thân hai người đồng thời biến thành hóa nhân